Chương 139, 188 190 nơi này nhất định có truy hệ n ở bên trong. Lý Tuân tự mình nói, cái này Nguyệt Hoa vì cái gì phí như thế lớn tình, tối như thế vòng luận quần tới này Quỷ Yến trên cùng chấm nói chuyện hợp tác. Lấy nàng thực lực, chờ cái tự mình chạm mặt cơ hội hoàn toàn không khó nói, làm gì vòng quanh. Không như hỏi, vậy hạ là hoài nghi Nguyệt Hoa cư sĩ kỳ thật mục đích gì khác. Lý Tuân thản nhiên nói, nhân quỷ hai tộc, mối thù truyền kiếp nhiều năm. Quỷ tộc đột nhiên xuất hiện một cái nhị phẩm cảnh giới thiên nhân, lại chủ động tìm tới chấm, cũng lấy lôi đỉnh chi tư hướng chấm hiện ra thực lực của nàng. Tuyệt không phải đơn giản như vậy mục đích. Nói xong, Lý Tuân quay đầu nhìn xem Không Như, thanh âm có chút băng lãnh. Vừa rồi, ngươi có năm chắc triệt để diệt sát người này sao? Không như lão đầu, lão nạm không có nắm chắc. Tu vi đến chúng ta cảnh giới, các loại thần thông kỳ dị khó dò, muốn triệt để diệt sát, khó như đăng thiên. Lý Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Không Như lại chủ động hỏi, "Bệ hạ, ngươi thật muốn bằng lòng Nguyệt Hoa cư sĩ yêu cầu?" "Không phải vậy đây Lý Tuân hỏi ngược một câu, đại sư ngươi nói, ngăn lại dễ, diệt sát khó. Nếu là không đáp ứng, hoặc là hơi không cẩn thận, để đắc tội người này." Trêu cường địch âm thầm dò, cung đình cũng không yên ổn. Có lẽ có thể thỉnh lão nạp sư thuốc xuất quan, Nguyệt Hoa cư sĩ lần này cách làm đã phạm vào người trong tu hành tối kỵ. Không như nói, Lý Tuấn lập đầu, sáng suốt đại sư bế sinh tử quan, không tốt phiền phức hắn. Trước kéo lấy đi, nhìn xem người này có thể hay không là đại tệ sử dụng. Một vị nhị phẩm cảnh giới tu sĩ đối đại tệ ý vị như thế nào, chắc hẳn đại sư cũng hiểu. Các loại triệt để điều tra rõ dụng ý của nàng lại nói không mượn. Nếu thật là khổ tìm thiên đạo tu sĩ, hợp tác là được. Có bạch mã tự tọa trấn, cho yên tâm. Loại này đối song phương mà nói cũng xem như bảo hổ lột ra sự tình đối lý Tuân mà nói vẫn như cũng là khó mà trong lúc nhất thời quyết sách ra. Dù là hắn là đại tệ thiên tử. Không như gật đầu, không nói nữa. Thuận tay triệt hồi kim tráo. Lý Tuân vẫn như cũ chắp hai tay, nhìn phía trước, im miệng không nói, sắc mặt bình tĩnh, một nửa rơi vào cái bóng chỗ, có chút âm trầm. Dư Cẩn đóng chặt hai con người, đại khí không dám thở một tiếng. Mẹ, thật là đáng sợ. Vì cái gì tự mình không có hôn mê? Biết rõ chuyện như vậy. Mặc dù có rất nhiều địa phương dư Cẩn thậm chí không biết rõ bọn hắn nói là cái gì. Nhưng nghe liền rõ người, nhất là cái này Lý Tuân, tuyệt không phải tốt dễ tới bối. Bình thường nhìn xem như gió xuân ấm áp, nhưng cái này đế vương tâm sát thực tay độc vô cùng. Chuyện này đến chôn chết ở trong lòng, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm. Thời gian cứ như vậy tích tích chạy qua, rất nhanh, đám người liền chậm rãi hồi tỉnh lại. Tề Giáp Thanh Hỏa trừ tranh những này tam phẩm cao thủ trước tiên triệt để thanh tỉnh, cũng đều hơi nghi hoặc một chút biểu lộ. Những người khác ngược lại là như thường, một điểm cảm giác khác thường cũng không có, căn bản cũng không biết rõ vừa rồi phát sinh qua sự kiện kia bộ dáng. Dư Càn Cẩu trong đám người, giữ im lặng. Cái này quỷ vực quả thực lợi hại. Đây chính là nhị phẩm cảnh giới đại thần thông nha. Loại này đoàn thể a hồ e kỹ năng khó giải. Hắn là cái thứ tư người biết chuyện này, việc này muốn nát tại trong bụng, ai cũng không thể nói. Trải qua vừa rồi sự kiện kia, hắn cảm thấy mình tầm mắt đột nhiên biến cao, chữ tranh trên người bọn họ như bức vòng đột nhiên liền phai nhạt khuyết. Mặc dù mình liền mẹ nó đan hải đều không phải là, nhưng vẫn là sẽ có loại ý nghĩ này. Cái này cũng như thường, nhân loại bình thường tâm lý phản ứng, xu thế mạnh tính. Loại này mà bệnh qua 2 ngày tốt, chờ bị xã hội vô hình đánh đập 2 ngày liền tốt. Đến thời điểm, Từ Khanh đại nhân vẫn như cũng là tiên, Công tôn nhiên vẫn như cũ còn một liễu chỉ là ở trong lòng khó tránh khỏi gieo đội vã biến dạng cắt mạnh hẳn giống. Nếu có thể sớm một chút giống cái kia Nguyệt Hoa đồng dạng liền tốt, vừa mới tiến nhị phẩm liền kinh khủng như vậy, phách lối lại tiêu xài ép một cái. Cái này nếu là đến nhị phẩm đỉnh phong, kia Lý Tuân có phải hay không đến quỷ nghe lời. Lý Tuân thì là phảng phất vô sự, trực tiếp quay người xuống lầu, những người khác cũng tất cả đều đi theo. Chín tầng lại khôi phục trống rỗng, tứ phía gió lùa bộ dáng. Tề Giáp dọn bàn đầu gối ngồi tại chỗ, mặt hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại rất nhanh vùng đi. Lúc này, một quyển quyển theo trong lực hắn nhiên bay ra, nội không trùng quay tròn xoay tròn lấy, hoa đại tráng Tề Giáp rõ ràng dự liệu được sẽ có tình hình như vậy, tiện tay bày ra một cái hoa cháo đem lầu chín bao trùm, đem bên này phát sinh dị tượng ngăn cách rơi. Sau đó chậm rãi bước đến quyển gia cũ trước, nghiêm túc nhìn xem cái này quyển thần kỳ quyển da cũ, nhìn xem lấy sâu kín hoa. Dù hắn thực lực tam phẩm định phòng, đối thần thông đã có không cạn lý giải, giờ phút này trong lòng luôn có loại kia chạm đến hàng rào cảm giác, có chút bất an. Dư Càn bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ trên lầu cảnh tượng, xuống lầu về sau, hết thể như trước, nhưng cái này quỷ tu như thường ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Lý Tuấn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thủ vị chớp mắt, nhìn xem vừa rồi Nguyệt Hoa chỉ tên vị kia thể nội có huyết cổ nam tử. Cái này ba ngay tại Tể tướng Trương Đình Du bên kia, là hắn trong phụ phụ tá, đêm nay cũng là hắn mang tới. Trong bữa tiệc rất nhanh lại riêng phần mình náo nhiệt lên, những cái kia các tu sĩ chủ đề càng nhiều, đa số đều là tập trung ở Tể Giáp Thanh Hòa thần bí khách đến thăm chiến đấu bên trên. Loại này tam phẩm đỉnh phong chiến đấu có thể ngộ nhưng không thể cầu, chớ nói chi là có thể chính mắt thấy. Tuy nói quá trình ngắn ngủi, nhưng đầy đủ rung động. Văn thần võ tướng nhóm lẫn nhau vẫn như trò chuyện vui vẻ. Dư Càn đang hoàng ngồi tại tự mình tấm kia nhỏ bên bàn bên trên, chuyên tâm khô không lộ bất luận cái gì chân ngựa. Trừ tranh bọn hắn thì là toàn thân tâm cảnh giác chu vi, phòng ngừa ám sát sự tình lần nữa phát sinh. Mặc dù vừa rồi hữu kinh vô hiểm, nhưng là không dám hứa chắc kẻ xấu liền không có cái gì khác ý nghĩ, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Trưng lớn nhau, cùng châm cùng uống một chén. Lý Tuân đột nhiên bưng chén rượu đứng lên, bước đến Trưng Đình Du bàn kia trước mặt. Trương Đình Du bọn người nhau nhau đứng lên, cung kính nâng chén nhìn xem Lý Tuân, cùng nói: "Chúng thần vinh hạnh. Lý Tuân trên mặt ấm áp ý cười, nhấp rượu, nhìn xem tên nam tử kia hỏi: "Người này là ngươi mang tới?" Hồi bệ hạ, là lão thần mang tới. Trưng Đình Du thoáng cung thần Hắn là lao thần trong phụ chấp bút khách. Lý Tuân thoáng gật đầu, chấm đạt được mật báo, cần người này phối hợp điều tra, không biết Trương Lẫn nhau có thể có ý kiến. Đứng ở bên phải Lục Trung Thư sắc mặt lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thay đổi một cái, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trước mặt hắn Trương Đình Du trên thân. Hắn không biết rõ Lý Tuân đột nhiên những lời này là có ý tứ gì, hơn không biết rõ người này có vấn đề gì, hắn trong ngày thường thường xuyên xuất nhập tướng phụ, đối tên này chấp bút khách ấn tượng rất sâu, bởi vì Trương Đình Du cực kỳ trọng thị người này. Bây giờ lại trực tiếp bị thiên tử điểm danh nói có vấn đề, không phải do Lục Trung Tư không muốn nhều. Trương Đình Du kia tấm mặt mơ bình như thường. Lát nữa mắt nhìn, sau đó xoay người thở dài, lao thần có tội, bệ hạ cứ lấy phía dưới là được. Nếu có vấn đề, là lao thần xem xét người không rõ, khẩn cầu bệ hạ trị tội. Trưng lẫn nhau quá lo lắng, lại về sau lại nói. Lý Tuân nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải hướng trừ tranh vây vây. Trừ tranh đi tới, nhẹ nhàng hướng Lý Tuân gật đầu, bệ hạ chuyện gì? Lý Tuân nói, người này có vấn đề, dẫn đi cẩn thận thăm dò. Trừ tranh ôm quyền lính mệnh, không có hỏi nguyên do, trực tiếp đi đến bên cạnh hắn Cái sau căn bản không có kịp phản ứng, liền bị vô thanh vô tức trong nháy mắt chế trụ, sau đó hô một vị bộ trưởng tới đem cái này hôn mê chấp bút khách trực tiếp tại chỗ khiêng đi. Trừ tranh động tác mặc dù rất nhỏ, nhưng là dù sao thiên tử cùng Trương Lẫn nhau là ở chỗ này, trừ tranh công nhân động thủ đem Trương Đình Du người mang đi. Cái này không phải do người bên ngoài không nghĩ ngợi thêm. Không ít ánh mắt tại mặt ngoài vui chơi sau khi toàn diện nhìn về phía bên này, tất cả đều như có điều suy nghĩ. Trấm liền không quấy rầy Trương Lẫn nhau uống rượu, chờ sự tình tra rõ ràng về sau, trước tiên cùng Trương Lẫn Nhao nói. Lý Tuân cười nhạt một tiếng, Trương Lẫn Nhao nhưng chớ có cái chấm làm việc đường đột. Lão thần không dám. Trương Đình Du thân thể nửa cùng, bệnh hạ thánh minh. Lý Tuân bật đầu, con người chính quay về vị trí. Trương Đình Du sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống, bên cạnh bàn không khí có chút lạnh, nhưng là cái trước không chút nào không thèm để ý, như cái người không việc gì đồng dạng uống rượu dùng nữa. Người khác muốn nói lại thôi, cuối cùng tất cả đều ăn ý không đề cập tới chuyện này, chỉ là buổi tiếp Trương Đình Du uống rượu, thuật thế tiếp lây trò chuyện lên lời mới rồi để, rất nhanh lại khôi phục yên hội nên có bầu không khí. Tiên Lặng ngồi ở một bên dư candem đầy hết thảy cũng đặt vào trong mắt, trong lòng có chút lẩm bẩm suy tư. Uy, suy nghĩ cái gì? Một tấm gương mặt xinh đẹp đột nhiên xông tới đem Dư Cản dọa giật mình, đợi hắn thấy rõ là Lý Niệm Hương về sau, nhẹ nhàng thở ra, thở dài nói, công chúa điện hạ, thi chứ không muốn cái gì. Lý Tuân bây giờ tại đánh rượu vòng, một bàn một bàn đi dạo đi qua, mỹ danh nói thiên tử ân sủng hôn một cái, mặt ngoài nhìn xem chính là một vị cực kỳ bình dị gần gũi hoàn tượng. Lý Tuân không tại, bên này cũng không có cái gì người, Lý Niệm Hương lúc này mới không quan trọng đem cái ghế hơi chuyển đến Dư Cản bên này. Dưới cái nhìn của nàng, yến hội chung là nhàm chán một chút, không có Dư Cản chơi vui. Người không gạt được bạn cùng Lý Niệm Hương chọn lấy phía dưới lông mày, người chợt dạ thời điểm, mỹ mắt sẽ hơi chuyển xuống một chút. Dư Càn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn xem Lý Niệm Hương, ngươi sở so ta còn hiểu ta. Dư Càn chính mình cũng không biết mình có động tác này. Công chúa điện hạ, mắt sáng như lốc, đi trước cách làm khó thoát pháp nhãn. Dư Càn bội phục nói, Lý Niệm Hương theo bản năng lại đem cái ghế phát gần nhiều, cái này mấy ngày tiếp xúc thân mật xuống tới, nàng căn bản không có chú ý tới mình cự ly đối công chúa cùng thần tử mà nói về thực đã vượt quá. Công chúa điện hạ, công cộng trường hợp, dựa vào sàn một chút, ta sợ người khác nhìn thấy không tốt. Dư Càn nhỏ giọng nói một câu. Lý Niệm Hương sững sốt một cái, cấp tốc đem cái ghế phát ra một chút, không biết rõ giống như là nghĩ tới điều gì, mang thai thoáng hùng nhận, nhíu mày vốn đến, làm cản. Dư Cẩn vội vàng thở dài, điện hạ bất giận, đi trước. Sợ hãi, Lý Niệm Hương nhỏ giọng nghĩ linh tinh một câu, liền đoan trang trở lại tự mình nhỏ trước bàn, lưu cho Dư Cẩn một cái nạo tiểu bóng lưng. Dư Cẩn có chút im lặng, nhìn xem Lý Niệm Hương bóng lưng, đồng thời trong lòng lại lộ bột một cái. Không thích hợp, cái này công chúa bắt đầu có điểm không đúng, loại kia theo bản năng động tác nhỏ giống như thật không đúng tự mình đề phòng. Cái này mẹ nó sẽ không cần thật bị bắt đi làm phò mã đi. Theo lý tuân tại kia tuần diệu, hiện trường liền không nhận ước thuốc bắt đầu, 1 đến 6 tầng quỷ lâu toàn bộ mở ra, cung cấp tất cả quý khách riêng phần mình du tậu thưởng thức, đây cũng là quỷ yến một cái trọng yếu phân đoạn một trong, quỷ lâu bình thường cơ bản cũng không mở ra, cũng chỉ có loại này cực kỳ đặc thù thời gian điểm mới có. Rất nhiều quý khách cũng chậm rãi tản ra, đi từng cái tầng lầu đi dạo đi. 2 đến lầu 3 là những cái kia văn thần yêu đi địa phương, cái này hai lầu đều là đại tệ những năm này để dành tới các loại chân quý kinh thư tử tập, bút mực tranh chữ các loại văn hóa của quý. Bộ tối năm tầng thì là các tu sĩ yêu đi địa phương, nơi này bảy biện rất nhiều cổ lao các loại pháp khí, tuy nói đại đa số đều đã tàn phá không chịu nổi, không có linh tính. Nhưng là đối với người trong tu hành tới nói, vẫn như cũng là một cái cực kỳ trân quý cơ hội. Bởi vì những pháp khí này phần lớn đã thất chuyển, quan sát phía dưới, có lẽ có thể dẫn dắt mới luyện khí mạch suy nghĩ. Mà lại không chỉ có là những pháp khí này, những cái tiêu tiểu mới linh thảo diệu đan, phù lục pháp quyết các loại cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhiều đều là khâm tiên giám mới nghiên cứu sản phẩm. Làm đi tại tu hành giới tuyến đầu khâm tiên giám Hàng năm Khâm Thiên Giám mới sáng tạo các loại tu hành phương diện đồ vật cũng sẽ ở trong giới tu hành gây nên trào lưu. Tu hành không thể chỉ thông cổ, sáng tạo cái mới quan trọng hơn, nhất là thích hợp làm phía dưới tu hành thể hệ sáng tạo cái mới liền càng thêm hấp dẫn người chú mục. Mỗi cái thời đại tu sĩ cũng không đồng dạng, phải căn cứ thời đại này thiên địa đi ra thích hợp nhất con đường, đây cũng là Khâm Thiên Giám sứ mệnh một trong. Ai nói tu hành không sáng tạo cái mới? Không sáng tạo cái mới liền là hậu, Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Ngươi cầm vài ngàn năm trước tu hành hệ thống tới khiêu chiến hiện tại thời đại, đây không phải nói đùa nha. Lúc ấy thiên địa linh lực rồi rảo. Đỉnh tiêm tu sĩ tầng tầng lớp lớp, chỗ nào giống như bây giờ, nhị phẩm trở lên đại lao thiên hạ cũng không có mấy. Thủ cứng nhắc một con đường chết, sáng tạo cái mới mới là đối với hiện tại tu sĩ mà nói tại cái này đối lập ít gọi thời đại bên trong đường ra duy nhất. Dư Cản đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, linh lục chính là mạnh nhất khoa học kỹ thuật sức sáng tạo, tu hành một chuyện dựa theo bước chân của mình đến là được, tham thì thâm, cũng không cần thiết. Cự Tuyệt lục hành bọn hắn đi lầu 4 quan sát đề nghị, Dư Cản qua loa một giọng nói gặp lại sau liền trực tiếp đi lầu 6. Nơi này là dân tộc tầng lầu, đặt vào đều là một chút lẫn lộn chơi. Là đại đế lập quốc đến nay tất cả đại biểu dân tục tiến triển một chút mang tính tiêu chí đồ chơi. Tỷ như cái thứ nhất đạn sinh cải sát loại này công nghệ cao cải đất công cụ các loại đồ chơi. Dư hẳn đối với mấy cái này kỳ thật cũng không có cái gì hứng thú, đi lên cái này thuần túy là bởi vì không có người nào, tiến tính đúng vậy, hắn nghĩ lặng lặng, thư giãn một cái vừa rồi ba động tâm tình, khống chế tốt trạng thái, không thể lộ nửa điểm chấn ngựa. Nếu như Nguyệt Hoa cùng đại đế đàm phán thành công hợp tác, đây tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật. Bởi vì vị này Nguyệt Hoa thân phận đối một cái nhân tộc chủ đạo quốc gia mà nói là rất vi diệu lại đối lập, hơn khác luận nàng có như vậy không phải người quá thay thực lực. Kìa Lý Litun nói qua, quỷ tộc một vị người mạnh nhất hẳn là tam phẩm mới là, nhưng là bây giờ đột nhiên hành không xuất thế như thế một cái nhị phẩm điều nhân, chuyện này nhưng thật ra là đáng giá suy nghĩ sâu xa đương nhiên, đây hết thảy cũng không tại dư cản cân nhắc phạm vi bên trong. Kiến trúc thượng tầng sự tình, tự mình không cần thiết hướng phía trước tiếp cận. Sau đó trọng yếu nhất vẫn là trước tấn cấp đến Đan Hải cảnh. Vào Đan Hải, tại cái này Thái An mới miễn cưỡng tính toán có chân chính một chỗ cắm rủi. Về sau, vớt cái tí trường, thực lực địa vị đồng tiến mới là tối ưu đáp án đứng tại Trích Tinh 6 tầng trên ban công dư cản, quan sát to như vậy vô biên Thái An thành, ngắn hạn mục tiêu rõ ràng. Dư Chấp Sự làm sao một mình một người ở chỗ này? Sau lưng chuyển đến một thanh âm đem Dư Càn theo trong suy nghĩ rút ra. Hắn quay đầu nhìn lại, là thân mang màu vàng kim óng ánh mãng Bảo Lý Dạn, đang chính hướng phía mỉm cười. Từ trước gặp qua đại vương điện hạ, vừa rồi không hay biết cảm giác còn xin đại vương thứ lỗi. Dư Càn tranh thủ thời gian thở dài Vân an. Lý Giản đi ra ban công, cùng Dư Càn cùng tồn tại lan can bên cạnh, Dư Chấp Sự có tâm sự. Không có. Dư Càn lắc đầu cười nói, chính là đơn thuần tại cái này hóng hóng gió, làm phiền đại vương điện hạ mong. Dư Chấp Sự lần này thân cư đại lý tự thanh niên tại Tuấn tên. Bản Vương ngược lại là không có kịp thời chúc mừng lý dạng tiếp tục cười nói dư càng khoát tay nói đại vương điện hạ nói đùa cái này đại lý tự hàng năm cũng bình luận nhằm vào chính là 20 tuổi trở xuống ta cũng chỉ là chiếm trẻ tuổi tiện nghi. tính không được cái gì tài Tuấn đại lý tự khắp nơi là ti trước dạng này chấp sự dư cả cái này thật đúng là không phải khiêm tốn này cầu thí thanh niên tài Tuấn sắc thực hàng năm cũng bình luận mặc dù cũng coi như yếu tố nhưng không phải tất cả mọi người là nhân trung La Vượng chỉ là năm nay bọn hắn cái này phát vận khí tốt vừa lúc gặp được cái này bị biến chơi không một đợt đối với dư cả lý do thoái thác lý rằng cười không nói chỉ là nói, Dư chấp sự rõ ràng tiền đồ hiểu rõ ở đây, ngày sau bản vương có phải giúp một tay địa phương, không thiếu được muốn viện phúc dự chấp sự. Điện hạ nói đùa, đây là ti chức vinh hạnh. Dự Càn thở dài, tiếp theo hỏi, không biết điện hạ tìm ti chức là có chuyện sao. Thế nào, thứ ngươi tại cái này hóng gió lấy tính, thì không cho bản vương tại cái này lấy tính. Lý Dạn hỏi ngược một câu. Dư Càn xin lỗi một tiếng, ti chức không dám. Nói xong, Dư Càn lại lần nữa đem ánh mắt đầu ra ngoài, trong đầu nghĩ đến nam dương vương có thể hay không còn có tiếp sau động tác. Từ trước mắt xem, cái tiêu phi tần cùng kia ba vị tướng phụ phụ tá cái này hai đợt chính là rõ ràng nhất thích khách, thế nhưng là Dư càn luôn cảm thấy nơi nào là lạ. Loại thực lực này đến năm sát, không phải liền là thuần túy đưa kinh nghiệm sao? Một điểm hàm lượng cũng không có, à, còn có chuyện thứ hai chính là Ngụy Đại Sơn nói với chính mình có cao cấp quỷ tu muốn ám sát Lý Tuần. Cái này chỉ đến cùng có phải hay không cái tiên nguyệt hoa chân nhân? Như là thật sự là nàng cũng không thực tế a, cái này Nguyệt Hoa giữ bí mật làm việc rõ ràng làm rất tốt. Nàng loại kia đương thời đỉnh tiêm thực lực làm sao có thể đem loại này bí ẩn hợp tác cho lan truyền ra ngoài, còn có thể bị Ngụy Đại Sơn loại người này biết rõ? Bất quá ngược lại là cũng có một loại trùng hợp khả năng, lần này có thể mời được Quỷ đến trên Quỷ Tu đều là có mặt mũi Quỷ Vương. Nhưng là bây giờ rõ ràng xem ra bọn hắn một cái cũng không đến. Tất cả đều là Nguyệt Hoa Quỷ Linh khôi lối để thay thế. Nói cách khác, đám này nguyên lai nên được thỉnh mời tới Quỷ Tu đều bị Nguyệt Hoa cho tiền hộ, sau đó chính nàng bạo danh thay thế mà tới. Nếu là như vậy, kỳ thật liền đã chứng minh Nguyệt Hoa cùng những này được mời Quỷ Vương không có cái gì liên hệ mới là. Nếu không sẽ không xuất hiện hai cái tin tức chính lệnh, một bên là Quỷ Vương nghị ám sát, một bên là Nguyệt Hoa vô hình ở giữa phá giải hành động lần này. Du Lý tu nói, loại này đẳng cấp thiên nhân tồn tại, lại như thế đột một phương thức tới này Quỷ Yến, hoặc là chính là không để ý tới thế tục phương thức khổ tu người, hoặc là chính là mang theo mục đích khác. Những này nghi hoặc các loại Quỷ Tiết qua đi, hỏi lại hỏi Ngụy Đại Sơn chính là, cái này tự xưng Lâm Sơn Quỷ Vương Ngụy Đại Sơn giống như trong quỷ tộc có chút nhân mạch bộ dạng. Nhìn xem phương xa bầu trời đêm, dự cảm hơi xúc động, năm nay Quỷ Tiết ngoại trừ Tề Giáp rõ ràng một trận chiến, cái khác địa phương cũng không giống những năm qua như vậy thanh thế thật lớn hành động ám sát. Quỷ Tiết trước đó Dư Cản liền nghe Đồng Liêu nói, mỗi lần Quỷ Yến cũng có một ít đỉnh tiêm cao thủ tự bạo thức xuất thủ, nhưng không một thành công. Năm nay so sánh một cái, kỳ thật rất tiến tĩnh. Dư chấp sự cảm thấy Văn An thế nào? Lý giản đột một hỏi một câu, đánh gãy Dư Cản suy nghĩ. Dư Cản trả lời, Văn An công chúa thông minh dị lượng, giống như thiên nữ hạ phàm, là ta đại tệ phu quân phúc. Lý Dạn quay đầu nhiều hứng thú nhìn xem Dư Cản, nhẹ nhàng vô xuống đầu vai của hắn, không nói gì, cứ như vậy đột nhiên rời đi. Nhìn xem đối phương bóng lưng, Dư Càng trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Tích tinh lâu 5 tầng, Lý Tuấn một mình một người đứng tại trên ban công, bên cạnh thân đứng đấy một vị xiết trả lấy, giữ lấy đạo sĩ búi tóc, một thân thuần màu trắng phi hạc phục lão giả đây là Tróc Yêu Điện điện chủ Tùy Yên ninh, luận địa vị thực lực cùng trữ tranh không sai biệt lắm. Đồng dạng là Thái An thành siêu cấp hắc ám thế lực người đứng đầu, cùng đại lý tự không sai biệt lắm, Tróc Yêu Điện cũng là làm Lý Tuấn trở thuộc siêu phàm ngành. Nếu như nói đại lý tự là mặt dương, phụ trách Thái An thành bên ngoài tất cả vấn đề trị an cùng bách quan vấn đề, vậy cái này Tróc Yêu Điện chính là sau lưng, chuyên môn xử lý các loại yêu quỷ sự tình. Trong điện thuật sư chiếm số, võ tu rất ý, cùng đại lý tự hoàn toàn tương phản. Khi thật có đoạn thời gian, đại lý tự cùng chóp yêu điện phát sinh qua không ít tranh chấp. Vô luận là theo lý niệm, làm việc phạm chủ thậm chí là nhân viên cấu thành đều có nhất định mâu thuẫn. Mọi người đều biết, thuật sư xem thường võ phu, võ phu đồng dạng xem thường thuật sư, cả hai rất khó điều hòa. Cho nên, rất nhiều thời điểm, đại lý tự cùng chóp yêu điện không nói đối chọi gay gắt, nhưng lẫn nhau cũng tương đối lãnh đạo, ít vãng lai chính là. Một chút bình thường bất đắc dĩ hợp tác cũng là trách nhiệm phân chia cực kỳ rõ ràng rõ ràng. Lý Tuấn chấp hai tay nhìn xem phía dưới những cái kiệu ương ương giống như nói, công, năm nay linh nguyên số lượng rút ra giảm một nữa." Túy Yến Ninh sửng sốt một cái, khuôn da đồng dạng mặt mọ có chút chần chờ nhìn xem Lý Tuân, ôn quyến nói, "Vậy hạ vì sao tạm thời làm cái này quyết định?" "Làm theo chính là, những năm này dư thừa linh nguyên cũng coi như có, đến thời điểm trước bổ sung đi lên là được." Lý Tuân không thể nghi ngờ nói, Lao thần linh mệnh." Túy Yến Ninh không nói thêm lời, trực tiếp đáp ứng. Tiếp theo hỏi, "Vậy hạ, lần này mời hạ tâm linh đan bệ hạ muốn dùng loại phương thức nào điều phối?" Cùng trước kia đồng dạng liền thành, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi đi làm đi." Lý Tuân nhàn nhạt nói. "Đây." Tuy yến Ninh lên tiếng, sau đó cả người bay thẳng ra ngoài, lơ lửng ở trên không trung. Hàn Đối phía dưới vạn quỷ cao giọng nói: "Phùng bệ hạ ý chỉ, thỉnh vạn quỷ cá độ." Phía dưới quỷ tu nhau nhau đứng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong lại kích động nhìn xem tung bay ở không trung tụ yến linh. Bọn hắn những ngày này giống như là đồ chơi đồng dạng tại vị này, từ người loay hoay mà không có câu đoán hơn nào, lý do duy nhất chính là vì âm linh đan. Tới này quỷ tu phần lớn là thân phận hèn mọn thấp, không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, hoặc là những kia thiên tư không tốt quỷ tu âm linh đan sức hấp dẫn là thật lớn, chí ít có thể bảo chứng ngày sau ít nhất ngũ phẩm tu vi, chuyện này đối với những lại tầng dưới chốt quỷ tu tới nói là thiên đại phúc phận. Chủ yếu nhất là Cái này cá độ chỉ nhìn vật khí, tuyệt đối không bằng, mà lại đạt được về sau có thể an tâm lưu tại Thái An thành thủ quan gia bảo hộ, thẳng đến âm linh đàn toàn bộ hấp thụ sóng xui. Có dạng này điều kiện tiên quyết bày ở bên này, mỗi một lần quy tiết, vô số quỷ tu đều sẽ chạy theo như vị tới này Thái An thành tìm kiếm cái này hy vọng. Tìm kiếm cái này công bình nhất cải biến nhân sinh hy vọng. Quỷ tộc trình độ tàn khốc vượt xa nhân tộc, mạnh được yếu thua là cơ bản nhất pháp tác sinh tồn, cho nên mạnh lên là mỗi một cái quỷ tu hy vọng. Yến Linh tối đầu nhìn xem đầy đất ô ương quỷ tu, mặc dù đã chủ trì không ít giới loại hoạt động này, nhưng khó tránh sẽ có nhiều cảm khái. Những này tới đây tìm kiếm hy vọng quỷ tu, kỳ thật tuyệt đại đa số chính là kiều non, hạ chẳng là trở thành linh nguyên. Mà bọn hắn càng mà không biết đại tề phí hết tâm tư mỗi năm năm làm một lần dạng này cam đoan công bằng hoạt động vì sao? Không chỉ là hiện lộ rõ ràng quốc lực, càng quan trọng hơn chính là vì linh nguyên. Cầm Âm Linh đang tiểu khen thường này, hấp dẫn phần lớn là tán tu cùng không có gì bối cảnh người, mà dạng này quỷ tu luyện thành linh nguyên kỳ thật sẽ không khiến cho bao lớn bọn sóng. Qua nhiều năm như thế, những này thấp quỷ tu một gốc tiếp lấy một gốc dạ sinh trưởng. Mỗi một giới cũng bạo mãn đại tệ liền dùng dạng này cái gọi là công bằng giá độ, tiền đồ cẩm tú làm mỗi nhử. Một lần một lần cơ liêm nào. Chỉ là trong nháy mắt cả khái, Tuy Yến Linh lại khôi phục hở hững thần sắc. Nhân quỷ khác đường, vốn là hai cái giống loài, loại sự tình này đối với hắn dạng này trải qua phong phú lãnh tụ người mà nói cũng không có cái gì đạo đức trên áp lực. Hết thể cũng là vì đại tệ. Kỳ thật nói đến, Tùy Yến Ninh cũng không biết rõ mỗi năm năm thu thập nhiều như vậy linh nguyên làm gì, cái biết rõ đây là thiên tử chỉ lệnh, biết rõ chuyện này chiều thần không cao hơn năm ngón tay số lượng. Tùy Yến Linh không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Tuân mệnh chính là. Phía dưới vạn cùng Tuy Yến linh động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn Trích Tinh lâu bên trong người chú ý. Đám người nhao nhao tiến về ban công hoặc là bệ cửa sổ nhìn xem phía dưới râm rộ. Dư Cẩn cũng là híp mắt nhìn xem phía dưới kia lít nha lít nhít quỷ tu. Trong lòng của hắn kỳ thật mơ hồ cũng biết rõ sự tình không thích hợp, bởi vì vừa rồi Nguyệt Hoa cùng Lý Tuấn đối thoại hắn cũng nghe vào trong tai. Nguyệt Hoa đề hai lần linh nguyên vấn đề, cũng đủ để hiểu rõ kỳ hoặc trong đó, đơn giản chính là nhường Dư Cẩn cảm thấy những này quỷ tu chính là đáng thương nhất giao hệ. Cái này đại tệ thiên tử mỗi lần quy yến cũng ôm lấy độ càng sâu mục đích, như cái vô tình cao liêm nhà tư bản mà lại dư cản có dũng khí khẳng định, cái này cái gọi là linh nguyên thu hoạch kỳ thật tương đương bí ẩn, căn bản không có mấy người biết rõ, những này quỷ tu cũng càng là cơ bản cũng bị mơ mơ màng màng. Nếu không không có khả năng mỗi lần cũng nhiều như vậy, mà lại Ngụy Đại Sơn không chút nào nâng điểm ấy, hắn tốt xấu cũng coi là có chút diện mạo âm sơn quỷ vương, nhưng như cũng không biết chút nào. Tung bay ở không trung tùy yến linh như tiên nhân chi tư tiếp tục nói, năm nay cùng Dĩ Vãng, Chư vị vào khoảng vạn trấn tháp bên trong cá độ. Không nhìn thực lực, thuần bằng riêng phần mình mệnh số. Như tự mình rất chốc, hết hiệu lực thành tích, nghiêm trị không tha. Nhìn Trư vị tuân thủ. Nói xong câu đó, Tùy Yến Linh lắc nhẹ ống tay áo, một tòa 7 tầng linh lung tháp theo hắn ống tay áo bay ra, cuối cùng đón gió phóng đại, hình thành một tòa trên trăm trượng cao cự tháp nổi đồng bệnh giữa không trung. Thân tháp đẹp đẽ, tràn đầy màu, tràn ra kinh tâm động phép phi thế. Dư Càn trợn mắt ốc mồm nhìn xem cái này che kín trời trang vạn trấn tháp, thật lớn, thật dài. Cái này pháp khí nói ít đến giá trị 500 lượng bạc a. Đây là Dư Càn lần thứ nhất nhìn thấy như thế điều pháp khí, luyện thần tam phẩm thuật sư, kinh khủng như vậy. Dư Càn nhìn xem Tùy Linh tiêu sái đứng ở tháp sau bóng lưng, chỉ cảm thấy đẹp trai. Hắn vội vàng co người xuống lầu. Hắn muốn đi tìm đại lao hỏi một chút cái này vạn trấn tháp đến cùng là cái gì đồ chơi Cô thanh viễn đây cũng không có đi ngay tại lầu 5 ban công bên kia dư cản quyết định lao nhân ra trực tiếp mỏ tới bên cạnh hắn cố lao cái này vạn trấn thắp nhìn xem thật mãnh liệt bộ dáng có thể cho tại hạ giới thiệu một hai nhà cố thanh viễn quay đầu mắt nhìn dư cản gật đầu chỉ vào kia cự thắp nói đây là trong yêu điện trấn điện pháp khí một trong đã lưu truyền nhiều năm chỉ có mỗi một đời điện chủ mới có tư cách sử dụng cái này pháp khí có thể quy về linh khí một loại chủ yếu chính là dùng để đối phó linh thể cực kỳbá đạo Đối phó linh thể vì sao còn lấy ra cho những cái kia quỷ tu làm cá độ dùng. Dư Cản Hiếu kỳ vai phụ cố thành viễn giải thích nói, tháp này mặc dù chủ công, nhưng là hắn huyện hóa chi năng thiên hạ vô song. Thân tháp lầu 7, nghe nói mỗi một tầng đều có thể huyền hóa ra vô số mê cung. Những cái huyền hóa ra tới mê cung đối nhân tộc vô hiệu, cái nhằm vào linh thể. Một khi linh thể bị hút vào trong đó, liền cả đời đến buồn ngủ. Về sau, lại đột nhiên dùng để quỷ tiết cá độ chi dụ. Bởi vì mỗi một lần quỷ tiết, tới quỷ tu số lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Bình thường phương pháp quá trình quá mức phiến phức, mà lại thường xuyên có chút không công bằng về sau liền trực tiếp dùng cái này vạn trấn tháp tới. Vạn trấn tháp bên trong có thể nhằm vào linh thể huyền hóa ra ngàn vạn thế giới, đem âm linh đang cất đặt trong đó, mỗi cái quỷ tu có thể hay không cầm tới liền thuần túy bằng mệnh số. Cực kỳ công bằng. Dư càng bừng tỉnh tới, chính là xem vận khí chơi trốn tìm thôi, hắn lại không hiểu hỏi, "Cố lao ngơi không phải nói những này huyền hóa mê cũng chính là dùng để cuốn linh thể. Những này quỷ tu xông vào, liền sẽ không xảy ra vấn đề sao? Không ai khởi động vạn trấn tháp năng lực, đương nhiên sẽ không ra vấn đề gì." Cố Viễn lắc đầu nói. Dư Càn đầu, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Năng lượng bảo toàn cái giờ này ở đâu cũng thông dụng. Cái này vạn chấn tháp có thể uyên hóa ra ngàn vạn ảo thị, vậy cũng là muốn đưa vào năng lượng cực lớn mới là đồng thời khốn vạn quỷ năng lượng, dư càng không dám tưởng tượng có bao nhiêu, hắn trực tiếp đem sự nghi ngờ này hỏi một câu, Cố lão, như như lời ngươi nói, cái này uyên hóa ngàn vạn ảo thị cần có thuật lực rất lớn a. Tuy điện chủ mặc dù là luyện thân cảnh, nhưng là một mình hắn cũng không tốt chống đỡ a. Ngươi ngược lại là quan sát cẩn thận. Cố Thanh viên gật đầu, khởi động vạn chấn tháp vốn là rất khó, dù là tùy điện chủ là tam phẩm thực lực, cũng không thể vùng chi như cánh tay, huống chi đồng thời khôn và quỷ, tự nhiên là càng không khả năng. Cho nên sẽ cần đại lượng trợ lực, một chút phụ trợ tính phụ lục cùng linh tinh thạch cũngắt không thể thiếu, đồng thời muốn tiêu hao rất nhiều. Cũng chính là tại 5 năm, năm này, một lần quy tiết phía trên, người mới có thể nhìn thấy cái này vạn trấn tháp hiền thân. Bình thường chọc yêu điện căn bản sẽ không dùng sao, quá phí tài nguyên. Dư càng chậc chậc cảm khái. Cái này linh tinh thạch hắn biết rõ, thuật sư chuyên dụng. Phần lớn là dùng để hỗ trợ pháp khí cùng bình thường bày trận các loại công dụng. Cực kỳ chân quý hiếm thấy, giá cả phi thường cảm động. Giống như gian phòng phía dưới trận cấp chính là phẩm chất cực cao linh tinh thạch. Cái đồ chơi này, đồng dạng thuật sư căn bản tiếp nhận không được lên, cũng liền một chút thế lực hội chứa đựng dự bị. Cho nên, Dư Cẩn cảm thấy dùng cái này Vạn Chấn Tháp ý nghĩa tuyệt đối không phải cái gì công bằng, tỉnh phiền phức đơn giản như vậy. Ngươi muốn thật muốn dùng công bằng, thật muốn tỉnh phiền phức, trực tiếp nhường quỷ tu búp tham không được sao? Không cần con như thế lớn phạm vi, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, tốn công mà không có kết quả. Trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu là Dư Cẩn vừa rồi không nghe thấy Linh Nguyên nói chuyện, hắn có lẽ sẽ không muốn sâu như vậy, nhưng là cái này ý niệm trong đầu. Liên tự nhiên phát hiện nơi này đấu không thích hợp. Dùng cái này Vạn Chấn nhất định cùng cái này Linh Nguyên có quan hệ, chính là không biết rõ cụ thể là thế nào thao tác. Chẳng lẽ là quỷ tu tiến vào tháp liền trực tiếp hấp thu? Hẳn là sẽ không, nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, tiến vào bao nhiêu quỷ tu, ra bao nhiêu quỷ tu mới là hợp lý. Không có lý do trước mặt nhiều người như vậy rõ ràng chính đại động thủ. Cố lao, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, chỉ vì cá độ, sẽ có hay không có nhiều đại tài tiểu dụng. Dư Càn dùng tùy ý giọng nói hỏi một câu. Cố thanh viên nói, vậy hạ như vậy quyết định tự nhiên là có hắn đạo lý, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Được rồi. Dư Càn nu thuận gật đầu, tiếp tục ngẩn đầu nhìn lại. Lớp lường trên không trung Tuyến Linh đang nhẹ nhàng thoải mái theo ống tay áo bên trong không ngừng kích xạ ra phù lục mặt thạch, những ngụ chú này ngọc thạch vòng quanh đây tháp quay tròn xoay tròn lấy. Từng đạo mang đưa chúng nó liên tiếp, thân tháp mang càng thêm loá mắt. Nhập tháp. Tuyến Linh cất cao giọng nói, tiếp theo, đáy tháp mở ra một cái kim sắc truyền qua lối vào, hắn trước đem 10 hạt âm linh đang kích xạ đi vào. Sau đó, phía dưới quỷ tu trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói đen hướng trong vòng xoáy chui vào, Chàng diện cực kỳ vĩ. Liên nhỏ gạt ra vào chứng Người vì tiền mà chết. Cái này âm linh đàn đối nhân tộc là Nhưng lại đối quỷ tu mà nói xác thực thánh đan. Hy vọng đang ở trước mắt, lại như thế nào chịu dễ dàng buông tha. Một hồi lâu, phía dưới quỷ tu mới toàn bộ tiến vào tháp, tiếp lấy vạn trấn tháp liền tại chỗ xoay tròn, mang ngàn vạn. Trích Tinh lâu trên người tất cả đều ngẩng đầu nhìn xem một màn này, chỉ trỏ, cười cười nói nói. Gặp quỷ tu cũng trở ra, dư càng ngược lại là đem ánh mắt thu hồi lại. Tiếp xuống đơn giản chính là chờ đợi kia 10 cái may mắn ra thôi đúng lúc này, phía trên Tùy Yến Linh quay người nhìn xem Trích Tinh lâu, nhìn chuẩn tranh phương hướng, nói: "Đại lý tự, ai làm thủ tháp người?" Thủ tháp người Dư Càn muốn hỏi cái đồ chơi này là cái gì thời điểm, trừ tranh trực tiếp chỉ vào Dư Càn, hắn, "Được." Tùy Yến Minh gật đầu, đưa tay hướng Dư Càn nắm vào trong hư không một cái. Cái sau lập tức cảm giác một cố lực lượng vô hình đem hắn nắm lấy hướng phía trước người bên kia bay qua. "Ai ai ai?" Dư Càn có chút ngượng, mẹ nó làm sao lại đem tự mình bắt tới? Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền đã đến Tùy Yến Minh trước mặt, thật lớn một tấm mặt mo cứ như vậy đột một bày ở trước chân. Dư Càn gạt ra vẻ mỉm cười, "Tùy điện chủ, cái này, như thế nào thủ pháp ngươi a?" Tại hạ thực lực thấp, gánh không được. Tùy Yến không có trả lời mà lại lại đưa tay chộp một cái, lại từ hắn chọc yêu điện bên kia chộp tới một vị người trẻ tuổi, cuối cùng lại như pháp bảo chế theo khâm thiên giám bắt một vị người trẻ tuổi. Cứ như vậy bắt ta bắt, từng cái thế lực cũng bắt một người trẻ tuổi tới, tổng cộng 8, 9 người bộ dạng. Các ngươi trở ra, đứng tại lầu một ngưng trước gương là được, không cần làm cái gì, cần phải mượn ánh mắt của các ngươi xem thế giới mà thôi." Tùy Yến Minh nói xong câu đó, liền trực tiếp đem Dư Cản bọn hắn ném vào trong tháp. Một trận rất nhỏ mê mội qua đi, Dư Cản mở mắt thời điểm phát hiện tự mình tại một cái hơi nước trắng mịt mờ đại sảnh bên trong, chu vi giống như là hư vô. Trước mặt bày biện một chút to lớn tấm gương, Mỗi cái trong gương cũng chia ra thành rất nhiều khối, rất nhiều lão thị cố ở bên trong, có thể trông thấy rất nhiều quỷ tu ngay tại bên trong tìm đường. Không động đại sảnh truyền đến tùy yến linh thanh âm, các ngươi tùy tiện tuyển cái tấm gương đứng đấy, ta sẽ thi pháp đem các ngươi nhìn thấy cảnh tượng ngoại phóng ra ngoài. Dư cản triệt để bó tay rồi, cái gì cầu thí thủ thắc người, không phải liền là mẹ nó mắt người sang băng máy quay phim mà. Những người này thực biết chơi, đơn giản chính là rõ ràng chính đại đem những này quỷ tu là khí độc nghịch. Hắn bất đắc dĩ tùy tiện đi đến một cái chiếc gương, nhìn chầm chầm cái này to lớn trong gương vô số hình ảnh. Trước mắt hiện lên một tia mắt lạnh, ước chính là thị giác đã bị cùng ngưỡng. Từng cái quái lục ly hình ảnh hôn tạp lẫn lộn tại cái này, ngưng kính bên trên, dư cản xem hoa mắt. Ngoài tháp, màn trời trên đặt vào 9 cái to lớn hình ảnh, đều là bên trong ngưng kính trải qua dư cản bọn hắn bắn ra ra. Vạn chân tề khác biệt, không cách nào trực tiếp bắn ra ra, chỉ có thể dùng người mắt, lại trải qua tùy yến linh thuật pháp ra chỉ mới có thể. Bất quá có một chút tương đối nhận hạn chế, chính là hình ảnh cơ bản cũng là dư cản bọn hắn muốn nhìn cái gì liền bắn ra cái gì ra. Không cách nào tiến hành người bên ngoài công lựa chọn. Tất cả mọi người say sưa ngon lành nhìn xem những này quỷ tu ở bên trong trải qua từng cái ảo thị, mỗi cái quỷ tu cũng khác nhau, nhưng đều là mê cùng rất nhiều mê cung phần cuối tiết điểm liền sẽ đặt vào một hạ tâm linh đan, xem như một loại đơn giản trò chơi, nhưng là dù sao mỗi cái quỷ tu cũng khác nhau, cho nên thưởng thức tính vẫn còn rất cao, xem lựa chọn cũng rất nhiều. Thế nhưng là rất nhanh, liền bắt đầu không đúng lắm. Phần lớn ánh mắt tập trung ở ở giữa khối kia màn bên trên. Lý do rất đơn giản, người khác đều là chú trọng chất lượng, mà khối này, tất cả đều là nữ đủ loại màu sắc hình dạng nữ quỷ tu. Mọi người đều biết, quỷ tu là linh thể, tính dẻo cực mạnh. Nói cách khác, cơ bản không có xấu xí si nữ quỷ tu, tất cả đều là bản đồ thuật. Nhìn xem cái này màn cái trước so một cái diễm lệ nữ quỷ tu, chư vị thân sĩ ánh mắt không khỏi cũng tụ tập tới. Kẻ này vậy mà không biết là vị nào, rất có phẩm vị. Đồng ý. Xem xét chính là kinh nghiệm phong phú, ta bạn bè muốn làm quen một cái vị dũng sĩ này. Có tiền đồ. Phía ngoài chư vị thân sĩ nói. Chỉ có đại lý tự quen thuộc dư càn người mơ hồ có dũng khí cảm giác, cái này mẹ nó chính là dư càng làm sao? Không biết do vì cái gì, chính là đột nhiên rất xác định là há làm. Sau đó, lại có người bắt đầu chủ động đại lý, đối trong tháp quỷ tu nhóm tiến hành xuống quản, nhìn xem Bên trong dư Càn ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem những này quỷ muội muội, trong đầu của hắn liền một cái ý nghĩ, nhìn cái gì hảo thị? Xem quỷ muội muội không thơm. Hắn là một cái phi thường hợp cách thợ chụp ảnh. Cái này tại trên mạng, tuyệt đối là mỗi ngày thêm đủ gà cái chủng loại kia đại lao đi theo dư thợ chụp ảnh, có thể tan đang lúc dư Càn nghĩ lại phổi đi người khác thời điểm, một đạo quen thuộc thân ảnh lạc nhập trong mắt của hắn, là Ngụy Đại Sơn. Dư Càn sửng sốt một cái, ngược lại là kém chút đem Nguy Đại Sơn quên mất. Chờ chút. Một đạo ý nghĩ đột nhiên xẹt qua dư Càn náo hải, hắn hiện tại vị trí vị trí chính là thượng đế góc nhìn. Bên trong quỷ tu nhóm bồi rối, vấn đề ở trong mắt Dư Cẩn cũng không tính là cái gì đánh cái so sánh, Ngụy Đại Sơn bọn hắn giống con rối không đầu đồng dạng tại đi mê cung, hướng Âm Linh Đan phương hướng đi đến, mà Dư Cẩn lại có thể quan sát toàn bộ mê cung. Cho nên cái này có hay không có thể sai sự Ngụy Đại Sơn trực tiếp lấy được Âm Linh Đan, hắn là tự mình bị buộc, quỷ nguyên liền trên người mình, chỉ cần Dư Cản chủ động, hai người liền xem như tâm linh tương thông. Nhất là cũng đều tại cái này vạn trấn tháp bên trong, hai người cự ly xem như rất gần. giống như có thể thử một lần. Dư Cẩn chậm tâm tư đắm chìm xuống dưới, xuyên thấu qua nguyên, trong lòng la lên Ngụy Đại Sơn, Rất nhanh, trong tấm hình Ngụy Đại Sơn liền ngừng lại, sắc mặt có chút kinh nghi, trong lòng theo bản năng hỏi, "Dư đại nhân." "Hắc, thật đúng là đi, dư càn dùng dư cẩn thận nhìn một chút, xác định tự mình cùng Ngụy Đại Sơn giao lưu không có người phát hiện thời điểm, hắn mới tiếp tục nói, đừng có ngừng, tiếp tục đi, để tránh để cho người ta hoài nghi." "Ngươi vừa đi ta vừa nói." Vọng Du, bổ trợ Viễn Huệ, lưu ý đây là chuyện hộ cung ai dị ứng né luôn hồn mình. Chương 140, 191, 193 Lý Cẩm Bình ngươi đây là tại câu cá. Ngụy Sơn bắt đầu cất bước. Dư Cản đem mình bây giờ thượng đế góc nhìn nói với đối phương một cái, cuối cùng nói: "Ta biết rõ cách người gần nhất một hạt âm linh đang vị trí, một mực dựa theo ta phân phó làm là được." "Tuân mệnh, Dư đại nhân." Ngụy Đại Sơn giọng nói vô cùng là kích động, hắn không nghĩ tới, Dư càng vậy mà có thể ở chỗ này trợ giúp cho chính mình. Phải biết, hắn là bởi vì chính mình bị vây ở lục phẩm nhiều năm, gắt gao không có biện pháp đột phá, lúc này mới tới này Thái An bác vực khí. Hắn căn bản cũng không có nắm chắc, bởi vì quá nhiều người. Hiện tại trực tiếp Liêu Ám Hoa Minh đem tự mình vô tình làm, làm quỷ bộc năm nhân, vậy mà khả năng giúp đỡ tự mình ra loạn. Tự mình cái gì cũng còn không có giúp đối phương làm, hiện tại đã trước được như thế lớn chỗ tốt, hắn lại làm sao không kích động. Đừng lòi đôi. Dư Cản mệnh lệnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu lặng lẽ meo meo chỉ Huy Ngụy Đại Sơn tiến lên đương nhiên, hắn ánh mắt không có khả năng toàn bộ thả trên người Ngụy Đại Sơn, dạng này một cái liền làm cho người ta hoài nghi. Tuyệt đại đa số vẫn là đặt ở những cái kia quỷ bội mộ trên thân, sau đó thuận tiện chỉ Huy Ngụy Đại Sơn. Dư Cản cùng Ngụy Đại Sơn cậu thả cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, dù sao ở đây nhiều như vậy quỷ tu, không ai sẽ đem lực chú ý đặt ở cả người bên trên. Rất nhanh Dưới sự chỉ huy của Dư Càn, Ngụy Đại Sơn đã trở thành rất tới gần viên kia Âm Linh Đan kia phát quỷ tu một trong. Dư Càn đặc biệt không chế hắn tốc độ tiến lên, mê cung cái này độ vật sự không chắc chắn vốn là lớn, cuối cùng, tại Dư Càn xảo diệu dẫn đầu dưới, Ngụy Đại Sơn trực tiếp cái thứ nhất đi tới viên kia Âm Linh Đan trước mặt. Nhìn trước mắt viên này sáng loáng Âm Linh Đan, Ngụy Đại Sơn sắc mặt trên tràn đầy không gì sánh được vẻ kích động. Trong nháy mắt liền đem Âm Linh Đan cất vào trong lực. Đa tạ Dư nhân, tiểu nhân về lần không chối tử. Ngụy Sơn thành Nay cũng không cần, ngươi tiếp tục đi lên phía trước." Dư Càn lần nữa ra lệnh. "Vì sao?" Ngụy Đại Sơn không hiểu, ta cần ngươi lấy thêm một hạt âm linh đàn. A? Dạng này có thể sao? Ngụy Đại Sơn ngây ngẩn cả người, cái này âm linh đan chỉ có đệ nhất hạt có hiệu quả. Ta biết rõ, không phải đưa cho ngươi, ta có làm chuyện đi, lệnh mệnh chính là. Dư cả nói, "Tuân mệnh." Ngụy Đại Sơn tiếp tục đi về phía trước, lại trần chờ nói, "Thế nhưng là một người cầm hai hạt, có thể hay không không tốt lắm, đến thời điểm cho hết người thu hồi đi. Dù sao nhiều lần như vậy, ta liền chưa nghe nói qua một người có thể cầm hai hạt. Không có văn bản rõ ràng quy định đó chính là có thể cầm, ngươi coi như là vận khí ngất tiên." Không ai sẽ hoài nghi xoắn xuýt cái này, bọn hắn căn bản liền sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở này cậu thí âm linh đan bên trên. Dư Càn nói, "Nghe ta tuyền đường, tiếp tục đi lên phía trước." "Vâng." Ngụy Đại Sơn không làm hỏi nhiều, mặc dù hắn đối Dư Càn có nghi hoặc, nhưng không dám hỏi. Dư Càn lần này một bên chỉ huy Ngụy Đại Sơn, một bên khác ngược lại là toàn diện quan sát tất cả mọi người, từ trước mắt đến xem, tựa hồ hết thảy thật chỉ là vì công bằng, khiến cái này quỷ tu đi mê cùng, dựa vào vận khí cầm đang dương lượng, nhìn giống như không có bất kỳ tật xấu gì, nhưng là Dư Càn hay là kiên cho rằng không có đơn giản như vậy khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thế nhưng là, hiện tại dùng nhìn bằng mắt thường, hắn lại cái gì cũng nhìn không ra. Quan sát không có kết quả phía dưới, Dư cảm cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chuyên tâm dẫn dắt Ngụy Đại Sơn lộ tuyến. Hắn muốn bắt cái này thứ hai hạ tâm linh đan nguyên nhân rất đơn giản. Chuẩn bị lưu lại thủ đoạn, đưa cho Lý Sư Sư. Lý Sư Sư hiện tại đã là tự mình hình dáng, bảo hộ nàng là chuyện đương nhiên. Dư cảm hiện tại không muốn nhìn thấy hiện tại Lý Sư Sư hình thái ý thức bị Lý Cẩm Bình lần nữa xóa bỏ, cho nên thực lực phương diện này vẫn là rất trọng yếu. Có âm linh đàn, Lý sư sư có thể càng nhanh thần không biết quỷ chưa phát giác đến ngũ phẩm cảnh giới. Lại thêm tự mình con nhau, hẳn là có thể giúp cái này đáng thương mỹ quỷ bắt ra một con đường tới. Nghĩ đến cái này, Dư càng cảm thấy mình vẫn còn rất cao còn, Dư Mộ tuyệt không phải loại kia nổ sâu vô tình cận bản nam. Thứ hai hạt tốc độ, Dư càng thiết trí một cái xào rượu tiến đường, dẫn Lĩnh Ngụy Đại Sơn đánh bậy đánh bạ đem thứ hai hạt linh đàn cất kỹ, này mới khiến hắn dừng tay. Dư càng phi thường hài lòng. Rốt có thể Ngụy Thu tay lại. Không thu tay lại liền đến đã không kịp, bên ngoài tất cả đều là chóp yêu sư. Ai cũng nghĩ không ra Thủ pháp người dư căn vậy mà cùng quỷ tu có sâu như vậy cấu kết, ngay trước vô số đại lão mặt công nhiên ra lần. Căn bạn không ai sẽ hướng phương diện này nghĩ, quá mức hư ảo. Mười hạ tâm linh đan đều bị người tìm được thời điểm, dư căn bọn người cùng kia chín cái may mắn trước tiên bị tùy yến linh truyền tống ra. Sau đó vạn trấn tháp dưới đáy lại mở một cái vòng xoáy, còn lại quỷ tu nhao nhao từ đó bị phun ra, rơi trên mặt đất. Không có đạt được âm linh đan quỷ tu tâm bên trong vô tận ảo não, lại ghen ghét lại hậm mộ nhìn xem phía trên may mắn. Lần nữa trở lại Cố bên dư căn đầu nhìn xem Lại Sơn, cái sau đang xuống đầu, tận lực thấp. Một mình hắn hai hạt Đây là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Nhiều như vậy quỷ tu đoạn 10 hạn, có thể được đến hai hạt sát suất đến gần vô hạn bằng không. nhưng cũng không thể nói nhất định không thể phát sinh, Ngụy Đại Sơn chính là cái này may mắn. Không ít tân khách xem Ngụy Đại Sơn nhãn thần kỳ thật rất nói thầm. Bởi vì dính đến đặt cược vấn đề, tiền đều bị trang gianướt, có thể không tức nha. Bất quá cũng đúng như dư cản suy nghĩ, cái này cái gọi là âm linh đan, vì yến linh căn bản cũng không có quan tâm một người có thể được mấy hạn, hắn chỉ là nhìn xem phía dưới quỷ tu cất cao giọng nói. Bạc âm linh đan đã kết thúc, các ngươi muốn đi hiện tại liền có thể đi. Nguyện ý lưu lại cũng thành. Hiện tại liền sẽ có người mang các ngươi đi âm chỉ. Theo lệ cũ, các ngươi có thể tại kia tu luyện 3 ngày, 3 ngày sau nhất định phải lì khai Thái An. Tùy Yến Ninh sau khi nói xong, ngoại trừ thật lừa thưa số ít quỷ tu lì khai, những người còn lại cơ bản liền cũng lưu tại tại chỗ. Lý do rất đơn giản, cái này âm chỉ cũng là hiếm thấy thiên âm chi địa, một mực về đại tể cổ hạn, mỗi lần quỷ yến đều sẽ đối tới này quỷ tu mở ra 3 ngày. Cũng coi là đối bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới một loại lền bù. Âm chỉ cực kỳ thích hợp quỷ tu tu luyện, có thể ở nơi đó tu luyện 3 ngày, bú đáp được bên ngoài mấy tháng khổ tu. Cho nên những này quỷ tu đại đa số cũng sẽ không rời đi âm linh đan loại này mở mịt hy vọng không có, cái này bày ở ngoài sáng lợi ích thực tế chỗ tốt, không ai nguyện ý từ bỏ. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số quỷ tu nguyện ý đến thái an mục đích. Nếu không là dựa vào 10 hạt âm linh đan loại này mở mịt hy vọng làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy quỷ tu tới? Đa số người vẫn là nghĩ thừa dịp cái này đợt cơ hội đi âm chỉ chơi không một cái. Nhất là những cái kia vây ở bình cảnh cấp thấp quỷ tu, tại âm chỉ pha được 3 ngày, đại khái dẫn đầu đều có thể đột phá. Có thể nói là cấp thấp quỷ tu thánh điện rất nhanh, liền đi ra hai đội chó yêu điện người phụ trách đem những này không có dành đến tặng thưởng đồng thời nguyện ý lưu lại quỷ tu chưa hai nhóm mang đi. Ngụy Đại Sơn 9 người thì là bị chuyên gia mang đi, những này may mắn an toàn có thể được đến tuyệt đối bảo hộ. Nếu không về sau nếu là truyền đi dành đến tặng thưởng liền chết, vậy ai còn sẽ tới? Lan Can bên trên dư càng nhìn xem cái nhìn kia trông không đến đầu quỷ tu đội ngũ, trong lòng càng phát nói thầm. Cái này đại tề phục vụ dây truyền thế nhưng là thật thân mật, quả thực là đem những này cấp thấp quỷ tu xem như khách quý đối đãi. Dư Càn càng xem càng cảm thấy giống đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt loại này hoang đường cảm giác. Vừa rồi ngươi tiểu tử ở bên trong xem cái gì?" Cố Thanh Viễn đột nhiên hỏi một câu. "Không có gì a." Dư Cản sửng suốt một cái. "Là ngươi một mực xem nữ quỷ?" "Làm sao có thể?" Dư Cản tức giận nói, "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Ta tuyệt đối chính nhân có tử." Cố Lao làm sao lại hướng trên người của ta nghĩ? "Không biết rõ." Cố Thanh Viễn lắc đầu, chính là trực giác cảm thấy là ngươi làm. "Dư Cản, hắn có chút không minh bạch, tự mình ở bên ngoài thanh danh đã dạng ngày sao? Cố Lao, cái này đến hội đến cái này có phải hay không coi như kết thúc rồi? Trước tiên có thể đi sao?" Dư Cản hỏi một câu. Hắn muốn vội vàng vụng trộm đi gặp Mụ Đại Sơn, phải đem Âm Linh đan lấy trước tới tay lại nói. Cố Thanh Viễn nhìn phía trước, đợi chút đi, còn có khách nhân không tới. Dư Càn không hiểu, phía dưới quỷ tu cũng tất cả đều bị mang đi. Lúc này, đột nhiên từ đằng xa chuyển đến từ phía bốn phương tám hướng thanh âm. Từ phía bốn phương tám hướng phóng lên tận trời trên trăm vị tu sĩ. Nhìn xem dường như du hiệp chiếm đa số, tuyệt đại đa số người đều mặc phổ thông trang phục. Bọn hắn trực tiếp hướng Trích Tinh lâu bên này bay lao đến, khí thế dọa người. Các loại thanh âm cũng có, tổng kết xuống tới chính là, cổ hoàng đế nhận lấy cái chết. Cái này trên trăm tên nói ít đan hại lục phẩm cảnh giới cao thủ không sợ chết đồng dạng. Trích Tinh lâu phụ cận thủ vệ còn chưa xuất thủ, nơi xa tường thành bên kia đã có phi tiên đánh tới. Là đại tiên sư ra tay, tại chỗ liền có vài chục tên tu sĩ trực tiếp bị bắn xuống đến, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dư càng có chút sững sở nhìn xem những người này, đây không phải hắn sao, ngốc sao? Bọn hắn đang làm gì? Sẽ không coi là dạng này liền có thể giết Lý Tuân. Đơn giản trượt thiên hạ cửa chê. Cố lao, bọn hắn đều là những người nào? Dư Cẩn nhịn không được hỏi một câu. Loại người gì cũng có. Cố thản nhiên nói, đại tệ đã nói Hoàn Ninh Thiên Hạ tu sĩ si đến đây, bọn hắn hoặc là dẫn nước phái tới, chủ yếu chính là tạo phản nhân sĩ, còn lại chính là nhiều phiên vương thế lực người, hoặc là một chút cảm thấy bất công hiệp khách, hoặc là một chút là dân trời lệ người, cũng có. Dư Càn nói, cho nên, bọn hắn sẽ không coi là dạng này hữu dụng a, cho nên nói bọn hắn ngu xuẩn. Cố Thanh Viện thản nhiên nói, nhưng dũng khí là đáng khen, ôm lòng quyết muốn chết mang theo sứ mệnh tới. Dư Càn nói chuyện với cô Thanh Viện thời điểm, bị mở tiệc chiêu đãi tới từng cái thế lực cao thủ nhao nhao tận trời ngăn cản những người này, cũng thậm chí không tới phiên Cố Thanh viên bọn hắn xuất thủ. Dư Càn mới vừa rồi còn coi là năm nay phá lệ bình tĩnh, không nghĩ tới bây giờ liền lại xuất hiện nhiều người như vậy, xem ra cái này truyền thống vẫn luôn tại. Theo dư Càn góc nhìn đến xem tự nhiên là cho rằng bọn hắn là ngu xuẩn. Nhưng là từ cái thế giới này góc độ người đến xem lại là dũng sĩ đại tranh chi thế, đại đế làm một cái quốc gia thế lực, ngoài sáng trong tối đối thủ khẳng định rất nhiều, có cơ hội liền cũng sẽ ra tay. Tựa như nếu là sắt vách đế quốc cũng như thế phép lối, Lý Tuân cũng sẽ phái một số người đi qua rình mò xuất thủ. Lập trường khác biệt, cũng không có cái gì chính nghĩa không chính nghĩa khác nhau. Loại này chuyện tìm chết tình cũng nên có người khô. Người phải chết người mới có thể bị người chết tôn trọng. Tựa như năm trước thời điểm, cái này quy tiết, Bạch Liên giáo cũng sẽ đến người, đồng dạng đạo lý. Nếu không, người đánh lấy tạo phản cơ hiệu, cái này thời điểm cũng không xuất thủ, ai mà tin? Không sai biệt lắm cứ như vậy cái ý nghĩ. Dư Cản đột nhiên có chút luôn cuống, hiện tại Thái An thành đầu còn có người của Bạch Liên giáo, cái này Diệp Tiễn Di sẽ không đầu nóng lên cũng chạy tới chịu chết ta. Hắn vụng trộm ly khai ban công, chạy tới nhà vệ sinh, xuất ra truyền âm phủ liền kêu gọi lên Diệp Tiễn Di. Rất nhanh, liền tiếp thông. Dư Cản lo lắng hỏi, "Tiễn Di a, ở đâu đâu?" Trích Tinh lâu xa xa một chỗ trên nhà cao tầng, Diệp Thiên Di mặt không thay đổi nhìn xem những cao thủ kia tiêu thân lao đầu vào lựa đồng dạng hướng Trích Tinh lâu mà đi. Không làm gì, Diệp Thiên Di nhàn nhạt trả lời một câu, "Thế nào?" "Không có gì." Dư Cản thở dài một hơi, "Ta đêm nay khả năng không trở về nhà, chính ngươi một người cẩn thận chút ta." "Ừm, biết rõ." Diệp Thiên Di lên tiếng, thu hồi truyền âm phụ, nhìn thật sâu mắt đèn đốt sáng Trích Tinh lâu, "Con người không có vào hám. Nếu như Dư Cản không tại Trích Tinh lâu, hoặc là nói, nếu như mình không biết Dư Cản, Diệp Tiễn Di thật không dám hứa chắc thời khắc này tự mình có thể như thế cẩn thận chặt chẽ lấy tự mình an toàn làm chủ. Có lẽ là sợ tự mình tùy tiện xuất thủ sẽ liên lụy đến dư cản, có lẽ là cảm thấy hết thể chỉ là cùng những người kia đều là vô dụng công. Lại có lẽ. Kỳ thật, giờ khắc này Diệp Tiễn Di đột nhiên có chút hoài nghi mình đến Thái An thành chân thực mục đích, thật là bởi vì Bạch Liên giáo nguyên nhân sao? Nàng có chút mê mang, trong lòng không có đáp án. Rất nhanh, cuộc náo kịch này liền kết thúc, mặc dù trên trăm tên đan hải cao thủ phóng tới bên ngoài đều là cực kỳ ngưu bức tồn tại. Nhưng là đối mặt trên đại tệ dạng này, một cái đại quốc nội tình thời điểm giống một tấm giấy trắng, tùy tiện sẽ rách. Có sao nói vậy, những này tác nhân thực lực vẫn là rất coi trọng, đa số đều là lục phẩm, số ít ngũ phẩm. Thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không lóc nóc được phái tới bên này chịu chết. Cái này kỳ thật chính là cầm những người này bệnh đánh cờ hiệu. Tỷ như nào đó nào đó thế lực liền có thể đối bên ngoài tuyên truyền rả giải, nhóm chúng ta từng tại Trích Tinh lâu ám sát qua đại thế thiên tử. Chiêu này người bức cách lập tức liền lên đi. Từ nơi này góc độ tới nói, cái này Bạch Quỷ Yến chính là cho những cái kia hèn mọn thế lực dùng để đánh biển chữ vàng. Ngươi không có ám sát qua thiên tử, ngươi cũng không có ý tứ đối bên ngoài nói ngươi là phản động thế lực. Trích tinh lâu trung quanh rất nhanh liền lại khôi phục yên tĩnh, phía dưới thị vệ ngay tại rửa sạch, những này tập nhân thi thể đến thời điểm sẽ thống nhất hơi điều tra một cái liền thành, sẽ không hạ quá lớn lực ý. Loại này bên ngoài làm bữa cùng nội bộ hành vi vẫn là có khác biệt, không giống vừa rồi ám sát phi tử đồng dạng. Cái trước không quan trọng, không có đội điều tra tất yếu, cái sau lại nhất định phải đào sâu, nhất định phải điều tra ra được. Lý Tuân Từ đầu đến cuối, thậm chí con mắt cũng không có nhìn ra phía ngoài một cái, chỉ là trở về tiếp lấy cùng thần tử uống rượu. Dạ này đã đi vào hồi cuối, không ít người cũng ly khai diễn hội, dư càng ánh mắt một mực thả trên người Lý Cầm Bình gặp lên đứng dậy rời đi về sau, Dư Cản nói với Cố Thanh Viên âm thanh mình còn có sau đó liền cũng trượt. Thân phận của hắn địa vị bày ở nơi này, sớm rút lui vấn đề không lớn, không ai sẽ chú ý hắn. Lý Niệm Hương ngoại trừ, gặp Dư Cản đột nhiên rời đi, Lý Niệm Hương ánh mắt chuyển một cái, cũng đứng dậy nên ngang đi theo. Lực chú ý của nàng thế nhưng là một mực thả trên người Dư Cản, vừa rồi chỉ thấy hắn nhìn chầm chằm vào Lý Cẩm Bình xem, nửa điểm cũng không có chú ý đến tự mình đang nhìn hắn. Tiêu Ngạo công chúa điện hạ cảm thấy mình nhận tiêu khiển, quỷ thần xui khiến liền đi theo. Không biết rõ vì cái gì, từ lần trước vi quý cùng nàng tham khảo một phen Dư Cản bên ngoài, Lập tức liền muốn 19 tuổi Lý Niệm Hương trong lòng kinh thường tính ba động. Mỗi lần ba động đầu nguồn đều là bởi vì dư cản. Loại cảm giác này nói không lên đây, đã cảm thấy tự mình giống như là biến thành người khác, tự mình cố này ngạo kình ở trước mặt hắn cũng mất linh đi xuống lầu dưới, Lý Cẩm Bình đột nhiên dừng lại bước chân, đưa lưng về phía dư cản nói, cùng ta làm gì? Dư cản hạ giọng xin lỗi một tiếng, "Công chủ, muốn đi mật các nhà, tại hạ có thể cùng ngươi cùng nhau đi." Hiện tại dù sao không thiện, có ta cái thân phận này tại cái này, chủ ngươi đi qua liền sẽ không nhận vẫy Có lòng? Lý Cẩm Bình nhàn nhạt gật đầu, "Bản cung không đi, tông môn có việc." muốn trở về. Nhiều người phức tạp, chớ có lại cùng ta. Được rồi. Dư Càn yên tâm lại, nhu thuận đưa mắt nhìn cái này Lý Cẩm Bình rời đi. Nhìn xem Lý Cẩm Bình kia xinh đẹp bóng lưng, Dư Càn nhìn không chuyển mắt. Trong đầu đột nhiên liền nghĩ Lý Sư Sư lúc ấy nói lời, nói nàng có thể trăm 100% bắt trước Lý Cẩm Bình. Cái này nếu là mặc vào Lý cung chủ quần áo, chậc chậc chậc, không phải sức người có thể gần a. Nhìn rất đẹp sao. Bên cạnh thân truyền đến một đạo hơi có vẻ băng nhâm đem Dư theo trong tưởng tượng giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, là mặc áo giải phục Lý Niệm Hương. Tranh thủ thời gian thở dài nói, gặp qua công chúa điện hạ, "Ta hỏi ngươi, nhìn rất đẹp sao?" Lý Niệm Hương hỏi một câu nữa, Dư Càn dạ ngu, không biết rõ công chúa nói ai. Vừa rồi trong đứa tiệc ngươi nhìn chầm chằm vào vị kia tông môn nữ tử. Lý Niệm Hương nói. "Vẫn được." Dư Càn gật đầu. "Chỗ nào để mắt? Có thể là người ta mà ít." "Vô sĩ." Lý Niệm Hương giận dữ, trực tiếp phất tay áo rời đi. Dư Càn có chút im lặng nhìn xem Lý Niệm Hương, cô nàng này là ăn dấm rồi. Thật hay dạ. Hắn có kinh nghiệm, không phải thằng nam, cái này rất rõ ràng chính là ăn biểu hiện a Lý Niệm Hương. cái này đã rơi vào bể tình rồi. Ta còn không có phát lực, cái này luôn hãm. Dư Cẩn trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ vì sao lại dạng này. Kỳ thật điểm ấy cũng trách hắn quá mức hiện đại tư duy. Cái niên đại này, nữ hài tử vẫn tương đối truyền thống. Vì quý phi trước đó tại lý niệm hương trong đầu đem Dư Cẩn cắm dễ tiến vào. Lại thêm chính nàng cũng có như vậy cái ý tứ. Phụ Mẫu chi mệnh, tự mình nhận thấy. Cái này 1 cộng 1 lớn hơn 2 tích lũy lên men phía dưới, đơn phương tình cảm ấm lên kỳ thật rất nhanh. Cái này thời điểm nữ hài phổ biến tại tình cảm phương diện kinh nghiệm tương đối thiếu thốn, dùng hiện đại mà nói, chính là đù thuần, rất dễ bị lừa. Bản thân hướng dẫn một cái so một cái nửa bước. Dù là nàng là công chúa đối mặt tình cảm loại này thiên tính, nên luân hãm như thường luân hãm. Hiếm thấy hậu tri hậu rác dư cẩn sẽ bỏ qua dạng này tốt cơ hội sao? Hiển nhiên sẽ không. Hắn trực tiếp đuổi theo, công chúa điện hạ dừng bước. Lý Niệm Hương rất không tình nguyện dừng lại bước chân, âm thanh lạnh lùng nói, "Có việc. Công chúa điện hạ, tại hạ hướng vừa rồi vô lệ xin lỗi ngươi." Dư Cẩn nghiêm túc nói lấy xin lỗi. "Bạn cùng không cần." Lý Niệm Hương hừ nói. "Được rồi điện hạ, không tức giận tốt, tại hạ đi trước." Dư trực tiếp đặt xuống tại chỗ, ngang ly khai. Nói đùa, Dư Cẩn làm sao có thể chiều Lý Niệm Hương? Cái này mới nhìn khác cô nương, liền ăn dấm. Nếu là phát sinh điểm khác thì còn đến đâu? Dư càng cảm thấy có cần phải thao luyện một cái lý niệm hương nạo khí, nếu không về sau muốn thật ở cùng một chỗ thì còn đến đâu? Làm sao có thể vì một cái công chúa liền từ bỏ ta tiểu huyện, thiền liền gì, sư sương, Liêu Tỷ Tỷ, bộ trưởng Aji. Dư càng khẽ nhún dậy, trước đem công tôn yên tạm thời dừng lại. Mình bây giờ thực lực không mở được xe ngựa, cứng rắn mở có thể muốn chó mang. Aji không thể gấp, nhất định phải có ký xảo, không phải vậy xe ngựa không có mở tốt, giang hai nạn xe cổ sẽ chế. A, chờ chút. Ta cái gì thời điểm đem Aji cùng bộ vào vào? Ngẫm lại còn mẹ nó kích động như vậy, ta có phải bị bệnh hay không? a Aji rõ ràng là Kiêu Hùng, tự mình vì cái gì còn sẽ có ý nghĩ này? Chẳng lẽ, tự mình cũng đã bắt đầu chậm rãi biến thái nha đi trên đường dư càn rơi vào trầm tư đều do tự mình nhận biết mọi thứ không có một người bình thường. Tỷ Như cùng lý sư Sư thời điểm, hắn liền sẽ nghĩ đến Lý cung chủ cũng tại liền tốt. Tỷ Như nhớ tới Lý niệm hương thời điểm, hắn lại sẽ nhớ lên thể nội vị kia lạnh lùng yêu bản dương. Tỷ Như nhớ tới tiểu uyển thời điểm, lại sẽ nghĩ đến nàng biến thành ngư. Tỷ Như nghĩ đến bộ trưởng Aji thời điểm, lại sẽ nghĩ tới nàng đó cùng tự mình không chênh lệch nhiều chất nữ, má, nàng nhóm làm hại ta Cảm giác tự mình muốn tại biến thái trên đường càng chạy càng xa. Dư càng khỏe miệng cười toe toét xấu hổ cùng thiếu. Nhìn xem Dư càng bóng lưng, Lý Niệm Hương tức sủi bặm, tức giận đến tại nguyên chỗ từng ngụm từng ngụm hít khí. Vô sỉ, đơn giản vô sỉ. Công chúa kiêu ngạo nhường Lý Niệm Hương bước chân giống dính nhựa cao su đồng dạng sự tại nguyên chỗ. Ly khai Trích Tinh lâu, Dư Càn chuyên chọn cái hẻm nhỏ đi về phía trước. Cuối cùng, hắn tại một cái đen như mực ngõ hẻm làm trước dừng lại, nhìn qua bên trong. Một đạo quân tại dưới hắc bảo thân ảnh trực tiếp đi ra chính là Ngụy Đại Sơn. Dư Cẩn vừa rồi liền cùng hắn đã hẹn đợi lát nữa tại cái này địa phương gặp mặt. Đối với quốc chúng âm linh đàn người không tiếp thụ chính thức che chở, đương nhiên sẽ không có người không đồng ý bản này chính là tự chủ ý nguyện sự tình. Cho nên, vừa rồi Ngụy Đại Sơn cùng chính thức người sau khi đi, liền trực tiếp nói mình nghĩ rời đi, không ai cần hắn, trước hết tại cái này địa phương chờ lấy Dư Cẩn. Dư đại nhân, đây là người muốn viết kia. Ngụy Đại Sơn cung kính đem một hạt âm linh đàn đưa cho Dư Cẩn. tủ hạ đàn dược, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước đi với ta chỗ ở của ta. Nói Dư Cẩn theo chữ vật trong vòng tay xuất ra cái kia chuyên dụng bình xứ, Ngụy Đại Sơn một điểm nghi hoặc không có liền trực tiếp hóa thành khói đen chui vào. Quỷ bộ chính là điểm này thuận tiện. Tất kỵ bình sứ, Dư Cẩn trực tiếp ly khai nơi thị phi này, hướng trong nhà mình tiến đến. Tối nay thủ vệ rất nhiều, cũng may Dư cản bộ quần áo này chính là tốt nhất giấy thông hành, cũng không có người cản hắn. Một đường nhẹ nhóm trở lại tự mình tất lý ngõ hẻm sân nhỏ. Dư Cẩn ngược lại là cũng không có vội vã đem Ngụy Đại Sơn phóng xuất, mà là đi đến nhà chính bên kia nhẹ nhàng gõ xuống cửa, "Tiền Di, tại sao?" Rất nhanh, cửa liền mở ra, Diệp Thiền Di đi ra, bình tĩnh nhìn xem Dư Cẩn. Ngươi không phải nói đêm nay không trở lại. Có chút ít sự tình, đợi lát nữa còn muốn ra ngoài, thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Thế nào, không người đến ta viện này quay dối a? Dư Càn hỏi. Diệp Thiên Di lắc đầu. Dư Càn dùng đùa giỡn giọng nói nói, kỳ thật ta trước đó một mực lo lắng ngươi sẽ phàm ốc, lựa chọn tại quỷ tiết hôm nay làm nhiều không chưa tốt. Bây giờ nhìn ngươi như thế có cái nhìn đại cục, ta cũng yên lòng. Diệp Thiên Di đột nhiên nói, kia nếu là ta vờ nướng ở đây. Dư Càn khẽ giật mình, cười nói, vậy ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn a, khẳng định phải giúp cho ngươi. Cho nên vị để tránh cho loại này hai chúng ta cũng góp đi vào tình huống. Chúng ta hoàn toàn có thể cầu một điểm, bàn bạc kỹ hơn mới là. Ừm. Diệp Thiên Di gật đầu. Đúng rồi, giới thiệu cái bằng hữu cho ngươi nhận biết. Dư Cản nói, trực tiếp đem Ngụy Đại Sơn phóng ra. Vị này gọi Ngụy Đại Sơn, ta Quỷ buộc. Diệp Thiên Di trực tiếp con người vào nhà, bụp một tiếng đóng cửa lại. Dư Cản cùng Ngụy Đại Sơn hai mặt nhìn nhau. Cái kia, Thiên Di a, ta phải nói cho ngươi, ta vị này bằng hưu đến tại ta cái này ở nhờ mấy ngày. Dư Cản cách lấy cánh cửa hô một câu. Đây là ngươi địa phương, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Tiễn Di nói xong cũng ngậm miệng đi đến bên giường. Không biết rõ vì cái gì, liền rất tức giận, cũng không biết mình tức cái gì. Rõ ràng cuộc sống của hai người yên tĩnh an lành, thế nhưng là Dư Càn luôn mang một chút không đứng đắn người trở về. Rất phá hư bình tĩnh sinh hoạt bầu không khí được không? Nàng hiện tại một thời gian vậy mà chỉ là phát tính tự, lại đối Dư Cản vì sao có cái lục phẩm thực lực quỷ bộ một điểm hoài nghi cũng không có. Bất tri bất giác, Dư Càn thần bí đã tại Diệp Tiễn Di trong đầu đánh lên ấn tượng. Trước đó yêu tộc, Nư Tiểu Uyển cùng Quy Thừa tướng đều là thực lực rất mạnh, lại có thể cùng Dư Càn làm tốt như vậy bằng hữu. Quỷ này bộ cũng là như thế. Chính Diệp Tiễn Di tựa hồ cũng đã thành thói quen đường đi như thế hoang dã dư cản. Vừa rồi vị kia ngươi nhớ kỹ, là ta nửa cái sư phụ, ngươi phải tôn kính nàng. Ngoài cửa, dư cản đem Ngụy Đại Sơn kéo đến quy thừa tướng trước đó ở lệnh phòng trước, nói: "Biết rõ, dư đại nhân." Ngụy Đại Sơn đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì nghi hoặc. Vừa rồi Diệp Tiễn Di tùy ý liếc mắt nhìn hắn, liền có một loại lông tơ dựng thẳng lên kinh dị cảm giác. Ngụy Đại Sơn biết rõ, nếu là Diệp Tiễn Di ý đưa tay là có thể đem tự mình diệt, hắn làm sao có thể không dám tôn kính. Thế nhưng là, ta xem đại nhân sư phụ vừa rồi giống như có chút không vui vẻ bộ dáng, nếu không ta đi. Ngụy Đại Sơn trần chờ nói, "Không cần." Dư Cản vỗ tay, "Nàng tâm địa Thiệt Lương, ngươi thành thành thật thật liền không có bất cứ chuyện gì. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là mau chóng luyện hóa cái này Âm Linh Đan. Đây mới là trọng yếu nhất. Ngươi liền an tâm tu luyện, cái khác chớ để ý chỗ ở của ta tuyệt đối tư mật an toàn, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Hiện nay ta nói, nơi này chính là ngươi cầm Âm Linh Đan sau tốt nhất tu luyện địa phương." "Vâng, đa tạ đại nhân." Ngụy Đại Sơn phát ra từ nội tâm cảm tạ Dư Cản. "Được rồi, ta còn có việc, đi ra ngoài trước hộ chuyến. Chính ngươi cẩn thận một chút." Dư Càn khoát khoát tay trực tiếp ly khai, đại nhân đi thong thả. Ngụy Đại Sơn đưa mắt nhìn Dư Càn bóng lưng, cảm khái ngàn vạn. Theo vừa rồi bước lên đại phong hiểm giúp hắn lấy tới Âm Linh Đan, đến bây giờ lại thân mật giúp mình ăn bài tốt đến tiếp sau tu luyện một con rồng. Dạng này chủ nhân, lại làm sao không để cho người ta ưa thích? Liên nghĩ tới Dư Càn lúc ấy thu hắn làm quỷ bộ thời điểm nói lời, chỉ cần mình nghe lời, đó chính là hắn hảo huynh đệ. Hiện tại xem ra, thật như thế. Tự mình còn không có giúp đối phương làm cái gì, liền đã hưởng thụ nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn Ngụy Đại Sơn có tài đứa gì? Trong lòng chỉ là nghĩ. Cái này dư đại nhân đáng tin cậy, có thể chỗ. Về sau, hảo hảo hiệu lực, đột nhiên cảm thấy tự mình tương lai tiền đồ lại cầm tú. Ly Khai thất lý ngõ hẻm dư cẩn về phía tây cửa thành đi đến, hắn tốc độ tiến lên không nhanh, bóp lấy điểm tới đến cửa thành phía tây. Cái này thời điểm, vạn trượng Hà lại từ Thái An thành tứ phía tường thành nhấc ngoẵng, cuối cùng lại khôi phục như thường. Đây là đem hộ thành đại trận lại khôi phục, nói đúng là Trích Tinh lâu bên kia yến hội cũng đã kết thúc. Lần này quỷ tiết xem như cùng những năm qua không sai biệt lắm đồng dạng lưu trình kết thúc. Nếu như không có nguyện hoa sự kiện kia lời nói, quả thật như Lý Tuân bọn hắn suy nghĩ. Dư Cẩn trong tiềm thức có cảm thấy cái này Nguyệt Hoa động cơ không đơn thuần, nhưng là nhị phẩm loại này đương thời đỉnh tiệm, liền thiên tử cũng tiên kỵ ba người tu vi không phải mình có thể phóng đoán. Coi như là tính tạm thời mất trí nhớ, quên Nguyệt Hoa sự tình. Dù sao theo mình bây giờ địa vị tới nói, cái này Nguyệt Hoa cách mình xa ra đây, bán lại bắc cũng không tới. Trấn pháp khôi phục về sau, Dư Cẩn lại đợi một hồi, dùng lệnh bài ra khỏi cửa thành. Đi ra cửa thành, Dư Cẩn trực tiếp hướng mọi các phương hướng tiến đến. Bởi vì hôm nay là thủ, cái này Thái An thành bên ngoài giải trí sản nghiệp cơ hội cũng không có kinh doanh. Trên đường đi ngoại trừ những cái kia riêng phần mình thế lực thị vệ một chút bó đuốc mang tới hiện ra liền không còn gì khác nguyên, rất đen. Dư Cản đi vào mị các thời điểm, cũng là một mảnh đen như mực. Hắn không đi cửa chính, trực tiếp tránh đi những cái kia tuần trang ngự, vượt qua hậu viện, thẳng hướng Lý Sư Sư sân nhỏ chui vào. Lý Sư Sư trong phòng đốt ảnh đến, một chút dây xuyên thấu qua song cửa sổ sâu kín độ ra. Dư Cản liền cửa cũng không có gõ, trực tiếp đẩy cửa vào. Một đạo thiến ảnh liền đưa lưng về phía Dư Cản, ngồi ở kia bên cạnh trên ghế. Quần áo lam lũ, sư sư cô nương vẫn là như vậy, thích mặc như thế mát lạnh. Nhìn xem cái này thức tha mỹ lệ bóng lưng đường của ông, Dư Càn lập tức liền tâm viên ý mã, đang nghĩ ngợi trực tiếp nhào lên thời điểm, hắn trong nháy mắt chế chủ ý nghĩ này của mình. Trong lòng lập tức xông lên vô hạn buổi rối, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, Lý Sư Sư chân mang giải. Tại trong phòng Lý Sư Sư làm sao có thể mặc giải, đó là cái ưa thích đi chân trần trong phòng cô nương. Mà lại, cái này giày nhìn rất quen mắt, rõ ràng chính là Lý Cẩm Bình. Vừa rồi tại trên diễn hội, Dư Càn không ít nhìn chằm chằm chân người xem. Không có biện pháp, Dư Càn người này rất khí, rất thích nữ hài từ chân, nhất là sinh chân. Cho nên mỗi lần xem mỗi từ thời điểm, hắn liền không nhịn được sẽ trước quan sát chân. Cái này Lý Cẩm Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này nhạt màu lam chứng hoa, rõ ràng chính là nàng vừa rồi tại trên yến hội mặc kia một đôi. Cho nên nói, hiện tại cái này mặc Lý Sư Sư quần áo người là Lý Cẩm Bình. Nàng mẹ nó tại cái này câu cá. Lấy nàng tư lực, tự mình vừa rồi tới gần Mỹ các thời điểm liền đã phát hiện mình mới là. cho nên mới sẽ câu cá. Chưa đã. Tại sao muốn câu cá? Chẳng lẽ là Lý Sư Sư bại lộ? Không có khả năng, nếu là tự mình cùng Lý Sư Sư quan hệ cho nàng biết rõ, làm sao có thể còn có tâm tình câu cá? sớm một trưởng vỗ chết tự mình. Cho nên, đối phương cái này chỉ là đơn thuần đang khảo nghiệm một cái sao? Ngắn ngủi một cái mắt, Dư cảm linh hoạt đầu liền nhìn ra cái này câu cá hành vi. Còn tốt tự mình có luyến chân đam mê này, đơn giản cũng là bởi vì đam mê này cứu mình một mạng a. Vậy bây giờ tự mình nên làm cái gì? Kia thật lý sư sư hiện tại ở đâu? Cái này Lý Cẩm Bình không phải phải chạy về tông môn nha, làm sao còn quay đầu tới này? Dư cảm đổ mồ hôi thẳng xuống dưới, thời gian căn bản không kịp nghĩ nhiều. Cái này thời điểm không thể có nửa điểm do dự chần chờ, nếu không muốn xong con B. Sư sư cô nương Ngươi vừa rồi có phải hay không một mực tại cái này?" Dư Cản chính nhân quân tử thở dài hỏi, đồng thời mang theo một chút chất vấn cùng sinh sơ giọng nói. Lý Sư Sư quay đầu, nhìn xem Dư Cản, "Làm sao vậy? Có việc sao?" Dư Cản trong nháy mắt liền đã xác định đây là Lý Cẩm Bình. "Má, Lý Sư Sư cái này thời điểm khẳng định sẽ rất nhuyễn nhu gọi mình quan nhân, mà lại cũng có thể chứng minh một điểm, cái này Lý Cẩm Bình xác thực không biết mình cùng Lý Sư Sư có cái gì cấp độ sâu quan hệ, nếu không sẽ không liền thần thái giọng nói cũng chênh lệch nhiều như vậy. Nàng chính là đơn nghĩ khảo thí một cái tự mình có hay không cầm dựa ở tự mình, cùng Lý Tư Tư xác thực không quan hệ." Dư Càn hờ hững ngó quyển, hôm nay quỷ tiết đặc thù thời điểm, ta không yên lòng tới hỏi một cái. Người cũng biết rõ, ta rất được Lý cung chủ phó thác. Người nếu là ra đường rẽ, ta còn thế nào đối mặt Lý cung chủ? Người đã vẫn luôn tại cái này, vậy liền không sao. Ta đi trước, bảo trì cái thói quen này, ta về sau sẽ không định giờ tới kiểm tra thí điểm. Nói xong, Dư Càn liền trực tiếp lạnh lùng quay người rời đi, vô tình nam tử cũng giống như dừng lại. Sau lưng truyền đến một đạo lười biếng thanh tuyến, Dư Càn rất quen thuộc, chính là Lý Cẩm Bình. Hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại rất ngạc nhiên quay đầu nhìn xem đối phương. Trần Chơ nói: "Ngươi không phải Lý sư sư, là bà cung." Lý Cẩm Bình nói, dư càn sững suốt một cái, tranh thủ thời gian thở dài nói: "Thật có lỗi, tại hạ không nhận ra cung chủ, còn tưởng rằng là Lý sư sư cô nương." Lại nói: "Cung chủ ngươi làm sao lại ở chỗ này đây?" Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới lạ. Lý Cẩm Bình nhàn nhạt nói, tại hạ tới xem xét phía dưới Lý sư sư cô nương, dù sao quỷ tiết đạo thủ vẫn là được nhiều chú ý phía dưới vấn đề an toàn. Dư Càn bình tĩnh ôn quyền trả lời: "Đây chính là ngươi, vì sao ngay cả cửa cũng không gõ liền tiến đến môn nhân?" Lý Cẩm Bình hỏi: Dư Càn bộ dạng phục tùng túi đầu, kiên trì nói, "Ta muốn đánh trở tay không kịp, nhìn xem Lý sư sư cô nương có hay không đang lén lén tu luyện." Ngầm đầu, Lý Cẩm Bình ra lệnh. Dư Càn ngoan ngoãn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản cùng Lý Cẩm Bình đối mặt bắt đầu. Thật lâu, Lý Cẩm Bình mới đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, "Quả thật như thế." "Quả thật như thế." Dư Càn trịnh trọng nói, "Cung chủ phân phó ta là một ngày không dám quên, ngày ngày lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì." Có lòng, Lý Cẩm Bình lại khôi phục lươi biếng thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Dư Càn vốn định quay đầu rời đi, thế nhưng là như vậy sẽ lộ vẻ chột dạ, cho nên hắn chẳng những không đi. Ngược lại trực tiếp đi đến Lý Cẩm Bình ngồi xuống bên người, tay chân lênh lế cho Lý Cẩm Bình rót trà. "Cung chủ nghĩ như thế nào lấy mặc Lý Sư sư cô nương quần áo, ta vừa rồi kém chút cũng nhận lầm." Quả nhiên, dư càn loại này rõ ràng chính đại thẳng thắn hành vi cùng cha hỏi càng thêm nhường Lý Cẩm Bình sắc mặt ôn hòa lại, nàng thuận miệng nói: "Bản cung vừa tới không lâu, Lý Sư sư trên giường, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút?" "Không không không." Dư Càn tranh thủ thời gian quắt tay, cái này tại hạ không dám đi quá giới hạn. Lý Cẩm Bình lại trực tiếp hướng giường bên kia nhàn nhạt nói câu: "Ra đi." Thôi động tĩnh vang lên, Lý Sư sư nhu thuận đi tới đứng sau lưng Lý Cẩm Bình. Hai tấm như lúc đồng dạng khuôn mặt, lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lý Cẩm Bình hai đầu lông mày nhiều phong tình, có cố tử ở lâu địa vị cao nữ cửa người uy nghiêm cảm giác. Lý Sư Sư liền nu hòa rất nhiều, thân mật tiểu nương tử. Dư đại nhân quan tâm như vậy ngươi, ngươi không cảm tạ một cái. Lý Cẩm Bình nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Lý Sư Sư đi lấy văn phúc, đã tạ dư đại nhân lo lắng. Dư Cản trong lòng bàn tay thấm lấy hãn, biểu lộ lại bất động như núi hở hững ở đầu, từng. Thốt buồn phận sự tình, khách khí. Công chủ, ngươi không phải nói tông môn có việc nha, đại khái cái gì thời điểm đi? Dư hỏi một câu. Thế nào Bạn cung cái gì thời điểm đi còn phải với ngươi báo cáo một tiếng?" Lý Cẩm Bình hỏi ngược một câu. Dư Cản tranh thủ thời gian quát tay, tại hạ không có ý nghĩ này, chỉ là nghĩ nếu là cùng chủ ngươi ở bên này chờ lâu, vậy tại hạ gần nhất cũng liền không cần thiết tới theo dõi." Lý Cẩm Bình thản nhiên nói, "Bạn cung chỉ là tiện đường tại cái này dừng lại, chờ người, người tới, liền đi." "Nếu như thế, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy cung chủ, xin được cáo lui trước." Dư Cản đứng lên tự giải nói, "Ngươi liền không hỏi xem bạn cung các loại ai?" Lý Cẩm Bình nhẹ nhàng cười. Dư Cản cung kính nói, "Cung chủ các loại người, tại hạ không dám đánh nghe." Lý Cẩm Bình lúc này đột nhiên quay đầu nhìn xuống phương nam, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, nhìn xem Dư Cản nói, "Đi, bồi bạn cung đi gặp." "A, cái này phù hợp sao?" Dư Cản sửng suốt một cái. Lý Cẩm Bình lại quay đầu nhìn xem Lý Sư Sư, lãnh giọng nói, "An phận thủ thường, còn dám có ý nghĩ gian dối, để ngươi hình thần câu diện." Lý Sư Sư sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng gật đầu, "Biết rõ." Lý Cẩm Bình không còn giận giò, trực tiếp một cái mang theo Dư Cản hóa thành khói xanh biến mất không còn tăng tích. Lý Sư Sư thở phào một hơi, khóe miệng tuôn ra một chút tiên huyết. Nếu không phải vừa rồi Dư Cản cùng với nàng thông qua khí, nếu nàng sớm có chuẩn bị đem đoạn này thời gian tích lũy tu vi phế bỏ, nếu không, tự mình đại khái thật muốn chết vẫn tại chỗ. Dư Cản thật là đứng tại phía bên mình. Lý Sư Sư nhãn thần nhu hòa nhìn xem Phương Nam. Bay ở không chung Dư Cản trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào, không biết rõ Lý Cẩm Bình muốn đem hắn mang đến đâu, lại muốn gặp ai. Rất nhanh, hai người liền đến đến một chỗ đỉnh núi trước, Lý Cẩm Bình mang theo Dư Cản bay ở trong tầng trời thấp, trên thân hai người bọc lấy một cái trong suốt cái lồng, đem hai người khí tức hoàn toàn cách trở rơi. Phía dưới chính là một cái đen như mực đường núi. Chỗ xa xa có đen một chút ảnh giống như bên này chạy tới, là mấy vị tu vi bắt cửu phẩm quỷ tu. "Cung chủ, người nói người, không phải là mấy vị này quỷ tu a?" Dư càng Kỳ quái hỏi. Lý Cẩm Bình nhàn nhạt nói, "Tiếp tục chờ." Nàng vừa dứt lời, cạnh sân giữa rừng núi đột nhiên bay tập ra ba hắc y nhân, bọn hắn cầm trong tay tinh bản, trong nháy mắt liền áp sát tới mấy vị này quỷ tu trước người. Một câu nói nhảm cũng không có, ba hắc y nhân liên thủ bấm nghiệm pháp quyết, một đạo giang cầm thuận pháp trong nháy mắt đem mấy vị quỷ tu bao lại, sau đó lại lấy ra một cái pháp khí, trong nháy mắt đem 3 tên quỷ tu vào. Từ đầu tới đuôi, cấp tốc, chuẩn độ. Im lặng, mấy vị quỷ tu kêu thảm cũng không kịp hô một tiếng liền trực tiếp bị thu. Sau đó, ba vị người áo đen liền lập tức rời đi, trên đường nhỏ lại khôi phục yên tĩnh, không người đến qua đồng dạng. Lý Cẩm Bình nhàn nhạt hỏi một câu, phát hiện cái gì sao? Dư Càn có chút chần chừ, cái trước liếc mắt nhìn hắn, chủ động nói, cái này ba vị quỷ tu mới vừa tham gia xong yến, mà những cái kia động thủ đánh lén là chó yêu địa người. Áo đen đầu người trên Ngọc Quan Dư Càn tự nhiên biết rõ là chó yêu điện kiểu dáng, hắn vừa rồi trước tiên liền chú ý tới cái này. Gặp Lý Cẩm Bình cũng nhìn ra, Dư Càn liền không lại che giấu, trực tiếp hỏi Cung chủ như thế nào biết rõ cái này chọc yêu điện người sẽ ở mấy vị này quỷ tu độc thủ. Lý Cẩm Bình không có trả lời dư Cản vấn đề, mà là liếc nhìn phía bên phải, lại lập tức mang theo dư Cản bay đi. Sau đó hai khắc đồng hồ thời gian bên trong, Lý Cẩm Bình mang theo dư càn bay 4 cái địa phương. Hết thể gặp được 4 làn sóng quỷ tu, đều là kết quả giống nhau, bị người dùng pháp khí hút đi. Động thủ không chỉ là chóc yêu điện người. Mời đọc, bộ chuyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dụng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào box xem ủng hộ truyện của người Việt trước 141, 194, 196 tại Aji trước mặt xa chết. Có người áo đen dư càn cùng Lý Cẩm Bình cũng không biết rõ lai lịch ra sao, cuối cùng kia sóng đen áo người, thậm chí trực tiếp mặc đại lý tự quần áo xuất thủ. Dư Càn nhận biết cái này kiểu dáng, chính là đại lý tự ám bộ thành viên đặc hữu tiểu dáng. Trước đó theo quỷ thị trở về, dư Càn đối ám bộ cảm thấy hứng thú, còn chuyên môn đi tìm hiểu một cái. Cái ngành này không chịu trách nhiệm đại lý tự thường ngày vận chuyển, chỉ tiếp thụ một chút chẳng phải có thể cầm lên chảng diện nhiệm vụ. Xem như đại lý tự rất đặc điệu thấp một cái ngành. Dư Càn là không nghĩ tới, liền ám bộ người đều xuất thủ. Trốn bốn lần sóng quỷ tu đều là tham gia qua quyến, đối thủ ta đoán cũng đều là đại thể chính thức thế lực, ngươi liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái sao? Cuối cùng, Lý Cẩm Bình cũng ngừng bay lượn hành vi, ngừng lại, đối dư cản hỏi một câu. Dư Cản trong lòng kỳ thật có dũng khí đại khái ý nghĩ, đó chính là cái này nói với Lý Tuân Linh nguyên khả năng có quan hệ. Nhưng là hắn đương nhiên sẽ không cùng Lý Cẩm Bình nói những này, chỉ là lắp đầu bất đắc gì cười nói. Cung chủ nói đùa, ta một cái nho nhỏ chấp sự như thế nào lại biết rõ những thứ này. Lý Cẩm Bình không nghi ngờ gì, chỉ nói là, trước kia đã cảm thấy cái này cái gì Bạch Quỷ Yến có chút hơi thừa, hiện tại xem ra Đại thể tiên tử ý không ở trong lời, dư cản xem như không nghe thấy, chỉ là hiếu kỳ hỏi, Lý cung chủ lại thế nào biết rõ bọn hắn bốn làn sóng người sẽ ở bên này đột thủ? Lý Cẩm Bình ngược lại là cũng tới hương thú, giải thích nói, vừa rồi Vạn Chấn Tháp ra một khắc này ta đã cảm thấy không thích hợp, không cần thiết phức tạp như vậy. Về sau, lúc kết thúc, ta đặc biệt sớm đi một chút. Trải qua những cái kia quỷ tu bên người thời điểm phát hiện không ít quỷ tu thể nội cũng bị giấu ẩn khí, mà cái này ẩn khí khí tức lại cùng Vạn Chấn không khác nhau chút nào, mà lại thành điểm lâu ngưng không tiêu tan, giống như là định vị dụng. Ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Cho nên ta liền thuận tay nhớ kỹ vài nhóm quỷ tu khí thức nhàn nhàm chán tới xem một chút chỉ có thể nói các người đạitể thiên tử tâm tư đọc các đem người quỷ tu đưa tới lại hạ sát thủ loại sự tình này cũng làm được cũng khó trách người người kêu đánh Lý Cẩm Bình trong lời nói đối lý Tuân có chút bất kính để ý tại đại lý tự mặt người trước nói những này hơn không cảm thấy có gì không ổn hoặc là lo lắng phía ngoài tông môn chính là như vậy nhất là giống huyền tông loại này thế lực bá chủ môn phái những ngày đại tông tu sĩ xem như hoàn chỉnh kế thừa chức nhân tu sĩ lý niệm lấy cá nhân thực lực Viônôn phái vinh lục làm quan trọng quốc gia ý niệm có thể nói là tương đương mơ hồ Mà trước đó tiên đạo không có sụp đổ thời điểm cũng xác thực như thế. Chỉ là cái này mấy ngàn năm, tu sĩ sự suy thoái, quốc gia loại này máy móc quật khởi mạnh mẽ, lúc này mới lại biến thành cục diện bây giờ. Thiên tử bày yến hội, những cái kia tông môn thế lực người thậm chí còn đến phái người tới. Nhưng là mặc dù như thế, tông môn ngạo khí vẫn như cũ, căn bản sẽ không quá mức chú trọng cái gọi là triều đình. Lý Cẩm Bình làm Huyền tông một cung chi chủ, có thể như vậy cũng là bình thường. Phản chính Huyền tông lần nút, không quay dối chính là đối đại kết quả tốt nhất, Lý Tuấn lại thế nào có thể sẽ bởi vì trong lòng của đối phương bất kính mà động thủ? Không có khả năng, cũng không dám. Giá quá lớn đương nhiên, Lý Cẩm Bình dạng này là bởi vì nàng là huyền tông người, dư cẩn thế nhưng là nửa điểm không dám phụ họa. Mình bây giờ còn muốn ôm Triệu Đình cây to này, nào dám phát ngôn bừa bãi, chỉ là khô càn cười. Thế nhưng là công chủ, ngươi lại là như thế nào có thể phát hiện cái này vạn trấn tháp ở dưới ngân ký? Muốn thật như vậy tốt phát hiện, vậy cái này loại này sự tình chẳng phải là trước kia liền không dối gật được? Dư Cẩn hiếu kỳ hỏi. Lý Cẩm Bình ngậm lên nói, luyện thần trở xuống tu sĩ xác thực căn bản không phát hiện được, nhưng bản cung ngoại lệ. Bản cung luyện công pháp thiên phía dưới vô song, lại thêm có đặc thủ linh thể mỹ quỷ phân thân cuối cùng là quỷ tu thể nội linh lực nhỏ bé biến hóa cảm giác lực như thế nào người có thể minh bạch. Dư càng Kính để nói, cung chủ thực lực thiên hạ vô song. Tại hạ bội phục, xin hỏi cung chủ hiện tại thế nhưng là tứ phẩm tu sĩ. Lý Cẩm Bình cũng không bị mờ, chỉ là gật đầu, "Ừ, cái này Lý sư sư dính đến bản cung cũng có thể thành công hay không tiến giai đến luyện thần cảnh giới." Ngươi hào hảo nhìn chằm chằm. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nếu là xảy ra điều gì tình trạng, ta cầm người của ngươi đầu là hỏi. "Vâng." Dư Cản kém chút không có bị hựn dậy, tranh thủ thời gian ôn quyền tiếng nói, sau đó hắn lại chần chừ nói, "Đứng rồi, cung chủ Đêm nay nhóm chúng ta nhìn thấy sự tình có thể hay không không muốn chuyển ra ngoài. Nếu không nếu như bị người hữu tâm biết rõ, chuyển ra ngoài, ta sợ đến thời điểm liền muốn rơi vào huyễn địa. Lý Cẩm Bình thản nhiên nói, chuyện của triều đình ta không cảm thấy hứng thú. Ta cũng bỏ mặc bọn hắn làm những cái mục đích. Bản cung hướng đạo, sao lại đi lẫn vào loại chuyện nhảm chắn này? Vừa rồi chỉ là hiếu kỳ thôi, biết rõ quỷ yến mục đích cũng liền đủ. Yên tâm, bản cung có chừng mực. Cung chủ hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ bội phục. Dư Càn nhẹ nhàng thở ra, liếm nói, cái này Lý Cẩm Bình thực lực đoán chừng phải là tứ phẩm phong, nếu không sẽ không như thế coi trọng Lý sư sư cũng không biết rõ, nàng dự định làm sao lợi dụng Lý Sư Sư phá kính. Luyện thần cảnh kẹp lại bao nhiêu thiên tài, nhất là tốt như vậy phá. Cái này Lý Cẩm Bình dùng biện pháp khẳng định không đơn giản, cũng không biết rõ có thể hay không thương tới đến Lý Sư Sư. Dư Càn luôn cảm thấy trong lòng có dũng khí chẳng lành cảm giác. Sọ nao đau, đến thời điểm giúp thế nào Lý Sư Sư, thật đúng là cái vấn đề lớn. Ngươi bây giờ còn muốn đợi tại đại lý tự sao? Lý Cẩm Bình đột nhiên nói, Thái An làm đại tề đầu mối then chốt thành thị, ngươi lửa ta gạt có ý gì? Chỉ là chậm trễ tu hành thôi, ngươi bây giờ lại đột phá đến cấp phẩm, cái này tốc độ tu luyện quả thực hiếm thấy. Bản cung cũng không đùa giỡn với ngươi, ta hiện tại cũng không quan môn đệ tử, ngươi như nguyện ý đến, chính là Thiên Âm cung đại đệ tử. Bản cung sẽ dốc toàn lực chỉ đạo ngươi tu hành. Một vị tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ tự mình truyền đạo ý vị như thế nào, ngươi sẽ không không hiểu sao? Dư càng tại chỗ giận mình, Lý Cẩm Bình bây giờ lại còn có ý nghĩ này. Cho nên nàng đem tự mình gọi tới, chính là muốn cho tự mình nhìn xem cái này đại tề hám, để cho mình bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyên tâm đi đến con đường tu luyện. Nghe tụi hồ còn có nhiều như vậy động lòng người, nhưng là dư Cản có chút kỳ quái, tự mình lại tự tại, cũng không cần thiết lại nhiều lần tu độ. Người treo lên Huyền tông công chủ danh hảo còn sợ không thu được thiên tài. Nghĩ đến Lý Cẩm Bình kia đặc thù phá kính phương thức, dư càng không khỏi nghĩ đến, cái này bà nương hắn sao không phải là thiếu lô đi a? Tự mình như thế thiên tài, như vậy xuất khí, thấy thế nào đều là tốt lô đỉnh bộ dạng. Cái này Huyền tông dù nói thế nào cũng là lệch ma môn. Dư càng càng nghĩ càng có khả năng, cuối cùng cẩn thận ôm quyền nói, ta từ nhỏ sống ở Thái An thành, sắp thực quen thuộc bên này, cũng càng ưa thích đợi tại đại lý tự. Đối với dư Cản từ chối khéo, Lý Cẩm Bình không còn nói cái gì, tay đem hắn ném xuống, lưu lại câu nói sau cùng, xem trọng Lý sư sư. Nói xong, Lý Cẩm Bình liền hóa thành một đạo kinh hồng rời đi. Lão Đảo Hạ Dư cẩn nhìn xem Lý Cẩm Bình đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra. Mấy cái này nữ cường người, một cái so một cái khó đối phó. Dư Cẩn cũng không còn lưu lại, quyết định thái an phương hướng, phi tốc chạy tới. Hiện tại, Dư Cẩn trong lòng cũng thời gian dần trôi qua có một cái rõ ràng mạch là ra. Sở dĩ có 5 năm một lần quy yến, rất có thể chính là lợi dụng loại này cơ hội, đem những cái kia tu vi thấp, không có gì nhân mạch cấp thấp quỷ tu bắt đi, luyện thành cái gọi là linh nguyên. Những này cô hồn dã quỷ đồng dạng quỷ tu trước hoặc là mất tích căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý đúng là tốt nhất nơi phát ra. Mà sợ dĩ dùng vạn trấn tháp chính là có thể thần không biết quỷ chưa phát giác đối nhiều như vậy quỷ tu đồng thời sẵn chọn, phía dưới ân ký, cuối cùng định vị bắt giết. Thật là hư hắc. Dư cản trong lòng có chút lạnh ý đã nhiều năm như vậy, mỗi năm năm liền muốn làm nhiều như vậy linh nguyên. Cái này rõ ràng chính đại bách quỷ yến cũng xác thực không có gây nên thế lực khác hoài nghi. Nếu không phải năm nay Lý Cẩm Bình tới, lấy nàng kia thực lực cường hãn tăng đặc thủ công pháp và thân phận mang đến nhạy cảm khiếu giác phát hiện chuyện này, đoán chừng căn bản là không có người nào biết rõ. Hoặc là có cái khác giống như Lý Cẩm Bình phát giác được không thích hợp tu sĩ đoán chừng cũng đều là im miệng không nói, dấu ở đáy lòng mới lạ. Cái này đại tề hoàng tộc làm nhiều như vậy linh nguyên đến cùng muốn làm gì? Đã nhiều năm như vậy còn chưa đủ. Má, đêm nay lần này lần dưới cơ duyên xảo hợp, nhương dư cảm luôn cảm giác mình giống như đụng phải cái gì khó lường bí ẩn. Sợ hãi. Dư Càn quyết định đem chuyện này chôn sâu đáy lòng, đánh chết cũng không nói. Bỏ mặc Lý Tuấn đến cùng muốn làm gì? Bỏ mặc, nửa điểm cũng không thể vào. Không phải vậy đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết rõ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Dư Càn đem chuyện này ném ra nào bên ngoài. Tăng tốc bước chân hướng Mỹ các tiến đến. Rất nhanh, Dư Càn liền trở về Mỹ Các, rất quen leo tường tiến vào viện, tiểu viện vẫn như cũ đốt yếu ớt ánh đèn. Dư Càn nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Lý Sư Sư rất nhanh liền tới mở cửa, nhìn thấy Dư Càn thời điểm, sắc mặt rõ ràng rối lòng rất nhiều. Cùng chủ ở đây sao? Dư Càn ánh mắt nghiêng mắt nhìn bên trong hỏi một câu. Không có đâu. Lý Sư Sư lắc đầu, nàng không phải cùng người cùng đi ra sao? Dư Càn yên tâm, xem ra Lý Cẩm Bình sát thực sẽ không chơi loại này cố lộng huyền lại đột nhiên chạy về tới cho siếc. hắn đẩy ra cửa, như cái đại gia đồng dạng ngồi xuống, nói: "Tiên tâm đi." Lý Cẩm Bình đã chạy về tông môn đi. Ta nhìn nàng rất gấp gáp, tông môn đoán chừng thật là có sự tình, ngươi biết rõ chuyện gì sao? Không biết rõ. Lý Sư Sư lắc đầu. Ta bỏ mặt nàng, Dư Càn cười rót cho mình chén nước trà. Sư sư đã tạ quan nhân. Lý Sư Sư đi đến Dư Càn bên người, trực tiếp ngồi xổm hạ xuống, đem gương mặt dán tại Dư Càn trên đuổi, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Nếu không phải quan nhân trước đó báo tin, vừa rồi lại đứng tại Sư Sư bên này, Sư Sư sợ là không dễ chịu lắm. Ta nói, ngươi là người của ta hiện tại. Dư Càn đưa tay nắm muốt Lý Sư Sư cái cằm, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nhau. Ta không đứng tại ngươi bên này, ai đứng? Lý Sư Sư một mặt cảm động, quan nhân đối sư sư thật tốt. Thế nhưng là ngươi không tin ta. Dư Cản trực tiếp cầm lấy trên bàn chiếc khăn tay, mặt trên còn có tiên huyết, ngươi tự phế những ngày này tích lũy ra tu vi à? Ngươi có phải hay không lốc, vậy mà không tin ta? Còn lốc lốc phế tu vi. Ngươi cẩn thận một chút, loại trình độ này liền xem như Lý Cẩm mình cũng căn bản liền nhìn không ra tới. Còn đem tự mình làm thụ thương, kết quả là đau lòng còn không phải ta. Sư sư sai, là sư sư sai. Lý Sư Sư nắm lấy Dư bàn tay lớn, vỗ nhẹ nhẹ gương mặt của mình. Được rồi, cho ngươi một mực sống ở dưới áp lực mạnh, ta có thể hiểu được. Về sau không cho phép làm như vậy việc nữa a, có ta ở đây, ngươi đừng sợ." Dư Càn sụ mặt nói. "Ừm ân, sư sư về sau liền cũng nghe quan nhân." Lý sư Sư cười. "Đi." Dư Càn hài lòng gật đầu, "Sư sư a, ta cho ngươi xem cái bảo bối." Quan nhân vội vãi như vậy nha. Lý Dư Sư sắc mặt dâng lên hiện đỏ ửng, có chút ngượng ngùng liền muốn cởi áo mang. Dư Càn một cái đẩy ra đối phương linh hoạt ngón tay, có chút trợn khóc trợn cười, "Ngươi suy nghĩ cái gì?" Ngình ngậm. "A, không phải quan nhân nói phải cho ta xem bảo bối sao?" Lý Sư Sư không hiểu, là cái này. Dư Cản đem trong vòng tay viên kia âm linh đan lấy ra ngoài đưa cho Lý Sư Sư. Đây là cái gì? Lý Sư Sư tiếp nhận cái này âm lực 10 phần đan dược, trong lòng ẩn ẩn có kích động suy đoán. Âm linh đan? Dư Cản cười nói, "Thật mà." Lý Sư Sư kinh hô lên, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, chân tay luống cuống, mặt mũi tràn đầy kích động cầm âm linh đan. "Đương nhiên, ta làm sao lại lựa ngươi?" Dư Cản cười nói. "Thế nhưng là, thế nhưng là âm linh đan chỉ có 10 hạng, mà lại chỉ có quỷ tu khả năng cẩm, quan nhân là thế nào cẩm tới?" Lý Sư Sư hỏi. Dư Cản giải thích nói, "Ngươi đây cũng đừng hỏi, ta có con đường của ta. Tóm lại viên này đan dược là ta phí hết lớn lực khí mới mang tới, không có bất kỳ hậu hoàn nào. Ngươi liền an tâm phục dụng đi, có viên này Âm Linh Đan, ngươi nhập ngũ phẩm vãn đại động tuyến mà lại tiến độ sẽ rất nhanh. Ngươi cố lên cố gắng tu luyện, lại thêm ta bên này thay ngươi đem gió ôm lấy, vấn đề cũng không lớn." Lý Sư Sư trên mặt tất cả đều là cảm động cùng vẻ kích động, nàng trực tiếp nào tới, ôm thật chặt lấy Dư Cản, "Quân nhân, sư sư hiện tại thật kích động tốt vui vẻ. Ngươi đối sư sư thật tốt, sư sư cũng không biết rõ làm như thế nào báo đáp ngươi." Dư Cẩn nhẹ nhàng vỗ Lý Sư Sư kia tinh tế tỉ mỉ phân lưng, cảm thụ được người trong lực nhiệt độ. Dư Cẩn cảm thấy mình thật thích Lý Sư Sư đối với cô thân thể này cái thứ nhất nữ nhân, loại cảm tình này xác thực xem như vi diệu đối cái này yêu người mỹ quỷ, Dư Cẩn là thật không nghĩ nàng lại bị thương tổn đây cũng là. Dư Cẩn có dũng khí gan to bằng trời trong vạn chấn tháp Ngư Ngụy Đại Sơn cầm hai hạt nguyên nhân. Lý Sư Sư đáng giá, vì cái này nữ nhân làm chút gì, đối Dư Cẩn tới nói đúng là có cần phải. Hắn cũng không phải thật là loại kia không có chút nào nhân tính cận bản nam, chỉ là bác gái một chút thôi. Quan nhân. Lý Sư Sư trong lực Dư Cẩn túi lưng a túi lưng. Sư sư có thể vì ngươi làm cái gì sao? Ngươi hảo hảo tu luyện là được." Dư càng đẩy ra Lý Sư Sư, nghiêm túc nhìn xem mặt của nàng, "Hảo hảo tu luyện, tu vi đi lên. Ta giúp ngươi hết sức thoát khỏi lý Cẩm bình phân thân gông cùng xiển xích." Lý Sư Sư đột nhiên liền do dự, trước kia nàng liệu mạng tu luyện nguyên nhân chính là cái này, nghĩ đến có thể tự do, có thể qua tự mình ưa thích thời gian. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện, hiện tại giống như chính là mình ưa thích thời gian, không còn là cô đơn đơn một người, không còn là trong nhân thế phiêu linh dạo tẩm, cũng bị người đặt ở đáy lòng bên trên. Mà người này ngay tại trước mắt của mình, Nếu là mình lại khăng khăng tu luyện, đến thời điểm xảy ra chuyện, Dư Càn lại nên làm cái gì? Cũng nói người dự tính ban đầu khó biến, nhưng là bây giờ Lý Sư Sư lại cảm thấy mình dự tính ban đầu thay đổi. Nàng nghĩ Dư Càn hảo hảo. "Quán nhân, nếu không sư sư liền không tu luyện đi." "Ừm." Lý Sư Sư nói, vạn nhất bị Lý Cẩm Bình biết rõ, quan nhân ngươi nguy hiểm thật rất lớn. Cái này Lý Cẩm Bình tu vi cực kỳ khủng bố. Nhóm chúng ta xa không phải nàng đối thủ, mà lại nàng dù sao xuất thân ma môn, thủ đoạn có thời điểm nhẫn, thật rất nguy hiểm." "Ngươi đang lo lắng ta?" Dư Càn nhiều hứng thú nhìn xem Lý Sư Sư. Sư sư rất lo lắng quan nhân. Lý sư sư chỉnh trọng nói: "Vậy trước kia làm sao không tiếc đại giới để cho ta giúp ngươi chứ?" Dư Cẩn thoáng chế nhạo nói: "Ai nha, quan nhân, sư sư nói là nghiêm túc." Lý sư sư chỉnh trọng nói: "Quan nhân đối sư sư đã tốt như vậy, như bởi vì sư sư xảy ra chuyện, sư sư còn có cái gì mặt mũi còn sống?" Dư Cẩn đưa tay xoa đầu của đối phương, hiện tại cũng không kịp. "Nhóm chúng ta đã ván đa đóng thuyền, mà lại lý cẩm bình nói, nàng là coi ngươi là làm phá kính thủ đoạn. Ta xem chừng thủ đoạn này cũng không khá hơn chút nào. Ta không muốn gặp xảy ra chuyện." Cho nên, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, Về phần lý cầm bình ngươi yên tâm. Ta tại đại lý tự tiên đồ cầm tú, mà lại ta kháo sơn rất nhiều, một điểm không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Thế nhưng là, nghe lời, dư Cản sụ mặt, dùng mệnh làm cho giọng nói, Lý Sư Sư thoăn dụ cụp lấy đầu, nhìn xem trong tay âm linh đan. Được rồi, trong lòng ta nắm chắc, không nói cái này. Đêm nay, ta ngay tại cái này qua đêm. Dư Cản cười nói, được rồi, quan nhân, sư sư cái này đi tắm rửa. Lý Sư Sư đứng lên nói, ngươi coi ta là thành người nào? Dư Càn tức giận nói muốn xóa đi Lý Sư Sư khỏe miệng lại chảy ra vết máu. Người bây giờ thụ thương trạng thái, hảo hảo điều dưỡng làm chủ, ta không phải loại kia háo sắc người, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Sư Sư ngăn Dư Càn động tác, nhẹ nhàng nắm lấy Dư Càn ngón tay, bị ý nói, "Thế nhưng là sư sư đúng vậy à, sư sư trông thấy quan nhân chính là người như vậy." Dư Càn lúc ấy liền bạn phụ trụ, chợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Sư Sư trầm rãi quỳ xuống. "Không muốn, ngươi còn phun máu." "Không có việc gì, sư sư biết rõ quan nhân nữa thích khác." T4. Dư Càn hít sâu một hơi. Hắn lần nữa bị Lý Sư Sư chinh phục đêm nay, Dư Càn có thêm một cây hồng ảnh thương. Nhân sinh lại giải tỏa mở mới địa đồ, kiến thức mới. Sáng sớm hôm sau, Dư Cẩn tại một mảnh ăn lành trong ngày tỉnh táo lại, dương xuyên thấu qua song cửa sổ, vậy vào Dư Cẩn trên thân, toàn thân thư sướng. Lý sư Sư ngay tại bên cạnh bàn bày biện món điểm tâm ngọt đồ ăn, gặp Dư Cẩn tỉnh lại, nhu nhu đối với hắn cười, quan nhân rửa mà tôi, những này sớm một chút đều là mới vừa ra nổi. Dư Cẩn tay chống đỡ đầu, ngáp một cái, mang theo ý cười nhìn xem hiền thê lương mẫu đồng dạng Lý Tư Tư, càng xem càng ngứa tích. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải trước chạy về trong tự. Dù sao cũng là lễ sau thứ một ngày, muốn qua đi hợp không thể kéo. Dư Càn trực tiếp đứng dậy cầm quần áo nhanh chóng mặt lên, nói: "Không đội này lại." Gấp. Dư Càn đi qua ôm lấy Lý Sư Sư eo nhỏ, tại nàng trên miệng hung hăng toát mấy nụm, thân nhân mà xương cốt mềm nhũn sau mới đem bua ra. Thu tay cầm gói bánh bột ngô cắn lấy bên trong miệng, bấm một cái Lý Sư Sư khuôn mặt, liền trực tiếp trường dương rời đi. Nhìn xem Dư Càn bóng lưng, Lý Sư Sư khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy nu tỉnh, lười biếng ngồi xuống lấy túi chống đỡ tự mình cái này mềm mềm thân thể. Một đường gắng sức đuổi theo, Dư theo cửa thành phía tây vào đại lý tự thời điểm, trong thành đã khôi phục trước đó náo nhiệt. Quỷ tiết một chút bày ra vật phẩm cũng đều dối rít thu vào, Đêm ngày lễ cuối cùng vết tích trực tiếp xóa đi. Thời gian nha, cũng nên qua đi xuống, nhất là đối với mấy cái này phổ thông bạch tính mà nói, cái gì cao cao tại thượng tu sĩ, yêu ma quỷ quái, bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ để ý tiếp xuống thời gian phải chăng vẫn như cũ bình an. Thái An lại khôi phục trở thành cái kia nhân khí tràn đầy, náo nhiệt phi phàm Thái An. Dư càng tiện tay ngăn cản cỗ xe ngựa, trực tiếp hướng đại lý tự tiến đến đoạn này thời gian, đại lý tự mỗi cái chấp sự cơ hội nói đều là đợi cần, một tuần kiếm sống so thường ngày một tháng cũng nhiều. Cho nên Dư Cản đi vào đại lý tự thời điểm, Hiếm thấy không thấy được vội vàng trang diện, đám người phần lớn là mặt ủ mày chau ngáp một cái, những người này trạng thái cùng bị người hầu hạ một đêm dư cản hiển nhiên không thể so sánh. Tiếp tấu hiếm thấy chậm lại đi vào bộ tập lâu các thời điểm, dư cản nhìn thấy một số người đứng tại bảng thông báo trước châu đầu gết hai, tò mò, dư cản tiếp cận tiến lên nhìn một cái. Rất đơn giản một cái thông tri, liên quan tới nhân viên điều động vấn đề. Không phải bộ tập bên này, mà là thiếu khanh châu bên kia. Bên kia mấy cái độc lập ty muốn người viên lớn hoan huyết. Dư cản, ngươi đối cái này có hứng thú a? Công tôn nguyệt kia đến, không biết rõ cái gì thời điểm Nàng đã mèo đến dư cản bên cạnh thân. Cái sau dung phía dưới, trực tiếp ly khai. Tùy tiện nhìn xem mà thôi, bộ trưởng đến sao? Công Tôn Nguyệt tranh thủ thời gian cái dám điên theo sát dư cản, còn không có đây, dư cản, ngày hôm qua ngươi tham gia quyến, có thể hay không cùng ta nói một chút a, ta ở nhà cũng cảm giác bên kia có thể náo nhiệt, có phải hay không có rất nhiều cao thủ? Dư cản dừng lại bước chân, nhìn xem vị này tính tình nhạy thoát tiểu cô nương, ngươi rất muốn nghe. Ừm ân. Công Tôn Nguyệt nhanh chóng gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không hỏi bộ trưởng? Nàng biết đến hơn rõ ràng, dư cản hai tay mở ra. Nàng một mực coi ta là tiểu hài. Không muốn cùng nàng trò chuyện quá nhiều, Công Tôn Nguyệt bĩu môi, dư cẩn suy tư một cái, nói, "Vậy rằng này, ngươi giúp ta chuyện, ta liền hảo hảo cùng ngươi tâm sự." "Gấp cái gì?" Công Tôn Nguyệt hiếu kỳ nói. "Đến, ngươi đem bộ trưởng thói quen sinh hoạt, yêu thích, kiêng kỵ trở đã hết thệ cái người tính cách hành vi cùng ta nói rõ chi tiết một cái." Dư Cẩn nhỏ giọng nói, "Ngươi hỏi cái này nhiều làm gì?" Công Tôn Nguyệt không hiểu. Nói nhảm, đương nhiên là muốn ngâm người cô cô. Loại nguy hiểm này ý nghĩ, dư cẩn đương nhiên sẽ không đối người tiểu cô nương nói đấu, chỉ là một mặt chính ký nói. Ta hiện tại làm bộ trưởng chuyên trách nhân viên làm việc, đối lãnh đạo có phải hay không muốn rõ như lòng bàn tay. Đây là xuất phát từ đối với công tác tôn trọng. Đối bộ trưởng tôn kính, ngươi minh bạch ta ý từ sao? Dạng này a, ngươi thật chuyên ngành. Công Tôn Nguyệt híp mắt cười, thế nhưng là nhiều như vậy, ta trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói như thế nào. Vậy dạng này, ta hỏi ngươi đáp, được không? Dư Cản nói, tốt lắm, ngươi hỏi, ta đem biết đến cũng nói cho ngươi. Công Tôn Nguyệt cười nói, ngươi thật sự là bộ trưởng tốt chất nữ. Dư tán thưởng một câu. Sau đó cũng không vội mà tiến vào tầng, mang theo Công Tôn Nguyệt tại một mảnh trước bàn đá ngồi xuống, sau đó hắn xuất ra một cái tiểu bản bản cùng bút than tại trên mặt bàn trải rộng ra. Người đây là?" Công Tôn Nguyệt mắt to nháy nháy hỏi một câu. Thoáng ghi chép một cái, ta người này bệnh hay quên lớn, sợ quên. Dư Càn cười nói, thuận thế hỏi vấn đề thứ nhất. Bộ trưởng nàng năm nay bao nhiêu tuổi?" Ta một mực không rõ ràng tuổi của nàng, cũng không dám hỏi. Công Tôn Nguyệt lén lén lút lút mắt nhìn chu vi, nhỏ giọng nói, "Cô cô mặc dù đối bên ngoài một mực nói mình 30, nhưng là kỳ thật nàng đã 33, mắt nhìn thấy liền muốn qua 30 tứ đúng." Ngươi nhưng không cho nói cho người khác nếu để cho cô cô biết rõ ta nhưng thảm yên tâm ta người này thủ khẩu như bình. dư càng nghiêm túc gật đầu đồng thời trong lòng suy nghĩ vẫn được tuổi đời này vừa lúc là sung mãn nhất thành thục nhất A gì cũng chính là lớn hơn mình 14 tuổi mà thôi vấn đề nhỏ chủ yếu vẫn là kêu công tôn nhiên kia tinh tế tỉ mị ra thịt trạng thái căn bản là nhìn không ra tuổi trẻ bề ngoài tăng thêm chín m nữ nhân phong vị và khí chất không có cái nào người trẻ tuổi chịu đổi. thiếu niên lang đúng A di khá vọng thường thường là anh nhất nhất thật sự là yêu thảm rồi cái này rất hung A nghĩ đến Dư càng ngay tại cuốn vợ trên viết xuống câu nói đầu tiên một cái không chịu nhận mình già lại 34 tuổi lao A liên quan tới công tôn mới nói dư càng dự định cũng tổng kết tính cô đọc một cái hắn hiểu công việc là tâm lý học chờ đem những này nhân vật cảnh sự phân tích chuẩn bị cho tốt về sau liền có thể phân tích ra cái này công tôn tôniên đại khái là một cái dạng gì người đến thời điểm tự mình đúng bệnh hốt thuốc A còn không phải dễ như chờ bàn tay các các cả dư càng tiếp tục nhỏ giọng hỏi ta mặc dù biết rõ bộ trưởng chưa thành thân nhưng là nàng trước kia có hay không ngứa thích người a công tôn sử suốt một cái có chút đỏ mặt lại nhăn nó nói không có ai, cô cô nàng một mực không gần nam sắc. Vì cái gì? Dư càng càng thêm hưng phấn, Chắc không được a Gazi tính tình như thế lớn. Cái này kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng, bất quá ta ngược lại là nghe ta mẫu thân nhắc qua. Công Tôn nguyện suy tư một cái, tiếp tục nói, cô cô nàng tuổi trẻ thời điểm si mê võ học, chăm chú tu luyện, trong nhà giới thiệu việc hôn nhân một cái cũng không có bằng lòng. Về sau cô cô tại đại lý tự địa vị càng ngày càng cao, cũng ngồi xuống bộ trưởng vị trí, là sáu cái thực quyền bộ trưởng duy nhất một nữ tử, cho nên trong nhà thì càng là không còn được. Loại sự tình này cô cô chính nàng không nghĩ, nhóm chúng ta lại không có biện pháp. Mẫu thân của ta nói, có thể là cô cô tâm khí quá cao, còn nói là cho luyện võ chậm chệ, bộ trưởng thật sự là đương thời cân quắc. Dư Cản dựng thẳng ngón tay cái, đây là thật bội phục. Ở thời đại này, một cái nữ nhân có thể dựa vào thực lực của mình leo đến cái này vị trí, trực tiếp thắng qua 90% nam tử. Lại tại nổ tẻ bục sau thêm một câu, sự nghiệp tâm đỉnh nữ cả người, không có kinh nghiệm yêu đương. Bổ sung, không phải là kéo kéo đi, ngoại tảo. Ta nói đúng là có hay không dạng này một loại khả năng, bộ trưởng tại tình cảm phương diện vốn là không ưa thích nam. Dư Cản chọn lọc từ ngữ một cái, đem nghi hoặc hỏi lên. Cái gì gọi là không ưa thích nam? Công Tôn Nguyệt khó hiểu nói, "Nữ hải tử không ưa thích nam, kia thế gì?" "Không có gì." Dư Cẩn nhẹ nhàng cười cười, tựa như đánh cái so sánh, "Tiểu Nguyệt ngươi tại tình cảm phương diện là ưa thích nam vẫn là?" "A." Công Tôn Nguyệt sửng sốt một cái, mang hai trong nháy mắt đỏ lên, trực tiếp hẹn thùng túi lẩu. Nhìn xem phản ứng của đối phương, Dư Cẩn cũng giun lên, "A Nguyệt ngươi đến thật. Cái này Công Tôn Nguyệt hỏi xuân đối tượng sẽ không thật sự là tự mình a? Cô, cô không phải mội mội thật là đừng chọn chiến ka nói đức danh giới cuối cùng. Mặc dù linh hoạt, nhưng cũng chịu không được linh hoạt như vậy, A Dư cản dùng mình một cái, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cái kia, chúng ta tiếp lấy trò chuyện bộ trưởng ha. Ừm. Công Tôn Nguyệt dùng giọng mũi ừ một tiếng, mảnh môi đồng dạng. Bộ trưởng nàng bình thường tán giá trị về nhà lời nói đều sẽ làm những gì? Dư cản hỏi, hắn đối đây là hắn mà thật hiếu kỳ. Tại trong ấn tượng của hắn, còn không có gặp qua Công Tôn bộ trưởng không mặc phi ưng phục bộ dạng, cũng không biết rõ A Dư hết giờ làm đều sẽ làm cái gì, có thể hay không sợ vào chính mình ưa thích quần áo. Cái này, rất đơn giản ai, cô cô nàng sau khi về nhà đồng dạng cũng đều là tu luyện. Sau đó cũng rất ít đi ra ngoài bộ dạng. Công Tôn Nguyệt nhẹ nhàng cau mày, bất quá, cô cô cũng rất ít về nhà. Nàng bên ngoài có viện tử của mình, bên kia tình huống ta liền tương đối không biết rõ. Đối với Công Tôn Nghiên chính mình sân nhỏ Dư Cảnh vẫn là có ấn tượng, lúc ấy Aji còn rất nhiệt tình mời tự mình đi nàng bên kia khu nhà nhỏ ở Dư Cảnh cho huyền chuyển cự tuyệt, bây giờ suy nghĩ một chút, sao thật hối hận. Lúc ấy còn không có phát hiện Công Tôn Nghiên Aji này như thế có mị lực, cũng không biết rõ hiện tại rời đi qua nàng còn có thể sao. Dư Cảnh nghĩ đến, liền lại tại trên giấy viết xuống một hàng chữ, số một mình, trẻ nữ. Vẽ trong điểm có thể là tịch mịch lao nữ nhân. Người bộ trưởng kia có hay không ưa thích đi địa phương? Chính là ưa thích chơi cái gì loại kia? Dư Càn tiếp tục hỏi, nàng cũng không thể một mực đợi ở nhà a. Có. Công Tôn Nguyệt gật đầu, cô cô nàng thường đi địa phương hẳn là quảng góc trận cùng đấu thú trường. Dư Càn sững suốt một cái, ngươi nói là bộ trưởng nàng nhàn hạ thời điểm phần lớn là đi loại trường hợp này. Ừm đây này. Công Tôn Nguyệt gật đầu. Lần này xem như tìm được Công Tôn Yên tính nét lớn đầu mượn, nữ thích cái đồ chơi này. Phải biết nơi đó đều là một chút kẻ liều mạng a, năm đánh nhau á trời đã. Dư Càn lại tại quấn vợ trên ghi chép, ưa thích huyết tinh bạo lực, bổ sung, có hay không bạo lực kinh hướng, ưa thích bánh nam, còn chờ nghiệp chứng. Liền không có cái gì khác nho nhã một chút yêu thích sao? Dư Càn lại hỏi. Có nha, cô, cô theo tuổi nhưng dễ nhìn, so mẫu thân của ta theo còn tốt xem. Chính là nàng bình thường cũng không thế, có rất ít người có thể cầm tới cô cô tự tay theo quần áo. Nói, Công Tôn Nguyệt lại kiêu ngạo ngầm đầu lên sọ, kéo ra trong tay áo áo lót, cái này áo sơ mi chính là cô cô tự tay cho ta theo đã lớn như vậy, nàng cũng liền cho ta thiếu lần này, vẫn là tại ta cập kê thời điểm. Dư Càn nhượng ngây ngẩn cả người. Cái này Công Tôn Nghiên còn có dạng này nữ tử một mặt nha. Loại này kỳ kỳ quái quái tính tình cắt đứt cảm giác, đúng là mẹ nó hăng hái. Nhanh chóng tại nổ tệ phục trên đi lại, cực kỳ thiện nữ công, đặt trước cái mục tiêu nhỏ, muốn cái a Aji tự tay tê đồ vật, ăn, quần lót tốt nhất. Các các cặc. Tiêu Mạc muội hỏi thăm, các người Công Tôn gia có tính không một cái rất lợi hại gia tộc. Dư càng ngay thẳng hỏi. Công Tôn ngượt lại bắt đầu nhăn nhó, nhỏ giọng nói, vẫn tốt chứ. Thái An thành bên trong cũng coi như nói trên lời nói. Dư Càn miệng cũng cười rắc ra, lại thêm vào một bút, tuyệt đối phú bà, Aji cơm chủ ăn chắc. Vậy ngươi cảm thấy bộ trưởng nếu như sẽ lời nói, nàng sẽ thích gì dạng nam tử? Dư Càn rốt cục đem vấn đề đẩy đến điểm trọng yếu nhất bên trên. Ngươi làm sao lại hỏi cái này vấn đề? Công Tôn Nguyệt biểu thị rất không minh bạch. Bộ trưởng lớn như vậy, ta phải giúp nàng lưu ý một cái, làm thủ hạ phải có tâm. Dư Càn thuần túy nói. Người của ngươi thật tốt. Cảm ơn. Cô cô nếu như nàng ưa thích, ta nghĩ điểm thứ nhất chính là mạnh hơn nàng. Công Tôn Nguyệt nghiêm túc suy tư, sau đó nói, chớ đã, tạm thời yếu một điểm không được. Dư Càn đánh gậy đối phương. Không được a. Công Tôn Nguyệt đầu. Cô cô nàng tiêu ngạo như vậy, làm sao lại ưa thích yếu hơn mình nam nhân? Dư càng khó xử ở, điểm thứ nhất liền muốn bắt sao? Hắn gạt ra ý cười, người nói, "Cô cô hẳn là ưa thích người chính trực. Ta phi thường chính trực, cưng trực công chính, dư càng trong lòng hài lòng cho mình đánh 10 điểm. Ta cảm giác nàng hẳn là sẽ ưa thích một lòng vì đại lý tự người, cô cô hiện tại có thể nói là coi đại lý tự là làm tín ngưỡng đồng dạng tồn tại, bình thường ta nửa điểm nói xấu cũng không nói được. Ta đối đại lý tự trung trinh không hay, dư Cản lại cho mình đánh 10 điểm." Một cái nói, một cái viết lách kiếm sống không ngừng, còn kém không có đem công tôn niên quần lót là màu gì cho đào ra. Nhìn xem tràn đầy nổ tẹc phúc, dư Cản lòng tràn đầy vui mừng, hắn chuẩn bị hỏi một vấn đề cuối cùng. Người tác phẩm văn xuôi dài nàng, ta cái gì? Đang chìm ngâm ở giao lưu dư Cản cùng Công Tôn Nguyệt hai người không có chút nào phát giác được bọn hắn bên trong miệng bị giao lưu đối tượng hiện tại đang đứng tại sau lưng. Theo cái này một thân băng lãnh thanh tuyến chuyển đến, hai người đồng thời dừng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Công Tôn Nguyệt trực tiếp đứng lên, không cần suy nghĩ, vắt chân lên cổ mà chạy. Hậu chi hậu giác dư Cản tranh thủ thời gian thu hồi tiểu bản bản, cũng muốn chạy trốn. Đầu vai lại bị Công Tôn Yên gắt gao nắm, căn bản không thể động đậy. Người trong tay là cái gì? Công Tôn Nghiên lạnh giọng hỏi: "Không có gì?" Dư Cản cương ép gặn ra một tia khuôn mặt tươi cười, nào dám nói thật ra a cái này hắn sao nếu như bị Công Tôn yên cầm đi xem, hắn không phải nghi chút nào tự mình một giây sau liền muốn thi chìm xuống thương. Công Tôn Nghiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cái rút ra cái kia tiểu bản bản. Dư Cản biểu lộ lập tức ngưng kết ở, hắn mẹ nó tâm tính sập. Loại này đồ vật nếu như bị người trong cuộc nhìn thấy, cái này mẹ nó không phải xong con B. Xã chết việc nhỏ, tính mệnh chuyện lớn. Hiện tại Dư Cản trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tự mình hôm nay sợ là không thể hoàn chỉnh đi ra bộ tập. Công Tôn Nghiên lật ra tiểu bản bản. Câu nói đầu tiên, một cái không chịu nhận mình già lại 34 tuổi lao a Công Tôn Nghiên sắc mặt tại ngắn ngủi một nháy mắt trải qua 18 biến hóa, cuối cùng giận dữ nhìn xem Dư Cản, mắt hận trận lao đại rồi, rất tức giận thở hổn hển. Trước ngực trên quần áo lập thể phi ưng không ngừng ba động, đầy đủ hiện ra chủ nhân bác cái hỏa phẫn nộ. "Một câu, nhường bộ trưởng chơi ta, cùng ta tiến đến." Công Tôn Nghiên đè nén lửa giận. "Bộ trưởng, ta..." ngâm miệng, "Còn dám nói chuyện ta chẳng ngươi là?" Dư Cản cổ một cái, trong lòng run sợ, kiên trì, bước run rẩy bước chân đi theo Công Tôn Nghiên đi vào. "Không phải hắn rồi." Hắn hiện tại run chân tần suất so cùng Lý sư sư nghỉ ngơi một đêm về sau run còn muốn hung. Thật là đáng sợ, Dư Càn chưa từng có cảm thấy bộ tập cửa lớn có một ngày sẽ như thế khó đi vào. Rất nhanh, Công Tôn Nghiên liền đem Dư Càn đưa đến nàng gián phòng. Bộp một tiếng, nàng hung hăng đóng cửa lại, đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Dư Càn cúi đầu, chờ thẩm phán, cái này đáng chết vật khí, Pháp Khắc Vũ. Công Tôn Nghiên tiếp tục về sau lật trông thấy câu thứ hai thời điểm không có phản ứng, bởi vì xem không hiểu. Cuối cùng nhìn thấy câu thứ 3, sốt một mình, chặt nữ. Vẽ trong điểm, có thể là tịch mịch lao nữ nhân. Công Tôn Nghiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ giận lên, trở tay đem tiểu bản bản bỏ qua, không còn dám xem tiếp đi. Cho ta một lời giải thích. Công Tôn Nghiên trọng trọng vỗ xuống cái bàn, đồ đần đều có thể nghe được nàng trong thanh âm kia buồn bực xấu hổ cực điểm lửa giận. Dư Càn hai chân lại bắt đầu đánh lên run rẩy, "A gì, ta, Người chơi với lửa." "Phi phi phi." Dư Càn nhẹ nhàng cho mình một cái vàn miệng tử, "Bộ trưởng, ngươi hiểu lầm. Phía trên viết không phải ngươi, là ta Azi A gì a. Ngươi vô thân vô cố, ở đâu ra A Công Tôn sâu một hơi. Dư vội vàng nói, Bộ trưởng ta không có lựa ngươi a, ta đối bộ trưởng kính ngưỡng giống như nước sông cuồn quận liên miên mất tuyệt, như thế nào ở sau lưng ngông cuồng chỉ trích, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Ngươi có biết tại đại lý tự lựa gạt cấp trên hạ tràng? Công Tôn Nghiên cả giận nói, ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta không dám a, thật là a gì của ta." Dư càng nghiêm túc nói, "Kéo kéo là có ý gì?" Công Tôn Nghiên bình tĩnh xuống tới, hỏi. Dư Cẩn nhắm mắt nói, "Ta, tại ta quê quán bên kia, đây là khen người ý tứ, cùng loại với nữ nhân tốt ý tứ, yêu đương đâu, bằng hữu ý tứ, nữ cửa người đâu?" rất lợi hại nữ nhân y tứ, Dư Cản càng phát thuận miệng, Người cảm thấy ta tin sao?" Công Tôn Nghiên lạnh lùng nhìn xem Dư Cản, "Ta nói đều là thật, Bộ trưởng, Thiên Địa Lương Tâm a." Dư Cản đều muốn khóc lên, "Hiện tại, đi chuồng ngựa, sèn xúc tức ngựa, trong vòng một canh giờ làm không sạch sẽ, người liền vĩnh viễn khác trở về." Công Tôn Nghiên ra lệnh, "Vâng, Bộ trưởng." Một điểm lý không có Dư Cản nào dám phản bác, không phải liền là sèn xúc vớ nhà, vấn đề nhỏ, vậy ta cú lưỡi. Dư Cản trực tiếp hốt hoảng chạy trốn một mình một người Aji hô hấp phập phồng, nhịn không được gì mấy ngụm, khỏe mắt dư trông thấy tiểu bản bản, trải qua do dự phía dưới, vẫn là rũi ra cái kia tinh tế tỉ mỉ lại tội ác tay nhỏ đem cuốn vợ lấy tới, mở ra nhìn xem. Xuống lầu dư cản trông thấy Công Tôn Nguyệt ở bên ngoài lén lén lút lút, hắn giận không chỗ phát thiết, nha, cô nàng này chạy có thể nhanh. Dư Cản, ngươi không sao chứ? Bộ trưởng nàng có nói gì hay không? Công Tôn Nguyệt có chút ngượng ngùng hỏi. Cái này không trọng yếu, làm bằng hữu, ngươi trực tiếp đem ta bước xuống, ngươi cảm thấy đứng lên ta sao? Dư cản hỏi. Thật xin lỗi. Công Tôn túi đầu xuống. Ta đây là theo bản năng phản ứng. Được rồi, ta cũng không trách ngươi, ta bị bộ trưởng phạt đi quét chủ ngựa, ngươi cảm thấy ngươi cần làm cái gì đây?" Dư Càn nói. "Ta giúp ngươi." Công Tôn Nguyệt nhanh chóng gật đầu, vén tay háo lên nói. "Được chưa, vậy ta liền tha thứ ngươi." Dư Càn gật đầu, mang người tiểu cô nương hướng chủ ngựa đi đến. Không biết rõ là Công Tôn Nguyệt thật hổ thẹn, vẫn là nàng sắc thực không nỡ nhường Dư Càn độc thủ, hoặc là nàng nghĩ tại Dư Càn trước mặt biểu hiện hiền lành đồng dạng. Lớn như vậy chuồng ngựa, Dư Càn sửng cả đều không nhấc liền bị Công Tôn quét dọn sạch sẽ. Xong Xem điều cô nương bẩn thịt hướng tự mình mừng lên cái cằm cầu khen ngợi bộ dáng, Dư Cẩn có chút dở khóc dở cười. Cái này công tôn Nguyệt Hành vi nhường hắn nhớ tới tự mình trước kia trên cấp 2, cấp 3 thời điểm. Kia thời điểm, mỗi lần trường học tổ chức tổng vệ sinh, Dư Cẩn đều là không cần động thủ loại kia, bởi vì thật nhiều nữ sinh cũng cấp giúp hắn làm. Loại này nhường tuyệt đại đa số nam hải tử hâm mộ thanh xuân, Dư Cẩn đã không có cảm giác gì. Người thật tuyệt. Dư Cẩn qua loa khen ngợi một câu, "Ngươi đi tắm một cái đi, ta liền đi về trước hướng trưởng phục mệnh." Được rồi, Công lợi vui vẻ chạy tới dựa mặt đi. Trở lại công tôn nhân gian phòng thời điểm, đối phương đang bản lấy khuôn mặt, ngay tại chỗ kia lý hồ sơ. Dư Cẩn nhỏ giọng nói, "Bộ trưởng, ta cũng dọn dẹp xong. Trên lệch 300 liền 2000 phiếu, cuối cùng một ngày, mọi người hỗ trợ hướng một cái đi, ta ơn a, thương các ngươi." Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đấy sao? Hãy đọc. Chương 142, 197 198 Đan Hải tri luận. Công tôn nhân không có chim hắn, Dư Cẩn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là đi đến tự mình nhỏ sau cái bàn mặt ngồi đang hoàng. Bởi vì mắt sắc hắn phát hiện cái kia tiểu bạn bản vị trí cùng trạng thái thay đổi. Nói đúng là, tự mình ra ngoài kia một chuyến, cái này Công Tôn Yên lại vụng trộm nhìn. Biết rõ loại này tình huống, dư cẩn nơi nào còn dám lại làm càn a mẹ nó, tự mình nô tệ phục đằng sau viết cái gì chính hắn đều có chút quên, tiêu chuẩn rất lớn chính là. Công Tôn Yên cũng không phải đồ đần, đối với mình Aji bộ kia lý do thoái thác khẳng định không có khả năng tin. Nhưng là bây giờ nàng lại không một chữ vỗ chết tự mình, dư cẩn cũng có chút xem không hiểu. Nô tệ phục bên trong nội dung hoàn toàn đủ tự mình tội chết. Aji quả nhiên đáy lòng tiện lương. Dư cẩn quyết định, việc này Công Tôn Yên không chủ động nấn, đánh chết chính mình cũng sẽ không lại nói. Sau đó Công Tôn Nghiên không nói lời nào, Dư Càn liền bất động, cuối cùng nhịn một canh giờ, Công Tôn Nghiên lúc này mới đứng lên, một bộ chuẩn bị đi ra bộ dáng. Dư Càn lập tức đứng lên, theo sau, "Ngươi, bộ trưởng đây là muốn đi đâu?" Công Tôn Nghiên cuối cùng mở miệng, học. "Được rồi, ta đi theo." Dư Càn gật đầu. "Không cần." Công Tôn Nghiên trực tiếp đi ra ngoài, lưu lại Dư Càn tại kia nhà răng. Dư Càn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lưu tại tại chỗ. Công Tôn Nghiên mở xe hắn cũng đại khái biết do, đoán chừng là đại lý tự cấp lãnh đạo hội nghị, đối với Quỷ Tiết tổng kết đây là đại lý tự thói quen từ lâu, ưa thích mở tổng kết mà lại lần này chử tranh xuống như thế nghiêm tự lệnh, đoán chừng cái này đợt đến có không ít không may ti trưởng muốn bị lột xuống tới. Tối hôm qua trận pháp mở rộng, không có khả năng một điểm thương vong không có. Bất quá những này dư cản đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, ngay tại phòng làm việc thành thành thật thật ở lại. Không tôn yên cái này sẽ mở thật lâu, thằng đến buổi chiều mới trở về. Sau khi trở về vẫn là cái kia điếu dạng, đối dư cản cũng không có phản ứng. Dư cản không thể nhịn, nhất định phải đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, hắn trực tiếp tế ra sát khí. "Bộ trưởng, liên quan tới Đan Hải một chuyện ta muốn hỏi phía dưới ngươi có thể sao?" Quả nhiên, nghe thấy câu nói này Công Tôn Nghiên rốt cục ngẩng đầu nhìn xem Dư Càn. Cái sau tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi: "Bộ trưởng, ta cái này tiến vào thất phẩm cũng có đoạn thời gian, ta cảm thấy có thể thích hợp hiểu rõ một cái Đan Hải, lập tức sẽ vào." Công Tôn Nghiên trong nháy mắt xụ mặt: "Ngươi cho rằng Đan Hải muốn nhập liền nhập? Nói một cách khác, coi như ngươi thiên tư thông minh, cũng không đủ định cơ sở, nhập Đan Hải cũng là phế vật Đan Hải. Ta đây biết rõ, trước đó Kỳ lão đại từng nói với ta, nói là cơ sở là trọng yếu nhất, ta cơ sở rất tốt." "Rất chắc." Dư Càn trả lời: "Ngươi rất hiểu nha, tới, để cho ta khang, khang. Công Tôn Nghiên hướng Dư Càn tay. Cái sau có chút nhăn nhó đi qua. Công Tôn Nghiên nửa điểm không khách khí, một cái kéo qua dư cản, đưa tay gián tại trên bụng của hắn. T4. Công Tôn Nghiên hít sâu một hơi. Nóng rực, cứng rắn. Dư cản tuy nhập thất phẩm không lâu, nhưng là thể nội kia bổng bội khí huyết chi lực cực kỳ cường hãn, mật độ cực cao. Cao cấp nhất lại tốt nhất cơ sở. Ngươi là thế nào đem tự mình khí huyết chi lực rèn luyện như thế kiên cố? Công Tôn Nghiên nhịn không được hỏi. Chân tướng kỳ thật rất đơn giản, dư cản lợi dụng linh lục rút ra bản nguyên tiến hành ném một cái rất hỗ trợ, chủ yếu nhất là thêm chính trên kiên không ngừng tu luyện chuyển đổi. Lúc này mới có hiện tại cái này Kiên Cố không gì sánh được cơ sở, nhưng nữ nhân có thể rít gào lên âm thanh dày đặc tiền vốn. Ta chính là như thường tu luyện, dựa theo Thái Dương quyển như thường tu luyện, quý ở kiên trì. Ta mỗi ngày cũng tu luyện. Dư Càn rất là nghiêm túc trả lời vấn đề này. Công Tôn Nhiên rơi vào trầm mặc, võ tu nghỉ làm vấn người sao? Không thiếu, không có chút nào thiếu, cái gì cầu thí mỗi ngày tu luyện, dạng này võ tu vừa nắm một bò to. Nhưng là, lại không phải tất cả mọi người có thể giống Dư Càn dạng này. Đa số người đều là ngày qua ngày không ngừng luyện, hao phí nhiều năm mới có thể đem thể nội khí huyết lực cô đọng càng thêm kiên cố. Cứ như vậy nhiều năm như vậy cố gắng, nhưng như cũ không bằng dư cản cái này cái gọi là mỗi lúc trời tối thổ nạp. Người với người trên lệch thật là trên thế giới xa nhất cự ly. Công Tôn Yên đều có chút ghen ghét. Nàng tiên phú cung phi thường tốt, nhưng là năm đó ở thất phẩm rèn luyện nhiều năm lại đều không giống hiện tại dư cản như thế kiên cố. Nói không hâm mộ ghen ghét là không thể nào. Dạng này tiên phú quả nhiên là thế gian hiếm thấy. Vẫn được, người cái này khí huyết cô động trình độ cũng là chịu đựng, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có tư cách nói nhập Hải. Công Tôn Yên có chút không thôi thu chính quay về tay phải nói. Người tuổi trẻ bành trướng khí huyết mang tới loại kia nhạy vọt làm cho Aji rất có cảm giác. Người bộ trưởng kia có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói nhà, mặc dù Thái Dương quyển trên cũng có giới thiệu, nhưng ta xem không hiểu nhiều. Dư Càn mặt mũi tràn đầy trớ mơ hỏi. Công Tôn Nghiên sắc mặt rốt cục hòa hoãn lại, gật đầu, nói, "Đan Hại cảnh cùng khí huyết cảnh nhưng thật ra là có khác biệt về bản chất. Khí huyết cảnh vẫn là chủ yếu đánh tự thân nhục thể cùng khí huyết chi lực làm chủ, những này tu luyện ra được khí huyết chi lực trải rộng vào thân, năng đại biên độ gia tăng nhân thể thực lực, nhưng điều động bắt đầu kỳ thật tương đương không tiện. Như thường tình huống dưới căn bản không cách nào làm được đem khí huyết chi lực ngưng đến một lần nhất định." Mà Đan Hải cảnh lại khác Đan Điền mà nói ngươi cũng biết rõ, ta liền bất quá nhiều lắm lời, Đan Hải cảnh bên trong cái thứ nhất mở Đan Hải là phía dưới Đan Điền, cũng chính là bụng của ngươi vị trí đây là nhân thể cát bản, cũng là cơ sở. Về sau Đan Hải cảnh mỗi một bước tăng lên đều muốn dựa vào cơ sở này. Cho nên, cơ sở này vượt nền vững chắc càng tốt đây cũng là vì cái gì võ tu đa số tại thất phẩm cảnh giới rèn luyện thật lâu mới có thể nghĩ đến nhập Đan Hải cảnh. Lục phẩm Đan Hải chính là đem khối này Đan Điền mở ra đến, đột phá thời điểm đem toàn thân khí huyết chi lực thái dương quyền phía trên ghi lại kinh tuyến đường tiến hành vận chuyển. Nhất cử đột phá cái này hàng rào đương nhiên, cái này hàng rào không phải tất cả mọi người có thể đột phá, rất nhiều võ tu cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá. Bất quá ngươi sao, cũng là chịu đựng, hẳn là có thể. Cho nên tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này chi tiết. Phá cảnh chỉ có một lần, rất trọng yếu, ngươi nhất định phải cam đoan tự mình là định phong tác phẩm, khí huyết chi lực sung mãn nhất trạng thái. Bởi vì lần thứ nhất khả năng khai thác ra đan hại rộng lớn trình độ liền quyết định ngươi tại cái này đan hại cảnh hạn mức cao nhất đây cũng là ngươi biết đến vì sao đồng dạng là ngũ phẩm tu vi, có võ tu có thể lấy một chọi cùng giai đoạn tu vi cũng là bởi vì tại phá kính thời điểm liền đặt vững tốt nhất cơ sở đan hải càng sâu, thực lực cũng càng sâu đến lúc đó, võ tu đến tiếp sau con đường liền vây quanh đan hải đi lên thành lập. Nương luyện ra tới tu vi đều sẽ đặt vào trong biển đan. So với bước tại thể nội khí huyết chi lực, vô ngần đan hải có thể chứa đựng càng nhiều tu lực. Cái này cùng khí huyết cảnh có bản chất khác biệt. Trọng yếu nhất chính là kia thời điểm điều động tu vi tiến hành chiến đấu liền sẽ vô cùng đơn giản, như vung tay bảng. Dựa càng bừng tỉnh tới, bộ trưởng Aji thật là cái vossi, cũng chỉ có loại vấn đề này mới có thể nhường nàng thao thao bất tuyệt, nhưng là cũng rất hữu dụng, nghe rất vui vẻ. Ngươi bộ trưởng kia, vì sao cần phải lục phẩm chỉ có thể trùng kích vào đan điền? Ta trực tiếp trùng kích thượng đan điền không phải tốt? Dư Cản hỏi một câu vấn đề. "Công Tôn Nghiên." Trên mặt nàng tràn đầy hiện ra vẻ giận dữ, "Ta nói nhiều như vậy, ngươi lựa chọn cùng ta đột nhiên." Dư Cản khô càn cười cười, thuận miệng hỏi một chút, "Bộ trưởng không nên tức giận. Kỳ thật ta muốn hỏi chính là, có cần hay không đổi thổ nạp công pháp? Ta cái này Thái Dương quyển không phải cơ sở nhất nha. Ta nghe nói có thật nhiều thổ nạp công pháp càng tốt hơn, nghĩ đến muốn hay không đổi một cái." Công Tôn Nghiên dung phía dưới, hỏi, "Ngươi ta hiện tại luyện cái gì?" "Không biết rõ." Dư Càn đầu tiên là lắc đầu, sau đó nhìn xem Công Tôn Nghiên thần sắc, cẩn thận hỏi một câu, "Bộ trưởng còn tại dùng Thái Dương quyền thổ nạp?" "Ừm." "Công Tôn Nghiên lần đầu." Dư càng muốn nói lại thôi, kém chút không có đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Cái này Thái Dương quyền ta các lão gia tu luyện có thể trấn dương, tính muốn mạnh. Nữ biết luyện như thế nào? Dư càng là thật rất hiếu kỳ, rất muốn trực tiếp hỏi a gì, nhưng là hắn biết rõ hiện tại khẳng định không thể hỏi, hỏi lập tức phía đi. Công Tôn Nghiên tiếp tục nói, "Võ tu hoặc là nói tất cả khác biệt trên đường tu sĩ đối với loại này thổ nạp công pháp kỳ thật vượt đơn giản càng tốt." Bởi vì thổ nạp công pháp khác biệt đối thực lực ảnh hưởng không lớn chân chính phân khu thực lực vẫn là tự mình đan hải sú mãn trình độ, võ độvõghi rất quen trình độ những này cùng thổ nạp công pháp cũng không quan hệ mà lại trọng yếu nhất chính là cái này Thái Dương quyển là trụ cấp nhất là nhóm chúng ta đại lý tự nhiều năm như vậy một đời một đời hoàn thiện có thể nói là rất dán vào võ tu đường đi thổ nạp phương thức đối tu sĩ mà nói cơ sở chính là Vĩnh Hằng người nhớ kỹ điểm này không cần nhớ có không có Thái Dương quyển chính là tốt nhất không chỉ có là ta năm cái khác bộ trưởng thiếu Khanh thật sự là tự Khanh đại nhân đều là tu hành Thái Dương quyể chờư vào Đan Hải Trong tự tự nhiên là sẽ cho ngươi đan hải cảnh thái dương quyển thổ nạp tâm pháp. Cái này là đủ. Ngươi hẳn là đem tâm đặt ở như thế nào khai thác ra đan hải ưu quyết trình độ tới. Đây mới là đường ra, mới là ngươi cùng khác tu sĩ có thể kéo mở cự ly địa phương. Ta minh bạch." Dư càng gật đầu, tia án bộ dáng rất ý tứ, cái này đan hải ưu quyết trình độ kỳ thật có đẳng cấp, mỗi cái tu sĩ khả năng khác biệt, làm sao phân chia đâu?" Ừm." Công Tôn Nghiên gật đầu, dựa theo đan hải sâu rộng độ phân khu, có thực lực dĩ nhiên chính là khác biệt. Về phần phân chia nhóm chúng ta ngược lại là cùng tuật sư đồng dạng có cái tiêu chuẩn. Luyện thân cảnh tu sĩ cũng là mở ba cái đan điền, nhưng bọn hắn không phải đan hải mà là kim đan. Cho nên luyện thần cảnh thuật sư lại gọi kim đan khách. Bọn hắn kim đan phẩm chất phân chia rất đơn giản, bạch đan kém nhất, đồng đan như thường, kim đan là ưu. Trong đó vượt màu vàng sung mãn thực lực càng mạnh. Trên lý luận là có thể luyện được một cái hoàn mỹ vô khuyết thuần túy kim đan. Bất quá không ai có thể đạt tới. Kim đan hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trộn lẫn một chút tạp chất, không thể trinh né. Mà nhóm chúng ta võ tu đan phân chia cũng không như như thế rõ ràng sáng tỏ, mà là lấy sâu rộng độ luận, dùng cấp chia nhỏ. Tối cao là 9 cấp. Tiếp theo hướng xuống. Ba cấp đan hải là kém nhất, cho nên ngươi về sau gặp phải đan hải cảnh người cắt không thể tùy ý dùng ba cấp cái từ này đến trêu chọc, nếu không mạng nhỏ khó đảm bảo. Dư Càn gật đầu, nuốt một ngụm nước bọn, nguyên lai like nơi này còn có những này còn con vấn, thăng thêm kiến thức. Vậy tại sao không cần thức là tính toán, mà phải dùng cấp? Dư càng khó hiểu nói, ngươi lại đòn kia ta. Dư Càn làm một chút cười một tiếng, hỏi khác, vậy ta làm sao biết mình là mấy cấp? Công Tôn Nghiên trả lời, trong tự có khối luyện tim thạch, chuyên môn dùng để khảo thí đan hải quyết trình độ. Đến thời điểm ngươi nhập đan hải liền khảo thí một cái. Đến thời điểm liền biết rõ đây cũng là nhất định phải khảo nghiệm. Đây là một loại trọng yếu căn cứ, ty trưởng đi lên liền không đơn giản chỉ nhìn năng lực, thực lực quan trọng hơn. Nếu không coi như ngươi năng lực tái xuất chúng, nhưng là đan hải phế vật cũng không thể đi lên. Có thể mạo muội hỏi thăm, bộ trưởng ngươi mấy cấp sao? Dư Cản Hiếu kỳ nói. Bảy cấp. Lợi hại, bộ trưởng ngươi thật vách hùng. Dư Cản liếm nói. Công Tôn Liên mặt không thay đổi nói, cho nên, ngươi nhất định phải đem thất phẩm cảnh giới rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái, lại nhất cử nhập đan hải. Đối ngươi như vậy mà nói là tốt nhất. Minh Bạch, đa tạ bộ trưởng dạy bảo. Dư Cẩn Trịnh trọng ôm quyền nói đồng thời trong lòng xông lên trầm tư, cái này rèn luyện là một điểm không cần lo lắng, bởi vì chính mình có treo, mà lại tại hướng Đan Hải thời điểm Dư Cẩn còn có ý định khác. Trước đó Thiên Thánh chân quân kia phần ngũ phẩm bản nguyên hắn một mực giữ lại không lúc nhích, chính là nghĩ đến có thể sử dụng phá đại cảnh đi lên, hiện tại xem ra tự mình là thật sáng xuất. Có phần này ngũ phẩm bản nguyên đặt cơ sở, còn sâu không thể đem kia phía dưới đan điền đầm cho lô lớn ra, mà lại mình còn có Bạch cốt đan, đến thời điểm lại gặm cái thuốc, phương chạy xuống dòng, dòng hắn cũng không tin không thể làm cái cực phẩm đan hải ra. Dư Càn đối với mình Đan Hải cảnh tràn đầy lòng tin, thật là đẹp tốt cảm giác. Mà mình bây giờ mỗi ngày không ngừng tu luyện dưới, cách khí huyết cảnh định phong còn kém một chút xíu, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mấy ngày liền có thể đánh sâu vào. Thời gian không đợi người á tự mình nhất định phải tăng tốc tấn thăng bước chân, nếu không sẽ càng ngày càng bị động. Đúng rồi, bộ trưởng, đến Đan Hải có phải hay không liền có thể bay? Dư Càn có chút hưng phấn hỏi. "Ừm, làm sao bay? Ngươi cảm thấy cá sẽ không hiểu bơi lội sao? Ngươi tiến vào liền biết rõ, tự nhiên mà vậy liền biết." "Được rồi." Dư Càn đứng lên, cuối cùng lại trọng thở dài ổn quyền. Cảm tạ bộ trưởng giải bảo. Công Tôn Nghiên khoát khoát tay, đột nhiên hỏi, "Ngươi thuật sư một đường đây, gần nhất còn phân tâm tại thuật sư bên này." Đúng vậy, Dư càng gật đầu, vẫn luôn có chiếu cố, chính là tiến độ chậm nhiều. Hiện tại mới cựu phẩm Định Phong, ta vừa vận đêm nay dự định thử nghiệm đột phá một cái." Công Tôn Nghiên lần nữa trầm mặc, liền không nên hỏi. Nàng là lần đầu tại một cái hộ bối trên thân cảm nhận được loại này tiến độ áp lực. Theo Dư càng tốc độ này, hắn có thể hay không về sau đi ở phía trước chính mình? Có thể hay không trở thành cái thứ hai bại hành trạng? Muốn thật sự là như vậy, tự mình nên làm cái gì? Cứ như vậy tại hắn phía dưới sao? Đứa thích tại phía trên Công Tôn A Di đột nhiên nghĩ đến khả năng này, một loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác đột nhiên nước vọt khắp toàn thân. Mình không thể tùy tiện nhường dư Cản tại phía trên, bộ dạng này thật sự là quá khó xử, cũng không biết rõ muốn làm sao đối mặt. Nghĩ đến muốn Hồ dư Cản đại nhân nàng thì càng khó chịu. Sẽ không, nhất định sẽ không. Đan Hải không thể so với khí huyết, hắn không có khả năng tại tinh tiến nhanh như vậy. Bộ trưởng, nghĩ cái gì đây? Gặp Công Tôn Yên rơi vào trầm tư, dư Cản hiếu kỳ hỏi một câu. Lan, vấn thưa. Dư đi trở về, trong lòng oán Cái này Công Tôn Yên thật hi nộ vô thường cũng không biết rõ chỗ nào lại trọc giận nàng, mới 34 tuổi Aji làm theo vào thời mãn kinh đồng dạng. Dư Càn trước đó nghe nói qua một cái tranh luận phải trái, lão nữ nhân khuyết thiếu vợ chồng sinh hoạt sẽ thay đổi dễ giận dễ khô. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế, cái này Công Tôn Yên không phải liền là sống sợ sợ ví dụ nha. Vì về sau bộ tập hải hòa, Dư Càn quyết định hy sinh chính mình, sớm một chút giúp Aji thoát ly khổ hải. Chuyện này xem ra cần phải đưa vào danh sách quan trọng. Tự mình cùng Công Tôn Yên sớm tối tất có một trận chiến, nhất định phải cứu vớt nàng, nhường Aji tỏa sáng thứ hai xuân. Dư Càn trong lòng hứa xuống cái này mỹ hảo nguyệt cảnh cả người liền dễ chịu rất nhiều. Sau đó thẳng đến tán nha thời điểm công tôn nhân cũng không để ý tới qua tự mình, dư cẩn cũng không có trên cột, chỉ là thuận miệng cùng Azi nói một tiếng gặp lại sau liền chạy đại tể cung đình, một chỗ trong tam cung. Lại phía dưới đầu tường trời chiều dây đã cực kỳ nhu hòa, ấm áp vậy hướng phía dưới đỉnh đài trong lầu các. Nơi này có một gốc thô to cây ngân hạnh, phía dưới bày biện một trường thạch bản, trên bàn đá điêu khắc bản cờ. Có hai người ngồi đối diện đánh cờ. Mi thai to không như, mặc một thân màu trắng phát cũ Phong độ ung dung tiên tử Lý Tuân mặc lăng bào. Lý Tuân chấp cờ trắng, không như chấp Tình hình chiến đấu rất cháy bỏng, sắc mặt hai người cũng rất chăm chú. Trời chiều rơi vào trên bàn đá, đem quân cờ phủ lên vàng óng ánh. Bọn hắn đang đánh cờ, cũng là đang chờ người, chờ Nguyệt Hoa tới. Lạch cách 4. Theo không như một viên cuối cùng quân cờ rơi xuống, Lý Tuân trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lông mày triển khai đem trong tay quân cờ vứt xuống, không được không được. Trong đời này khả năng cũng hạ không được đại sư. Bậy Hạ Kỳ Nghệ ngày càng tinh xảo, thắng bần tăng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Không như chắp tay trước ngực, vẫn như cũ bộ kia Tiêu chuẩn Hiền lạnh bộ dáng. Cái này Nguyễn Hoa còn chưa tới, nhường tại cái này làm chờ lấy. Lý Tuấn bưng lên chén trà bên cạnh, nhấp một miếng, lười biến nói: "Không như nói, vậy Hạ thật không còn cân nhắc một cái sao?" Trong suy nghĩ cả đêm, nhưng vị này Nguyệt Hoa đi vào tu luyện cũng không tính là cái gì làm không được sự tình, chính là muốn vất vả đại sư." Lý Tuân cười, "Không như lúc đầu, đây là tự nhiên, coi như bệ hạ không nói, Bần tăng cũng muốn như thế. Một cái nhị phẩm quỷ tu tại Long Mạch phía dưới tu luyện, khẳng định là muốn cẩn thận." Lý Tuấn lại híp mắt đột nhiên hỏi, "Đại sư, cái này Nguyệt Hoa không tiếc đại giới muốn đi cấm địa bế quan tu hành, nơi đó thật có thể trợ giúp nàng tại nhị phẩm cảnh giới có tiến tiến. Không như nói, đến nhị phẩm Mỗi người con đường liền hoàn toàn không đồng dạng. Cái này Nguyệt Hoa đã nhìn chúng nơi này, vậy liền nhất định có lý do của nàng đại khái dẫn đầu chính là đối nàng về sau tu hành rất có ích lợi. Nếu là nàng cảnh giới tinh tiến tốc độ rất nhanh, đợi một thời gian vượt qua đại sư nên như thế nào? Lý Tuân hỏi một câu. Không như trả lời, đã mấy ngàn năm không có người đến nhất phần cảnh, cái này Nguyệt Hoa thiên tư lại thông minh thời gian ngắn bên trong cũng căn bản không thể đột phá, chỉ cần nàng còn tại nhị phẩm. Vô luận bao nhiêu, vẫn tăng vẫn là có lòng tin ép nàng một bậc. Dù sao Phật môn thần thông vốn là tự nhiên khắc chế quỷ tu. Cố đại sư câu nói này chấm liền triệt để yên tâm, cái này hợp tác vẫn là có thể, miễn đi phiền phức có có thể được trợ lực, tạm thời thử trước một chút xem." Lý Tuân cười nhạt một tiếng. Bệ hạ đã có quyết định, Bần tăng tự nhiên là đại lực ủng hộ. Không như gật đầu, nếu như chỉ là Nguyên Hoa một người tới, Bần tăng cũng không lo lắng. Coi như Bần tăng không tại, tin tưởng bệ hạ vẫn là có giải quyết năng lực." Lý Tuân cười một tiếng, đang muốn nói chuyện thời điểm, không như ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía bên trái không khí. Lý Tuân liền thích hợp ngừng, cũng quay đầu nhìn lại. Không khí giống gợn sóng đồng dạng phất động một chút, một đạo bóng người chậm rãi nổi lên. Toàn thân áo đen, tóc dài bay múa, Giữa lông mày đốt một cái hạt táo hình dáng màu đen đứn ký. Mặt chứng ngủng, lệm màu sắc cổ xưa. Ngũ quan nói không lên khuynh thành tuyệt sắc, nhưng là tụ cùng một chỗ lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm, rất khó dịch chuyển khỏi con mắt cái chủng loại kia. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào Sobis làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 143, 199, 200, một thuật đạo một đường có lao bà và chữ. Lý Tuấn nhìn xem nguyệt hoa, thản nhiên nói, "Nguyệt hoa chân nhân xuất quỷ thần, xem ta cung đỉnh như không, nhường châm làm khó." Nguyệt Hoa liếc mắt Lý Tuân, thực lực tuyệt đối nhường nhặn có cực kỳ ung dung tự tin, nàng trực tiếp chắp tay thi lên, ánh mắt nghiêm túc quét mắt một cái chu vi, thanh lánh giọng nói nói: "Ta coi là Tề Vương sẽ phái người vây quét ta." Nguyệt Hoa chân nhân nói đùa, các hạ thực lực kinh người, chấm há lại sẽ lên ý nghĩ thế này?" Lý Tuân cười nói. Nguyệt Hoa từ chối cho ý kiến, chỉ là nói: "Tề Vương đã không muốn giết ta, đó chính là nguyện ý hợp tác với ta rồi." Chấm là có như thế như thế tâm tư. Lý Tuân mang theo đầu, các hạ muốn đi cấm địa, vốn là vi phạm chấm tổ vấn, nhưng chấm cũng là không phải là không thể phá lệ. Cho nên, nghĩ nâng một vài điều kiện Mời nói, Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Lý Tuân nói: "Đầu tiên, ta chỉ có thể chỉ định bộ phận khu vực nhường Nguyệt Hoa chân nhân tu luyện, còn lại địa phương không thể đi, nếu không coi là vi phạm nhóm chúng ta song phương." "Có thể." Nguyệt Hoa gật đầu. Lý Tuân tiếp tục nói: "Cái này cung đình dù sao cũng là chốn căn cơ, cho nên Nguyệt Hoa chân nhân tại hoàng cung bên trong nhất cử nhất động chấm cần rõ rõ ràng ràng." "Ừm." Nguyệt Hoa vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều phương thức đáp ứng. "Thứ ba, không như đại sư sẽ bồi Nguyệt Hoa chân nhân tại hoàng cung bên trong, có thể hay không?" Lý Tuân lại hỏi. Nguyệt Hoa mắt nhìn không như, chậm mặc đầu. Lý Tuấn trên mặt phun lên nụ cười hài lòng, cuối cùng, chỉ cho phép Nguyệt Hoa một người tới, hoàng cung trung quanh đem dung không được cái thứ hai quỷ tu. Được. Nguyệt Hoa chân nhân đã cũng đáp ứng, chân cũng liền tự nhiên đáp ứng, bất quá, vẫn là phải xem Nguyệt Hoa chân nhân thành ý của người như thế nào. Lý Tuân chừng chừng nhìn xem Nguyệt Hoa. Ta nói, ta tại hoàng cung trong lúc đó sẽ đảm nhiệm bảo hộ trách nhiệm." Nguyệt Hoa thản nhiên nói. Nguyệt Hoa chân nhân không cảm thấy chỉ riêng điểm này quá đơn giản sao? Lý Tuấn hỏi ngược một câu. Tiệp Tế muốn cái gì?" Nguyệt Hoa hỏi. muốn cùng Nguyệt Hoa nhân ký kết trăm năm hợp đồng. Lý Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói, không chỉ là tại hoàng cung trong lúc tu luyện, ngày sau ra hoàng cung, chỉ cần trăm năm, kỳ hạn chưa tới, nguyệt hoa chân nhân đều muốn trợ giúp đại tệ. Nghe xong lý Tuấn điều kiện, nguyệt hoa lông mày thoáng nhíu cùng một chỗ, trước tiên giữ im lặng. Lý Tuấn tiếp tục nói, quỷ tu thọ nguyên vốn là rất dài, nhất là nguyệt hoa chân nhân người đột phá đến nhị phẩm cảnh giới, càng là kéo dài. Đối nhóm chúng ta nhân tộc mà nói, trăm năm thật lâu, nhưng là đối các hạ xuống đây nói, ngược lại là còn tốt. Mà lại nguyệt hoa chân nhân yên tâm, đại sẽ không khắp nơi yêu cầu nguyệt nhân xuất thủ tương trợ, sẽ chỉ ở khẩn yếu quan đầu tự mình giải quyết không được thời điểm mới có thể thỉnh các hạ xuất thủ. Chấm đem cấm địa mở ra cho các hạ bế quan tu luyện, loại này bảo hộ tính yêu cầu, chấm cho rằng không tính quá mức. Nguyệt Hoa rơi vào suy tư, không có trước tiên bằng lòng, mà là hỏi, Tề Vương muốn lấy như thế nào phương thức đến đối chúng ta hợp tác tiến hành nước thuốc? Lý Tuân đem ánh mắt nhìn xem không như, cái sau chủ động tiếp lời gốc dạng, Nguyệt Hoa cư sĩ y tâm, chỉ cần Nguyệt Hoa chân nhân dùng đạo tâm phát hiện, cái khác cư thúc cũng là không cần. Nguyệt Hoa nhìn xem không như, thật lâu không nói, cuối cùng nói, ta nghĩ đi trước cấm điệu nhìn một chút. Tự nhiên, vậy thì do bần tăng cùng đi cư sĩ tiến đến đi. Không Như chắp tay trước ngực, trực tiếp mang theo Nguyệt Hoa hướng chỗ sâu đi đến. Lý Tuấn vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ bất động, chỉ là lặng lặng thần sắc bình tĩnh, không có một tia ba động nhìn xem Không Như đem Nguyệt Hoa mang đi. Hắn cầm lấy chén trà lại nhẹ nhàng uống một hớp, cuối cùng bình tĩnh nhìn xem trên mặt, lại là không biết đang suy tư điều gì. Bên kia Không Như tại Thâm Cung nội viện đi lại như không, cung nữ thị vệ trông thấy Không Như mang theo một vị cô gái xa lạ mang trong cung đi lại nhìn như không thấy, ngược lại còn rất cung kính hướng phía Không Như hành lễ. Trên đường đi, Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối nhìn xem phía trước, thỉnh thoảng sẽ liếc một cái hoàn cảnh chung quanh, cũng không chủ động cùng Không Như bắt chuyện. Các loại không Như đưa nàng đưa đến một chỗ không có bóng người địa phương trước thời điểm, nàng mới dừng lại bước chân, nhìn trước mắt hiếm thấy hoang vu cảnh tượng. Nơi này kiến trúc quy cách có điểm giống lăng tẩm, cao cao tường vây cản trở, thấy không rõ bên trong kiểu gì. Nơi này là đại tế cung đỉnh cấm địa, ngoại trừ thiên tử, bất luận kẻ nào không được đến gần, nếu không giết không tha. Liền xem như thái tử cũng là như thế. Không như bước chân vừa bước vào đến phạm vi bên trong, trung quanh đột ngột xuất hiện hơn 10 vị từ đầu đến chân cũng quấn tại hắc giáp bên trong binh sĩ. Ngoại trừ giáp trụ thanh âm, lại không cái khác. Hơn 10 người đứng thành bức tường người, trừng trừng nhìn xem Công Như. Không Như vị kia hướng không như ông Uyển, thanh âm cực kỳ nói, đại sư là muốn đi vào. Đúng thế. Không Như cười nhạt một tiếng, phụ bệ hạ mệnh, vân tăng mang vị này cư sĩ đi vào nhìn một cái. Hắn giáp gật đầu, mệnh lệnh thủ hạ tán ra, nhường ra một cái thông lộ. Hiển nhiên, hắn đối không như rất quen bộ dáng, một bộ đối phương không ít tới này cái địa phương bộ dáng. Không Như chắp tay trước ngực nói một tiếng cảm ơn sau liền tiếp tục đi về phía trước, nguyệt hoa biểu lộ nhàn nhạt, nhạt đi theo. Trên tường thành nặng nề cửa lớn chậm chậm mở ra, phát ra tiếng cọ xát chói tai, đợi không như hai người sau khi đi vào, cửa lại bị giam bên trên, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Hất giáp lại tứ tán ẩn nấp đi. Trong tường, mùa xuân ấm áp hoa khai. Cùng ngoài tường hoang vu khác biệt, nơi này dương xanh lạ, hoa cỏ tươi đẹp, đầy vườn sắc xuân. Lớn như vậy đình viện, màu chói mắt, không bờ bến đồng dạng. Trong không khí tràn ngập kỳ lạ hương thơm, thấm vào ruột gan. Các ngươi để Tể Vương ưa thích chơi những ngày hư. Nguyệt Hoa hí mắt, liếc thấy thấu nơi này bản chất, đơn giản chính là huyện trấn làm ra cảnh sát thôi. Cư sĩ hảo Nhán lực, đây là Khâm Thiên giám giám chính tác phẩm ý, vẫn như cũ không thể gạt được cư sĩ Tuyển Nhãn. Không như nhẹ nhàng tán dương một câu, theo Hoa Gian tiểu đạo đi vào. Nguyệt Hoa đi theo bên người của hắn, nhàn nhạt hỏi một câu. Trong cung còn có nhị phẩm tu sĩ sao? Vì sao ta cảm giác không thấy bất luận cái gì rình mò? Không như cười lắc đầu, cái này bần tăng liền không biết rõ. Bần tăng chỉ là lấy bạch mã tự thân phận phụ trách, hướng về phía trong cung sự tình không tính là hiểu, cũng sẽ không đi hỏi bệ hạ, bất quá cư sĩ nếu là nghĩ biết rõ, có thể tự mình đi hỏi, lượng trước bệ hạ sẽ thẳng thắn bẩm báo. Bất quá, cư sĩ hẳn là không cần lo lắng cái gì, trong thiên hạ như người ta tu vi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại tệ mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng tương tự như thế đấy, cư sĩ cứ yên tâm đi. Nguyệt hoa thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có tiếc lời. Nhập nhị phẩm bề sau, Nàng từng đi du lịch một đoạn thời gian, đại tế nội tỉnh xếp hàng đầu. Là vì số không nhiều nàng nhìn không thấu. Khác lại không luận, chỉ riêng trấn thủ thái an toàn này, Bạch Mã tự liền thâm bất khả trắc. Bất quá nàng cũng không giả cái gì. Tuy nói tự mình chỉ là mới vào nhị phẩm, nhưng cái này tu vi, trong thiên hạ đã là nơi nào cũng đi. Trừ phi phái nhị phẩm bên trong tuyệt đối cao thủ đến nhắm vào mình. Nếu không phương diện an toàn nên vấn đề không lớn. Nhưng đến cảnh giới này, tu sĩ há lại sẽ vô duyên tự là hoàng gia sử dụng, cơ bản đều là đang theo đuổi thiên đạo trên đường, khát vọng có thể đi vào nhất phẩm. Nhân gian quyền lợi đấu tranh tại bọn hắn loại này cấp bậc người tuyệt đại đa số người mà nói, không có vui mừng đến mức nào thú. Lúc hành tẩu, chuyển qua mấy đầu đường nhỏ, cuối cùng tại một chỗ giản dị tự nhiên trước cổng chính ngừng lại. Bên trong chính là cấm điện. Không như đứng tại trước cổng chính, nói một câu, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra. Cửa mở một khe mắt, một cỗ thấu thể âm phong trực tiếp phun ra đến, lạnh thấu xương, thực cốt. Bình thường tu sĩ bị cái này âm sát chi phong thổi một cái đoán chừng liền muốn thân tử đạo tiêu, không như cùng Nguyễn Hoa lại giống người không việc gì đồng dạng. Cái trước hiện hóa ra một tòa kim cháo đem âm sắt cô ở tại nơi này. Cái sau hai mắt nhắm lại, nhìn xem cái này nồng đậm âm sát chi khí, cùng bên trong kia sâu không thấy đáy tối đen. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nâng khởi bất tử, thân thể hóa thành một cái bóng mờ không có vào hắc ám bên trong. Không như cười nhạt một tiếng, cũng là bước ra một bước, sau lưng chạy có phần. Cửa lớn đóng chặt bắt đầu, hết thể lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, trời trong gió nhẹ. Dưới mặt đất mây trăm triệu chỗ, có gió gào thét, giống như lệ quỷ gào thét. Đen như mực, không động, hư vô, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên đó có màu vàng tương Một đạo to lớn màu vàng chặn móc ngược xuống tới. Mấy cái trong suốt màu vàng du long hình dáng sinh vật tại trong đó du đậu. Đột nhiên, hai thân ảnh hiện lên ở cái này trong hư vô, trưởng mi thai to không như trên thân tăng bào lưu động, ánh vàng rực rỡ, ngoài thân hắc khí nửa điểm cẩn thân không được, giống một tôn Phật đà đứng ở địa ngục bên trong. Nguyệt Hoa không chút nào phòng hộ không có, trung quanh vô tận âm sát khí tức tại nàng quanh thân hân hoan nhảy cẩm quấn quanh, nàng hai mắt híp lại, rất là hưởng thụ loại này âm sát quấn quanh cảm giác. Nguyệt Hoa cư sĩ thần thông đến, nơi này chỗ bình yên vô sự. Không như khen ngợi một câu, ta muốn lần hai xây nhà. Nguyệt quay đầu nhìn xem không như, nói một câu. Tốt. Không như gật đầu cư sĩ là bằng lòng bệ hạ thỉnh cầu, Nguyệt lấy đạo tâm phát hiện, hữu đại tể trăm năm, Nguyệt Hoa trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đặt ở nơi này thương cùng, cuối cùng gật đầu, có thể. Không như không nói nữa, thân hình chấp động phía dưới, biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt Hoa lát nữa mắt nhìn dường như không có cuối hư vô, thân hình chấp động phía dưới cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt đất, vừa rồi cái kia giản dị ngoài cửa lớn, không như cùng Nguyệt Hoa thân ảnh của hai người một trước một sau xuất hiện ở đây, sau đó cùng một chỗ sóng vai đi ra ngoài. Nguyệt Hoa cư sĩ coi là nơi đây như thế nào? Không như hỏi một câu. Tại ta có ích lợi Nguyệt Hoa nhàn nhạt một câu, không như gật đầu, xem ra Bần Tăng suy nghĩ không tệ, Nguyệt Hoa cư sĩ thần thông ở chỗ này như cá gặp nước. Đại sư muốn cùng ta cùng một chỗ ở nơi đó xây nhà. Nguyệt Hoa hỏi một câu, cư sĩ nói đùa. Không như lập đầu, Bần Tăng miễn cưỡng tại kia đợi đã là khó xử, lại như thế nào như cư sĩ đồng dạng xây nhà. Cư chính sĩ đi vào liền có thể, Bần Tăng sẽ ở bên ngoài tụ kinh. Nguyệt Hoa hai mắt nhắm lại nhìn xem không như, ngươi liền không sợ ta ở bên trong làm loạn. Cấm điệu phía trên chính là ngươi đại tể hoàng sợ long mạch. Không như cười nhạt một tiếng, đại tể mặc dù đã đến bốc bên thời khắc, nhưng long mạch còn nương Cư sĩ muốn lấy lực lượng một người chống lại quốc vận là làm không được. Bần tăng đương nhiên sẽ không lo lắng điều ấy, ngược lại ngược lại là tin tưởng cư sĩ. Tin tưởng có cư sĩ tại, phía dưới cấm địa sẽ hơn vững chắc mới là. Nguyên Hoa cười lạnh, ta ở nơi đó xây nhà, có thể cực lớn làm dịu âm sát áp lực, cử động lần này đối đại tệ Lưu ích, một chuyện tốt, lại ngược lại muốn ta lấy đạo tâm phát tệ. Đối cư sĩ ích lợi lớn hơn. Không như chắp tay trước ngực, chầm chậm nói, nơi đây âm sát chi lực quanh năm tụ long mạch giáp xúc động, hắn mức độ đậm đặc thế gian hữu. Tu vi đến cư sĩ cái này tình trạng, bình thường thổ nạp căn bản không cách nào tiến thêm. Bần tăng cả gan suy đoán, có thể giúp cư sĩ tu hành địa phương, trong thiên hạ bất quá 5 ngón tay số lượng. Cái khác nhiều chỗ hung hiểm và phần, không cách nào thay cư sĩ cung cấp ổn định. Chỉ có đại tế cung đình phía dưới mới có này chỗ. Đây là cư sĩ lựa chọn tốt nhất. Bảo điệu như thế, có thể giúp cư sĩ có cơ hội tìm tiên đạo, ta nghĩ chỉ riêng điểm này, vậy hạ chỗ đưa yêu cầu liền không chút nào quá mức. Nguyệt Hoa cư sĩ từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có phản bác. Quả thật như không như nói, tiên đạo sụp đổ về sau, thế gian lại không lục địa thần tiên. Tu vi đến bọn hắn loại này tình trạng, giữa thiên địa mỏng manh linh lực căn bản không đủ để chống lên bọn hắn tu luyện. Nếu không có đặc thù cơ duyên, cơ bản cũng là đời này khó tiến thêm nữa. Hiện tại cái này cấm địa, đối Nguyệt Hoa mà nói lại là cái phúc địa. Bảo địa như thế, đối Nguyệt Hoa tới nói hoặc là thế gian duy nhất, nàng không có khả năng bỏ qua. Phạm là có một tơ một hào có thể tiến thêm cơ hội nàng đều không có khả năng buông tha. Cho nên, Lý Tuấn nói lên những cái này điều kiện xác thực không tính là gì. Một đường không nói chuyện, hai người theo đường cũ trở lại vừa rồi sân nhỏ bên trong. Lý Tuấn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nhìn xem bàn cờ, gặp Nguyệt Hoa lần nữa, hắn buông trong tay quân cờ, hướng đối phương gật đầu, "Nguyệt Hoa chân nhân coi là như thế nào?" Có thể Nguyệt Hoa nhàn nhạt gật đầu. Đại Tệ có thể được chân nhân phù hộ, trăm năm không phải lo rồi. Lý Tuân cười nói, Nguyệt Hoa lông mày cau lại, "Ta chỉ phụ trách Thái An, phụ trách các ngươi tông tộc người an toàn. Đại Tệ quốc vận không liên quan gì đến ta, Tệ Vương đừng vọng tưởng ta sẽ ủng hộ ngươi quốc vận." "Tự nhiên." Lý Tuân rõ ràng đoán được đối phương biết làm yêu cầu này, chỉ là ôn hòa nói, "Cư sĩ có thể làm được điểm ấy liền là đủ, chấm vừa lòng thỏa ý." Nguyệt Hoa đứng chắp tay, nhẹ nhàng gật đầu. "Bất quá, đến làm phiền chân nhân tại trong cung này trước nghỉ ngơi mấy ngày, long mạch trận pháp phải thêm cố, cần một chút thời gian chờ bố trí ổn thỏa về sau." Chân nhân lại tiến đi xây nhà như thế nào?" Lý Tuân hỏi một câu. Nguyệt Hoa nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đồng ý. "Nếu như thế, thuận tiện." Lý Tuân gật đầu, liền đi đầu ly khai sân nhỏ, nhất quốc tri quân, tự nhiên có rất nhiều sự tình phải bận rộn đợi Lý Tuân sau khi đi, không như chỉ vào bằng ghế đá, cười nói, cư sĩ có bằng lòng hay không cùng bẩn tăng luận đạo?" "Được." Nguyệt Hoa vui vẻ đáp ứng, đi đến trước ngồi xuống. Hai người con đường tu hành mặc dù là hai đầu hoàn toàn tương phản con đường, nhưng là chăm sông đổ về một biển. Cảnh giới đến cái này tình trạng, kỳ thật đều không khác mấy lẫn nhau luận đạo hơn có thể xúc tiến lẫn nhau, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, suy luận phía dưới thưởng thường có tốt hơn dẫn dắt. Một bên khác, ly Khai đại lý tự về sau, Dư Cẩn cũng không có đi tiêu xài, mà là đi mua rất nhiều ăn uống mang về nhà. Trong nhà còn có một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, gào khắp đòi ăn, đã cao quý lại đáng yêu thánh nữ trở lấy hắn đi ra ngoài chơi cũng liền không cần thiết, Diệp Thiền Di không phải chơi rất hay, tuyệt không phải bởi vì cái gì có việc muốn nhờ, Dư Cẩn mới như thế đúng chỗ. Mang theo một đống ăn uống về đến nhà thời điểm, trời chiều cũng mới vừa rơi xuống mặt sông. Lệ phòng cửa vẫn là đóng chặt lại. Ngụy Đại Sơn hẳn là còn ở vui đầu luyện hóa đan dược. Dư Cản đem ăn uống ở trong viện trên mặt bàn bày đầy về sau, lúc này mới nhẹ nhàng gõ riệp Thiền Di cửa. "Thiền Di a, đi ra ăn cơm. Hôm nay mua đều là người thích ăn." Rất nhanh, một mặt lãnh đạm riệp Thiền Di liền đi ra, xem ra hôm nay đoán chừng lại là nấp tại trong nhà. Nàng liếc mắt trên mặt bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn, nhìn xem Dư Cản, "Có việc?" "Không có việc gì a." Dư Cản lôi kéo Diệp Thiền Di quần áo hướng đi bên cạnh bàn, cùng nhau ăn cơm, "Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Riệp Thiền Di phủi mở Dư Cản tay, tại bên bàn ngồi xuống, cũng là không khí đu liền ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn động tác ăn cơm rất ưu nhã nghĩ đến vị kia thánh mẫu nương nương ở phương diện này không ít bồi dưỡng Diệp tiền gì di. dư càng mới vừa cầm lấy lấyúa chuẩn bị ăn thị thời điểmiệp thiền di đột nhiên lông mày cao lại nàng quay đầu nhìn xem bị đại sơn kia gian phòng sau đó tay phải giữ nhẹ một đạo trong suốt cái lồng từ trên xuống dưới đem gian phòng vô thanh vô tức bao phủ lại người đây là dư càng cẩn thận hỏi một câu người vị này bằng hưu mặc dù cực lực áp chế tự thânký thức nhưng là vẫn có một chút quỷ khí lộ ra ngoài vì phòng ngừa bị người phát giác ta giúp hắn che giấu một cái Diệp Thiên Di thuận miệng giải thích một câu, tiếp theo nói, "Cái này bánh bột ngô không tệ, lần sau nhiều mua chút." "Ách, tốt." Dư Càn có chút buồn cười đáp ứng. "Vị kia quỷ tu cái gì thời điểm đi?" Diệp Thiên Di đột nhiên lại hỏi một câu. Dư Càn gấp thức ăn động tác ngừng tạm đến, "Ngươi không ưa thích hắn tại cái này?" "Không ưa thích." "Được rồi, chờ hắn luyện hóa kết thúc, ta lập tức nhường hắn lăn." Dư Càn nói nghiêm túc. Diệp Thiên Di không nói gì nữa, chuyên tâm ăn lên đồ vật. Các loại dùng qua sau bữa cơm chiều, Diệp Thiên Di một bên nhẹ nhàng sát một bên hỏi một câu, "Ngươi đêm nay nghĩ đột phá đến luyện khí bát phẩm đi?" Dư Cản cũng tranh thủ thời gian buông xuống đũa, trên mặt dâng lên hoa cúc đồng dạng nụ cười, "Thiền Di, còn phải là ngươi, thật thông minh. Ta xác thực có ý nghĩ này, ngươi làm sao nhìn ra được? Trước hai ngày ngươi liền khí thế bành trướng, lượng trước lấy cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Thiền Di vẫn là bộ kiệt như nước biểu lộ, "Hôm nay như thế dụng tâm, muốn cho ta giúp ngươi." Dư Cản vỗ đùi, "Thiền Di, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Ta một mực đối ngươi rất dụng tâm, làm sao có thể bởi vì là muốn cho ngươi giúp ta mới đối ngươi tốt? Ngươi hiểu ta." "Được rồi, tạ ơn." Diệp Thiên Di đứng lên, đi vào nhà. Dư Càn lúc ấy liền khó xử ở, hắn hướng đối phương bóng lưng hô hào, "Ai, Tiễn Di, nói tới nói lui, nghĩ đến nếu có thể giúp phía dưới ta cũng là cái tốt. Thuật sư một đường ta không có kinh nghiệm, muốn cho ngươi dẫn dắt một cái." Luyện khí dù sao không bằng võ tu có linh lục bảo hộ, cái này toàn bộ nhờ Dư Càn chính mình tìm tòi, hiện tại gặp phải tiến một bước, đã có sẵn đuổi hắn khẳng định liền trực tiếp ôm Á Diệp Tiễn Di bước chân ngừng tạm đến, quay đầu nhìn xem Dư Càn đột nhiên, nàng tay phải vần ra, năm cái cực nhỏ băng sợi tơ theo hắn lòng bàn tay ra trực tiếp dẫn dắt ở Dư Cản. Cái sau thân thể trực tiếp bay lên, nội giữa không trung. Sau đó, áo liền bạo Đánh lấy Minh Trần. Diệp Thiên Di chân phải chia xuống đất, cả người như tiên tử đồng dạng mở ảo bay đến dư càn trước người, tay phải nhẹ nhàng rán đặt ở bụng của hắn chỗ. Một cố cực kỳ thuần túy linh lực theo hắn lòng bàn tay tràn vào đến dư càn thể nội. Sàng khoái, trong ngoài cũng thoải mái, dư càn nhịn không được có chút lầm bầm bắt đầu. Theo ngươi thổ nạp công pháp vận hành, chuyên tâm phá cảnh. Diệp Thiên Di thanh lánh thanh tuyến trực tiếp đánh gây dư càn hưởng tụ tâm, cái sau nhanh lên đem tạp niệm bài trừ não hải, vận hành lên thai âm quyển phá cảnh Trong cơ thể mình linh lực phối hợp với Diệp Tiên Di kia ôn hòa nhưng là đồng thời cũng bá đạo linh lực, luyện khí bát phẩm bình chứng giống như đầu hũ đồng dạng bị trực tiếp cắt đứt mở. Vừa đột phá đến bát phẩm, một cố mãnh liệt linh lực tại dư cản thể nội tán loạn, hắn tranh thủ thời gian vận hành lên đến tiếp sau thái âm quyền khổ quyết, đem những này linh khí tụ lòng tại thể nội âm mạch các nơi. Diệp Tiên Di buông tay, hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thật lâu, dư cản mới có hơi không thể tin được mở ra ánh mắt của mình, vậy liền coi là đột phá. Rất khó sao? Ngoa tảo, làm sao cảm giác đơn giản như vậy? Nhớ kỹ vừa rồi phá cảnh cảm giác, về sau nhập thất phẩm cũng kém không nhiều. Diệp Thiên Di nhàn nhạt nói một câu: "Thiên Di, ngươi cũng quá lợi hại đi, còn có thể tự tay giúp người đột phá." Dư Cản có chút kích động hỏi: "Công pháp đặc thù?" Diệp Thiên Di nhàn nhạt nói: "Ta tu luyện công pháp Hải Nạp trăm sống, như ngươi loại này cơ sở pháp quyết lực khí, vận hành không khó." Đó chính là nói, ta về sau nhập thất phẩm, nhập luyện thần, còn có thể thỉnh ngươi giúp bận rộn. Dư Cản càng, càng thêm kích động hỏi. Diệp Thiên Di không để ý đến Dư Cản, trực tiếp quay người đi vào nhà. Dư Cản thật cũng không lại quấy rầy người ta, ở Trần Tại kia cảm thụ được luyện khí bát phẩm chỗ khác biệt. Nếu nói cựu phẩm thời điểm chỉ là có thể tiến hành đơn giản một chút pháp quyết thuật pháp, như vậy đến bát phẩm, linh lực càng thêm xuất túc, Dư Cẩn có lòng tin hiện tại trữ lượng linh lực đủ không ít thuật pháp ra. Hắn dự định hiện tại liền nghiệm chứng chính một cái ngũ hành độ thuật. Hai tay bấm nghiệm pháp quyết, đầu ngón tay tản ra bảy mang. Dưới chân thổ địa đột nhiên liền biến giống như nước, cả người trực tiếp không xuống mồ bên trong. Một cỗ nhàn nhạt hoàng mang bao lấy Dư Cẩn toàn thần, nhường hắn tại trong đất tựa như trong nước không khác nhau chút nào nghĩ bơi tới nơi đó liền tới chỗ nào. Hắn không có lặn quá sâu, linh giác có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất tình huống. Dư Càn tựa như cái tiểu hài tử đồng dạng tại thất lý ngõ hẻm dưới mặt đất điên cuồng vũ đấu, linh giác nhìn chằm chằm cấp trên mỗi một gia đình. Cuối cùng lượn rất nhiều cái phạm vì sau lúc này mới trở lại tự mình sân nhỏ. Thổ độn tương đương hao phí linh lực, cứ như vậy một chút thời gian, Dư Càn liền có một loại muốn bị ép khô cảm giác, trên trán thấm lấy mồ hôi. Nhưng là dứt bỏ điểm ấy không nói, thoạt sư tựa như là mở ra thế giới mới, thật rất dễ chịu, mở ra thế giới mới cửa lớn. Tựa như một vị quanh năm giữa văn tắm người, về sau phát hiện còn có võ tắm thuyết pháp này, trực tiếp tiến vào một cái thế giới khác. Trầm quá khí Dư Càn nhìn xem trời đã tối tối sát. Hai lòng trở lại chính mình gian phòng tiếp tục tu luyện đi. Võ đạo một đường có linh lực, thuật đạo một đường có la bà. tương lai đều có thể. Hôm nay lại là hòa bình một ngày a, Dư Cản rũi lưng một cái, đứng tại tất lý ngõ hẻm bến tàu bên cạnh thổi sương gió. Trong tay bưng lấy một bát mì Dương Xuân liền rang cạnh phู่ phู่ ăn. Một tô mì vào trong bụng, Dư Cản tinh thần đầu trong nháy mắt đầy đạn. Tính tiền rời đi, tướng đại lý tự dâng chào đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống một đoạn ngắn thời gian cũng đủ tự mình bận rộn, quỹ tiết mặc dù trôi qua, nhưng là còn sót lại không ít chuyện gấp đón đỡ giải quyết, nhất là dính đến triều đình phương diện. Dư cản không biết rõ cô thanh viễn bọn hắn phải chăng còn sẽ để cho tự mình tiếp tục tham dự, chỉ là làm tốt quyết định này mới là. Vô luận là thấm viên án, vẫn là đêm đó ám sát hành động, phía sau cũng không thể rời đi vù sư cái bóng. Nam Dương Vương xem chừng có phần, chính là không biết rõ liên lụy bao sâu. Cũng không biết rõ cái này thiên tử sẽ nghĩ như thế nào, lại sẽ như thế nào giải quyết cái này sự tình. Cái này Nam Dương Vương tại cái này rõ ràng chính đại quay phần rõ ràng là không đem cái này thiên tử để vào mắt. Trong đó nồng đậm khiêu khích khí vị là cái người đều có thể nhìn xem ra đầu năm nay, làm lại tướng nơi biên cương thời gian nhưng thật ra vô cùng thư sướng bộ dạng, trực tiếp gây tại trên triều đỉnh đi đều có thể bình yên vô sự đi vào đại lý tự, Dư Càn xe nhẹ đường quen đi đến bộ tập lầu các. Mới vừa vào cửa, một cái xinh đẹp thân ảnh nhỏ bé liền chặn Dư Càn đường đi, là Công Tôn Nguyện. "Thế nào?" Dư Càn hiếu kỳ hỏi. "Có thể cùng ta ra một cái nha, ta có việc nói cho ngươi." Công Tôn Yên nhỏ giọng nói một câu. Dư Càn mặc dù không hiểu, còn tưởng rằng là Công Tôn Uyển thì thế nào, gật đầu đi ra ngoài, hai người tới một chỗ hơi có vẻ yên lặng địa phương, lúc này mới ngừng lại. Cung Tôn Nguyệt thần thần bí bí bộ dáng, Dư Cản chủ động hỏi, "Chuyện gì? Nói đi." Ta nghe bộ trưởng nói, "Ngươi lập tức phải điều đi." Cung Tôn Nguyệt nói một câu, "Ừm." Cái này cái gì tình huống? Ta ngược lại thật ra có khả năng muốn đi, ngươi làm sao biết đến?" Dư Cản hỏi một câu. Đêm qua nhận được chỉ lệnh, là Tự Khanh đại nhân tự mình cùng bộ trưởng nói, nói là muốn đem ngươi điều đến Bạch Hành Giản thiếu Khanh đại nhân bên kia. Cung Tôn Nguyệt bĩu môi nói, "Là như vậy, Tự Khanh trước đó đã nói với ta, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy gấp. Kỳ thật ta cũng còn chưa nghĩ ra." Dư Cản sửng sốt một cái. Thế nhưng là tự Khanh đại nhân quyết định sự tình, hẳn là sẽ không hỏi ngươi ý kiến a." Công Tôn Nguyệt nói. "Như thế, Dư Càn có chút bất đắc dĩ xoa trán. "Vậy ngươi liền một mực tại thiếu Khanh đại nhân bên kia sao?" Công Tôn Nguyệt hỏi. "Ta đây liền không rõ ràng." Dư Càn lắc đầu, "Ta khẳng định là muốn nghe an bài, bất quá ngươi yên tâm, dù sao đều là tại đại lý tự, không có khác biệt. Ta ở đâu cũng không ảnh hưởng chúng ta bằng hữu quan hệ." Công Tôn Nguyệt lông mày thư giãn một chút, tiếp theo nắm lấy nắm tay nhỏ, nói, "Bộ trưởng nói, ngươi đi qua đại khái dẫn đầu có thể làm thị trưởng, ngươi có thể đem ta cũng điều tới sao?" Dư Càn khẽ giật mình, ngươi tìm ta chính là chuyện này a? Ừm. Có thể chứ. Công Tôn nguyện Nhãn thần mang theo chờ đợi, nhóm chúng ta đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua, ta cũng rất lợi hại, rất nhiều chuyện đều có thể xử lý. Dư càng có chút trợn khóc trợn cười, loại sự tình này hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là danh ngạch có hạ, cầm như thế tiểu cô nương tiến đến không phải giảm xuống sức chiến đấu nha. Chờ đã, Dư càng tư duy lại cắt tới một cái khác góc độ. Tự mình đi bạch hành giản bên kia, thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng là thời gian dài khẳng định sẽ cùng bộ tập chậm rãi xa lánh, đây là tất nhiên. Nhưng nếu là đem Công Tôn Nguyệt dẫn đi vậy liền có thể số phận nàng đạt thủ, có nàng tại, tự mình cùng Công Tôn Yên tình cảm liền sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ bởi vì cái này mối quan hệ mà càng chặt chẽ hơn. Còn nữa, cái này Công Tôn Nguyệt bối cảnh cũng coi như như bức, mặc dù không có thực lực, nhưng là rất nhiều thời điểm không cần đến thực lực phải dùng bối cảnh bản án nàng ra mặt liền không có gì thích hợp bằng. Dư Cản sắc mặt đột nhiên liền chính nghĩa đi lên, muốn cái này Công Tôn Nguyệt lợi tuyệt đối lớn hơn thế. Từng, như vậy. Trong lòng đồng ý Dư Cản, sắc mặt lại làm lấy dáng vẻ rất đắn đo, cuối cùng càng là cắn nói, "Được, ta bằng lòng ngươi. Nhóm chúng ta là bằng hữu, trước đó cũng đã nói cùng một chỗ trưởng thành." Ta một khi đi qua liền sẽ hướng Thiếu Khanh xin đem người điều tới. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được, nhóm chúng ta là tốt bằng giúp nha. Ừm ân, ta ân, ta nhất định cố gắng. Công Tôn Nguyệt rất là vui vẻ gật đầu, dùng sức cơ nắm tay nhỏ. Bất quá, bộ trưởng biết rõ ngươi ý nghĩ sao? Nếu là nàng không đáp ứng, ta bên này lại đáp ứng, cái này không tốt lắm. Dư Cẩn hỏi. Yên tâm đi, bộ trưởng bên kia ta sẽ để cho nàng đồng ý. Công Tôn Nguyệt vui vẻ nói. Vậy liên hành, vậy ta trước hết đi lên. Dư Cẩn cười đầu, hướng lầu các đi đến. Công Tôn Nguyệt vui vẻ hé mắt, nụ cười rất là đáng yêu khẽ hát an điểm tâm đi. Vừa rồi xoắn xuýt làm sao nói với Dư Cản địa bấy, Điểm Tâm cũng không tâm tình ăn đi vào công Tôn Niên phòng ốc trước cửa thời điểm, Dư Cản trong lòng vẫn là có chút hư, trước đó lời thề son sắt cùng người nói muốn một mực phụ thị nàng, nhưng là bây giờ mới qua mấy ngày liền muốn khác mưu tháng trước. Tuy nói là chữ tranh ý tứ, không liên quan chính mình sự tình, thế nhưng là Dư Cản không biết rõ vì cái gì luôn có loại này, đúng A Zi mang bản chẳng biết tại sao cảm giác, mà lại, chủ yếu nhất là, ngày hôm qua mới vừa phát sinh một món độ như vậy chuyện túng, cũng không biết rõ A Zi hiện tại nghĩ như thế nào. Dư Cẩn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ xuống cửa, tiến vào. Công Tôn Nghiên kia ngự thì đắc hữu thanh tuyến lại chui ra, Dư Cẩn đẩy cửa đi vào, Công Tôn Nghiên ngay tại mùi đầu xử lý hồ sơ. "Bộ trưởng, ta tới." Dư Cẩn nhu thuận lên tiếng. Công Tôn Nghiên buông xuống trong tay bút lông, ngẩng đầu nhìn xem Dư Cẩn, thản nhiên nói, "Ngồi, có chuyện nói với người một cái." Giọng nói chuyện hòa hoan không ít, giống như là một điểm không thèm để ý chuyện ngày hôm qua. "Là liên quan tới ta điều động vấn đề sao?" Dư Cẩn sau khi ngồi xuống chủ động xách ra. "Ồ, người biết rõ rồi." Công Tôn Nghiên quét mắt Dư Cẩn, Vừa rồi Công Tôn Nguyệt nói với ta, nói là tự khanh tự mình ra lệnh. Dư Cản trả lời, "Ừm." Công Tôn Nguyệt gật đầu, "Tự khanh có ý tứ là cho ngươi đi Bạch thiếu khanh thủ hạ làm thị trưởng." Bạch thiếu khanh phía dưới có hai cái độc lập ti bộ. Hiện nay vàng ti thị trưởng vị trí trong không, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là điều ngươi đi qua là vàng ti thị trưởng. "Làm rất tốt, tiền đồ vô cùng vô tận." "Bộ trưởng, ý của ngươi là trực tiếp thả ta đi qua?" Dư Cản có chút hụy khuất hô hào. hoặc một chút nhìn xem Dư bộ này phản ứng, người đây là không muốn đi. Ta làm sao có thể muốn đi? Dư Càn âm lượng hơi lớn một chút để diễn tả mình kia kiên định quyết tâm, "Ta trước đó nói, nguyện ý cả một đời tại bộ trưởng ngươi khoảng chừng phân đấu." Ta dư Càn há lại tùy tiện nuốt lời người, "Bộ trưởng, ngươi không thể thả ta đi a, ta còn không có tại ngươi phía dưới đợi đủ a." Công Tôn Yên mí mắt dạo dục, đột nhiên có chút cảm động, thế nhưng là quay đầu nghĩ đến dư Càn là người, phần tâm tư này trong nháy mắt lại phai nhạt đi, bệ nghệ lấy đối phương, nói, "Được rồi, đi thôi, đừng nói nhảm." Thế nhưng là bộ trưởng, ta không nỡ bỏ ngươi a, ngươi đối ta tốt như vậy, ta Dư Cẩn thanh lệ câu hạ biểu diễn chậm rãi dừng lại, bởi vì Công Tôn Nhiên nhìn mình biểu lộ càng ngày càng vi diệu. Tự Khánh nói, "Chuyện này lúc trước hắn liền cùng ngươi thông qua khí, ngươi lúc đó bằng lòng rất vui vẻ." Công Tôn Nhiên hờ hững nói, "Dư Cẩn sững sờ, biểu lộ có chút cứng đờ, "Bộ trưởng, ngươi hiểu lầm, ta không phải loại người như vậy." Đi ra ngoài, xoay trái, đi thiếu Khánh chỗ, "Đường phi ta, lập tức, lập tức." Công Tôn Nhiên ra lệnh. "Ta." Dư Cẩn liếm láp nụ cười, "Bộ trưởng ngươi yên tâm, tại ta Dư Cẩn trong lòng đời này chỉ có một cái bộ trưởng, đó chính là ngài." Bộ trưởng đối ta dạy bảo ta cả đời khó quên. Về sau, ta còn là ngươi người, bộ trưởng ngươi cũng có thể thỏa thích sai sự ta. Thiếu Khanh Chú có bất luận cái gì bộ trưởng ngươi nghĩ biết đến tin tức, cứ hỏi, ta trước tiên muốn điện. Ta cái này coi như là là quá khứ cho bộ trưởng ngươi đi tiền trạng, chờ về sau bộ trưởng ngươi lên trước, ta còn là ngươi người. Ra ngoài, bộ trưởng, ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Dư Càn bôi không thôi hư vô nước mắt, bước nhanh ly khai cái này địa phương. Công Tôn Yên mặt không thay đổi nhìn xem Dư Càn cái này ra giòi thúc ngựa rời đi bộ dáng. Nàng là bộ trưởng nhiều năm rồi, những năm này muôn hình môn vẻ người gặp qua rất nhiều. Nhưng là giống dư càn loại này, không nói được tính cách riêng nhân vật thật không có gặp qua. Nhận biết dư càn về sau, Công Tôn yên mới lần thứ nhất nhận thức đến tự mình hình dung từ từ ngữ lượng có chút thiếu thốn, miêu tả không ra. Công Tôn Nghiên đi vào bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào dư càn đi xa bóng lưng. Dứt bỏ đạo đức những này không nói, dư càn năng lực cá nhân hay là thật ưu tú. Nhất là nhãn lực của hắn gặp, tại phía bên mình tiếp thân làm việc mấy ngày qua, xác thực có thể dùng thân mật hai chữ để hình dung, liền phục thị rất đúng chỗ đơn giản chính là mình thân mật quân một tay theo khiêu năng lực càng là xuất chúng, mỗi lần bị hắn theo song, một ngày mỏi mệt liền toàn bộ quét. Nhất là ngày hôm qua tiểu bản bạn, nghĩ đến chuyện này, Công Tôn Nghiên liền từ bên trong mà bên ngoài một cô trột dạ cảm giác cùng tội ác cảm giác. Nhất là cái này chẳng biết tại sao tội ác cảm giác ép rất khó chịu. Hiện tại người tiểu nam nhân này đột nhiên bị điều đi, Công Tôn Nghiên hiếm thấy trong lòng có mấy phần trống rỗng. Loại kia vừa mới thoải mái dễ chịu thích đứng tốt, lại bị vô tình rút đi cảm giác. Nhưng là nàng không dám cùng trừ tranh tranh luận nói muốn giữ dư cả lại, tự khanh đại nhân hy vọng là cắm rễ tại Công Tôn Nghiên nội tâm, tuyệt đối phục tùng, không có bất luận cái gì ngỗ nghịch ý nghĩ. Bộ trưởng, ta có việc nói cho ngươi. Sau lưng chuyển đến Công Tôn Nghiên thanh âm, đánh thức Công Tôn Nghiên, trong tầm mắt dư Cản từ lâu biến mất, cái sau quay đầu lại, chính nhìn xem vị này không bất lo tiểu chất nữ, người thì thế nào. Ta muốn đi thiếu khanh chỗ, vàng ti, dư ti trưởng thủ hạ. Công Tôn Nguyệt đi thẳng vào vấn đề lộ bộ nói. Không được. Công Tôn Nghiên dừng một cái, trực tiếp hướng đến, chuyện ngày hôm qua ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi cho ta thành thật một chút. Ngươi không đáp ứng cũng vô dụng, dư ti trưởng đã đáp ứng, hắn sẽ để cho thiếu khanh đại nhân đem ta điều tới. Công Tôn Nguyệt cứng cổ nói. Công Tôn gương mặt một cái, liền nói không nên tin tưởng dư Cản loại người này, gan to bằng trời. Đi trên đường dư càng đương nhiên sẽ không biết rõ Công Tôn Nguyệt cùng Công Tôn Diên thương lượng tình huống, hắn chỉ là cố gắng điều chỉnh tốt tư thái của mình, tranh thủ lấy tốt nhất hơn mặt đi thiếu khanh chỗ đưa tin đại lý tự hai cái thiếu khanh, mua cái thiếu khanh thủ hạ cũng có độc lập hai cái tí bộ, trực tiếp đối thiếu khanh phụ trách loại kia. Lấy thiên địa huyền hoàn mệnh danh. Bạch Hành giạn phía dưới hai cái là Huyền Ti cùng Vàng Ti. Lam Vàng Ti thị trường, khác bất luận, đơn danh tự này mà nói, dư càng cảm thấy vẫn là rất phù hợp tự mình khí chất. Mấy cái này tí xem như phi thường đặc thù tồn tại, độc lập với lục bộ, nhưng là quyền lợi nhưng lại cao hơn một cấp. Bởi vì là thiếu khanh trực tiếp trưởng quản, nhân số lại ít, cho nên ra ngoài làm việc định chính là Bạch Hành gián tiến tuổi. Bạch Hành Giản làm đại lý tự dưới một người tồn tại, địa vị xã hội là cực cao, tại dưới tay hắn làm việc, hai chữ thoải mái. Rất nhiều người đều tha thiết ước mơ lại mong mà không được địa phương. Dư Càn hiện tại đi qua, khởi bước chính là thị trường, có thể nói, thân phận cái giờ này trực tiếp rút mấy cái cấp độ. Cho nên hiện tại Dư Càn áp lực vẫn là rất lớn, bởi vì chính mình hiện tại dù sao liền Đan Hải cũng còn không có vào, theo thực lực tới nói, lực uy hiếp sát thực kém một chút mà lại tuổi tác giống như cũng là không may, 19 tuổi thị trường, đại lý tự trước đó từng có sao? Giống như không chút nghe qua, cảm giác muốn bị nhằm vào. Nửa vui nửa buồn Dư càng đi thẳng tới đại lý tự Bắc Uyển vị trí. Lần trước Trử Chanh dẫn hắn tới qua một lần, bên này là đại lao căn cứ. Bạch hành giàn kia tòa nhà tại Bắc Uyển chết bên phải bên trong vị trí. Rất thanh tịnh, trung quanh liền một tòa này lầu các. Dư càng đi vào dưới lầu, ngẩng đầu nhìn xem nhà này tầng 4 lầu các, bảng hiệu bên trên viết Tiếu Khanh ba chữ. Hắn lên bước chân vào. Lầu 1 rất quần cũng cơ hồ không ai, liền một vị hơn 20 tuổi nam tử tại kia phòng thủ bộ dạng ngươi tốt, ta gọi Dư Cản, Đinh Dậu Ti, lần này phụ mệnh tới đưa tin." Dư Cản rất là lễ phép cùng vị nam tử này nói. "Dư Cản." Nam tử ngẩng đầu, rất nhanh giận mình nói, "Thiếu Khanh tại lầu 4, ngươi trực tiếp đi lên tìm hắn là được." "Đạ tạ." Dư Cản quay người đi lên lầu, vị này phòng thủ nam tử chăm chú nhìn thêm Dư Cản bóng lưng. Một đường đi lên đi, Dư Cản theo đầu bậc thang nhìn xem, lầu 2 này cùng lầu 3 đại khái chính là hai cái huyền hoàng hai cái ti làm việc địa phương. Hắn không có nhìn nhiều, trực tiếp hành hướng tầng đi đến, lớn như vậy lầu 4 liền hai ba căn phòng lớn, trong đó một gian trên đó viết một cái chữ viết nhẩm. Dư càng gõ nhẹ cái cửa này thiếu Khanh đại nhân có đây không ta đến đưa tin Tiến vào. nghe thấy bạch hành giản thanh âm dư càng không có lại do dự đẩy cửa đi vào thiếu khanh đại nhân sớm dư càng nụ cười trên mặt mặtắn lạn giống hoa khúc bên trong liền bạch hành giản một người hắn trực tiếp lộ ra nguyên hình gặp dư càng nghiên kỳ nhẹ nhàng trên mặt lại là loại này lao đạo nụ cười bạch hành giản cũng là không kinh ngạc xâm nhập hiểu rõ về sau dư cả người này hình tượng hắn cũng coi như rõ ràng trong lòng ngồi bạch hành giản trực tiếp tự mình cái ghế đối diện cười nụ cười tựa như do xuân còn có về sau gọi ta trưởng phòng hoặc là thiếu Khanh Hoặc là các ngươi thói quen lão đại Sương hô đều được đại nhân hai chữ đi vào cái này, có thể đổi giọng. Được rồi, lão đại. Dư cẩn trực tiếp thuận cái bỏ, chưa rút ngắn quan hệ lẫn nhau lại nói. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt thoáng đánh giá trong phòng bệnh viện. Cùng Bạch Hành giản bản thân đồng dạng lịch sự tao nhã. Nông đậm thư sinh điểm, trên giá sách bày đầy sách đóng chỉ tịch, một cái tiểu hỏa lô trên đang nấu lấy trà mới, nhàn nhạt, nhạt hương trà bốn phía ra. Vậy cửa sổ bên cạnh bệnh viện vài cuộng buồn cây cảnh, kỹ thuật hàm lượng rất cao buồn cảnh. Một cái bàn thấp bên trên bệnh một tòa 6 giây cung cổ cầm, một lò đàn hương ở bên đang chậm chậm thăng lấy khói xanh, làm cho tâm thần người không tự chủ được an bình xuống tới. Thật sự là nho nhã huyền hòa lại anh Tuấn Thiếu Khanh đại nhân a. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta bên này Vàng Tỷ thị trưởng." Bạch Hành Giản nhẹ nhàng cười. "Ừm, sau này liền dựa vào lão đại, ngươi để cho ta làm mà ta liền làm gì?" Dư càng kiên quyết biểu đạt lòng trung thành của mình, Công Tôn Yên đã ném sau. Kỳ thật lần này Thiên Điệu Huyền Hoàng 4 cái tỷ cũng coi là tiến hành một lần điều cả, có rất nhiều nhân viên biến động." Bạch hành Giản giải thích, quả thực là gạt ra thời gian hơn một và chữ, thật kém chút không có chết, hướng ta cái này thái độ ta cảm thấy các vị ca ca có thể giữ gốc nguyện phiếu khen thưởng cho ta ba. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đấy sao? Hãy đọc. Chương 144, 202-204 từ giờ trở đi gọi ta dư thị trưởng. Vạn chữ. Theo lý thuyết, thị trưởng cái này vị trí là phải dựa vào tranh cử, nhất là ta bên này thị trưởng, rất nhiều người kỳ thật đều nghĩ qua tới. Nhưng ngươi là tự khanh đại nhân chính miệng lên tiếng, ta cũng phi thường đồng ý cho nên đạo trình tự này liền bất đi xuống tới. Có một chút ngươi phải biết, chúng ta đại lý tự mặc dù không nhìn tư lịch, nhưng là ngươi tiến vào chั่ว thời gian xác thực ngắn một điểm. Tuổi tác phương diện cũng có chút tuổi trẻ, thực lực cũng còn chưa tới đan hải, cho nên vẫn là rất nhiều người rất có phê bình kín đạo. Chỉ là bởi vì tự khanh phép bản, cho nên mới bên ngoài sẽ không nói. Nhưng là về sau, công việc của ngươi hoặc nhiều hoặc ít gặp được phương diện này lo nhiều, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Đồng thời, phải học được như thế nào là tốt một cái thị trưởng điểm ấy là trọng yếu nhất, ngươi muốn tại rất thời gian ngắn bên trong đạt được thủ hạ ngươi tín nhiệm, đây cũng là khảo nghiệm. Không muốn về sau vẫn là 5 bè bảy mảng, Dạng này truyền ra ngoài, ngươi thì càng khó mà phục chúng. Bạch Hành giản thân mật lớn dư cản rất an tâm, hắn trực tiếp điểm đầu bảo đảm nói, ta minh bạch ta nhất định cố gắng." Bạch Hành Giản gật đầu, tiếp tục nói, "Chính như ta mới vừa rồi cùng như lời ngươi nói, tiến hành một lần nhân viên điều trưởng cả. Trước đó Vàng Ti người có 10 người, Ti trưởng điều đến Bắc viện bên kia đi, người phía dưới cũng theo ý nguyện phân chia đến Khắc Ti. Liền một cái nguyện ý lưu thủ xuống tới. Dư càn khẽ giật mình, lão đại có ý tứ là, ta hiện tại là cái cái tí trưởng, cũng là không phải." Bạch Hành Giản cười nói, "Ta một lần nữa cho ngươi điều phối người tới, hắn ngươi nâng yêu cầu, trước đó tại Quỷ thị ngươi ba cái đội viên cũng điều chỉnh lại. Mặt khác trước đó cùng ngươi cùng một chỗ phó quỷ cùng thế hệ tại tuấn ta cũng muốn đến hai cái." Một cái ti thấp nhất quy mô cũng liền không xài bị lắm. Xin hỏi lão đại là đây hai cái? Dư Cản Hiếu kỳ hỏi. Lục Hành cùng tôi hái theo. Bọn hắn đều là cùng người đồng dạng xuất thân, cũng là tốt ở chung. Lục Hành tại kiểm Linh Phương diện có cực cao thiên phú, tới chính là khi các người vàng ti kiểm Linh sư. Tôi hái theo là thất phẩm thuật sư, thực lực mạnh mẽ, cũng có thể đền bù các ngươi một chút vàng ti thuật pháp phương diện thực lực. Dư Cản trên mặt nở rộ ý cười, hắn lần nữa an tâm không ít, cái này Bạch Hành Giản cũng coi là quan tâm, sợ tự mình ép không được kẻ già đời, tìm đều là người trẻ tuổi. Vậy liền không có bất luận cái gì áp lực A liên tiếp đem các người đinh dậu ti đều ra đến hai người, Kỳ Thành đoán chừng đều muốn chửi mẹ. Bạch Hành Giản cuối cùng cười bổ sung một câu, "Lão đại còn nhận biết nhóm chúng ta ti chử sao?" Dư Cản Hiếu Kỳ hỏi một câu, "Vì cái gì không biết?" Bạch Hành Giản hỏi ngược một câu, "Như thế nói với ngươi đi, Kỳ Thành tại đại lý tự tên tuổi không thấp hơn ta." Tất cả mọi người nhận biết. Dư Cản hơi kinh ngạc, hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này, đến đại lý tự không lâu, lại thêm cơ hội không cùng những ngành khác đánh qua liên hệ gì, thật đúng là không biết rõ kỷ Thành có danh tiếng lớn như vậy. "Xem ra ngươi không hiểu rõ lắm kỷ Thành." Bạch Hành Giản ngược lại là tới trò chuyện hào hứng. Hắn đứng lên, đi vào đặt vào hỏa lô bên bàn trà, tay không đem kia đốt nóng hồi ấm trà bưng xuống tới. Sau đó ngồi trên ghế pha hai chén trà xanh, đối dư Cẩn nói, "Uống trà." Tạ lão đại, dư Cẩn cũng đi qua ngồi xuống, tay nâng lấy nóng hổi nước trà nhẹ nhàng nhấp. Bạch Hành Giản lúc này mới tiếp tục từ từ nói, "Đại lý tự lục phẩm võ tu không hề ít, lục phẩm tu vi bên trong, kỳ thành thực lực nhận thứ hai, không ai sẽ nhận đệ nhất." Mạnh như vậy, dư Cẩn lần nữa kinh ngạc bắt đầu. Hắn không khỏi nhớ tới mới vừa vào chùa thời điểm, Tôn thủ thành liền cùng mình nói qua. Đinh Lậu Ti Sở Dĩ có thể như thế lăn lộn thời gian, cũng là bởi vì Kỷ Thành đủ mấy liệt. Lúc ấy Dư Cản còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng Kỷ Thành là một cái mãnh nam, hiện tại như thế nghe tới, tựa hồi hơn không đơn giản. Bạch Hành Giản cũng rõ ràng muốn dùng Kỳ Thành tu vi phương diện sự tích đến dạy bảo Dư Cản, hắn tiếp tục nói, Kỷ Thành thực lực đã sớm đạt tới lục phẩm định phong đây. Nhiều năm như vậy hắn một mực để ép cảnh giới nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái tấn thăng ngũ phẩm. Lão đại có ý tứ là nói, Kỷ thị trưởng muốn tốt nhất bên trong đan điền cấp. Dư Cản vai phụ hỏi: Đan Hải Tranh luận phải trái hắn lần trước nghe Công Tôn Nghiên nói qua, cho nên mới bừng tỉnh tới cái này kỳ thành sợ không phải muốn mỗi một bước cũng truy cầu hoàn mỹ nam nhân. Bạch Hành giản giải thích nói, "Ừm, đúng thế." Đan Hải cảnh, nhất cảnh nhất trọng tiên. Mục đích chính yếu nhất chính là khuyết trương thông võ tu thể nội ba cái đan điền, nhường trong đó bên trong kình khí như biển lớn đại dương mênh mông. Mà lên trung hạ ba cái đan hải cùng một nhịp thở, mỗi cái võ tu đối với đan hải khuyết chương thông trình độ khác biệt, thực lực cũng ngày đêm khác biệt. Tựa như Công Tôn bọn hắn những bộ này, chính là thuộc về ngũ phẩm bên trong đỉnh tiêm chiến lực, phần lớn là bảy cấp đan hải thực lực. Bình thường ngũ phẩm tu vi người tại thủ hạ bọn hắn một chiêu cũng không chịu được được. Muốn luyện ra loại này hoàn mỹ đan hải đến, có rất nhiều đường đi, trong đó trọng yếu nhất chính là thiên phú. Cái này không cách nào cải biến chỉ có thể nhìn cái người mệnh số. Thứ hai chính là rất giản dị rèn luyện. Kỳ thành đi chính là cái này đường đi. Mười năm như một ngày rèn luyện tự mình đan hải. Hắn hiện tại lục phẩm đan hải cảnh có thể nói là thế gian ít có, ngày khác nhập ngũ phẩm chi, liền sẽ trực tiếp đem phần này lao không thể gây cơ sở đưa đến bên trong đan điền. lên trở thành ngũ phẩm bên người nổi bật, sánh vai công tôn bọn hắn loại Vừa vào ngũ phẩm chính là đỉnh phong đến thời điểm, tiếp tục đánh bên trong đan điện, chờ phá tứ phẩm thời điểm vẫn như cũng là cái này đừng đi. Dư căn nhịn không được hỏi, kia theo lão đại người nói như vậy, mỗi cái võ tu cũng như thế đến, đây chẳng phải là người người đều có thể tu luyện ra hoàn mỹ đan hải tới. Bạch Hành Giản cười lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Ta mới vừa nói, mỗi người thiên phú khác biệt liền chú định đi con đường khác nhau số. Kỳ thành thiên phú ngay tại ở đan hải lực không chế, hắn có thể cố ở bản thân tu vi, không ngừng đánh. Mà người khác như nghĩ như thế, không được, thực lực sẽ tự nhiên mà vậy tiến giai đi lên, hoặc kẹt chết tại kia mà khác, loại này toàn thân áp chế đan hải, đánh đan hải mang đến lực phản vệ, không phải đại nghị lực người căn bản tiếp nhận không được. Cho nên, cái này đường đi mặc dù rất mạnh, nhưng là có thể làm được người ít càng thêm ít. Mà Kỷ Thành chính là trên con đường này người nổi bật. Người nói, cao thủ như vậy, ta có nên hay không nhận ra? Dư càng bừng tỉnh tới, trong lòng cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới Kỷ Thành là cái nhu bức như vậy tồn tại. Bình thường nhìn hắn lười biếng chơi gái bộ dạng, còn tưởng rằng hắn sắc thực lạc lộn, không nghĩ tới, đặc tiên nín đại chiêu đây. Nói đúng là, hắn bình thường đi làm xem hoàn thúc, ngủ gà ngủ gật đều là biến tướng đang cùng mình hao hùng tu vi đấu tranh. Ngưu bức, kia nhóm chúng ta kỳ ti trưởng lợi hại như vậy, hắn tại sao muốn muốn tại đinh dậu ti làm cái nho nhỏ ti trưởng đầy dư cản tiếp tục hỏi. Cái người chi hướng vấn đề đi. Bạch Hành dặn trả lời, trí tại võ đạo, làm ti trưởng có thể tiện lợi một chút. Đương nhiên, càng sâu tầng nguyên nhân ta cũng không biết rõ. Người đây có thể đi hỏi một chút Cố lão, Kỷ Thành từng là Cố lao thủ hạ đắc ý nhất môn sinh, hắn hẳn là biết rõ Kỷ Thành vì sao ẩn nút tại đinh dậu ti chân thực nguyên nhân. Dù sao chân chính nguyên nhân Kỷ Thành chính hắn cũng nói, liền không ai biết rõ. Xem chừng Cố lão có thể sẽ biết rõ một chút. Dư Càn lần nữa tăng thêm kiến thức, không nghĩ tới Kỷ Thành Củng Cố Thanh Viễn còn có sâu như vậy nguồn gốc. Nói như vậy, đoạn trước thời gian Cố Lao coi trọng như vậy tự mình, hẳn là cũng có tự mình xuất thân đinh dấu ty nhân tố đi. Về phần Kỷ Thành nội hạch nguyên nhân, Dư Càn sắc thực rất hiếu kỳ, về sau có cơ hội nhất định phải đi hỏi một chút. Ta sợ dĩ cùng ngươi nói những này, lý do rất đơn giản. Bạch Hành Giản nhấp miệng trà xanh, tiếp tục nói, ta muốn dùng Kỷ Thành sự tình nói với ngươi một cái đạo lý. Vò tu con đường này, khó đi, cần lớn lao nghị lực cùng sức chịu đựng. Ngươi thiên phú ta cũng không lo lắng, nhưng ta hi vọng ngươi có thể dụng tâm đánh cơ sở của mình. Vạn trượng nhà cao tầng đều cần rất nền vững chắc cơ sở, dạng này mới có thể không sợ ngoại lực. Võ tu cũng là như thế, tuyển con đường này, liền muốn nhất tâm hướng đạo, các không thể bán dũng thủy lăn lư. Muốn làm, liền muốn làm tốt nhất, không muốn lãng phí ngươi cái này một thân tiên phú. Cơ sở là trọng yếu nhất. Minh Bạch, đa tạ Lao đại dạy bảo. Dư Càn thật tâm thật ý hướng về phía Bạch Hành giản thở dài đây chính là có Lao sư chỗ tốt, chính dư Càn mặc dù có treo, nhưng chỉ có thể tăng trưởng thực lực. Như loại này võ phu thuần túy, hoặc là nói võ phu bản hạch vẫn là cần tiền bối dạy bảo đây là một đời lại một đời võ tu truyền thừa xuống thực dụng nhất hạch tâm nhất lý niệm. Nếu là không ai dẫn đường, cho dù Tốt Thiên Phú cũng xác thực lãng phí. Xem ra, tới này Thiếu Khanh chỗ thật không tệ. Bạch Hành Giản sẽ là tự mình trên võ đạo tiên sư. Giữ cẩn thành tâm thở dài, tiếp theo có nói, "Đúng rồi đầu, Bộ tập công Tôn Nguyệt ta muốn đem nàng điều tới." Lão đại ngươi cũng biết rõ. Ta đến bên này vốn là có nhiều có lỗi với Công Tôn bộ trưởng, cho nên, nghĩ đến đem cháu gái của nàng điều tới. "Ngươi yên tâm, là Công Tôn Nguyệt chủ động muốn đi qua, ta cũng liền thuận tay đồng ý." "Ừm, đi." Công Tôn bộ trưởng không có ý kiến chính ngươi quyết định liền tốt. Bạch Hành Giản gật đầu đồng ý, sau đó đặt chén trà xuống đứng lên nói, Đi theo ta, giới thiệu một cái, biết nhau một cái. Dù sao các ngươi Huyền Hoàng hai ti phải được thường hợp tác. Được rồi. Dư càng đứng lên ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Bạch Hành giản lại nhỏ giọng nói, ngươi lấy 19 tuổi tuổi tác là tí trưởng, vẫn là thiếu khanh chỗ tí trưởng. Thành tựu như vậy ít có đại lý tự lập chùa đến nay cơ hồ có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, ngươi không cần quá khiêm tốn, có thể thích hợp kiêu ngạo một cái. Dạng này kỳ thật cũng càng có lợi cho trong tí đoàn kết. Dù sao không có chấp sự nguyện ý nhìn thấy một cái quá quá khiêm tốn kém tí trưởng. Đa Tạ lão đại dạy bảo. Dư Cản ôm quần đi ra Bạch Hành giản gian phòng về sau, trước lộn bước đến bên trong một gian phòng, cái này gian phòng chất đống lấy rất nhiều đồ vật. Bạch Hành giản tự mình từ bên trong cầm một bộ quần áo ra đưa cho Dư Cản, thay đổi đi, cũng coi là thân phận mới. Đây là căn cứ thân hình của người định chế. Dư Cản sững suốt một cái, tranh thủ thời gian tiếp nhận, lưu loát đem áo ngoài trên người mình cởi xuống, sau đó đem một bộ này mới tinh phi hương phục mặc vào. Vẫn là màu đen tiểu dáng, nhưng là nơi ống tay áo thêu lên ba đóa kim liên. So thành còn nhiều một đóa đầy chính là trần trụi quyền lợi biểu tượng, thay xong quần áo này, Dư Cản cảm giác sống lưng của mình cũng thẳng tắp không ít. Các loại Dư Càn thay xong quần áo về sau, Bạch Hành Giản không nói thêm lời, hướng một gian khác phòng lớn đi đến đây là một gian phòng hội nghị, cao phóng bản, kiểu dáng phòng hội nghị. Thật lưa thưa bảy biện 20, 30 tầm cái ghế. Bạch Hành Giản tại chủ vị ngồi xuống, Dư Càn thì là ngồi tại bên người của hắn. Sau khi ngồi xuống, Bạch Hành Giản sau đó kéo lại trong tay manh mối, hợp mệnh lệnh liền từ trên xuống dưới chuyển xuống dưới, rất thuận tiện. Dư Càn bảo trì an tĩnh cùng Bạch Hành Giản chờ ở tại đây người. Rất nhanh, chống gian phòng đều không ngừng đi tới người tới, hiện tại là mới vừa ứng thời gian điểm, không có suất ngoại gần, người đều tại. Rất nhanh Phòng hội nghị liền tiến đến gần 20 người, trong đó Thạch Bân, Võ Thành, bọn hắn những này người mới cũng nhao nhao tới. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là trực tiếp hôm nay tới báo cáo. Tiểu Linh đang nhu thuận ghé vào Thạch Bân trên đầu vai, là Dư Càn nhượng hắn mang tới, về sau cái này yêu mèo liền xem như vàng ti một thành viên. Tại có thể biến thân trước, đến phát phát nhiệt. Lục Hành vừa tiến đến liền hướng về phía Dư Càn liếm láp nụ cười, cực kỳ khéo đưa đẩy bộ dáng. Dư Càn híp mắt thoáng cùng hắn gật đầu đáp lại, vẫn ấn tượng rất sâu, là cái mượn gió bẻ măng rất có hai phần phong cách của mình. Tới chót nhất là một vị hơn 30 tuổi nam tử, giống như dư càn kiểu dáng quần áo, cũng là cái này phòng hội nghị bên trong dúi hai có ba đó kim liên người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là huyền ti thị trưởng. Hắn đi tới, tại Bạch Hành giản một bên khác ngồi xuống, sau đó đối dư càn cười gật đầu. Dư càn đáp lại mỉm cười đối phương tướng mạo tuy nói phổ thông một chút, nhưng là cười lên cho người cảm giác tương đương không tệ, người thành thật đầu dạng. Bạch Hành giản nhìn xem đám người trầm trầm nói, lần này nhân viên điều trưởng cả mọi người cũng đều rõ ràng, các ngươi trước đó không ít người đều hướng trên đi. Chúng ta vảng ti có thể nói là không sai biệt lắm xây lại. Ta trước cho mọi người giới thiệu một cái. Vị này là Dư Cản, trước đó là Đinh Dậu Tỳ, tự Khanh đại nhân đã phê, tới là nhóm chúng ta vàng ti thị trưởng. Dư Cản đứng lên, một câu không nói, chỉ là đơn thuần gật đầu khuôn mặt tươi cười, thản nhiên nhận lấy những người khác tuần sắt con mắt. Dư Ti thị trưởng ba chữ này, ân, vẫn là rất tốt nghe nha. Bạch Hành giảng tiếp tục nói, các người không ít người có thể sẽ đối Dư Ti trưởng bổ nhiệm có ý tưởng, cảm thấy hắn tuổi còn rất trẻ. Tại ta đây nói hai cái điểm. Thứ nhất, Dư Ti thị trưởng theo thân trắng tu luyện tới khí huyết tác phẩm, chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian. Mà lại, hắn thuật võ song tu, hiện tại là luyện khí cửu phẩm. Chuẩn xác mà nói là Luyện khí bắt phẩm. Hiển nhiên, Bạch Hành Giản nhìn ra dư càn thực lực tấn thăng. Trước đó ngược lại là không có chủ động cùng dư càn đề cập, lại đặt ở đại hội này đã nói ra, là thật là cho mãn mũi. Bạch Hành Giản vừa dứt lời, tầm mắt mọi người khó tránh khỏi lần nữa khiếp sợ nhìn xem dư càn. Bọn hắn trước đó kỳ thật liền nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng kỳ thật không có người nào tin tưởng, ngươi cho rằng thổi nhu bước đâu? Một tháng nhiều chưa từng đến thất phẩm, vẫn là thuật võ xong tu, luyện khí cũng bắt phẩm. Năm đó Bạch Hành Giản cũng không có như bước như vậy thật sao? Nhưng là bây giờ, lời này theo Bạch Hành Giản bên trong miệng tự mình nói ra, vậy liền căn bản là xác định sự thật. Bọn hắn lại làm sao không chấn kinh? Vẫn là câu nói kia, chỉ có ngươi tự mình bước vào tu hành một đường mới biết do cảnh giới tăng lên độ khó. Mà dư càn thời gian một tháng tương đương với người khác 10 năm, cái này hắn sao dùng thiên tài hai chữ cũng tính toán quá tải. Dư Càn vẫn như cũ treo khiêm tốn khuôn mặt tươi cười, đứng tại kia tùy ý người khác thưởng thức. Bạch Hành giảng tiếp tục nói, thứ hai, dư thị trưởng vào tự đến nay, điểm công lao rất cao. Khác vụ án nhỏ ta liền không nói. Lần này nhóm chúng ta đại lý tự đối Bạch Liên giáo hành động mọi người cũng đều biết rõ. Dư thị trưởng cư công đấu. Hắn dẫn đầu một tiểu đội độc thân xâm nhập thị, thành công đánh vào Bạch Liên giáo nội bộ chính là dựa vào dư ti trưởng trong ứng ngoài hợp, nhóm chúng ta mới thành công trừ bỏ rơi Bạch Liên giáo tại Quỷ thị cái. Phần này công tích ta nghĩ là đủ chứng minh dư ti trưởng năng lực. Đúng, dư ty trưởng lúc ấy mang tiểu đội, hiện tại cũng tất cả đều nhập vào văn thi. Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ cho nhóm chúng ta mang đến ận nhân. Muốn nói, cứ như vậy nhiều, cái này sẽ chính là cho các người giới thiệu một cái dư ty trưởng, lần này nhân viên biến động có chút mỏi, mọi người mau chóng quen thuộc lẫn nhau, về sau tiếp tục là đại lý tự hiệu lực. Tuân mệnh. Tất cả mọi người cam tâm tình nguyện hướng Bạch hành dạn thở dài. Bọn hắn hiện tại xem như tán thành dư cản. Đại lý tự thực lực nói chuyện, Dư càng biểu hiện tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Quỷ thị chiến dịch, lớn như thế công tích, làm cái ty trưởng dư xài. Dư càng lần nữa gật đầu, cười ngồi xuống, từ đầu tới đôi một câu không có, bức cách kéo căng. Một cái đơn giản sẽ liền xem như kết thúc, bạch hành giản không có nói thêm nữa, trực tiếp rời đi, cái khác cửa cũng đều ly khai bận đều đi. Lúc này, Huyền Ti ty trưởng chủ động đi tới, đối Dư càng cười nói, ta gọi xỉn, về sau làm phiền dư ti nhiều hơn hợp tác. Tiểu ty khách khí. Dư Càn trực tiếp thay vào ty trưởng nhân vật, bình đẳng cùng vị này xin cười, mọi người giúp đỡ cho nhau, đều là vì lao đại làm việc. Xin cười gật đầu, ôm phía dưới quyền sau đó trước hết đi rời đi. Phòng hội nghị rất nhanh liền còn lại Dư Càn cùng Vàng Ti người. Dư Càn đem ánh mắt nhìn xem 6 người này, ngoại trừ một vị hơn 20 tuổi nam tử hắn không biết bên ngoài, cái khác đều là người quen. Vị nam tử này nghĩ đến chính là Bạch Hành Giản nói vị kia duy nhất lưu thủ, Dư Càn không có vội vã quen biết hắn, mà là nhìn xem đám người, thản nhiên nói: "Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi thị trưởng, mọi người tại Vàng Ti làm việc, cùng nỗ lực." Gặp qua thị trưởng, 6 người cùng kêu lên ỗ quyền. Gọi ta lão đại là được." Dư Càn nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó chắp tay sau lưng trực tiếp đi đầu đi ra ngoài, nói, đi chính chúng ta tầng lầu, ta mở ngắn hội. Lãnh tụ khí chất trong nháy mắt liền từ trên thân dư cản dâng lên mà ra, cái này tiêu sái lãnh đạo bóng lưng có bên trong mùi. Sáu người khác không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo đi lên. Vang đi tỏa nhà văn phòng tại lầu 2, tầng lầu lối vào liền treo vàng ti hai chữ, dư cản cái này ti trưởng danh tự đã bị treo ở phía trên, rất thân mật đi vào đầu bậc thang, dư cản dừng lại bước chân, chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn xem tấm thẻ gỗ này. Sau lưng sáu người cũng chỉ có thể như thế đứng lặng lặng cùng đi. Ti trưởng uy nghiêm, nhìn một hồi lâu dư cản rất là hài lòng. Phó lệnh bước nhanh chóng bộ pháp hướng đi lầu 2 phòng hội nghị. Phòng hội nghị mặc dù không lớn, nhưng là ngũ tạng đều đủ, ở giữa đặt một tấm hoàng hoa lê lớn bằng dài, tầm 10 đầu châu ngồi phân loại hai bên. Dư Càn dẫn đầu đi vào chủ vị ngồi xuống, phía dưới 6 người riêng phần mình tìm cái ghế. Dư Càn mười ngón giao nhau, đôi khuỷu tay hiện lên tam giác tựa ở trên mặt bàn, đại lao tư thế ngồi, ánh mắt bình thản tại 6 người trên mặt từng cái quét tới, cuối cùng tại vị kia lưu thủ nam tử trên mặt dừng lại. Nam tử hơi gậy, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn là cái hán. người Hán. "Ngươi tên gì?" Dư hỏi. Nam tử ôm quyển nói, "Bẩm thị trưởng" Ta gọi tại Đông Lâm. Trước đó, người tại ta Vàng Ti bên này nhậm chức cái gì vị trí?" Dư càng tiếp tục hỏi. Liên phổ thông chấp sự, phân tích không am hiểu, chủ yếu phụ trách đánh nhau." Tại Đông Lâm thành thật trả lời. Dư Càn gật đầu, tiếp tục đối tất cả mọi người nói, "Theo hôm nay lên, thiếu khanh chỗ, Vàng Ti liền xem như lỗi xác. Ta thẹn cư ti trưởng trước, nhìn chư vị có thể hết sức giúp đỡ." "Vâng." Đám người cùng tê lên đáp lời. "Chúng ta đầy biên 12 người, hiện tại tạm thời liền 7 cái, bận điu khả năng liền sẽ bận bịu một chút. Mọi người yên tâm, về sau ta mau chóng hướng thiếu khanh muốn người đoạn này thời gian trước hết vất vả một cái." Mặc khắc, các người trước lẫn nhau lẫn nhau làm tự giới thiệu đi, chúng ta sau này sẽ là sinh tử gắn bó đồng liêu." Dư Càn nói xong, liền nhường bọn hắn từng cái từng cái thay phiên đứng lên tự giới thiệu. Thạch Vân ba người tạm thời không đề cập tới. Lục Hành giống như Dư Cản sinh lý tuổi tác, thực lực đạt đến thất phẩm, bất quá hắn là từ nhỏ tu luyện, cũng coi là thiên phú siêu quẩn. Chủ yếu hắn đối kiểm linh một đường có mạnh hơn thiên phú. Trước đó tại hắn Nguyên Bản Ti bộ thời điểm, chính là dựa theo xuất sắc kiểm linh sư mô bản tiến hành bổ dưỡng. Hiện nay tiếp xúc xuống tới, là cái tâm tư linh lung nhân tài. Tôi hái theo thì là thực lực kém nhất vị kia. Chỉ có thuật sư Bát Phẩm tu vi, là cái đối a muội tử, tướng mạo thuộc về lấy vui loại kia, cười lên còn có hai cái răng nanh. Trước mặt mọi người dư Cẩn cũng không có hỏi quá nhỏ. Loại này tu vi có thể trở thành đại lý tự 20 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn, nhất định có cái gì khác cho hơn người. Cuối cùng vị kia tại Đông Lâm chính là một cái hồn nhiên võ tu, kinh nghiệm chiến đấu nhìn hẳn là rất sung mãn bộ dạng, nếu không, không có khả năng tại cái này thiếu khanh chỗ làm việc. Các loại biết nhau xong sau, dư Cẩn mới chậm chậm nói, "Ta mặc dù trước đó không có làm qua thị trưởng, nhưng cũng coi là có chút lãnh đạo kinh nghiệm. Con người của ta rất dễ nói chuyện, tôn trọng đề nghị của các ngươi." Có việc tất cả mọi người thương lượng đi. Độc đoán loại này tình huống, trên người ta là không thể nào phát sinh điều ấy, các người có thể hỏi Thạch Bân bọn hắn ba người, ba người bọn hắn trước đó cùng ta tại Quỷ thị làm nhiệm vụ, rất rõ ràng ta phong cách hành sự. Các người cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối bình dị gần uý, có việc thương lượng đi. Các người nói sao? Dư Càn ánh mắt hiền lành nhìn xem Thạch Bân ba người. Thế là, tại Đông Lâm ba người đem ánh mắt nhìn xem Thạch Bân bọn hắn. Đúng vậy, Ti trưởng là cái cốc đạo nhiệt tâm lãnh đạo. Thạch Bân không thay đổi nói một câu. Ừm, ta làm chứng, Ti trưởng tuyệt không làm độc đoán, là cái tôn trọng mọi người ý kiến tốt Ti trưởng. Võ Thành, đồng dạng mặt không thay đổi nói một câu, "Ừm, ta cũng làm chứng." Ti trưởng hắn làm việc cẩn thận chắc chẽ, chưa từng làm loạn, chưa từng làm lảm bại sự tình. Hạ Thính Tuyết cũng là mặt không thay đổi nói, "Dư Càn rất là vui mừng gật đầu, Lục Hành ba người vẻ mặt tươi cười nhìn xem Dư Càn. Nghi sự trong phòng một thời gian tràn đầy khoái hoạt không khí. Cuối cùng, cái này Song Linh yêu miêu là ta yêu sủng, hiện tại cựu phẩm thực lực, nó cảm giác lực rất mạnh, rất nhiều địa phương có thể phái trên công dụng. Về sau cũng là nhóm chúng ta vảng ti một thành viên, bình thường chiếu cố." Hai người các ngươi cô nương liền tốn nhiều điểm tâm, các ngươi tâm tư cẩn thận một chút, liền từ các ngươi phụ trách chăm sóc. Được rồi, lão đại. Thôi hái theo cười tủm tìm cái đầu. Được rồi, ta nên nói tạm thời cứ như vậy điệu, hôm nay sẽ không cho nhóm chúng ta phải sống. Mọi người phải nắm chặt thời gian quen thuộc một cái công việc, ta về sau sẽ theo năng lực của các ngươi tiến hành chức trách phân chia. Dư Cản cuối cùng đánh nhịp nói một câu. Vâng, lão đại. Sáu người cùng kêu lên ôn quyền lĩnh mệnh, thống nhất dùng đại lý tự đối thị trường truyền thống xưng hô. Dư Cản tâm tình tứ sướng, đừng nói là lão đại cảm giác kỳ thật vẫn là tương đương không tệ. 6 người liền nhau nhau đứng dậy đi làm, chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là trước tập thể thu dọn vàng ti tất cả hồ sơ. Không chỉ có muốn đối phía trước kia đám người chỗ phụ trách bản án trà thiếu bộ lậu, càng quan trọng hơn là muốn đối bên này bản án trình độ có cái đo đếm, dù sao nơi này không phải lục bộ, xử lý sự tình khẳng định có khác biệt lớn. Dư Cẩn cũng không có nhàn rỗi, bồi theo cùng một chỗ nhìn xem hồ sơ. "Lão đại, người khác không khác. Ta đi cấp người pha trà ăn." Gần nửa canh giờ trôi qua, Lục Hành tìm thấy Dư Cẩn bên cạnh thân, liếm láp cười hỏi. Dư Cẩn buông xuống trong tay hồ sơ, nhiều hứng thú nhìn xem Lục Hành. Thật sự là quen thuộc nụ cười, trên người Lục Hành, dư cẩn nhìn thấy tất cả đều là một tháng trước chính mình. Có thiên phú, còn hiểu nỗi đời, tiền đồ vô cùng vô tận. Kia thời điểm tự mình cũng là như vậy, độc quyền bán hàng tâm tư, sống cuộc thanh xuân. Thật sự là túế nguyệt như dao a, trong đáy mắt, tự mình cũng thành ngắt lòng. Người còn có thể pha trà. Dư Cẩn thuận miệng hỏi một câu. "Ừm đây này." Lục Hành nu thuận gật đầu, "Ta pha trà rất thơm, lao đại nếu là ưa thích, ta về sau mỗi ngày cho ngươi nấu." Tôn Thủ Thành cùng quyết nghị kết hợp thể. Dư Cẩn trong đầu không khỏi bay lên cái này hoang đường ý nghĩ. Cái kia đại lý tự thanh niên tài tuấn tên tuổi không phải là như thế đánh tới a. Hắn lúc này cự tuyệt, các ngươi kiểm linh sư vệ sinh quen thuộc ta một mực không hài lòng, không cần nấu. Dư Cản trực tiếp cự tuyệt, sau đó đối hạ Thính Tuyết phân phó đến, Thính Tuyết, đi nấu ấm trà tới, cho mọi người giải giải khác. Hạ Thính Tuyết buông xuống hồ sơ, quay người pha trà đi. Lục Hành trên mặt không có chút nào bị cự tuyệt to hoán, ngược lại nhiệt tình 10 phần, cực kỳ thân mật cho Dư Cản đánh lấy ra tay, nhãn lực độc đáo 10 phần đơn giản chính là Dư Cản trong lòng run cái trước con mắt hướng đây ngắm một cái, cái sau liền thuận thế đem Dư muốn đồ vật đưa tới hắn trong tay. Liền rất thân mật Dư Càn đột nhiên cảm thấy, tự mình giống như thể nghiệm được kỳ thành một loại khác vui vẻ. Phía dưới có cái người tài giỏi như thế, thật thoải mái á tựa như hòa thân giác quan làm như vậy định không phải là không có lý do. Đồng dạng đạo lý. Lúc người đi đến người lãnh đạo cương vị thời điểm, liền sẽ phát hiện, trước đó những cái kia ưa thích nghiên cứu lãnh đạo tâm tư người kỳ thật cũng rất có ưu điểm mà nói. Bởi vì loại người này sẽ để cho lãnh đạo càng thêm cảm giác được tự mình là cái lãnh đạo. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, 7 người cùng một chỗ thu dọn hồ sơ tốc độ rất nhanh đem những này hồ sơ thất thất bát bát làm không sai biệt lắm, trong lòng đối vàng ti bên này làm việc cũng có đại khái lý niệm. Bên này xác thực cùng lục bộ chênh lệnh rất nhiều lục bộ bên kia vẫn là lấy khu quản hạt vụ án kinh tổng bộ điều động làm chủ mà bên này nhằm vào chính là toàn bộ Thái An thành cùng với xung quanh khu vực bản án rất lẫn lộn chưa có xác định tính phải đến cái gì thì làm cái đó tổng thể độ khó trên so lục bộ phổ biến cũng cao hơn nhìn như vậy đến đục nước béo còn loại sự tình này là khó thực hiện buổi trưa thời điểm 7 người ngay tại bên này ăn cơm trưa, như loại này cơm trưa mỗi ngày đều là có người chuyên phối tống dinh dưỡng cân đối ăn uống đắt đỏ đại lý tự phúcc lợi cho tới bây giờ đều là định tiêm dùng qua sau bữam trưa dư càng trở lại chính hắn độc lập phòng làm việc Phong làm việc không lớn không nhỏ, trưng bày cũng đối lập ngắn gọn. Dư Càn đặt mông ngồi tại độc thuộc về mình vị trí bên trên, hai tay mở ra, tâm thần thênh thản. "Lão đại, ngươi tới tìm ta làm cái gì đây?" Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, tôi Hái theo đi đến, đứng tại Dư Càn đối diện, cười lộ hai viên nhọn răng nanh. Dư Càn ngẩng đầu nhìn xem đối phương, nhìn xem kia hai viên đáng yêu răng nanh, không khỏi nhớ tới kia kinh điển bốn chữ. "Ngồi trước." Dư Càn cười chỉ vào cái ghế đối diện nói. Tôi Hái theo ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn xem cái này 16, 17 tuổi tiểu muội muội. Dư Cẩn lộ ra phi thường kiên nhẫn lại thân sĩ nụ cười, "Tiểu Ilya, lao đại tìm ngươi tới là muốn hướng ngươi hiểu rõ một chuyện." Kinh điển tổng giám đốc đối mới tốt nghiệp tiểu muội muội lời dạo đầu. Tôi hái theo nhanh chóng gật đầu, lao đại ngươi nói." Vừa rồi nhiều người không tiện. Dư Cẩn rõ ràng lấy cuốn học nói, "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi năng khiếu là cái gì?" "A." Tôi hái theo sửng sốt một cái. "Không nên hiểu lầm, ta phải biết rõ mỗi người các ngươi năng lực, như vậy mới phải đối đến tiếp sau công tác phân bài." Dư Cẩn giải thích một câu. Tôi hái theo làm suy tư hình, cuối cùng nói, "Ta chính là một cái thường thường không có gì thuật sư mà thôi." Làm sao có thể? Dư Cẩn một mặt không tin, thường thường không có gì lạ, ngươi làm sao tuyển nhập thanh niên tài tuấn? Lão đại ngươi là thế nào đi vào? Thôi hái theo hỏi ngược một câu. Ta là dựa vào thiên Phú. Dư Cẩn trở về một bụng, sau đó dừng một cái, ngươi cũng là? Ừa a, thôi hái theo gật đầu. Ngươi cái gì thời điểm bắt đầu tu luyện? Dư Cẩn tiếp tục hỏi. Ta nhưng thật ra là cùng lão đại ngươi cùng một đám tiền đến, tới thời điểm cũng là không có tu vi trong người. Thôi hái theo thành thật trả lời. Dư Cẩn khẽ giật mình, hơn một tháng đến bắt phẩm, ngược lại là có tự mình mấy phần Tiên Phú, chết không được. Nhưng mà mình có chéo a Xem ra cái này tôi hái dựa vào thực tiên phú lợi hại, về sau được nhiều quan tâm một cái người ta. Ừm, ta biết rõ. Người tiếp tục cố gắng tu luyện, đi ra ngoài trước đi." hô tại Đông Lâm tiến đến, dư Càn cười ôn hòa. Xem ra đối phương không có lớn hậu trượng, nếu không không về phần đến đại lý tự mới tu luyện. Đúng vậy, dư Càn kỳ thật chính là đang sờ sắp xếp thủ hạ nội tình. Có hậu đại, không có hậu trượng, hậu trượng như thế nào đây đều là nhân tố trọng yếu, làm người đứng đầu rất nhiều chuyện muốn tổng hợp khảo lượng. Sau đó gần nửa canh giờ, dư Càn ngoại trừ không có đem Thạch Bân Hồ đến, những người khác hô một lần nói chuyện riêng tốt ra hỏa, không nói không biết rõ, nói chuyện dần mình. Cũng liền Thạch Bân là từ đầu đến đuôi phổ thông máy tính, những người khác cơ bản đều có chút hứa hậu trường. Nhất là Hạ Thính Tuyết, nàng phụ thân trực tiếp chính là lũ tạ trong quân một cái tướng quân, bối cảnh này đủ cứng. Xem ra sau này phải đặc thù quan tâm một cái đương nhiên, tâm lý nắm chắc liền thành, mặt ngoài khẳng định là không thể để lọn, vẫn là phải kiên cường làm chủ, nếu không là ti trưởng làm gì? Vẫn là câu nói kia, cùng ta dư mẫu người làm việc, tư nếu là tiếng súng vang, cho tới bây giờ chính là đoán. Ở đâu ra cái gì bàn bạc, sẽ không đổ chơi kia. Vị cuối cùng gõ cửa đi vào là Lục Hành. Dư Cẩn nhìn xem vị này lão luyện người trẻ tuổi, đang muốn nói chuyện thời điểm, bên cạnh bàn chung nhỏ vang lên. Bạch Hành Giản đang chịu hoán chính mình. Người tại bực này sẽ đi, Thiếu Khanh tìm ta, ta đi xuống trước một chuyến." Dư Cẩn nói câu. "Được rồi lão đại, ta tại bực này ngài là được." Lục Hành nụ cười sáng lạ nói, chờ Dư Cẩn một ly khai, hắn liền vén tay áo lên sửa sang lại nội vụ. Dư Cẩn trực tiếp lên lầu 4, gõ mở Bạch Hành Giản cửa phòng. "Lão đại, có chuyện gì không?" Dư Cẩn hỏi một câu. Bạch Hành Giản ngẩng đầu nhìn xem Dư Càng, không trả lời mà hỏi lại, "Thế nào, ngươi sẽ mở thế nào?" "Nắm lão đại phúc, hoàn thành." Dư Cản cười nói, Bạch Hành Giản cầm lấy một tấm sách lùa đưa cho Dư Cản, nói, "Vậy hạ có chỉ, thẩm viên một án cùng quỷ thị ám sát một án tất cả đều từ ngươi toàn quyền phụ trách. Công Tôn Nghiên cùng Cố lao sẽ cạnh sườn trợ giúp ngươi." Dư Cản trong nháy mắt trừng thẳng con mắt, không thể tin được tiếp nhận xét lùa, lập ra nhìn xem. Rất đơn giản một đạo thủ dụ, chính là nhường Dư Cản phụ trách hai cái này bản án, đồng thời Công Tôn Nghiên cùng Cố Thanh Viễn bọn hắn sẽ cung cấp trợ "Không phải, lão đại, chuyện lớn như vậy, làm sao giao cho ta một cái nho nhỏ tí trưởng phụ trách ta?" Dư Cản tranh thủ thời gian hỏi, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm không có hiểu lầm. Bạch Hành Giản trả lời, "Vậy hạ ý chỉ, ngươi làm theo chính là?" "Thế nhưng là, thế nhưng là mặt sau này liên lụy tới nhiều như vậy lợi hại nhân vật, ta một cái nhỏ ty trưởng ra ngoài không có lực uy a." "Không dễ làm a." Dư cản vội la lên, "Ngươi làm thiếu khanh chỗ ty trưởng, sợ cái gì? Đại lý tử, vậy hạ đều là ngươi hậu trợ ngươi sợ cái gì?" Bạch Hành Giản nhìn thẳng Dư Càn, "Đừng sợ đắc tội với người, tại Thái An thành, an toàn điểm ấy ngươi có thể yên tâm." Lại nói, "Không phải còn có công tôn niên cùng Cố lão giúp ngươi nhà. Yên tâm, ngươi chỉ cần phụ trách tra án liền thành, một đường tra là được." Cha già chân tướng là được. Dư Càn kiên trì, "Lão đại, có thể hỏi thăm vì cái gì bệnh hạ sẽ chọn ta sao?" Bạch Hành Giản lúc đầu, "Ta ngược lại thật ra còn muốn hỏi ngươi, ta cũng không biết rõ. Bệnh hạ ý chỉ chúng ta phụ mệnh chính là." "Còn có, chuyện này tiến triển ngươi cái cùng bệnh hạ một người báo cáo. Mặt khác, ta không hỏi, ngươi cũng không cần chủ động nói cho ta." "Vâng." Dư Càn bất đắc dĩ ôn quyền, "Ừm, không sai biệt lắm cứ như vậy, đây là công tôn niên củng Cố lão bên kia lấy tới hồ sơ." Bạch Hành Giản đem bên cạnh bàn hai phần hồ sơ đưa cho Dư Cản. "Là, lão đại, Vậy ta liền đi trước dư cản ôm phía dưới quyền, trực tiếp rời đi. Nhìn xem dư cản bóng lưng, Bạch Hành Giản cũng rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết dạng này, bản án dư cản phụ trách xác thực không hợp lý. Hắn không biết rõ Lý Tuân vì sao lại hết lần này tới lần khác nhường dư cản đi làm. Hơn không biết rõ vì cái gì là như thế nhớ kỹ dư cản. Có như dư cản thiên phú vượt xa bình thường, nhưng là hiện tại dù sao còn không có trưởng thành, làm sao lại nhập bệnh hạ mắt? Phía sau nhất định có cái gì khác nguyên nhân. Cái này nguyên nhân Bạch Hành Giản đương nhiên sẽ không chủ động phạm vào kỵ hụy đi đào, chờ về sau có thích hợp thời cơ lại đi hỏi hạ chính là. Dư cản là người của mình người mình coi trọng nên bảo hộ khẳng định là muốn bảo hộ. Một bên khác, dẫn xong mệnh lệnh dư Càn rất là bất đắc di trở lại phòng của mình. Hắn căn bản không biết rõ vì cái gì mình sẽ ở lý Tuân trong mắt, hoàn mệnh đã xuống tới, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Vừa vào cửa, dư Càn liền thấy một cái mới tinh phòng làm việc, rất sạch sẽ, rất trong suốt. Hắn không khỏi quay đầu nhìn xem ngồi nghiêm trình lục hành, hỏi: Người vừa rồi có dọn?" Nhàn Dỗi cũng là nhàn dỗi, liền giúp lao đại hơi thu thập một cái. Lục hành đứng lên nói: "Dư Càn rất là vui mừng gật đầu, cái này lục hành, đủ thân mật." Bất quá hắn hiện tại cũng không có cái gì hỏi thăm người nội tình tâm tư, nói thẳng, "Ngươi đi về trước đi, ta nhận được một cái trọng yếu bản án. Chờ ta bên này chỉnh lý tốt, đợi lát nữa hợp, ngươi nói cho mọi người, buổi chiều liền đợi ở chỗ này, bất cứ lúc nào chờ đợi ta hợp, cái này nhiệm vụ rất nặng. Không có gì bất ngờ xảy ra, những ngày này đến chuyên công nhiệm vụ này." "Vâng, lão đại." Lục Hành lĩnh Mệnh lui ra ngoài, Dư càng ngồi xuống ghế dựa, tinh tế vút vút mạch suy nghĩ. Về sau, liền lật lên xem hồ sơ. Lần này Lý Tuân duy nhất một lần đem hai cái bản án cũng giao cho mình, một cái chính là thẩm viên án. Một cái khác chính là quỷ yến trên ám sát hành vi. Vị kia quý phi, cùng vị kia còn không có động thủ liền bị bắt tới vị kia thể nội có huyết cổ kẻ xui xẻo. Thẩm viên án hồ sơ phía trên ghi lại dư cặn cũng biết rõ, bởi vì sự tình liên lụy đến Ngụy Khâm Lê cùng Tần Vương, cho nên đằng sau còn chưa bắt đầu điều tra liền bị Lý Tuân tạm thời ho ngừng. Hiện tại quỷ thích qua, nên muốn nhặt lên. Trước đây kỳ làm việc dư cặn cũng coi là cũng tiếp xúc qua, cho nên cũng không có hoa phí quá nhiều tinh lực. Sau khi liếc nhanh mấy lần liền tạm thời trước để ở một bên. Hắn cầm lấy quỹ tiết trên thích khách hồ sơ nhìn xem. Vụ án này là giao cho Cố Thành Viễn xử lý. Nội lý tự bộ trưởng luận trung thành, hắn xếp số 1. Cho nên loại này liên lụy tới đế vương sự tình, rất nhiều thời điểm đều là giao cho vị này lao nhân ra xử lý. Hiện nay còn chưa bắt đầu toàn diện triển khai điều tra. Hồ sơ trên ghi lại phần lớn là vị kia phi tử cùng tướng mạo trong phủ Nam tử kiểm tra thi thể tình huống cùng bối cảnh. Dựa cẩn tỉ mỉ là xem, cái này phi tử không phải quý phi, là cái tài tử. Vị này tính mầm tài tử gần nhất cũng coi như lệnh thụ lý tuân yêu thích, cho nên liền mang đến quy yến. Nhìn xem bối cảnh ngược lại là có ý tứ, nàng phụ thân tại Thanh Châu làm quan cập kê về sau liền bị nàng phụ thân đưa đến nàng thúc phụ trong nhà điều dưỡng, thúc phụ của nàng gọi Mầm Tử Nghĩa, là ngự sử đại một vị giáng quan, xem như cùng Liêu Yên bá phụ Liêu Giang đồng dạng. Quan không lớn, nhưng là địa vị cao. 3 tháng trước Thiên tử tuyển tú, vị này Mầm Tài nữ liền bị Mầm Tử Nghĩa đưa vào trong cung, được tuyển. Về sau liền được Lý Tuân sủng ái, Phục Thị đế vương mấy tháng nay một mực được sủng ái. Sau đó ngay tại Quỷ Yến phía trên ngang nhiên ám sát. Kỳ thật theo bối cảnh này xem, vị này Mầm Tài tử cùng rất nhiều phi tử, cũng xem như, như thường xuất thân. Dư Càn lại lần duyệt đến nàng kiểm tra thi thể khối đó, điều tra ra là chồng cổ độc. Loại này cổ độc có thể khống chế người tinh thần cùng sinh tử, là cái cực kỳ tàn nhẫn cổ độc. Nay cổ độc cũng là huyết cổ một loại, kinh kiểm chứng, cũng là sinh ra từ Hoa Nam Nam Cương. Khi thật sự tình đến nơi này, mặt ngoài có chút rõ ràng, đại khái dẫn đầu chính là Nam Cương người vào kình phải rối, vô luận là thấm viên án vẫn là quỷ yến bên trên, có vẻ như đều là Nam Cương người làm. Mà trấn thủ Nam Cương biên cảnh Nam Dương Vương tự nhiên cũng tiện thể lấy có hiểm nghi. Kết hợp lý niệm hương cùng mình nói, Nam Dương Vương khẳng định là có phần, nhưng là không xác định cái này Nam Dương Vương ở bên trong đóng vai dạng gì nhân vật, là chủ đạo, vẫn là tham dự Thậm chí có hay không một loại khả năng thì thật cái này hai kiện bản án có hay không bộ phận là có lòng người giá họa cho Nam Cương bởi vì mặc dù huyết cổ sinh ra từ Nam Cương nhưng là dù sao Nam cương cùng đại tệ tự mình cũng liên hệ những người khác lấy phương thức đặc thù đạt được huyết cổ cũng là lẽ thường những này cũng có thể dư cả hiện tại nhiệm vụ chính là xác định cuối cùng khả năng lấy tự mình hiện nay hiểu rõ đến đến xem Nam Dương Vương đại khái dẫn đầu có thăm dự mà cái này thời điểm Lý Tuân Thái độ lại là như thế nào là muốn dư cản cha ra cùng Nam Dương Vương có quan hệ vẫn là cùng Nam Dương Vương không quan hệ cái này mới là trọng điểm nhất Chân tướng có thời điểm không trọng yếu, đến Lý Tuân muốn cái chủng loại kia chân tướng mới là trọng yếu nhất. Bởi vì một khi đem chuyện này bày ra trên mặt bàn, kia mang ý nghĩa đại tệ cùng nam dương quan hệ liền càng thêm vi diệu, đến thời điểm cả Triều Văn Võ ở bên, cái này Lý Tuân lại nên lựa chọn ra sao? Chuyện phản phái cực hay, mảnh tục liếm, nương nương thì. Ghé đọc để B3. Chương 145, 205 207 mới vừa lên đảm nhiệm cảm giác liền muốn cho mang theo vào chữ. Lấy hiện tại đại tệ thực lực, kia là cầm nam dương nửa điểm biện pháp không có, không có khả năng nói là trực tiếp đi chính phạt, không thực tế. Nhưng là nếu như buông xôi bỏ mặc Kiều Hoàng Thất đem mất hết mặt mũi, cho nên cái giờ này mới là mấu chốt nhất. Dư càng tin tưởng, khả năng này cũng là Nam Dương Vương muốn nhìn đến tình huống, ám sát có thành công hay không không trọng yếu, hắn đang thử thăm dò lý Tuân danh giới cuối cùng, khiêu khích Hoàng Thất. Cho nên, đầu tiên, tự mình muốn tra rõ ràng vụ án chấn tướng. Như cái này Nam Dương Vương cởi không ra liên quan, vậy sẽ phải lý Tuân phán quyết muốn hay không công bố ra ngoài. Sau cùng vụ án thông bẩm nhất định phải lý Tuân quyết sách ra chính hắn muốn chấn tướng. Bước đầu mạch suy nghĩ dư Cản tạm thời lý thuận nhất nhiều. Gần như vừa gần gọn, án không chỉ có là tra án, càng là tra đạo lý đối nhân xử thế. Hết thầy lấy thiên tử ý nguyện làm chuẩn tắc, thiên tử muốn chính là trận tướng. Dư Càn đột nhiên có chút minh bạch đem vụ án này cho mình nguyên nhân, nếu là Cố Thanh Viễn trà, cái kia chính nghĩa tâm không thích hợp. Chính mình cái này nho nhỏ thị trường, quyền lợi cũng vừa vừa vặn, cũng có thể tùy ý nắm, từ điểm đó mà xem, sắp thực lựa chọn không tệ. Xem ra vụ án này nhất định phải không chế tại nhất định phạm vi người biết rõ, không thể lại mở rộng ảnh hưởng. Dư Càn lại tiếp tục lần xem vậy cái kia vị tướng mạo trong phụ trách bút khách tư liệu, lúc ấy mới vừa mang về đại lý tự, thể nội huyết cổ liền bạo. Người này trực tiếp mất mạng tại chỗ. Về sau kinh tra, thể nội huyết cổ cùng Miêu Tài Nhân như đúc đồng dạng. Rất tao chính là, người này là tệ tướng Trương Đình Du trong phụ phụ tá. Lúc ấy, Trương Đình Du tự mình mang đến tham gia đến hội. Cái này mẹ nó, Dư Càn lúc ấy liền tê. Làm cái gì a? Toàn bộ tấn tây bắc cũng loạn thành một bầy sao? Hiện tại trên triều đình mấy cái thực lực lớn nhất tập đoàn không có một cái là vô tội. Dư Càn hiện tại bó tay toàn tập. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trước cha ra, người này cùng Miêu Tài Nhân đến cùng là thế nào chúng cổ, đến cùng có hay không cùng nam cương người có liên lụy. Tin tưởng Lý Tuấn cũng rất để ý điểm này. Nhất là cái trước Nhất định phải điều tra ra, phi tử khẳng định cũng trong cung, nếu như là bị người hạ cổ, đó chính là nói trong cung cũng có người, cái này rất nghiêm trọng. Lần này cổ người vô không bất nhập bộ dáng, cung đình, thể tướng phủ đều có thể ra tay, hơn nữa còn có vẻ như thần không biết quỷ chưa phát giác. Dạng này lao âm bức khẳng định trước tiên cần phải bắt tới lại nói. Nhiệm vụ hơi nặng quá, thấm viên án cùng Quỷ đến án không có một cái nào là loại lương thiện, còn cùng một nhịp thở đón lấy sơ bộ kế hoạch phải cần xác định một cái. Trước tra ám sát án. Bởi vì thẩm viên người hướng dẫn chỗ ngồi trước tất cả manh mối cũng chỉ hướng Nam Cương Vũ sư, mà vị này vũ sư lại tung tích không rõ. Lại xoắn suất cái này, thời gian ngắn ngủn trong nước lấy có đột phá ám sát án liên quan đến phía sau đồ vật hiện nay cũng còn không có bắt đầu tra, nhất định có thể tra được đầu mối hữu dụng. Dư càng có Dũng khí cảm giác mẫm liệt, ám sát án làm rõ ràng, cái này thấm viên án cũng liền không sai bị lắm. Nếu không đi tìm một cái Lý Niệm Hương, nhường nàng cho mình trong đó gian. Bảo nàng đem Nam Dương Vương cậu thả kế hoạch bộ tới, sự tình chẳng phải đơn giản. Việc quan hệ tự mình thăng chức, cái này Lý Niệm Hương nói không chừng thật đúng là sẽ hỗ trợ ân, cứ như vậy quyết định, đến thời điểm không có đầu mối liền để Lý Niệm Hương hỗ trợ đạo một cái. Tạm thời sắp xếp như ý tiền kỳ làm việc mạch suy nghĩ. Dư càng không có lại nhiều chế định phía sau kế hoạch cha án loại sự tình này chính là như vậy một bước một cái dấu chân chậm rãi tích lũy cuối cùng lại bắt đầu xuyên Kiên kỵ nhất ăn một miếng thành bàn tử dư càng không còn nhiều để tâm vào chuyện của bạn trực tiếp đứng dậy hướng phòng hội nghị đi đến hắn đến thời điểm những người khác cũng đều ở nơi đó chờ lấy dư càng cũng không nói nhảm trực tiếp ngồi tại chủ vị đem trong tay hồ sơ ném cho bọn hắn các ngơ truyền đọc một cái mỗi người nửa khắp đồng hồ thời gian nói xong dư càng liền nhắm mắt giữa thầnạch bọn hắn cũng không mặc tích tuân thủ thời gian rối rítô sơ giảnược lại các loại truyền một vòng về sau Dư Càn lúc này mới mở to mắt tuấn sát đám người. "Lão đại, cái này hai kiện vụ án lớn như vậy là cần nhóm chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp sao?" Lục Hành trước hỏi. Dư Càn chuyển tay lại đem đạo kia thiên tử sách lụa đưa cho bọn hắn, "Vậy hạ ý chỉ, để cho ta tra rõ cái này hai kiện bản án, công tôn bộ trưởng cùng Cố lão lại trợ giúp ta. Cho nên, từ giờ trở đi, cái này hai kiện bản án chính là nhóm chúng ta vàng ti bản án, thấy mệnh tại, bất luận kẻ nào không được lợi biếng." "Vâng, lão đại." Bọn hắn nhìn xem xét lụa, nhao ôm quyền lên tiếng, đồng thời trên mặt lại phụ lên kích động. "Tiên tử thủ dụ" Tự mình giao cho dư càng đố túc bản án điều này có ý vị gì bọn hắn đều hiểu có thể để cho thiên tử chỉ mặt gọi tên nên có bao nhiêu như bức cá bọn hắn không biết rõ vì cái gì thiên tử sẽ đem trọng yếu như vậy hai chuyện bản án giao cho Dư dưàn nhưng là không quan hệ bộ phục liền xong việc không thể không nói dư càng cái này đi trưởng làm sát thực có mặt bài cảm giác cái gì đại lao hắn đều biết trộn mẹ nhà hắn có cảm giác an toàn ta chuẩn bị chọn hai người đoạn này thời gian liền một mực cùng ta chuyên tâm phụ trách cái này hai kiện bản án dư càng từ tố nói xem hết hồ sơ các ngươi có ý nghĩ gì cũng nói một chút tại đi bên trong cái gì đều không cần king kỵ hay phía tới. Lao Vu, ngươi là lao nhân, ngươi mở đầu." Tại Đông Lâm trầm mặc một cái, đối đầu Dư Càn mỉm cười, hắn lắc đầu, nói, "Cái kia thấm viên án, ta xem cũng kém không nhiều kết thúc, còn kém bắt được cái kia cái gọi là nam cương vô sư, ta cho rằng cũng không khó, chủ yếu là thích khách bản án, phải cần đại công phu." Tất cả đều là nói nhảm, một câu hữu dụng cũng không có, nhưng Dư Càn vẫn là gật đầu, "Như vậy ngươi cảm thấy từ chỗ nào vào tay phù hợp?" Tại Hạ ngu rốt, như thế thời gian ngắn bên trong nghị không ra cái gì tốt biện pháp. Tại Đông Lâm ôn quy nói, "Ừm, không có việc gì." Dư Cẩn nhìn thật sâu mắt tại Đông Lâm, gật đầu, kế tiếp. Sau đó Thạch Bân, Hạ Thính Tuyết hai người cũng không đưa ra bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Những này cũng đều tại Dư Cẩn trong dữ liệu, hai người này hắn quen thuộc, biết rõ am hiểu cái gì. Những này phân tích sự tình không thông thạo. Hai theo, người nói một cái, trước từ cái kia điểm vào tay. Dư Cẩn nhìn xem thôi thải ý kìa hỏi. Tôi thải ý kìa lộ ra răng nho nhỏ, thanh âm thanh tuy nói, ta ngược lại thật ra cho rằng đi trước tướng phủ trên nhìn xem. A, nói rõ chi tên nói. Dư Cẩn thú Thẩm viên án cùng ám sát án từ trước mắt mặt ngoài đến xem duy nhất giao tập điểm chính là tể tướng Trương Đình Du. Tôi Thải Ý nghiêm túc phân tích, Lục học sĩ là Trưởng tướng phụ tá đặc lực. Thấm viên án chính là lấy Lục học sĩ con trai trưởng án mạng làm hạch tâm xẻ ra chuyện. Mà ám sát án cái kia thể nội có huyết cấu người cũng là tướng phủ trên phụ tá, ở trong đó nói không chừng có liên quan gì. Ta cảm thấy có thể từ điểm đó vào tay. Dư càng có chút kinh ngạc nhìn xem Thôi Thải Ý hắn vừa rồi liền cho nửa khắc đồng hồ thời gian xem hồ sơ, có thể nguyên lành xem hết liền không tệ, cái này Thôi Thải Ý hiểu lại rõ ràng trong lòng bộ dạng. Mà lại, nàng không phải đến đại lý tự là thân trắng sao? Làm sao lại đối trên triều đình sự tình như thế rõ ràng? Còn biết Lục Trung Tư là Trương Đình Du người đúng nha, nàng chỉ nói mình là thân trắng, tự mình liền cho rằng nàng giống như chính mình. Ngược lại là quên hỏi trong nhà nàng tình huống. Cái này thôi tính tại Thái An sát thực rất quý khí, cũng không biết rõ nàng là cái nào thôi ra. Nói tóm lại, cái này thôi thả Y Y Nhường Dư càng vẫn là rất hài lòng, ngắn như vậy thời gian liền có thể điểm ra điều ấy, đủ để chứng minh nàng tầm tư cẩn thận, trí nhớ tốt. Có hai điểm này là đủ rồi, phá án muốn người chính là tinh tế tỉ mỉ người. Dư Cẩn vẫn là hài lòng. Ừm, không tệ, hái theo ý nghĩ này ta cũng rất tán đồng. Dư Càn gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lục Hành, Người nói một chút. Vâng. Lục Hành rất là cung kính ôm quyền nói, lão đại, ta cảm thấy chúng ta đi song tướng phủ về sau trước tiên có thể tra miêu tại nhân đường dây này. Nàng dù sao xuất thân trong cung, cái này huyết cổ một chuyện nhóm chúng ta trước tiên cần phải phán đoán là bị người hạ, vẫn là nàng muốn là gian nhân. Điểm ấy rất trong yếu. Dù sao dính đến trong cung an toàn, ta cho rằng đi đầu cương điệu. Bất quá trước lúc này, ta muốn đi tra một cái miêu tại nhân cùng tướng phụ vị kia phụ tá thi thể. Vì sao? Cái này kiểm tra thi thể báo cáo, hồ sơ trên không phải cũng có nha. Dư Càn nói. Ta nghĩ tự mình cha, ta là một vị kiểm linh sư, nhưng ta không tin khác kiểm linh sư." Nói lời này thời điểm, mang sợi ngạo khí. Dư Cẩn lúc này cười nói, "Tốt, đủ tự tin, có thể. Chuyện này tạm thời trước hết quyết định như vậy." Dư Cẩn trực tiếp xuất thân đánh nghiệm, thôi Thải y đi cùng Lục Hành hai người cùng ta toàn quyền phụ trách chuyện này. Ba người chúng ta đoạn này thời gian liền chuyên tâm phụ trách cái này hai kiện bản án, ti bên trong sự tỉnh trước hết giao cho lão Vu phụ trách. Hắn là nơi này lão nhân, chương trình cùng làm việc quen thuộc cái gì so nhóm chúng ta biết rõ hơn, có hắn tọa trấn ta yên tâm." "Lão võ liền phụ trách hiệp trợ lão Vu." Ngươi tính tình ổn, đầu Hawking muốn đánh vắc lên. Không cần lảm mãng, thực tế gặp được xử lý không tốt sự tình nhớ kỹ báo cho ta. Vâng. Võ Thành cùng tại Đông Lâm hai người song song ôm quyền lĩnh mệnh. Hai người các ngươi liền hảo hảo hiệp trợ lao vô cùng lao võ bọn hắn, chuyên tâm làm việc, nhất là Thạch Bân ngươi, hảo hảo học một ít bản sự. Dư Cản lại quay đầu đối Thạch Bân hai người nói, "Vâng." Hai người ôm quyền nói, "Tạm thời trước hết như vậy đi." Dư Cản cuối cùng hờ hững đánh nói, "Chuyện này các ngươi nát tại trong bụng, bản án liên quan đến tiên gia, ta không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào ở bên ngoài lắm miệng." Nếu để cho ta biết rõ theo nhóm chúng ta đi bên trong chuyển ra tin tức này đường trách ta không khách khí Vâng tất cả mọi người ôm quyền lên tiếng hai người các ngươi đi theo ta đi trước cố lao nơi đó dư càng trực tiếp đứng dậy rời đi thôi thải y đi cùng lục hành tranh thủ thời gian đuổi theo đi ra vàng ti. nhìn bên cạnh hai người dư càng vẫn là rất vui mừng chí ít mạch hành giản đối với mình không tệ, đưa tới người đều Linh hiểu chuyện kỹ thuật luận tinh tế tỉ mỉ Võ Thành cũng không so hai người này trên lệnh, nhưng là dư cả lần này không có ý định dùng lao nhân thì bên trong liền lục hành cùng tôi thải y thì hai người không quen vừa vạnượt lần này cơ hội quen thuộc một cái Dư Cản không cho phép có tự mình chưa quen thuộc thủ hạ. Rõ như lòng bàn tay về sau dùng mới có thể thuận buồm xuôi gió. Lão đại, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Trên đường, Lục Hành cẩn thận hỏi Dư Cản. Trên vai hắn có một cái dương gỗ, cùng cách nghị không sai biệt lắm kiểu dáng. Mỗi vị kiểm linh sư cơ bản cũng có một cái thuộc về mình dương nhỏ, căn cứ cái người ưa thích nghiệm thi phương thức, trưng bày khác biệt công cụ. Nói như thế nào? Dư Cản nhìn phía trước, nhàn nhạt hỏi. Cái này hai kiện bản án không đơn giản, dính đến đều là trên triều đỉnh đại nhân vật, theo lý thuyết chuyện này không nên từ nhóm chúng ta loại này ti cấp bậc đến phụ trách. Nói ít bộ trưởng tự mình giám sát, thậm chí thiếu khanh tự mình xuất thủ đều là bình thường. Hiện tại đem đầu ngươi đẩy lên phía trước đi, lão đại ngươi liền không cảm thấy có vấn đề sao? Cho nên ta mới nghĩ đến hỏi như vậy, có phải hay không lão đại ngươi trong lúc vô hình đắc tội người nào, bị người đẩy lên đi xử lý vụ án này? Người đang chất vấn bậy hạ. Dư cản hỏi ngược lại. Không có, tuyệt đối không có. Lục Hành tranh thủ thời gian quắt tay, ta chỉ là quan tâm lão đại. Cho nên, ngươi đã cảm thấy ta đắc tội người, có người muốn mượn này nâng giết ta. Dư cản tiếp tục hỏi. Là có như thế cái khả năng. Lục hành nhỏ giọng nói. Vụ án này tuyệt đối không đơn giản, ta thậm chí một điểm không nghi ngờ sẽ khiến trên triều đỉnh sóng gió lớn, cảm giác có chút không thể chơi vào. Thế nào, ngươi sợ? Không có, có lao đại tại ta làm sao lại sợ đây, Lục Hành tranh thủ thời gian bày đầu. Ta tin tưởng ngươi." Dư Cản vỗ bả vai của đối phương, cười tủm tìm nói, "Ngươi nếu là thật sợ, vừa rồi liền giảng ngu, sẽ không ló đầu ra phân tích." "Là như vậy." Lục Hành trên mặt liếm láp nụ cười. "Làm rất tốt, không cần nhớ những cái kia có không có, nhóm chúng ta là đại lý tự ngươi, nghe lệnh làm việc chính là đối tự thân an toàn lớn nhất cam đoan." Dư từ tốn nói. "Vâng." Lục Hành ngoan ngoãn gật đầu. Dư Cản thu tầm mắt lại, Lục Hành lúc trước hắn không phải là không có nghĩ tới, sát thực có cái này nâng giết hiểm nghi. Nếu là những người khác tại Lý Tuân bên thai hóng gió, sát thực có khả năng sẽ có loại sự tình này phát sinh. Nhưng là có thể làm ra loại sự tình này, người chân tướng đối phó tự mình không cần phiền toái như vậy, mà lại cũng không có khả năng nhường công tôn nhiên củng cố thanh viễn hiệp trợ chính mình. Cho nên, đại khái dẫn đầu vẫn là Lý Tuân ý nghĩ của mình. Cho nên bây giờ có thể làm chính là hảo hảo tra án, nắm lấy tuyệt đối công bằng nguyên tắc tra án. Hai theo, nhà ngươi cảnh không tệ a. Dư Cản trực tiếp hỏi Tôi Thải Y kia lại lộ ra mang tính tiêu chí mỉ cười, hai cái nhọn răng nanh tại dương dưới có nhiều tránh, nàng cười, cũng không giấu giếm, trực tiếp thẳng thắn nói, coi như có thể chứ. Nội thành Chu tức Đường phố cái kia thôi ra. Lục Hành Đụng lên đến hỏi một câu. Đúng thế. Thôi Thải Y thì cười gật đầu. Dư Cẩn hơi kinh ngạc nhìn xem thôi Thải Y, bối cảnh này là thật ngư bực. Chu Tước Đường phố thôi ra là danh môn vọng tộc, xem như Thái An thành ít có tốt tu hành thế ra, trong gia tộc tu sĩ rất nhiều, lợi hại tu sĩ cũng có. Là cái thực lực tương đương không tầm thường gia tộc. Lục Hành trực tiếp thay dư cặn hỏi: "Ngươi ra thế tốt như vậy, tại sao phải chạy đại lý tự chịu khổ?" Ta đỡ thịt a." Thôi Thải Y điệt gật đầu: "Ngươi không cảm thấy đại lý tự rất thú vị sao?" "Ngươi cái này." Ý nghĩ ngược lại là mới mẻ. Lục Hành có chút im lặng: "Trong nhà người người không lo lắng nha." "Được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Dư Cặn trực tiếp lên tiếng đánh gây tra hỏi: "Chỉ nói là, tới đại lý tự liền đều là đồng dạng đồng liêu, đừng hỏi những này có không có." Lục Hành ngoan ngoãn ngậm miệng, ngượng ngùng cười cười. Thôi Thải Y thì là hết mắt, cười chính nhìn xem thị trường. Đột nhiên nói: "Lão đại tu hành tiên phú." Hái theo chưa bao giờ nghe thấy. Lục Hành mí mắt chọn lấy hai lần, cái này thôi thải ý thì rể muốn làm gì? Đoạt tự mình bát cơm. Cái này không thể nhịn a. Người cái này nói sớm, chờ qua vài ngày, chúng ta lao đại nhập đan hải, ngươi lại nói không được. Dư Càn lười phản ứng hai người dấu ngon dấu ngọt, trực tiếp hướng mộ bộ phương hướng đi đến. Dư Càn ba người đi thẳng tới mộ bộ tổng bộ bên này báo danh cầu kiến, chỉ ở dưới lầu chờ một lát, Cố Thanh Viễn liền xuống tới. Gặp qua Cố lao. Dư Càn thật có lỗi cười nói. Phía sau hắn hai người cũng nhao nhao quyền tở dài, thân sắc ở giữa cực kỳ cung kính bội phục nhìn xem Cố Viễn. Đại lý tự hóa thành sống, không ai không tôn kính. Cố Thanh Viễn liếc mắt dư cản ống tay áo hoa sen, nói, ngược lại là chúc mừng dư thị trưởng lên trước. Cố lão, khắc chết sát tiểu tử. Dư Cản lắc đầu cười nói, cũng không biết rõ ngươi cho tự khanh đại nhân xuống cái gì thuốc mê, không phải đem ngươi điều đến Bạch thiếu khanh bên kia là thị trưởng. Cố Thanh Viễn thuận miệng lại nói một câu. Việc này, Cố lao cũng ngươi cũng biết rõ a. Dư Cản hiếu kỳ hỏi, lúc ấy tự khanh tìm công tôn trưởng thời điểm ta cũng tại, liền biết rõ một chút. Cố Thanh nhạt nhạt nói, tự khanh sau khi đi, công tôn bộ trưởng ngược lại là hướng ta nhà nước đắng. Thật vất vả có cái vừa lòng thủ hạ lại bị điều đi. Dư Càn hơi kinh ngạc, buổi sáng a Aji đối với mình lãnh đạm như vậy, một bộ hận không thể tự mình sớm đi bộ dáng, thế nhưng là sau lưng lại là dạng này? Thật sự là quật cường Aji. Tiểu tử có tài đứa gì? Dư Càn khiêm tốn một câu. Đi. Cố Thanh Viễn quát tay, ngươi tiểu tử tìm ta là vì thấm viên án cùng ám sát án a. Cố lao anh minh, chính là vì việc này. Dư Càn trả lời. Cùng ta vào đi. Cố Thanh Viễn bật đầu. Cố lão trầm đả, ta nghĩ đi trước nhìn xem Miêu Tại Nhân cùng tướng mạo trong phủ vị kia phụ tá thi thể. Dư Càn lên tiếng nói. Ta nhớ được kia kết quả nghiệm thi không phải cho người sao?" Cố Thành Viễn hỏi. "Cái kia không đủ tỉ mị gây nên, mà lại nhóm chúng ta đã tiếp thủ bản án, liền tự nhiên muốn phụ trách một điểm." Dư Cẩn nói, chỉ vào sau lưng Lục Hành nói, "Đây là nhóm chúng ta vàng ti kiểm linh sư, hắn chuyên ngành tố dưỡng tương đối cao, cái hết lòng tin theo tự mình tự tay kiểm tra kết quả, cho nên vẫn là nghĩ đến đi thăm dò một cái thi thể." Lục Hành run lên một cái, tranh thủ thời gian xoay người thở dài. Cố thanh viên hít mắt người, ngược lại là có cá tính. "Biết rõ, ta mang các ngươi đi qua, không làm phiền Cố lão tự mình chạy, tùy tiện hô cái người mang xuống nhóm chúng ta là được." Dư Cản quát tay nói: "Đừng nói nhảm, đi." Cố Thanh Viễn trực tiếp hướng phía trước đi đến, Dư Cản chỉ có thể bất đắc dĩ bước nhanh đuổi theo. Lục Hành cùng Thôi Thải Y thì hai người cũng theo ở phía sau, Tô vẻ hơi xa một chút, không dám áp quá gần. "Chúng ta lão đại thật là lợi hại a, cùng Cố lao đều có thể quen thuộc như vậy." Lục Hành cảm khái một câu, trên mặt tất cả đều là hâm mộ đây là thật lòng, Cố Thanh Viễn tiên tuổi tại đại lý tự thật sự là quá mức tài thủ, tất cả mọi người bội phục cái này lão nhân gia. Nhưng Cố Thanh Viễn kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, không tính rất phản dễ người thân thiết, nhất là đối tiểu bối, là có tiếng nghiêm khắc. Nhưng mà bây giờ đối Dư Cản lại không cái này manh mối, hai người giao lưu thậm chí còn vô cùng hài hòa hữu hảo. Như thế nào nhường hắn lục hành không bội phục. Thôi thải y thì cười tủm tìm nhìn xem dư cản bóng lưng của bọn hắn, không có tiếc lời, chỉ là an tĩnh nhìn chằm chằm. Thế nào, là thị trưởng vẫn là thiếu khanh chỗ thị trưởng, cảm giác thế nào? Cố Thanh Viễn chấp hai tay, biểu lộ bình thản thuận miệng hỏi. Hoàn thành, trong tay có chút quyền lực cảm giác xác thực không tệ. Dư Cản rất là nhẹ nhõm vui sướng mà cười cười. Cố quay đầu mắt nhìn Dư Cản, nói, mới vừa lên đảm nhiệm liền trực tiếp tiếp nhận cái này hai kiện bản án. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì đại nhân vật rồi? Dư Càn lại là không nghĩ tới Cố Thanh Viễn làm vấn đề này, cũng lập tức hiểu được lão nhân ra là đang lo lắng tự mình, ý nghĩ cũng vừa rồi lục hành đồng dạng. Hắn cười giải thích nói, không có đâu, tiểu tử an phận thủ thường, nhưng ta ngược lại thật ra có thể khẳng định là bệ hạ muốn cho ta cha, hẳn không phải là người khác ở sau lưng giở trò. Cố Thanh Viễn gật gật đầu, cũng không lại xoán suất vấn đề này. Dư Càn linh tính hắn là biết đến. Vẫn là câu nói kia, đã làm ty trưởng liền muốn có ty trưởng bộ dạng, đại lý tự giao phó ngươi ty trưởng quyền lực, ngươi liền muốn nghĩ đến làm sao phản hồi đại lý tự? đem sự tình làm được xinh đẹp. Tiểu tử Minh mạch, cảm tạ Cố lao dạy bảo. Dư Càn trịnh trọng gật đầu. "Vậy hạ để cho ta cùng Công tôn bộ trưởng cùng ngươi cùng một chỗ cha, đoạn này thời gian lão phu sẽ chống đi điểm thời gian buổi tiếp ngươi trà." Cố Thanh viên tiếp tục nói, "Bản án dù sao hơi lớn, rất nhiều quan lớn liên lụy trong đó, có lao phu cùng Công tôn bộ trưởng tại cũng thuận tiện một chút." "Đa tạ Cố lão, tiểu tử còn đang giàu làm sao tùy cơ ưng miễn." Dư Càn ôm quyền nói cảm ơn. "Nhóm chúng ta chỉ phụ trách trợ, làm sao trà, làm sao làm, chính ngươi quyết định, lão phu sẽ không cho bất luận cái gì đề nghị." Cố Thanh Viễn chân thành nói đã cho ngươi nặng như vậy gánh, ngươi liền muốn nghĩ đến tự mình đem nó bước lên đến, giải quyết tốt, trả rõ ràng. Ta không có khả năng cũng bội tiếc ngươi, có vấn đề cùng khó mà giải quyết sự tình, có thể bất cứ lúc nào tìm lão phu. Được rồi, tiểu tử Minh mạch. Hai người nói chuyện ở giữa rất nhanh liền đến một bộ linh đường bên này, Cố thanh vị tại, căn bản không cần thân phận gì nghiệm chứng. Phong thủ người tự mình cái giẫm điên mang theo dư càn bọn hắn đi tới Miêu Tài Nhân cùng tướng phụ cái kia phụ tá đỉnh thi địa phương. Miêu Tài Nhân đơn độc nằm tại thiên phòng bên trong, chu vi còn cần lửa trắng bao phủ lại, dù sao cũng là thiên tử phi tần, khi còn sống dù là có trọng đại sai lầm cũng không phải người bình thường có thể mơ giấc đi vào phòng chứa thi thể lục hành tựa như là ngư nhi vào biển, hắn dự định tiên nghiệm Miêu Tài Nhân. Rất không khách khí trực tiếp một cái lụi trắng luồn xuống. Miêu Tài Nhân trên thân che kín vải trắng, liền giữ lại một cái đầu ở bên ngoài, di dung rõ ràng cũng là thu dọa qua, tóc chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt, không, có chút huyết sắc nào. Phối hợp cái này đẹp đẽ dung nhan, có dũng khí siêu cấp bệnh trạng mỹ nhân cảm giác. Lục Hành mặt không thay đổi gỡ xuống trên vai dương gỗ nhỏ để ở một bên, sau đó một cái sốc lên vải trắng, Miêu Tài Nhân phần bụng có cái quả bóng lớn nhỏ không động đây là lúc ấy huyết cổ bạo tạc thời điểm thụ vết thương. Tiểu tử chủ đoạn ôn hòa nhiều, cái này Miêu Tài nhân thân phận đặc thủ, không cần loạn. Cố Thanh Viễn hiển nhiên biết rõ đại đa số kiểm linh sư nước tiểu tính, con dòng chính âm thanh cảnh cáo thời điểm, trực tiếp bị Lục Hành động tác đánh gãy. Chuyên tâm Lục Hành một cái trực tiếp giật ra Miêu Tài nhân áo. Dư Càn khỏe miệng co quắp hai lần, trong nháy mắt đem ánh mắt chuyển đến địa phương khác, mau đem Cố Thanh Viễn kéo ra ngoài, bên trong miệng đồng thời nói: "Cố lão, không nên tức giận, không nên tức giận, cái này Lục Hành cũng là vì chân tướng suy nghĩ. Việc này, chúng ta coi như không nhìn thấy." Dư Càn mặc dù không biết rõ vì cái gì Lục Hành lại đối mặt thi thể thời điểm, trên người khéo đưa đẩy thể tục trực tiếp không có có chỉ là giống như quét nghị đối thi thể chấp nhất thái độ. Dư Càn hiện tại tràn đầy mỹ hoặc, những này kiểm linh sư tại đối mặt thi thể thời điểm đều là dạng này cứng nhắc nghiêm túc thêm biến thái. Cái này cùng Lục Hành trước đó bộ dạng cũng sát thực trên lệnh nhiều lắm. Bất quá không thể không nói, dạng này Lục Hành dư Càn hơn nữa thích. Hắn nữa thích chuyên ngành tính mạnh người. Bình thường láo cá điểm không có việc gì, gặp được sự tình có thể nhô lên đến là đủ rồi. Rất rõ ràng, Lục Hành chính là dạng này nhân tài, dư Càn vẫn là rất hài lòng. Tiểu tử, ngươi đem ta lôi ra đến Nếu để cho người khác biết rõ ngươi vàng ti kiếm linh sư như thế cha miêu tại nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như thế bình tĩnh." Cố Thanh Viễn nói. "Thế nhưng là lục hành hắn cũng làm a." Dư càng bất đắc gì nói, "Ta cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy làm việc. Bất quá, nơi này liền chúng ta, chúng ta không nói liền không ai biết đến. Ngươi đây là tại khi quân biết không?" Cố Thanh Viễn híp mắt. "Không tính không tính, Cố lão, lời này cũng không dám nói lung tung." Dư càng tranh thủ thời gian quắt tay, bệ hạ coi như biết rõ chuyện này cũng sẽ không trách tội. "Nhóm chúng ta cũng là vì mau trong cha rõ trận tướng." Lại nói, coi như bệ hạ trách tội, Đó cũng là phạt lục hành, nhóm chúng ta lại không xem." Cố Thanh Viễn sắc mặt tại trố đen lại, "Ngươi chính là đối ngươi như vậy người phía dưới. Ta chỉ đùa một chút, hòa hoắn một cái bầu không khí." Dư Càn xấu hổ cười một tiếng, sau đó quay đầu nói với Thôi Thải Ý, y y "Ngươi đi vào hỗ trợ. Vạn nhất thật bị người phát hiện liền nói là ngươi cha, ngươi là nữ nhân, lại thêm ngươi thôi giả, vậy hạ sẽ không trách tội." "Được rồi, lão đại." Thôi Thải Ý gật đầu, đi thẳng vào. "Đến, Cố lao, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ, thuận tiện đem gió." Dư Càn nhiệt tình lôi kéo Cố Thanh đi vào đứng ở cửa. Cô Thanh Viễn theo mặt đen chuyển thành suy nghĩ sâu xa, nhìn xem dư cản, hắn đột nhiên nhớ tới chu sách trước đó đánh giá. Nói dư cản cái này nhân tâm bên trong quân phụ ý niệm khả năng rất nhạt. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là có thể cảm giác được. Nhất là tại một ít chuyện phương thức xử lý bên trên. Nói không lên đây cái chủng loại kia cảm giác. Rất nhiều thời điểm có dũng khí thời đại cắt đứt cảm giác ở trên người hắn. cố Thanh Viễn trước đó còn không có gì cảm thụ, hiện tại có. Cái này dư cảm xác thực cùng khác người trẻ tuổi lớn không đồng dạng chỉ riêng Riêu Tài Nhân chuyện này mà nói đổi khác thị trường đến tuyệt đối là cung cấp, cá biệt gặp may đều phải dâng hương thở dài mới dám xem chừng cách không kiểm tra thực hư. Hiện tại hắn một cái thủ hạ liền có dũng khí trực tiếp như vậy phương thức đến tra, làm thị trường không chỉ có không ngăn trở, còn bao che. Dạng này người xác thực thấy thế nào cũng không muốn có quân thân ý niệm. Người dạng này dung túng làm việc, liền không sợ xảy ra vấn đề. Cố Thanh Viễn hỏi, có thể tra ra trận tướng, phương pháp rất trọng yếu. Dư Càn trả lời, tiểu tử đây đều là vì tra rõ ràng, cho bệ hạ một cái công đạo. Loại này thời điểm, kỳ thật lễ nghi quy củ có thể thoảng về sau thà tha Tiểu tử, ngươi thật là lớn lá gan." Cố Thanh Viễn cười lạnh một tiếng, "Hôm nay nếu không phải lão phu ở đây, ngươi thật cảm thấy loại sự tình này có thể dùng phương thức như vậy đến." "Chính là a, ta đây chính là coi chừng lão ngươi tại ta đây mới yên tâm." Dư Càn rất gật đầu đồng ý, "Nếu là người khác tại, ta không có khả năng làm như vậy, đây không phải gặp Cố lão một lòng vì công, nghĩ đến là có thể thông cảm chúng ta khó xử mới là." Cố Thanh Viễn khỏe miệng có quạc một cái, ngầm miệng. Dư Càn người này luôn luôn có thể cho hắn nói ra cho mới, đã tê. Một cái bộ trưởng, một cái thị trưởng cứ như vậy đứng tại cửa ra vào trong trừng. Quảng trường một khắp đồng hồ về sau, bên trong mới chuyển đến thôi thải y điệp thanh âm, ai là kiểm tra thực hư tốt? Dư Cẩn cùng Cố Thanh Viễn lúc này mới đi vào. Miêu Tài Nhân trên người vải trắng lại lần nữa đắp lên, thôi thải y điệp ngay tại cho nàng thu dọn tóc tán loạn. Lục Hành ngay tại rửa sạch máu của mình rơi hai tay. Dư Cẩn đi qua chính là một cước đá vào Lục Hành trên đùi, cái sau không có phản bị, một thời gian lảo đảo ngã xuống. Ai hắn sao cho người lá gan như thế kiểm tra thực hư Miêu Tài Nhân, nếu không phải hôm nay là Cố Lao tại, 10 cái đầu đều không đủ ngươi chặt. Dư Cẩn cả giận nói. Lục Hành tranh thủ thời gian đứng lên, liếc gợi, thật có lỗi đầu. Ta vừa rồi quên miêu tả nhân thân phận, trước đó vẫn luôn là như thế cha, lần này cũng theo bản năng như thế cha. Đừng nói với ta, cùng Cố lao nói. Dư Càn làm bộ lại phải cho đối phương một cú. Lục Hành trực tiếp đối Cố Thanh Viễn xoay người thở dài, thật có lỗi Cố bộ trưởng, cho ngài lao thêm phiền bái. Đều là tại hạ sai lầm, cùng nhóm chúng ta lao đại không có quan hệ. Được rồi, nói một chút cha được cái gì, nếu là không có cha được hữu dụng, ngươi ngày mai cũng đừng đến Vạn Ti. Dư Càn nói thẳng. Cố Thanh Viễn mặt không thay đổi đứng ở một bên, loại này làm bộ dáng kịch gõ hắn một năm có thể đụng tới 100 lần. Không có lên tiếng. Liên lặng lặng nghe Lục Hành tiếp xuống phân tích. "Lão đại, thật đúng là tra được một chút hữu dụ Lục Hành nghiêm túc trả lời, "Hồ sơ thảo luận những cái kia ta cũng không nhắc lại, không có xuất nhập. Ta nói cho đúng là khác. Lão đại ngươi xem, Miêu Tài Nhân tay phải có gì khác biệt?" Lục Hành cầm một tấm vải lụa nắm lên Miêu Tài Nhân tay phải, hỏi. Nhìn xem tia sạch sẽ xanh thẳng ngón tay ngọc, dư càn mặt không thay đổi dùng phía dưới. Lục Hành tiếp tục nói, nhân thể hai cánh tay xương ngón tay tại không trường kỳ ngoại lực tác dụng dưới dáng dấp là nhất trí. Miêu Tài Nhân xuất thân phú quý, lại sớm vào cung, có thể nói là mười ngón không dính nước mùa xuân, theo lý thuyết Miêu Tài Nhân hai xương ngón tay là nhất trí, thế nhưng là tay phải của nàng ngón áp út tiết thứ 3 xương ngón tay cùng ngón giữa tiết thứ 2 xương ngón tay có rõ ràng có chút nhô lên cảm giác, sờ lấy cảm giác cũng cứng rắn rất nhiều, điều này nói rõ, Miêu Tài Nhân xương ngón tay sở dĩ có như vậy biến hóa hẳn là trưởng kỳ nắm vật cứng bố trí. Lúc ấy Miêu Tài Nhân tại trên diễn hội hành thích bệ hạ sử dụng dao găm ta vừa rồi cũng tra xét. Nói, lục hành đem cái kia dao gamma lấy tới, tại Miêu Tài Nhân trong tay bày ra tốt. Lúc này mới tiếp tục nói, nếu là dạng này nắm dao gamma phương thức, trưởng kỳ phía dưới, liền vừa lúc có thể tạo ra cái này hai mảnh xương ngón tay biến hóa. Lúc ấy ám sát thời điểm, lão đại ngươi ngay tại quảng trường, bây giờ có thể nhớ tới lúc ấy Miêu Tài Nhân nắm dao găm tư thế là như vậy sao? Đúng thế. Một bên Cố Thanh Viễn trực tiếp điểm lấy đầu, là như vậy. Lục Hành gật đầu, tiếp tục nói, vậy đã nói rõ hành tích trước, Miêu Tài Nhân liền thường xuyên dùng cái tư thế này nắm dao găm để luyện tập thứ đồ vật động tác. Ý của ngươi là, Miêu Tài Nhân cũng không phải là tụ cổ trùng dục hoặc mà làm Miêu Đồ đã lâu ám sát. Cố Thanh Viễn hỏi, ta đây liền không biết rõ. Lục Hành lắc đầu, ta chỉ là điều tra ra, phía sau nguyên nhân phân tích tỉ chức không hiểu. Không dám tự mình đoán mửa. Cái này miêu tại nhân trên tay không có kén, nếu là ngươi nói Trường Kỳ huấn luyện, xương ngón tay cũng biến hóa, theo lý thuyết hẳn là có vết chai mới lạ. Dư Cản hỏi một câu. Đúng thế. Lục Hành gật đầu, miêu tại nhân đầu ngón tay trên kết quá kén, bất quá hẳn là bị đặc thủ dược thủy xóa đi. Không nhìn kỹ nhìn không ra, nhưng là nhìn kỹ, nhan sắc sẽ sâu một chút, mà lại rõ ràng cái này mấy chỗ sâu nhan sắc địa phương độ cứng cứng hơn. Dư Cản ngồi xổm xuống cẩn thận đã phân biệt một cái nhan sắc, tiện thể nhõm một cái, sắp thực như Lục Hành nói tới. Lục Hành vừa tiếp tục nói, mà lại Trường Kỳ luyện tập cùng một cái động tác. Cổ tay ngay tiếp theo trên cánh tay điểm dùng lực cơ bắp tình huống cũng sẽ có rõ ràng khác biệt. Lục Hành nắm lấy Miêu Tài Nhân cánh tay phải, chỉ vào một chỗ ngấu chốt cơ bắp điểm nói, nơi này cơ bắp cường độ rõ ràng so tay trái mạnh hơn rất nhiều. Có lý có cứ phân tích, dư cảm tin cái này Miêu Tài Nhân trước đó xác thực luyện tập qua ám sát, mà tuyệt không phải tất cả đều là cổ độc nguyên nhân. Dư cảm quay đầu hỏi, Cố lao trước đó tại sao không có phát hiện điểm này? Cố Thanh Viên nói, trước đó kiểm linh sư ánh mắt một mực đặt ở trên phần bụng, cho rằng là có thể khống chế tâm thần người cổ trùng liền không nghĩ nhiều. Coi làm Miêu Tài Nhân là bị khống chế mà lại ngươi cho rằng cũng giống như các ngươi vàng ti kiếm lĩnh sư, Tuy tiện động thủ động cước." Dư Càn xấu hổ cười một tiếng, "Cố lao, điểm ấy ngươi thấy thế nào?" "Không đơn giản chính là." Cố Thanh Viễn híp mắt, "Cái này Miêu Tại Nhân trước đó vì sao luyện tập ám sát hiện tại xác thực không cách nào kết luận, nhưng là có một chút có thể xác định. Lúc ấy đúng là bị cổ độc khống ở tâm thần phía dưới động thủ, đây là Khâm Thiên giám giam chính nói. Lúc ấy hắn ngay tại một bên, gặp được Miêu Tại Nhân động thủ thời điểm thân thể biến hóa rất nhỏ. Kia thời điểm Miêu Tại Nhân liền đã trở thành cái xác không hồn." Dư Càn đầu, nhìn xem lục hành, còn có phát hiện sao? Lục Hành trực tiếp trần trợ ở, một bộ khó xử lại không dám mở miệng bộ dạng. Nói: dư cản ra lệnh, không có phát hiện gì lạ khác." Lục Hành lắc đầu. Cố Thanh Viễn lại nhàn nhạt mở miệng, "Thân bị kiểm linh sư, cha ra không báo, hạ chẳng ngươi mới đến." Lục Hành thở dài, kiên trì nói, "Miêu tài nhân phía sau lưng trường 06, xương cổ sống có tử khí." "Có ý tứ gì?" Cố Thanh Viễn hỏi. Lục Hành tiếp tục nói, "Nữ tử chương 06, xương sống liền sinh khai mạch, này mạch liên tiếp tâm khí, nếu có thay ngành giống, sinh khai mạch phóng đại, trái lại, sinh khai mạch ngoài, quấn quanh từ khí." Dư cản sửng suốt một cái. Sinh hai mạch cái gì hắn không hiểu nhưng là ấm ký hai chữ này hắn đương nhiên biết rõ, trong lòng sông lên một cố dự cảm không tốt xem vào hỏi người nói là lục hành tiếp lời gốc dạng miêu tả nhân đoạn qua thai mà lại đoán chừng là thuật sư dùng bạo lực cứ thế mà phá hư chết nếu không cái này xương sống trên tử khí không có khả năng như thế thếồng đậm. miêu tài nhân nghi ngờ qua bệ hạ Long tử còn bị thuật sư phá hỏng dư càng động lục hành tiếp tục nhắm mắt nói theo thời gian đến xem 4 45 tháng khoảng trừng trước sự tình 45 tháng miêu tả nhân tiếng cung không phải mới hắn sau 3 tháng dưàn tâm thần chấn độngê cả ra đầu lý Tu tiếp bạn rồi Con mẹ nó đón nhà có ma. Không đúng, loại này vào cung khẳng định cũng có toàn thân kiểm tra người, đừng nói nhà có ma, bị người mở ra qua đều không được, cái này mẹ nó sao có thể trả trộn vào đi. Trừ phi có nội ứng. Vẫn là rất điều nội ứng. Việc này Lý Tuấn biết không? Cũng không biết rõ đi, nếu là biết rõ làm sao còn có thể đem Miêu tại nhân thi thể trực tiếp đặt ở đại lý tự. Loại sự tình này nhìn trời nhà tới nói khẳng định nửa điểm phong thanh không thể chuyển đi, A dư càng cả người càng thêm tê, cái này mẹ nó thọc cái đại bí mật ra. Cam. Ta mẹ nó tốt không mày a. Mới vừa lên đảm nhiệm cảm giác liền muốn chó mang theo. Im miệng. Dư cản lại là một cước đá vào lục hành trên ủi, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Cho lão tử ngậm miệng, đừng muốn ăn nói linh tinh. Cố Thanh Viễn sắc mặt cũng nương trọng xuống tới, trầm mặt nhìn xem lục hành, ngươi nơi này luận nhưng có căn cứ. Lục hành tranh thủ thời gian giải thích nói, Ti chức bình thường liền thích xem các loại nhân thể thư tịch. Cái này sinh khai mạch nói chuyện mặc dù rất ít người biết, nhưng độ chính xác rất cao. Là một loại rất đặc thù nghiệm mang thai kỳ ảo. Mà bởi vì tử thai mang tới đặc thù tử khí điểm này, Ti chức lúc ấy cảm thấy rất thần kỳ, liền đặc biệt nghiên cứu một cái. Vừa rồi ta dùng thông linh quyết điều tra phía dưới Phát hiện Miêu Tại Nhân chương 06, xương sống sát thực có tử khí quấn quanh. Còn có một loại nghiệm chứng phương pháp. Thỉnh cái kinh nghiệm phong phú bà đỡ tiền đến, nhờ nàng tìm tòi Miêu Tại Nhân âm khí liền biết. Ty chút sợ đi qua giới hạn, vừa rồi không có tự mình kiểm chắc. Cái này Miêu Tại Nhân mặc dù phân bụng giống một khối, nhưng là âm khí giữ gìn còn hoàn hảo, bà đỡ tới hẳn là có thể điều tra ra có chết hay không thay qua. Cố Thanh Viễn bình tĩnh nhìn xem lục hành một hồi, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn xem dư cản, nếu là ngươi kiểm linh sư lời nói vô cùng xác thực, cho rằng cái này cùng Miêu Tại Nhân thể nội cổ độc có hay không quan hệ. Không sao, khẳng định không có quan hệ. Dư càng không cần suy nghĩ liền trực tiếp phủ nhận cố lao ta cảm thấy nhất định là không có quan hệ lâu như vậy sự tình làm sao có thể có quan hệ chúng ta coi như không biết rõ chuyện này như thế nào hào hào cha cổ độc sự tình là được dư càng hiện tại cực độ ảo não vừa rồi bức lục hành nói hiện tại hận không thể đánh tự mình một bàn tay thế nhưng là lục hành cái này bức cũng quá quaủ loại sự tình này còn mẹ nó thật có dũ khí chọc ra tới qua đi nhất định giáo hơn một cái người này đại lý tự kiểm linh sư đơn giản có độc không có một cái bình thường tất cả đều là bướng Bình Châu rõ ràng như thường thời điểm có phần hiệu đạo lý đối nhân xử thế Xem xét thi thể liền mẹ nó đi bất động nói, cái gì đều hướng bên ngoài đâm. Cố Thanh Viễn biết rõ dư Càn đang sợ cái gì, nhưng là hắn không để ý đến điểm ấy, mà là trực tiếp đường xa liên hệ lên tuổi hạ, nhờ mang một cái kinh nghiệm phong phú bà đỡ tới nghiệm thi. Không nói nghiệp ai, cũng không ai dám hỏi, chỉ là lĩnh mệnh tìm bà đỡ đi. Dư Càn nhìn một chút Cố Thanh Viễn, lại trừng mắt nhìn lục hành, về sau cả người xử tại mương chỗ, trong đầu nghĩ đến các loại khả năng. Rất nhanh, bà đỡ liền đến. Dư Càn bọn hắn chờ ở bên ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, bà đỡ ra nói thẳng, vị cô nương này xác thực tử thạch qua. Ừm, ngươi có thể đi. Cô thanh Viễn bắt đầu hắn không có cố ý nhắc nhở bà đỡ không cho nói chuyện này chỉ là bình thường tra án giọng nói vừa rồi miêu tải nhân che mặt bà đỡ căn bản không biết là ai chỉ coi là bản án người chết còn nữa làm gì cũng có luật lệ loại sự tình này bà đỡ cũng sẽ không lắm miệng Nếu không chính là từ hỏng kế sinh ai mà lại nếu như cố ý đe dọa thức nhắc nhở ngược lại sẽ càng thêm hoàn toàn ngược lại đợi bà đỡ biến mất tại tầm mắt về sau dư càng chủ động lại nhỏ giọng hỏi một câu cốãoo việc này ngươi thấy thế nào cố thanh viên thần sắc ngược lại là như thường quay đầu liếc mắt lục hành cùng mộtực kiến lặng không lên tiếng tôi thả ý, ý Cuối cùng bay đầu nhìn xem Dư Cẩn thẳng như nói, Miêu Tài Nhân một chuyện đơn độc cắt đứt ra, ta toàn quyền phụ trách, việc này liền ta một người biết rõ. Dư Cẩn sửng sốt một cái, tiếp theo trên mặt phun lên cảm động, "Cố lão, ngươi..." Cố Thanh Viện trực tiếp khoát tay, lão phu thấy qua nhiều chuyện, đây không tính là cái gì, ta tự sẽ hướng Bệnh Hạ giao phó. Bệnh Hạ cũng tin qua được ta. Trái lại các ngươi cũng không cần lại lẫn vào Miêu Tài Nhân sự tình, không thích hợp. Về sau, ta sẽ đem Miêu Tài Nhân đường dây này tra được có thể liên hợp lại manh mối cũng cho các ngươi. Các ngươi chuyên tâm tra cái khác dây là được. Dư Cẩn tiên luôn vặn Cuối cùng chỉ là hóa thành một câu cảm kích trọng trọng ôm của nói tiểu tử minh bạch vậy chuyện này liền xin nhờ cố lão nói một chút ngươi cảm thấy tan tên từ nơi nào vào tay cha miêu tài nhân cố Thanh viễn hỏi một câu dư cản câu phiếu phiếu chuyện hài hước giải trí bao phê bao hay nhẹ nhàng thư giãn độc tôi nào chương 146 208210 bộ trưởng ngươi còn nhìn lén tiểu bản bản dư càng hết sức chăm chú suy tư một hồi lâu rồi mới lên tiếng đầu tiên trọng yếu nhất chính là tìm ra cái kêuường miêu tả nhân vào công chức mang thai nam tử Nam tử này rất mấu chốt, có thể là những chuyện này đều mờn, mà lại cùng Bệ Hạ cũng coi là có cái bàn giao. Mà muốn tra ra nam tử này, hẳn là liền theo thời gian dây tới. 4 tháng trước đến 1 năm trước đoạn này thời gian bên trong, tất cả liên quan tới Miêu Tài nhân tin tức tận khả năng điều tra ra. Cung châu thai ám kết, loại sự tình này đều sẽ để lại dấu vết để lại. Mà lại cường điều tra mầm Tài nữ người nhà. Nhìn năng một cái người nhà phải chăng biết rõ chuyện này? Nếu là rõ ràng biết rõ chuyện này còn đem mầm Tài nữ đưa vào trong cung, vậy liền tuyệt đối không phải muốn đạt được Hạ ân đơn giản như vậy, khẳng định có mục đích khác. Cho nên Miêu Tài Nhân cùng nàng người nhà đều một cha. Bối cảnh sau lưng của nàng Lai Lịch nhất định phải một lần nữa cắt tỉa, cần nhìn nàng một cái đến cùng là Lai Lịch gì. Mặt khác, ta cho rằng đoạn này thời gian Miêu Tài Nhân ra khỏi thành tình huống cũng cần tra một cái, nàng là về sau mới tới Thái An, trước đó là cùng nàng phụ thân tại Thanh Châu bên kia sinh hoạt. Cho nên rất có thể nàng sẽ trở về, sự tình cũng có thể là là tại Thanh Châu phát sinh. Về sau, lại chú trọng cái này mấy giờ? Một, Nàng vì sao muốn luyện tập ám sát? 2. Là người phương nào hạ cổ độc, lại là lấy như thế nào phương thức hạ cổ độc? Hay là Cái này miêu tài nhân có khả năng hay không là chủ động thủ cầu độc nhường cổ độc đến chính cường hóa xuất thủ cường độ ba là một tài nữ là thế nào lấy tàn liêu thân thể vào cung một tài nữ vào cung khả năng mang theo khắc cấp độ sâu sứ mệnh cha những ngày đồ vật phải được thường vào cung chuyện này xác thực cố lao ngài phù hợp cuối cùng thuộc hạ cho rằng chuyện này trước không vội mà cùng bệ hạ nói chờ sự tình tra ra manh mối sẽ cùng bệ hạ nói tỉ mỉ cố lao coi là như thế nào Ừm, lao phu tâm lý nắm chắc chờ ta trước cha một cái bối cảnh dây lại đi hình bộ trong lao nhìn xem miêu tả nhân thuốc phụ đi cốan viễẩn đầu nói Miêu tài nhân người nhà đã hạ ngục rồi. Dư Cản hiếu kỳ hỏi. Ám sát thiên tử đã là sự thật, so như miêu phản, làm sao không hạ ngục? Cô thanh viên trả lời, về phần miêu tài nhân vụ thân cũng phải người đi thanh châu chốc đã đoán chừng ít ngày nữa liền trở lại. Được rồi. Dư Cản ôm quyền. Không cần ở chỗ này ngây người, tranh thủ thời gian bận điệu đi. cố thanh viên khoát tay nói. Nghe được không hai người các người, tranh thủ thời gian tới, rút lui. Dư Cản hướng lục hành hai người phân phó nói. Lão đại, cho ta một hồi thời gian, người này ta mau nhìn xong. Không biết rõ cái gì, thời điểm bắt đầu nghiệm lên, cô kia phụ tá thi thể Lục Hành cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Dư Càn sạm mặt lại, nói: "Cho ngươi một khắc đồng hồ, tốc độ nhanh một chút." Hút. "Rất nhanh." Lục Hành liền kiểm tra xong, lần này tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. "Phát hiện gì?" Dư Càn hỏi, "Ngươi sẽ không lại có cái gì mới là góc độ a?" "Không có." Lục Hành lắc đầu, cùng hồ sơ trên nhất trí, cũng không khác hữu dụng phát hiện. Dư Càn gật đầu, "Được rồi, đi theo ta đi, làm chính sự đi." Nói xong, Dư Càn lại quay đầu nhìn xem Cố Thanh Viễn nói, "Cố lão, nhóm chúng ta liền đi trước, việc này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cố thành viên chỉ là bày ra tay. Ngươi thất thần làm gì? Còn không tạ ơn Cố Lao? Không có Cố Lao, ngươi cảm thấy ngươi có thể nguyên lành đi ra nơi này. Dư Càn gặp Lục Hành còn tại kia thu dọn cái dương, nhịn không được lại đạp hắn một cước. Cái sau lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm quyền thở dài, ti trực đang tạ Cố Lao ôm trách tri ân. Đằng sau thôi thải y cũng liền bận bịu thở dài nói một câu. Dư Càn lúc này mới mang theo hai người rời đi trước. Một ly khai linh đường, Dư Càn liền lại nhịn không được đạp một Lục Hành, lần sau lại có cái gì khó phát hiện, cho ta nuốt đến trong bụng, nhất là có người ngoài ở đây thời điểm. Nghe hiểu không? Đã hiểu, lão đại, thật có lỗi, thật có lỗi. Lục Hành thử lấy răng, nói, "Lão thử chính là xem ngươi cơ linh mới dẫn ngươi ra, ngươi vừa rồi xem như chuyện gì xảy ra? Loại sự tình này có thể tùy tiện cứ như vậy thoát ra? Ngày nào còn như vậy, ngươi bị người chém chết cũng không an. Dư Càn lại trừng mắt đối phương nói một câu, "Đa tạ lão đại dạy bảo." Lục Hành cười, "Chuyện này, các ngươi cho ta nát tại trong bụng, coi như chưa từng có nghe qua, gặp qua. Ai cũng không thể nói lung tung, nhất là hái theo ngươi, người nhà ngươi cũng không cho phép nâng nửa điểm chuyện này, biết không?" Dư Càn trịnh trọng dặn dò một câu, Vâng, lão đại." Hai người bảo đảm nói. "Lão đại, ngươi nói ai to gan như vậy, cho ta bậy hạ tới cái này ra. Cái này nếu như bị bắt được, không được chém đầu cả nhà." Lục Hành nhỏ giọng lại hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Mắt nhìn xem Dư Càn lại muốn tức giận, hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Đây không phải liền ta ba nhà, đóng cửa lại nói chuyện không, có chuyện gì?" Ngâm miệng. Dư Càn quát trói tai một tiếng, bàn lại chuyện này, "Lão tử chẳng ngươi, coi như về sau có kết nối đó cũng là chuyện của ta. Ngươi nếu lại lắm miệng thử một chút." Lục Hành phía dưới cổ, không nói nữa. "Lão đại, nhóm chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Tôi thải ý cái chủ động bỏ qua chủ đề, đây không phải ra chủ phương hướng, đi tìm Công tôn bộ trưởng, sau đó cùng đi tướng phủ. Dư càng đáp trả, nên Thỉnh đại lao liền phải thỉnh, chúng ta tùy tiện đi tướng phủ lấy lòng không được. Cố Lao hiện tại lại không thể phân thân, chỉ có thể hô Công tôn bộ trưởng cùng đi. Lao đại, ta là thật bội phục ngươi, nhân mạch chính là rộng. Lục Hành lại liếm lấy bắt đầu. Rất nhanh, Dư càng liền mang theo hai người tới bộ tập bên này. Hắn không có vội vã lên lầu, mà là dơ cánh tay lên ở phía dưới đung Phú quý không trả nhà, như cẩm y dạ hành. Dư Cẩn một bộ dáng vẽ tiểu nhân đắc trí tại phía dưới tú tự mình quần áo mới. Những cái này bộ tập người tự nhiên biết rõ Dư Cẩn bị điều đi thiếu khanh chỗ sự tình, ngày hôm qua vẫn là một mảnh lá cây, hôm nay liền ba mảnh. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Dư Cẩn tại kia tàu tú, không có biện pháp, người ta chính là thằng con nhanh. Không ít người trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Cái này bức không phải liền là tại bộ trưởng trong phòng hầu hạ mấy ngày nha, làm sao quay đầu liền thành thiếu khanh chỗ tí trưởng? Cũng không biết rõ cũng bộ trưởng trong phòng làm cái gì gặp may sự tình. Thật sự là vừa tức hâm mộ đây này. Nhìn xem những người này, Dư Cẩn trong lòng rất là vui mừng cảm giác thật không tệ. Dư Ti trưởng, chúc mừng. Bên trong đô hối trước hết nhất đi ra. Dư Cản tranh thủ thời gian thu liễm lại của ngạo, đa tạ Đô bộ trưởng. Khác gọi ta như vậy. Đô hội khoát kho tay, ta hai hiện tại cung cấp, nhưng là luận địa vị ngươi cao ta một bậc. Gọi ta láo đố là được. Đô bộ trưởng nói đùa, ta còn là gọi Đô bộ trưởng đi, tiêu thuần miệng. Dư Cản cười nói, Thôi đi. Đô hối lật ra cái mắt, ta còn không biết rõ ngươi tiểu tử suy nghĩ gì. Thu liễm một chút, khắc kích thích đến nhóm chúng ta bên này, người trẻ tuổi đến thời điểm vô tâm làm việc, ngươi qua đây làm việc. Dư Cản xấu hổ cười một tiếng, buông xuống tự mình kia giơ cao, hẳn không thể tất cả mọi người nhìn thấy cánh tay, nghe Đô bộ trưởng, "Làm rất tốt, tiền đồ vô cùng vô tận." Đỗ Hối cười gật đầu, liền xoay người rời đi, xem bộ dáng là đi làm việc đi. Cái này thời điểm, trong phòng hấp tấp chạy ra hai một vị tiểu cô nương. Công Tôn Nguyệt mặt mũi tràn đầy tinh tinh mặt trăng nhìn xem Dư Cản, kích động nói, "Dư Cản, ngươi đã đến." Dư Cản nghiêm sát mặt, "Có còn muốn hay không đến chỗ ta? Gọi ta Dư Ti trưởng, không có quý củ, ta còn thế nào muốn ngươi?" Công Nguyệt le lửễu, chờ mông nói, "Cho nên, Dư Ti trưởng ngươi là tới đón ta đi qua nhà." Nghĩ cái gì đây ngươi? Dư Càn trực tiếp một cái búng đầu trên trán đối phương, Ngươi sự tỉnh ta nói với Bạch Tiểu Khanh, hắn cũng đồng ý đợi lát nữa chính ngươi đi qua đưa tin, sẽ có người đón ngươi. Ừm ân, tốt, ta minh bạch. Công Tôn Nguyệt nhanh chóng vui vẻ gật đầu. Bộ trưởng tại phía trên sau. Dư Càn hỏi một câu. Ờ, ta một người đi lên. Dư Càn nhìn xem Lục Hành hai người nói, hai ngươi ngay tại dưới lầu trở lấy là được. Nhưng tiểu Nguyệt tiếp đãi các ngươi. Yên tâm, bao trên người ta. Công Tôn Nguyệt vỗ bộ lực nhỏ nói. Dư giống như là nghĩ tới điều gì, cái này Công Tôn Nguyệt nát, không đáng tin cậy. Hắn rặn rỡ, đừng nói lung tung, nếu để cho ta biết rõ, ngươi cũng đừng nghĩ đến hoàn ti, nghe được không? Biết rồi. Dư Càn lúc này mới yên tâm trực tiếp đi lên lầu. Đi vào công tôn nghiên gian phòng cửa ra vào, Dư Càn đặc biệt sửa sang lại chính một cái quần áo mới, sau đó Hùng Dũng ai vệ khí phất hiên ngang trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau đó, trang diện có như vậy vài giây đồng hồ khó xử ở công tôn nghiên trong tay đang bưng lấy một bản tiểu bản bản nhìn xem, mắt sắc Dư Càn một cái liền nhận ra cái kia vốn là tự mình viết á chi bí mật cuốn vở. Là ta mở ra phương thức không đúng. Dư Càn lúc ấy liền động, trực tiếp cho quỷ, quên về cũng không dám chủ động nói muốn bắt trở về. Hắn còn tìm nghĩ lấy cái đồ chơi này cũng đã bị công tôn yên cho ném thùng rác. Nhưng là bây giờ vẫn còn đang nhìn. A-Z đây là tại làm gì A công tôn yên biết rõ Dư Cẳn sẽ tìm đến tự mình giao tiếp bản án, nhưng là hiển nhiên không ngờ rằng Dư Cẳn sẽ như vậy đột một tới, sau đó mới phản ứng được tự mình đang làm gì. Lúc đầu tâm cảnh vững như Thái Sơn lào nữ nhân, tại thời khắc này cũng đột nhiên có chút hoảng hốt. Vân thưa, Dư Cẳn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút lui ra ngoài, cài cửa lại Hắn thở mạnh, Aji cảm giác gáp bách quá mạnh, bị hù tim gan run lên một cái đứng tại cửa ra vào dư càn do dự không chừng, lại sợ lại hưng phấn. Công tôn Yên nàng bây giờ lại còn tại nhìn mình tiểu bản bản. Điều này có ý vị gì? Aji có phải hay không đã bắt đầu chậm rãi chính đi đến cái này không đường về rồi? Không phải do dư càn không kích động. Mọi người đều biết, a Aji hướng dẫn độ khó là cực cao. Lão nữ nhân đặc hữu thành tục, cùng có chút con nhím phản ứng cũng cho thấy là rất khó gặm xương cốt. Dư càn quả thực không nghĩ tới Aji nữa thích tiểu bản bản cái này luận điệu. Sớm biết rõ, lúc ấy viết thêm một chút có độ sâu độ vật, nhưng Aji càng thêm biết mình năng lực. Dư Cản vui vẻ sau khi đang nghĩ ngợi muốn hay không lần nữa gõ cửa, bởi vì hiện tại dù sao có chính sự, chính sự quan trọng a. Chính thế nhưng là hiện tại phá vỡ Công Tôn Niên lại một lần nữa xấu hổ hình ảnh, nếu là tiến vào, đối phương có thể hay không chặt tự mình. Dù sao phá suất lúng túng tốt nhất biện pháp chính là đem người biết chuyện chém, đây là ổn thỏa nhất. Ngay tại hắn do dự thời điểm, trong phòng chuyển đến Công Tôn Niên lạnh lùng thanh âm, tiến bảo. Không phải do Dư Cản xoắn xuýt, hắn trực tiếp thu thập xong như thường tâm tình, tâm tính buông lòng đi vào, sẽ giả bộ tự mình vừa rồi không có nhận ra mình tiểu bạn bạn tốt. Thật có lỗi bộ trưởng, ta vào muốn gõ cửa chuyện này. Quấy giãy bộ trưởng làm việc. Dư Càn mặt mũi tràn đầy ấy náy đi vào liền nói, gặp Dư Càn dạng này, Công Tôn Yên sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn giống như thật không có phát hiện tự mình vừa rồi tại nhìn cái gì. Cũng thế, thời gian ngắn như vậy, lại là người người trẻ tuổi xuân phong đắc ý thời khắc, hẳn là sẽ không như vậy tỉ mỉ phát hiện tự mình vừa rồi tại nhìn cái gì mới lạ. Công Tôn Yên thần sắc triệt để bình tĩnh lại, về sau lại không có cửa. Ta liền để Bạch Thiếu Khanh dạy dỗ người muốn làm sao có cửa. Sẽ không, sẽ không. Dư Càn lúng túng cười. Công Tôn Yên triệt để buông lỏng xuống tới, lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn xem Dư Càn. Cổ áo mới đổi khá nhanh, về sau ta có phải hay không cũng nên đổi rộng rồi. Bảo ngươi dư tí trưởng, như thế nào? Bộ trưởng ngươi cái này nói gì vậy? Dư Cản giả bộ không cao hứng, trực tiếp vây quanh công tôn yên sau lưng, đưa tay thay nàng nhẹ nhàng xoa nắn lấy vai đẹp. Ta đời này cũng chỉ có một bộ trưởng, đó chính là bộ trưởng ngài. Vô luận ta về sau như thế nào, ta tại ngươi nơi này đều là tiểu dư, vĩnh viễn không thay đổi. Ta trước đó cường điệu thật nhiều lần, ta thật nguyện ý cả một đời phục thị bộ trưởng ngài đây đối với dư Cản ngựa hành vi, công tôn tuyệt, cũng không khinh lệ, chỉ là thu lấy, cũng không có ngăn lại đối phương nhào nặn. Bởi vì thật, rất dễ chịu, nàng đều muốn gọi. Mỗi lần dư Cản Thay nàng theo vỏ, nàng đều nghĩ theo bản năng têo đi ra. Loại này khác phái ở giữa nhìn như bình thường tứ chi tiếp xúc, kỳ thật rất khảo nghiệm tâm lý, nhất là một cái tịch mịch nhiều năm lão nữ nhân tâm lý. Thử hỏi trước kia, cái nào thanh niên có dũng khí không biết xấu hổ như vậy lại không muốn mạng đến thay Công Tôn Nhân xoa bóp. Cũng liền dư Cản Đoá này kỳ hoa dám làm như thế. Gan to bằng trời, mặt dày vô sĩ, tâm cơ Nam Hải cứ thế mà đem Công Tôn Nhân cho làm dễ chịu, làm quen thuộc. Một ngày không theo, toàn thân khó chịu loại kia Công Tôn Nghiên cứ như vậy lặng lặng nhắm mắt hưởng thụ lấy xoa bóp, dư cảm thấy thế, càng thêm tại Aji trên thân da sức gian khổ làm ra. Trớ mong đạt được Aji tán thành, ôm tốt cáji đuổi, ăn được cáji cơm chùa. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Công Tôn Nghiên không khách khí trực tiếp đẩy ra dư cản chua xót cánh tay. Tự mình phải mài xong, liền vô tình bước ra. Dư cản lịch lai thuận tụ ngoan ngoãn lại vây quanh Công Tôn Nghiên đối diện, nhu thuận đứng đấy. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước chúc Công nghiêm túc, ngươi sao cũng là bộ ra. Có thể nhanh như vậy, nghiên kỳ nhẹ như vậy liền làm được thiếu khanh chỗ thị trưởng, ta rất hài lòng, cũng rất tự hào. Chúc mừng." Dư Càn run lên một cái, cảm động đột nhiên liền sông lên đáy lòng, giờ khác này A Ji tốt lắm, tốt quan tâm, rất muốn trốn vào nàng kia hùng vị trong lực. "Đại Tạ bộ trưởng." Dư Càn cảm động nói ta. "Công tôn yên chủ động nói, vậy hạ ý chỉ, ta bên này cũng nhận được. Cái này hai kiện bản án, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Nhưng chủ thể dù sao cũng là ngươi phụ trách, tự nhiên là ngươi ý kiến ý nghĩ làm chủ. Ta sẽ không can thiệp, điểm ấy ngươi yên tâm. Ngươi có tuyệt đối quyền tự chủ." "Ừm, tốt, ta sẽ cố hết sức." Dư Càn đầu. Đại lý tự phá án quá trình chính là như vậy, người nào chịu trách nhiệm chính là lấy ai ý kiến làm chủ đạo, tuyệt đối quyền lợi. Công Tôn Nghiên đột nhiên trần chờ một cái, vẫn là hỏi, ngươi mới vừa vào Vạn Ti, liền bị phái vụ án lớn như vậy. Theo lý thuyết là căn bản không thể nào, ngươi có phải hay không gây người nào? Gần nhất có hay không cùng Triệu Vương phụ người lên xung đột? Dư càng hơn cảm động, không chỉ có là Cố Thanh Viễn, Công Tôn Nghiên vấn đề thứ nhất cũng là cái này. Đây là đối với mình thật quan tâm. Hắn dùng vừa rồi đối Cố Thanh Viễn bộ kia lý do thoái thác một lần nữa giải thích một lần. Công Tôn Nghiên lúc này mới gật đầu, không người liền tốt. Bệ hạ đem vụ án lớn như vậy giao cho ngươi, ngươi tự nhiên biểu hiện tốt một chút. Ừm, ta biết sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Dư Càn phụ họa một tiếng. Ngươi tiếp xuống dự định từ chỗ nào vào tay? Công Tôn Nghiên hỏi một câu. Ta nghĩ đi trước chuyến tướng phủ. Dư Càn đem ý nghĩ của mình nói cùng Công Tôn Nghiên nghe. Cho nên, lần này ngươi nhớ để cho ta cùng đi với ngươi tướng phủ. Công Tôn Nghiên híp mắt nói. Dư Càn thẳng thắn nói, đúng vậy, ta mặc dù là cái tí trường, nhưng là ở trong mắt tướng tướng còn chưa đủ xem. Thấp cổ bé họng sợ là khó thực hiện sự tình, nghĩ đến nhường bộ trưởng ngươi rút. Ừm, ta cùng ngươi đi. Công Tôn Nghiên đầu, bất quá, ngươi vì cái gì không gọi cố lão? Lấy Cố Lao hy vọng, so ta thích hợp hơn mới là. Cố Lao đang bận miêu tài nhân bản án. Dư Cản hạ giọng nói, "Chuyện này, hắn cùng Cố Thanh Viễn liền cũng không muốn lấy đối công tôn nhiên có thể giấu giếm. Dù sao việc quan hệ trọng đại, mà lại cùng bản án khả năng có liên hệ chặt chẽ, công tôn nhiên tuyệt đối có tư cách biết đến." Nghe xong Dư Cản nói xong miêu tải nhân sự tình, công tôn nhiên sắc mặt trong nháy mắt nặng nghề xuống tới. Nàng tại đại lý tự làm nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, cũng biết rõ chuyện này ý vị như thế nào. Xử lý hơi không cẩn thận đều sẽ ù thành đại họa. Chuyện này, bao nhiêu người biết rõ? Công tôn điên hỏi, ta cùng Cố lão, còn có nhóm chúng ta vàng ti hai người. Hai người bọn họ ta dặn dò qua, đều là hiểu phân cấp người sẽ không để lộ ra đi. Dư càng nói bổ sung, Công Tôn Diên thoáng gật đầu, chấm ngâm nói, chuyện này hiện nay xem ra giao cho Cố lão đến xác thực thích hợp nhất. Như vậy đi, đang tra rõ ràng trước Cố lão đoán chừng cũng không dứt ra được. Về sau, ta toàn bộ hành trình cùng ngươi hành động, cũng không cần phiền phức Cố lão. Được rồi." Dư Càn gật đầu. "Ta phát hiện ngươi người này đến đâu đây xảy ra chuyện. Lúc đầu hào hào, ngươi ngạnh sinh sinh tra ra miêu tải nhân hai chuyện này. Ngươi người này có vấn đề." Công Tôn Nghiên hiếm thấy chửi bậy một câu, ta cũng phát hiện, ta xác thực giống như có chút xui xẻo." Dư Càn cười nói, "Được rồi, đừng nói nhảm, đi thôi, làm chính sự đi thôi." Công Tôn Nghiên đứng lên nói. Dư Càn tranh thủ thời gian đi theo. Lâu dưới Công Tôn Nguyệt ngay tại đối lục hành hai người chậm rãi mà nói, không biết rõ đang nói cái gì, gặp Dư Càn xuống tới liền mau ngậm miệng. "Lục hành, đi động tác phi ngựa cứu, muốn cố xe ngựa, cửa tây chờ lấy." Dư Càn trực tiếp ra lệnh. Lục hành ôm quần mệnh, nhanh chóng chạy vội đi. Công Tôn Nghiên cũng không mặc tích, thẳng hướng cửa tây mà đi. Dư Càn cùng thôi thải ý thì hai người đi theo sát. Về phần muốn tham gia náo nhiệt công tôn nguyệt đều không cần dư cả nói, trực tiếp bị công tôn yên quát bảo ngừng lại tại nguyên chỗ. Cửa tây, độc giác câu xe ngựa. Dư Cản cùng Công Tôn Yên ngồi tại trong xe, đối cái trước mà nói, tự mình lái xe thời gian đã kết thúc, sau này sẽ là có người chuyên phụ trách. Lục Hành cùng thôi thải y thì tại bên ngoài ngồi lái xe, hai người cũng không nói chuyện phiếm, cái trước ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem trong xe Dư Cản cùng Công Tôn Yên mỹ mãn bộ dạng. Thật hâm mộ, thật tốt hâm mộ. Mọi người đồng dạng lớn, Dư Cản đi đây đều có thể cùng trưởng đáp lời, còn rất quen thuộc. Rất muốn lẫn vào như chính mình thị trưởng đồng dạng tiêu xái. Muội ở bên trong dư càng đương nhiên sẽ không nghĩ đến lục hành tâm tư, hắn trong tay bưng lấy một chút sách lụa tại nhìn xem. Sách lụa trên ghi lại là tướng phụ trên vị kia phụ tá tin tức. Phụ tá cái này đồ vật từ xưa cũng có, rất nhiều có quyền thế trong phụ cơ bản đều sẽ chuẩn bị một chút. Những cái kia văn quý trong phụ phụ tá phần lớn là khảo thi không lên công danh vọng nhân, hay là thời vận không đủ người, còn có chính là khảo thí không được, nhưng bảy mưu tính kế lợi hại người. Bọn hắn bình thường dạy một chút trong phụ tiểu bối, cho trong phụ xuất một chút chú ý, dù sao cũng là người đọc sách nha, làm gì cũng có rất nhiều tác dụng. Nhưng lạ giống tướng phụ loại này, cấp bậc phụ tá cũng không phải là đơn giản như vậy, những người này là chân chính thông minh người, bọn hắn không chỉ có đọc sách lợi hại, đầu óc lại dùng tốt đến tướng phụ phần lớn là những cái kia lần này không có thi đầu, nhưng là tuổi trẻ, 3 năm sau thi lại. Trương Đình Du lấy quý tài danh nghĩa, đem những người này nuôi dưỡng ở trong phủ, chờ sau đó lần hoặc là lần sau nữa tổng hội thi đậu. Và quan trường liền tự nhiên mà vậy đánh lên tướng phụ nhãn hiệu. Còn có một số tinh thông tâm kế hạng người văn nhân cũng là như thế, Trương Đình Du làm một nước tướng, khẳng định không sợ trường vô cự tế. Ngoại trừ bình thường những cái kia thủ hạ quan viên hỗ trợ, rất mọi chuyện của hắn còn chỉ có thể nhờ người trong phủ hỗ trợ giải quyết. Đến Trương Đình Du cái kia tình trạng, rất nhiều chuyện, phân phó tự nhiên có người giúp đỡ giải quyết thỏa thỏa thiết thiết. Cho nên, nhập tướng phủ những này phụ tá cũng sẽ không bị cái khác văn nhân chỗ chế nhạo, ngược lại chạy theo như vịt. Có thể bị Trương Đình Du xem như phụ tá không nhiều. Loại này phụ tá văn hóa xưa nay cũng có, thiên tử biết rõ, nhưng cụ thể nghĩ như thế nào làm thế nào dư càn liền không biết rõ, hắn lại không tại cái kia vị trí bên trên đợi qua. Lần này chết người này, bối cảnh nhìn xem cũng là bình thường, họ Lưu cái tên thì, giang nam sĩ, là cái cử nhân. 2 năm trước đến Thái An đi thì, thì rớt. Sau cho tướng phủ đưa tự tiến cử văn thư. Tự tiến cử văn thư loại này tập tục đã truyền thừa nhiều năm, nhất là giống như là tể tướng loại địa vị này đại lao, hàng năm đều sẽ có vô số học sinh cho tướng phủ đưa văn thư, chờ đợi có thể vào tể tướng mắt. Cái này Lưu Tử Ti chính là một cái trong số đó, sau đó bởi vì văn chương bản lĩnh may mắn được Trương Đình Du nhìn chúng, vào tướng phủ làm lên chấp bức khách. Bình thường phụ trách hỗ trợ xử lý một cái Trương Đình Du phân phó chuyện kế tiếp. Như loại này chấp bức khách, tướng phủ không nói rất nhiều, ước chừng lấy có 7, người bộ dạng. Nhắc tới Lưu Tử Ti cũng là nhân tài. Mặc dù thi rớt, nhưng là văn chương năng lực sắc thực ca minh, nhiều lần xuống tới, Trương đỉnh du đối với người này rất là coi trọng. Bình thường không ít văn thư đều là từ vị này Lưu Tử Ti làm văn hội nhượn bút, cũng coi là chương đỉnh du hoạch tâm đoàn một thành viên. Mọi người đều biết, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, công văn năng lực tốt người vậy cũng là rất được lãnh đạo yêu thích. Cái này Lưu Tử Ti chính là loại người này, bình thường ngay tại tướng phụ làm việc, thuận tiện chuẩn bị kiểm tra, chờ đợi lần sau khoa cử đây cũng là rất nhiều phụ tá tất yếu quá trình. Các loại ngày sau một khi thi đậu, đó chính là ván đã đóng thuyền tệ tướng người. Nhìn xem cái này Lưu Tử Ti mang điều cũng là qua quyết bình bình, không có gì điểm đáng ngờ. Duy nhất điểm đáng ngờ khả năng chính là bị Trương Đình Du mang đến tham gia quỹ yến rồi. Cái này điểm đáng ngờ cũng gượng ép, bởi vì đêm đó buổi Trương Đình Du đi tham gia quỷ yến người hay là có mũi, cái này Lưu Tử Ti bị coi trọng, lăn lộn cái danh nạch không tính đặc biệt chuyện kỳ quái. Rất nhiều đồ vật vẫn là phải hỏi một chút Trương Đình Du mới có thể có kết quả đóng lại sách lụa về sau. Dư cản trầm ngâm hai tiếng, hỏi: "Bộ trưởng, ngươi cảm thấy vị này Trương tướng là cái dạng gì người?" Công Tôn Nghiên thản nhiên nói: "Không quen, không tiếp xúc qua, nhưng là có nghe thấy" Này người sinh sống xa hoa lãng phí mục nát, nghe nói tham ô thành tính, nhưng là năng lực cực mạnh, tất cả chính sự đến hắn trong tay đều có thể hoàn mỹ giải quyết, mà lại chịu khổ nhọc, thường xuyên xuống đến tuyến đầu nhìn chăm chú sự tình. Không ít bách tính ủng hắn, hận hắn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Không ít bách tính cũng ủng hộ hắn, bởi vì hắn xác thực làm rất nhiều lợi dân huệ dân sự tình. Tốt xấu trộn lẫn nữa, hai loại cực đoan xuất hiện tại trên người một người ngược lại là có chút lợi hại. Giữ cằm gật đầu, tiếp theo hỏi, kia bệ hạ đối với hắn là thái độ gì đâu? Không biết rõ. Công tôn Yên Dung phía dưới, cái biết rõ rất nhiều chuyện bệ hạ cũng rủa vào trường tướng. Xem như rất được Bệ Hạ tín nhiệm. Kia Trương tướng như thế trắng trận xa hoa lãng phí mực nát, Bệ Hạ liền không nói gì, Dư Càn tiếp tục hỏi. Công Tôn Niên nói, "Ta cái biết rõ vạch tội Trương tướng tấu trương bay lời trời, nhưng là Bệ Hạ chưa hề biểu qua trạng thái." Hâm mộ. Dư Càn biểu lộ sự thực, hắn là thật hâm mộ. Hoàng Thành Tân Hạ, dưới chân thiên tử, như thế xa hoa lãng phí sốc nội tất phòng, lại rất mà không ngã. Vị này Trương tướng tuyệt đối có mấy lần bàn trải cái chủng loại kia. Loại này trung gian khó phân biệt người, nhưng thật ra là lợi hại nhất, rất khó có thể nhìn ra hắn muốn làm gì cái chủng loại kia. Công Tôn Niên liếc qua Dư cản, khinh thường nói, Hâm mộ người ta tiểu thêm mỹ tiếp. Dư Càn khẽ giật mình, tranh thủ thời gian quát tay, không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ cần có bộ trưởng một người là đủ rồi. Ừm. Ta nói là, nếu như nhóm chúng ta cùng trương tướng lên xung đột, vậy hạ sẽ ủng hộ ai? Dư Càn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi. Công Tôn Nghiên cười lạnh một tiếng, dù sao sẽ không ủng hộ người ta chính là. Đã hiểu. Dư Càn gật đầu, ta chờ một chút liền coi trương tướng là đại gia cung cấp, không chọn hắn. Không thể chơi vào. Người tính toán đợi sẽ làm sao? Công Tôn Nghiên híp hỏi. Hoặc là nói, ngươi cho rằng vị này phụ tá thể nội có cổ một chuyện có phải hay không trương tướng làm? Dư Càn lắc đầu, ta hiện tại cũng không dám phán đoán, vạn nhất nói sai, dơ bẩn người trương tướng tên tuổi, vậy ta liền nguy rồi. Chỉ có thể nói đợi lát nữa nhìn nhìn lại cụ thể tình huống, lại cẩn thận điều tra một cái. Ngươi nghĩ trước theo từ chỗ nào tra được?" Công Tôn Yến tiếp tục hỏi. "Tự nhiên là đi trước vị kia phụ tá nơi ở nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì hữu dụng, lại cùng trương tướng nói chuyện xem. Nếu là cha không ra cái gì, chỉ có thể muốn người tới cha rõ tướng phủ. Cái này cổ độc nơi phát ra nhất định phải điều tra ra." Trưởng tướng nhất định có thể lý giải. Hiện tại mới đi tra vị kia phụ tá nơi ở, có phải hay không chậm chút?" Công Tôn Niên hỏi. "Không muộn." Dư cản lắc đầu, "Ta nếu là trưởng tướng, tại người kia bị bắt trước tiên liền muốn bảo vệ tốt chỗ ở, chờ đợi kiểm tra thực hư. Làm như vậy mới có thể giảm xuống tự mình hiềm nghi, trưởng tướng thông minh như vậy, đơn giản như vậy đạo lý khẳng định hiểu." Kia nếu là tại vị kia phụ tá trong phòng không có tra được bất luận cái gì hữu dụng đâu." Công Tôn Niên tiếp tục hỏi. "Vậy hắn sẽ, sẽ hạ cổ địa phương cũng không phải trong phòng." Dựa cản giải thích nói. Công Tôn Niên nói khẽ, "Liên không thể là chính tướng dọn dẹp sẽ." sẽ. Bộ trưởng, lời này cũng không thể nói. Dư Cản tranh thủ thời gian thoát tay, chúng ta không thể dơ bận Trương tướng. Trong lòng ta Trương tướng băng thành ngọc kiết. Bộ trưởng ngươi nếu lại nói như vậy, ta liền phải cách ngươi xa một chút." Công Tôn Niên sạm mặt lại. Dư Cản tiếp tục nói, "Ngươi nghĩ a bộ trưởng, muốn thật sự là Trương tướng cho mình phụ tá hạ cổ. Như thế nào lại ngốc ngốc trực tiếp đưa đến Quỷ Yến bên trên đây không phải là muốn chết nhà? Cho nên, ta nguyện ý tin tưởng Trương tướng, lấy Trương tướng trí tuệ chắc chắn sẽ không làm như thế sự tình." Công Tôn Niên không biểu lộ. Như thế dễ hiểu đạo lý khẳng định hiểu. Chẳng qua là đơn thuần không quen nhìn dư cản bộ dạng này, sắc mặt điển hình có sữa chính là mẹ. Loại người này còn tốt tại đại lý tự, nếu là làm quan, chính là đại tệ thai nạn. Hiện tại nước bị quấy như thế đủ đầu, một cái tiếp một cái đại lão cũng bị kéo xuống, bộ trưởng nhóm chúng ta nhưng phải xem chừng mới là a khác đến thời điểm bản án không có tra tốt, còn cho đại lý tự trêu chọc một đống địch nhân. Đây là ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy." Dư Cản cuối cùng nói, Người đang dạy ta làm việc?" Công Tôn Nghiên hử lạnh một tiếng. "Không dám, không dám." Lời từ đáy lòng tôi. Dư Cản khô cản cười cười. "Bản án là ngươi dư đại ty trưởng phụ trách, ngươi nói tính toán?" Công tôn nhiên nhẹ nhàng bước xuống một câu, dự cản mí mắt dạo dục, muốn phân biệt đã quên nói, cuối cùng đành phải thành thành thật thật mà miệng. Rất nhanh, xe ngựa liền đi tới nội thành. Tướng phủ cách Lý Niệm Hương phủ đệ bất quá cách một con đường. Những này trống rỗng, cực kỳ rộng rãi. Lớn như vậy tướng phủ giống thế lực bá chủ đồng dạng ngồi xổm ở đầu đường sáng tỏ chỗ. Xe ngựa tại lệnh bên cạnh ngừng lại, dư cản sau khi xuống xe ngầm đầu nhìn xem cái này tướng phủ. Tốt chênh kiến trúc, không giống với cái khác đại thần cái chủng loại kia cổ, cổ phủ đệ, cái này tướng phủ liền rõ ràng lấy một cái tử, lộng lẫy đường hoàng. Tường vây rất cao, một cái nhìn không thấy bờ. Phủ đệ nhìn ra cái này tướng phụ chiếm diện tích đến bao lớn. Tường ngoài trên toàn thân vàng lóng ánh tô sơn chắc phấn, chỉ có rộng lớn cửa lớn là dùng màu đỏ thắm nước sơn. Trên cửa không phải vòng đồng, là vòng vàng. Trước cửa hai cây cây cột là dùng ngay ngắn tợ vàng gỗ Trinh Nam đứng thẳng tại kia. Hai tôn thạch sư ngồi xổm ở ngoài cửa lớn, miệng ngậm kim châu. Toàn bộ phủ đệ bên ngoài trống rỗng, không có thủ vệ, dư can hướng tôi thải y đi để xuống, cái sau tiến lên cửa đi. Một bên lục hành nhìn xem lấy Hùng Vũ tướng phủ, không được cảm khái, đã sớm nghe nói tướng phủ giống như nhân gian cung đình. hôm nay một nhìn xem thực như thế. Người vẫn rất hiểu rõ. Dư Cẩn thuận miệng hỏi một câu. Thoáng nghe qua, Lục Hành nhỏ giọng nói, nghe nói tướng mạo trong phủ, gỗ đàn hương cũng chỉ là dùng để đồ lót chuồng, xúc miệng dùng đông hải vàng lòng, an chính là thiên nam địa bắt chư tu, mặc chính là đỉnh cấp may và dùng tiên tẩm ti một cái một cái bệnh. Ngươi như thế rõ ràng, hắn là cha ngươi. Dư Cẩn điều khiển một câu. Lão đại, lời này cũng không thể nói lung tung, bị nghe được luôn luôn không tốt. Lục Hành có chút khẩn trương cười cười. Rất nhanh, gõ cửa thôi thải liền được đáp lại, một vị sáu mươi mặt quản gia bộ dáng lão đầu đi ra. Dư Cẩn lúc này mới tiến lên, thở dài nói, Đại lý tự bộ tập bộ trưởng công tôn niên, thiếu khanh chỗ Vãn Ti Ti trưởng dư cẩn đến đây bái phòng trưởng tướng, là liên quan tới quý phủ ba vị phụ tám một chuyện tiến hành thông lệ thẩm tra. Quản gia lộ ra nụ cười, nhưng người lễ ra, cười nói: "Mấy vị đại nhân cùng tiểu lão nhân vào đi, lao ra nhà ta tại thiên viện." "Được rồi, đa tạ." Dư Cẩn lễ nghi làm rất đủ, cho quản gia rất lớn tôn kính. Bốn người đi theo vị này tiểu lão nhân dạo bước đi vào trong phủ. Bước vào trong phủ một khắc này, Dư Cẩn lập tức đã cảm thấy tự mình như cái đồ nhà quê. Thế gian vì sao lại có như thế khảo cứu nơi ở? Cùng bên ngoài tô tụ cục vàng ánh khác biệt, trong lúc này bên trong có thể nói là cực kỳ đẹp đẽ coi trọng. Vô số kỳ hoa dị thảo tỏa ra, tỉ mỉ tu xây thành các thức phù hợp trong phủ bố cục bộ dạng đỉnh đài lấu các kiến trúc rất có văn nhân khí khái, nhìn xem tựa như là người đọc sách ở đẹp đẽ địa phương đương nhiên, chủ yếu vẫn là vật liệu gỗ cao trọng, dư càng lần trước đi một phường thời điểm cũng biết một chút đại thể đỉnh tiên vật liệu gỗ. Cái này tướng phủ toàn thân kiến trúc sử dụng vật liệu gỗ là tên là Tây Xuyên Linh Nam. Cái này gỗ tiên như ý nghĩa chính là Tây Xuyên đặc sản, và năm bất hủ linh mục. Gỗ phát ra mùi thơm ngát có thể đạt tới ngàn năm lâu, nghe nói có ngưng thần lực trợ công hiệu. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, có thể nói là đồng giá hoàng kim cũng không đủ. Mà tại cái này trong tướng phụ lại khắp nơi có thể thấy được. Dư Càn trước đó đi qua cung vương phủ, hắn coi là hòa thân phủ đệ liền đủ như bức, hiện tại so sánh, đơn giản chính là tiểu vư gặp đại vư. Dư Càn cả người cũng tê, cái này hắn sao đến bao nhiêu tiền a chính mình sở tại Tam Nguyên Phượng, đoán chừng 20 năm toàn viên thu nhập đều không đủ tạo cái này tướng phủ. Thật sự là lão bức, cũng không biết rõ Trương Đình Du những năm này tham bao nhiêu tiền, như thế rõ ràng chính đại bỏ ra đến lại như tại trên triều đình nhiều năm. Dư Càn quyết định, nhất định phải ngoan ngoãn cha án, cái này Trương tướng không chọng nổi. Quản gia ở phía trước nhận rất lâu con đường, lựa quanh chừng 7, 8 cái viện lạc, chung quanh các loại phong cách viện lạc đem dư cảnh cũng xem hoa mắt. Cuối cùng, quản gia tại trong miệng cái gọi là Thiên viện trước ngừng lại. Nói là Thiên viện, kỳ thật một mảng lớn thổ địa, phía trên trồng đầy thực vật, trái cây rau quả, mọi thứ cũng có. Giữa đầu gặp có hai người người, một vị mặc vải thô ma y điểu lão nhân ra, một vị đồng dạng ma y điền ngoài 30 năm tử, vừa trên đứng đấy hơn 10 vị tỷ nữ trở lấy. Lão nhân ống quần kéo lên, tóc chỉ dùng đơn giản cây châm gỗ đi qua. Cầm trong tay một thanh kim sắc cuốc tại kia đảo rau. Lão nhân thân thể hơi béo chính là đi lên tại quỷ tiết thời điểm cố thanh viễn cho dư càn giới thiệu vị kia đương triều tế tướng Trương Đình Du. Giờ phút này hắn cầm quốc vung vậy bộ dạng động tác thành thạo, chạm đất điểm coi trọng, nếu như không nhìn kia quốc chất liệu, sắp thực có lao nông khí chết. Xem ra cái này xuất thân bé nhỏ Trương tướng khi còn bé làm qua không ít việc khổ cực. Nói thật, dư càn đây là lần thứ nhất nhìn thấy người cầm làm bằng vàng quốc đao điệp. Cái này Trương Đình Du đi lên liền đem dư càn hù dọa. Về phần vị kia nam tử trẻ tuổi thì hoàn toàn chính là dạ vợ dạ vịt, nửa điểm sẽ không. Quản gia đây là ấy này nói, mấy vị đại nhân còn xin chờ một lát, lão gia nhà ta xuống đất thời điểm không thích nhất người quấy rầy, đợi lát nữa được chứ? Ừm, không có việc gì, chúng ta chờ trương tướng chính là, không nội. Dư càng cười gật đầu. Thế là, bốn người cứ như vậy ngây ngốc đứng tại cái này, nhìn xem đương đại tể tướng tại cái này quốc làm việc đợi ước chừng có thể có hai ba khắc đồng hồ, Trương đỉnh Du lúc này mới nâng người lên cái, tiện tay đem quốc vứt xuống, dùng áo vải tay lau biến mất mồ hôi trên trán, cầm giọ thức ăn đi ra. Lao ra, mấy vị này đại lý tự đại nhân đã đợi hơi lâu. Quản gia nên đón tiếp lấy nhỏ giọng nói. Chương Đình Du lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Dư Cản bên này, tiện tay đem giỏ rau ném cho quản gia, sắc mặt treo ấm thuần ý cười, "Mấy vị chờ một lát, ta thoáng thu dọn một cái, hiện tại cái này dáng vẻ không được tốt gặp khách." Dư Cản tranh thủ thời gian thở dài nói, Trương tướng thỉnh, chúng ta chờ lâu sẽ không ngại. Trương Đình Du gật đầu, sau đó quản gia nhẹ nhàng vẫy vây tay, đợi ở bên kia hơn 10 vị tỷ nữ bên trong trong đó hai vị cứ như vậy bưng lấy quần áo đi tới. Trương Đình Du một hơi một tí, hai tay mở ra đứng ở nơi đó. Hai cái cái tỷ nữ rất là rất quen giúp đỡ hắn tơi sau đó dùng khăn lông ấm trên dưới lau gương mặt của hắn. Tỷ mị lau chùi sạch thân thể về sau, có tiểu tỷ giúp hắn thu dọn tóc, cuối cùng khép tại cùng một chỗ, Dùng tử quan bó tốt. Giúp hắn thu mặt, không biết do dùng cái gì đặc thù sữa liệu ở trên mặt bôi chết lấy. Sau đó cùng một chỗ chống ra một cái màu trắng áo lót, cẩn thận thay hắn mặc lên. Về sau liền từng cái từng cái tổng cộng trụ vào ba kiện, đều là cực kỳ khinh bạc tầm áo, rất bên ngoài món kia là cực kỳ hoa lệ áo tím. Nạp lại đóng vai xong xuôi, trường đỉnh du khí chất trên người trong nháy mắt liền ra, ở lâu địa vị cao nam nhân tại năm này tháng nọ dưỡng khí phía dưới loại kia đặc lưu khí chất tại đám người bên trong cực kỳ dễ thấy. Cùng, cùng lúc đó Một bên khác một màn trực tiếp lần nữa đụng nát dư cản xa hoa lãng vi xem. Là vị kia cùng Trương Đình Du đi ra tới nam tử, trên trán rất giống Trương Đình Du, đoán chừng chính là Trương Đình Du như tử. Hắn cứ như vậy thiên hóa nhật phía dưới, trực tiếp đem tự mình khởi không mảnh vải che thân, còn lại kia mười mấy tỷ nữ làm thành bức tượng người thật cũng không để lộ cái gì. Nàng nhóm vây quanh cùng một chỗ, đồng thời lau sạch lấy nam tử thân thể. Thẳng đến lau sạch sẽ, sau đó mới vừa giúp hắn đem nội y mặc lên, nên nam tử liền dùng mệnh làm cho giọng nói nói, ta cần đi tiểu. Mặc quần áo động tác lập tức dừng lại, một vị tỷ nữ bưng lấy một cái ống nhỏ nửa ngồi xuống tới. Nam tử liền không khách khí phóng xuất ra, một chút đúng không chuẩn còn vậy ra đến người tỷ nữ trên thân. Công Tôn Nghiên cùng thôi thải y thì tại đối phương nói câu nói kia thời điểm, lông mày liền cao lại trực tiếp đem đầu khác đến nơi khác. Dư Càn cũng là cau mày, trong lòng đối vị nam tử này cảm quan trong nháy mắt xuống đến điểm thấp nhất. Cổ đại quý tộc kỳ thật có một loại rất biến thái ham mê, đó chính là dùng tuổi trẻ nữ tử miệng xem như ống nổ, vô luận là nước bọt hoặc là sáng sớm bài tiết đều là dùng cái miệng này. Lúc ấy Dư Càn trông thấy cái tập tục này, thời điểm kém chút không có buồn nôn ăn không ngon, loại này không đem người là người xem hành vi, tiếp nhận thời đại mới giáo dục hắn là đón không chịu được. Ngươi nếu không phải muốn nói người trong vòng chơi tình thú còn có thể lý giải một cái, loại này chính là thuần túy không đem người là người xem cái chủng loại kia. Hiện tại cái này nam tử loại hành vi này, mặc dù không có khoa trương như vậy, thậm chí tại một chút người có quyền thế trong mắt xem như bình thường, chính là đơn thuần nhượng tỉ nữ hỗ trợ cầm ống nổ mà thôi. Nhưng là tại cái này bên ngoài như thế làm liền có chút không nói được. Có khách nhân ở, bộ dạng này là tương đương thất lễ. Trước đó chỉ nghe nói Trương Đình Du đời sau từng cái tiêu xa hoang cố, trước đó còn không có gì ý niệm, hiện tại trong nháy mắt liền minh bạch. Thật là không làm nhân tử. Dư cản trong lòng cảm khái một tiếng. Xã hội phong kiến tầng dưới chót cô nương thật là một chút xíu nhân quyền cũng không có, hoàn toàn chính là bị xem như vật, quá không người nói. Trương Đình Du tự nhiên cũng thấy cảnh này, sắc mặt chỉ là như thường, cũng không nói cái gì, chỉ là đối dư Càn bốn người nói, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, mấy vị theo lão phu tới đi. Dư Càn bốn người gật đầu đổi theo, nhìn cũng không nhìn nam tử kia một cái. Nhất là Công Tôn Nhiên cùng thôi thải ý ý, hiện tại lông mày còn không có buông ra, hiển nhiên rất là phản cảm vị kia lang thang bắt ngát nam tử. Trương Đình Du chỉ là đi ở phía trước, cũng không nói chuyện, dư Càn bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói cái gì. Trên đường đi liền an tĩnh đi qua những cái kia càng thêm xa hoa lãng phí đỉnh đài lầu các. Cuối cùng, đi vào một chỗ hiếm thấy rõ ràng tân nhã gây nên phòng ốc trước mặt, cấp trên có cái bảng hiệu, liền viết phi thường một mạc nhỏ trai hai chữ. Xem ra hẳn là chương đỉnh du một chỗ thư phòng. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 147, 211 213 mùi mực. Đi vào trong phòng, trong phòng trang hoàng ngược lại là hiếm thấy một mạc, liền một tấm cái bàn cùng một chút cái ghế, trên bàn trà đốt đàn hương. Đằng sau còn có một tấm chủ bàn, cấp trên đặt vào một cái địa tờ. Cư phía bên phải có một chỗ giá sách, cùng các văn nhân khác biệt, trên giá sách cũng không có bày đầy thư tịch, cũng chỉ có vài giá mấy quyển bày ở kia, còn lại trống rỗng. Trương Đình Du đi vào bên bàn trà ngồi xuống, sau đó chỉ vào cái ghế cười nói, "Ngồi đi." Dư Cẩn cùng Công Tôn Yên tự giải, tại đối diện ngồi nghiêm chỉnh xuống tới. Lục Hành cùng Thôi Thải y thì hai người thì là không có ngồi xuống, An tinh đứng ở phía sau đầu. Cửa sổ làm ở, gió mát phất phơ, cuốn theo lấy vài miếng lá rụng nhẹ nhàng bay xuống tiến đến. Trên bàn trà nhỏ lộ trên nút nước, Trương Đình Du cầm lấy một chút lá ném đi đi vào. Lá trà quần quần lấy, tươi mát hương trà quanh quẩn. Thời khắc này Trương Đình Du mặc dù hơi có vẻ phúc hậu, nhưng là trên người có sợi văn nhân khí chất đột nhiên mà ra. Trên mặt Ôn Tuần Ý cười kéo ra một chút nếp vốn nhường cả người hắn nhìn xem rất là an lành, cho người ta một loại cảm giác thân cận. Xôi chào về sau, Trương Đình Du múc hai chén trà xanh, lọc rơi trà mặt sau đặt ở dư càn cùng Công Tôn yên trước mặt. Đã tại trương tướng. Dư Càn thở dài cười nói, "Vị này là Công Tôn bộ trưởng, lão phu ngược lại là nhận ra, tiểu hữu nhìn xem cũng quen mặt, ngươi là Quỷ trên vị tứ nhất uống đến kia ngọc sự." Trương Đình Du ôn hòa nhìn xem Dư Cản. Dư Càn có chút xấu hổ. Hắn ngay lúc đó ba cái vô sỉ nguyện vọng xem ra cho những quan viên này lưu lại không ít tấn tượng, Dư Càn ôm quyền trả lời. Tại hạ Dư Càn, đại lý tự thiếu Khanh sự Hoàng Ti thị trưởng. Bạch thiếu Khanh thị trưởng, Dư thị trưởng thật sự là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trương Đình Du nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá nếu là vào chiều làm quan, lấy tiểu hữu tâm tính lại là vô cùng tốt. Trương tướng khách khí, tại hạ bé nhỏ, tại trương tướng trước mặt không đáng giá nhất tới. Dư Càn bất đắc dĩ khiêm tốn một câu, việc này không qua được đúng không? Không phải liền là trước mặt mọi người vớt mông ngựa nha, có cái gì Trương Định Du rót cho mình chén trà, liền nóng hở nhẹ nhàng uống một hớp, không còn nắm lấy đề bấy, trực tiếp chủ động cầm lấy chủ đề, "Công tôn bộ trưởng cùng dư thị trưởng lần này tới là vì ta trong phụ phụ tá sự tình đi." Công tôn Yên ngay tại bên cạnh nãy giờ không nói gì, chỉ là duy trì một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Thật đúng là giống vừa rồi nói, hết thảy giao cho dư Cản, nàng chống đỡ chẳng tự là được. Đúng thế. Dư Cản chỉ có thể làm chủ lực gật đầu trả lời một câu. Buổi sáng tan chiều sau bệ hạ cũng đổ là hỏi Lao phu một câu. Trương Định Du buông xuống cái chén trong tay, "Nếu như ta nói ta cũng không rõ, hai vị tin sao?" Tin Dư Càn không chút do dự trả lời khẳng định, nhưng là Trương tướng, tại Hạ mặc dù tin, nhưng là nhóm chúng ta dù sao cũng là muốn tra ra chân tướng. Dạng này không chỉ có thể còn Trương tướng trong sạch, cũng có thể thay bệ hạ bắt được chân chính địch nhân. Trương tướng coi là như thế nào? Trương Đình Du gật đầu nói, tự nhiên là như thế. Kia cho tại hạ hỏi mấy vấn đề. Dư Càn chắp tay xuống. Dư Ti trưởng xin hỏi. Trương Đình Du nhẹ nhàng cười cười. Dư Càn hỏi vấn đề thứ nhất, nghe nói biết, vị này Lưu Tử Ti là 2 năm trước đến tướng mạo trong phủ, viết văn năng lực rất mạnh, có phần bị tướng thưởng thức, thế nhưng là dạng này, lại là như thế. Trương Đình Du nhẹ nhàng gật đầu, tử Ti hai năm trước thi rất kỳ thật có không ít nguyên nhân, nhiều, lão phu cũng không dám lợi. Lấy tử Ti năng lực không nói trạng nguyên tri tài, ba vị trí đầu hẳn là không có vấn đề gì. Lão phu chính là nhìn chúng tử Ti tài hoa, lúc này mới đem hắn thu nhập trong phủ, coi là đại tệ tận sức mọn. Cho nên, câu đối Ti người này, lão phu đúng là có chút nhìn chúng." Dư Càn gật đầu, tiếp tục nói, "Kia Trương tướng có thể nói rằng vì sao muốn mang lên Lưu tử Ti đi tham gia quỷ y đâu? Nói đến nhưng thật ra là tử Ti chủ động." Trương Đình Du tiếp tục nói, "Điểm ấy ta cũng hướng bệ hạ nói qua, bởi vì ta có, có chút mang theo danh hận Cho nên khi Tử Ti chủ động hướng ta đề cập chuyện này thời điểm, ta cũng không tự tuyển, liền dẫn hắn đi. Dư Cản đem Trương Đình Du trả lời toàn diện ghi chép lại, tiếp tục hỏi, như thế nói đến, cái này Lưu Tử Ti ngược lại là đột nhiên nâng yêu cầu này. Hắn bình thường sẽ hướng Trương tướng nâng một chút yêu cầu sao? Hoặc là nói, Trương tướng coi là cái này, Lưu Tử Ti bản tính như thế nào? Đưa ra cái giờ này phải chăng có chút không hài hòa như thường biểu hiện. Trương Đình Du trầm ngâm một hồi, lúc này mới nói, Tử Ti người này lệch vượng vãng, bình thường rất là địa thấp, thậm chí không ra ngoài truyền tâm ra sức học hành thánh hiền chi tư. Lão phu bố trí cho hắn sự tình đều hoàn thành tương đương không tệ, nhập phủ 2 năm cũng là chưa hướng ta đề cập qua yêu cầu gì. Lần này Quỷ Yến xem như hắn lần thứ nhất chủ động đề cập, cho nên lão phu sẽ đồng ý, lúc ấy cũng hỏi qua nguyên do, hắn chỉ nói muốn thấy một lần đại tệ phong thái, cho nên lão phu cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Hiện tại xem ra, hắn đột nhiên nâng cái giờ này xác thực tính toán đột lộ, cũng như Dư Ti trưởng yêu cầu, xác thực cùng bình thường không hài hòa một chút. Dư càng nghiêm túc nhìn xem Trương Đình Du, hỏi, "Trương tướng nói hắn nay điệu thấp cùng trốn tránh, đó chính là nói, 2 năm này, hắn cũng không thường xuyên xuất phủ?" Chương Đình Du thản nhiên nói, "Ừm, xuất phủ số lần không nhiều, thỉnh thoảng sẽ đi tham gia một chút thi hội, cùng người khác thảo luận một cái văn học, cũng chỉ lần này mà thôi. Kia Lưu Tử Ti, nhưng có cái gì tương đối chơi tốt bằng hữu? Bình thường lại nhiều cùng ai tiếp xúc?" Dư Cẩn trực tiếp hỏi, "Những này khách tới thăm ghi chép, trong tướng phủ nên đều sẽ có lưu được a?" Chương Đình Du hướng bên người quản gia thoáng gật đầu, cái sau đi đến giá sách bên cạnh, cầm qua một quyển sách đưa cho Dư Cẩn. Dư Cẩn mở ra sổ xem đồng thời, người quản gia này giải thích nói, "Tại Lưu Tử Ti bị bắt chút tiền, lão gia liền để ta điều ra những này đi chép." Theo bệ hạ nói, Cái này Lưu Tử Ti thể nội cổ độc là trước đây không lâu ở dưới, cho nên có hiểm nghi lui tới người đại khái là là gần nhất cùng Lưu Tử Ti từng có tiếp xúc người. Lão ra để cho ổ thỏa, đem gần 2 tháng liên quan tới Lưu Tử Ti trong phụ tiếp xúc tất cả bằng hữu cùng hạ nhân cũng đánh dấu ra. Có thể cung cấp dư thị trưởng điều tra nghiên cứu. Đa Tạ, làm việc. Dư càng cười thoáng lật ra một cái sổ, tạm thời không có nhìn kỹ, mà là hỏi ngược lại, chứng tướng tưởng rằng trong phủ người làm, vẫn là bên ngoài phủ người làm. Trương Định Du lắc đầu, sự án không phải lão phu cho hiểu, cũng vô tự pháp, chỉ có thể nói cũng có thể. Nếu là trong phủ người làm, Trương tướng liền không lo lắng nha dư càng truy vấn quản gia tiếp lời góc giả tiểu lao nhân mặc dù thực lực tính không được xuất chúng nhưng là bảo hộ lao ra an toàn ngược lại là có mấy phần chắc chắn giữ càng điểm xuống cũng không kinh ngạc người quản gia này tự tin mặc dù đối phương nhìn xem chỉ là một cái lao đầu tử giống như cũng không có cái gì chỗ lợi hại nhưng là cái này chỉ là bởi vì mình bây giờ thực lực không đủ nhìn không ra thôi ngâm lại cũng thế đương chịu tệ tướng bên người làm sao có thể không có đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ là mình cả nghĩ quá rồi nếu như Trương Đình du là trong sạch những cái tia nút trong bóng tối người thật đúng là không thể tùy tiện thương tới đến hắn Trưởng tướng, vấn đề khác ta phải trước nhìn xem Lưu Tử Ti nơi ở lại nói, không biết trương tướng có thể để cho ta đến đó tìm tỏi hư thực. Dư Căn hỏi. Từng. Trương Đình Du gật đầu, liền từ Lao đặng dẫn người đi, ta giả, đi đứng không tiện, tại bực này Dư Ti Trường trở về là được. Lao đặng chính là vị kia quản gia, Trương Đình Du xưng hô như vậy đối phương, xem ra người quản gia này tại trong tướng phủ địa vị xem như tương đối là tụ, đoán chừng không vẹn vẹn có quản gia cái thân phận này. Đa tại Trưởng tướng, Trưởng tướng tại cái này trở lấy tại hạ liên Thành, ta đi một chút liền đến. Dư Càn đứng lên, mỉm cười thở dài nói. Dư Ti trưởng, công tôn bộ trưởng Theo tiểu lao nhân tới đi. Đặng quản gia chủ động nói, "Làm phiền." Dư Càn cười cười, đi theo đối phương đi ra cửa. Trương Đình Du chỉ là ngồi tại trong phòng, tay trái nhẹ nhàng đấm bắp đùi của mình, tay phải bưng chén trà tinh tế thưởng thức, ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, một bộ khoan thai lão ông bộ dạng đi ra thư phòng, Đặng quản gia đi hướng Đông Uyển đi đến, vừa nói, "Lưu Tử Ti là trong phụ phụ tá, tướng phủ trên phụ tá vốn nên thống nhất ở tại Tây viện. Nhưng là Lưu Tử Ti yêu thích tiến tĩnh, cho nên lão gia đặc biệt tại Đông Uyển bên kia cho hắn chuyển một chỗ sân nhỏ ra." Cái này Lưu Tử Ti liền một mực đợi tại bên này cùng trong phủ cái khác phụ tá cũng là rất ít tiếp xúc, người khác đối với hắn ấn tượng phần lớn là cao lãnh, rất ít cùng hắn lui tới. Bình thường lão ra có chuyện phân phó, đều là từ ta đưa cho lưu tử ti, cho nên tiểu lão nhân đi lưu tử ti sân nhỏ số lần sợ là nhiều nhất. Vị này đặng quản gia nói đến đây nhiều phiến diện chuyện đồng thời, rất nhanh liền đến mục đích. Một chỗ rất là thanh nhũ khu nhà nhỏ, ngoài viện mọc ra rừng trúc, khu nhà nhỏ liền ẩn nấp tại rừng chúc ở giữa, không lớn, tiến bộ dạng. Cửa sân thật chặt khó lại, chung quanh liền chỗ này nhỏ. Thật là rất lặng đặng quản tiến lên mở khóa, vừa nói, tại lưu tử ti xảy ra chuyện trước tiên, Lão gia liền mệnh ta đem cửa sân khóa lại, cũng phải tâm phúc trông coi, bất luận kẻ nào không được ra vào, chỉ đợi đại lý tự người tới kiểm tra thực hư. Trương tướng có lòng, dư càng nhẹ nhàng ca ngợi một câu, từ trước mắt xem ra cái này Trương Đình Du làm việc đúng là rất để cho người ta thoải mái, đến tiếp sau làm việc hiện nay xem ra cũng đều thỏa chỗ, nếu như hắn không có nói láo. Cửa sân mở ra sau khi, đặng quản gia liền nghiêng người đứng ở bên ngoài, nói: "Dư thị trưởng, công tôn bộ trưởng mời." Dư càng không có khách khí, tự mình đi vào sân nhỏ. Trước tiên trước quét mắt một cái bên trong, ba gian phòng đều đóng chặt, sân nhỏ bên trong cũng rất hồ mạc ngoại trừ một cái nhỏ đỉnh nghỉ mát bên ngoài không có cái gì khác dễ thấy đồ vật. Quét mắt đỉnh ngị mát ở dưới bàn đá, Dư Càng quay đầu nhìn xem Lục Hành, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cái sau lĩnh hội, dẫn theo Dương gỗ, hiện tại sân nhỏ bên trong bốn phía thăm dò bắt đầu. Thừa dịp Lục Hành kiểm tra thực hư công phu, Dư Càn thuận miệng cùng Đặng quản gia bắt chuyện bắt đầu, cái này Lưu Tử Ti nhìn xem giống như đối với cuộc sống phẩm chất không thể nào chú trọng bộ dạng. Là như vậy, Đặng quản gia trả lời, hắn bình thường say mê tại Thánh Hiển chi thư, đối vật ngoài thân không có chút nào coi trọng. Thường xuyên mặc trường bào đều là 2 năm trước nhập phụ chính thời điểm mang tới. Lão gia từng ban thượng qua hắn không ít đồ vật, nhưng đều bị từ chối nhã nhặn. Về sau cũng liền không giải quyết được gì, cho nên cái này sân nhỏ bên trong nhìn cũng rất là một mạc một chút. Cái này Lưu Tử Ti ngược lại là một cái cần cù người đọc sách, đáng tiếc. Nếu không nếu là hắn làm quan, nhất định là bách tính chuyện may mắn, Dư Càn tùy ý cảm khái một câu đặng quản gia nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phụ họa. Rất nhanh, Lục Hành liền đi trở về, nhìn xem Dư Càn lắc đầu. Cái này sân nhỏ bên trong cũng không có bất cứ dị thường nào chỗ. Dư Càn gặp đây, hỏi hướng đặng quản gia, chỉ vào bên tay phải gian phòng đấu tiên hỏi, căn này là. Đây là tư phòng Là lưu tử ti rất thường đợi địa phương, bình thường đều là ở bên trong đọc sách viết văn. Đang quản gia trả lời, giữ cằm gật đầu, trực tiếp đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong lúc nhất thời, đầy mặt mùi mực xông vào mũi đây là thư tịch mùi vị là hữu. Trong phòng ngoại trừ một tủ sách bên ngoài, tất cả đều là giá sách, phía trên lít nha lít nít bảy đầy rất nhiều thư tịch, mỗi bản thư tịch đều giống như bị thường xuyên đọc qua bộ dạng, mày may cho bùi không có. Phía sau song cửa sổ nhẹ nhàng lộ ra gió nhẹ tiến đến, đem trên giá sách thư tịch gì dạo rung động. Cái này vào mũi mùi mực cũng là thanh phong đưa đến trước mặt. Cái này lưu tử ti nhìn cực kỳ khắc khổ. Một bên thôi thải ý kia nghe đầy gian phòng tư hương, nhịn không được cảm khái một câu. Nàng xuất thân danh môn thế ra, đối người đọc sách là ôm lấy lớn nhất tôn trọng. Thế giới này mặc dù có tu sĩ, nhưng là mọi người đối người đọc sách vẫn là phi thường tôn trọng, nhất là những cái kia bên bác chi sĩ. Mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, câu nói này tại cái này vẫn như cũng áp dụng. Giống tôi thải ý kia loại này thế ra đệ tử đối người đọc sách coi trọng là từ nhỏ đã dựng nên phần này ý thức lớn lên. Dư dò xét một cái chu vi, cuối cùng rơi vào trên bản sách kia khô cạn nghiên mực. Một cái cây thước ép xuống lấy một tấm giấy trắng, phía trên dường như có chưa viết xong văn chương. Dư Cản đi qua, cầm lấy văn chương nhìn xem, dễ thấy bốn chữ rơi vào bài bộ, kinh nước mời sách. Tại nhìn xuống đi, tất cả đều là vẻ nho nhã của văn, đại thể nói chính là chị quốc phương trâm, một trang này giấy chỗ ghi lại tất cả đều là theo dân sinh góc độ tiến hành trình bày. Trong đó một điểm trực tiếp đem Dư Cản xem một bước, chuyển hóa làm tiếng thông tục chính là, quan phủ cưỡng chế phân phối bộ phận ruộng đất, tá điền có thể có được chính mình thổ địa canh tác, bộ phận này thổ địa không thể sáp nhập, thôn tính. Phải biết, tại cổ đại, thổ địa sáp nhập, tính là tất nhiên tình huống. Nhất là một cái thành phong kiến vương triều, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có loại hiện tượng này. Rõ cái này trên giấy viết người người có ruộng loại này, cái này mẹ nó không phải kéo con bê đây sao? Người làm là đánh thổ hào, chia ruộng đất ra dư càn chỉ có thể nói một tiếng hòa tào, lời này chính mình cái này người hiện đại tại cái này cũng không dám nói, mà vị này chấp bút khách lại có dụng khí viết trên giấy. Đặng quản gia gặp dư càn nhìn thấy trên giấy nội dung rung động thần sắc, chủ động giải thích nói, Lao gia nói, Lưu Tử Ti là một cái rất có ý nghĩ người, nhưng quá lý tưởng hóa, quá lý kinh bạn đạo. Bởi vì loại sự tình này, Lao gia không ít nói Lưu Tử Ti. Bất quá hắn ngược lại là cũng không thể nào nghe, bình thường nhiều sẽ viết nhiều lý kinh bản đạo văn chương tự mình xem. Xem hết liên đố, cái này một phần rõ ràng là Lưu Tử Ti chưa viết xong văn chương. Dư chấp sự xin đừng trách, chúng ta đại đề luôn luận tự do, trong âm thầm Lưu Tử Ti loại hành vi này không tính làm trái luật. Dư Cẩn gật đầu, vẫn như cũ có chút rung động Lưu Tử Ti kinh thiên ý nghĩ. Không nói những cái khác, chỉ từ cái này đầy phòng thư hương, cùng phần này tương lai cùng viết xong dân sinh sách luận đến xem, cái này Lưu Tử Ti tuyệt đối là một cái có lý tưởng mình người đọc sách. Mặc dù điểm xuất phát tại đương thời người xem ra ly kinh bạn đạo, có phá vỡ nền tảng lập quốc hiền nghi, nhưng là theo dư Cẩn là vĩ đại, đây cũng là một vị vượt thời đại có chí thanh niên. Thế nhưng là cứ như vậy chết bởi vô danh. Công Tôn yên cùng thôi thải y, thì hai người thì là cũng tò mò đi qua cầm lấy tấm kia giấy trắng nhìn xem. Hai người song song chấn động. Các nàng là thổ dân, tự nhiên càng là biết rõ loại này luôn luận có khả năng mang tới hòa loạn. Nếu như bị những cái kia lạc quyền giai cấp người nhìn thấy, đừng nói chúng cổ độc mà chết, đến thời điểm làm sao bước hơi khỏi nhân gian cũng không biết rõ. Bất quá đồng thời, một cấu nghi hoặc phun lên trong lòng của hai người. Trương Đình Du tại biết rõ lưu tử ti có loại này ly kinh bạn đạo ý nghĩ, nhưng vì sao không ép ngăn cản, còn tùy ý hắn nghiên cứu bộ Đang quản gia lúc này đi tới, trực tiếp cầm qua tờ giấy này, nói: "Thật có lỗi, vật này cùng bản án không quan hệ, không tiện cho các ngươi." Nói xong, liền đem giấy trắng đặt vào trong ngực của mình. Dư Càn bọn hắn ngược lại là không có ngăn cản, chỉ là gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Rất nhanh, tại trong thư phòng tản bộ tầm vài vòng lục hành lộn đi trở về, lần nữa hướng về phía Dư Càn lắc đầu, lại là cái gì hữu dụng khí tức cũng không có phát hiện. Dư Càn gật đầu, đối đặng quản gia nói: "Đặng lão, cái này gian phòng còn xin tiếp tục bảo trì nguyên trạng. Về sau, có thể sẽ phái chuyên ngành nhân sĩ đến xem xét tất cả thư tịch xem phải chăng có thể tìm ra manh mối." Được rồi. Đặng quản gia gật đầu đáp ứng. Dư càng quét mắt gian phòng sau liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó, bọn hắn lại tại mặt khác hai gian phòng tử triệt để thanh tra một lần. Một gian phòng ngủ, một gian gian tạp vật. Phòng ngủ ngoại trừ cái bàn cùng giường bên ngoài lại không vật khác, chống rồng cũng không bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Gian tạp vật cũng là như thế, tất giữ phần lớn là đào thải xuống tới bút mực giấy nghiên cùng đại lượng phế bàn thảo, đồng dạng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cuối cùng. Không thu hoạch được gì, Dư Càn bốn người tập trung đến sân nhỏ bên trong, Đặng quản gia thấy thế trực tiếp cực kỳ có nhãn lực gặp mở miệng trước nói, "Dư thị trưởng các ngươi trước hết chậm trò chuyện, ta ra ngoài bên ngoài chờ lấy." Dư Càn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quan tâm, hắn đang muốn hỏi thăm các đội hưu ý kiến, vốn còn muốn dùng cái gì lý do đẩy ra người quản gia này, kết quả đối phương trước sách ra. Dư Càn cười nói, "Làm phiền Đặng lao ở bên ngoài hơi chờ nhóm chúng ta một hồi." Đặng quản gia gật đầu, đi ra ngoài, còn rất thân mật đem cửa sân mang lên. Dư Càn lúc này mới quay đầu nhìn chằm, chằm hành, "Ngươi xác định, cái này cả viện một điểm dị thường tình huống cùng khí tức cũng không có?" Đúng thế." Lục Hành gật đầu, cũng không có bất kỳ khác thường gì, nhưng là ta cái am hiểu phân rõ phương diện này, giống một chút cụ thể chi tiết các loại không dám ngừa chắc. Dư Càn gật đầu, lần này tới bản này chính là muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì siêu phàm khí tức các loại. Như loại này chi tiết ngược lại không gấp tại nhất thời. Bằng dư Càn bốn người bọn họ cũng không đủ đem hiện trường tất cả chi tiết đều nhất nhất đối chứng rõ ràng, lượng công việc này cực lớn, chờ đằng sau nhường đại lý tự chuyên môn phụ trách thăm dò hiện trường chi tiết nhân tài tới tỉ mỉ lại tra một lần chính là. Mặc dù dạng này tác dụng không lớn, bởi vì đây không phải người bình thường ăn mạng mà lại dính đến siêu phàm. Nhưng dù sao vẫn là mớ làm, chi tiết là trọng yếu nhất. Bộ trưởng, ngươi thấy thế nào Lưu Tử Ti người này? Dư Càn quay đầu hỏi Công Tôn Nghiên. Công Tôn Nghiên chắp hai tay, tuần sắt trong nội viện một cái, tiếp theo nói, tính tình lệnh, yêu thích tĩnh tĩnh, bằng hữu ít, thâm cư không ra ngoài, cùng ngoại nhân tiếp xúc cực ít. Dạng này người hai loại khả năng, hoặc là thật như thế, hoặc là chính là dùng dạng này khiêm tốn nhất phương thức che giấu thai mắt người. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng khả năng thứ nhất. Lục Hành nói một câu. Vì sao? Tôi thải ý cái hỏi một câu. Lưu Tử Ti người này rõ ràng say mê văn trường, theo vừa rồi hiểu rõ bên trong, tăng thêm trong thư phòng tình huống, đại khái liền có thể suy đoán ra hắn là như vậy người, Lục Hành trả lời. Tôi thải ý kia lại nói, nhưng là dạng này cao ngạo người, lại chủ động xin đi quỷ yến như vậy nơi trốn, ngươi không cảm thấy cực kỳ cổ quạ nha? Cho nên ta ngược lại thật ra tin tưởng loại thứ hai khả năng, hắn cô lệnh kỳ thật chính là người trang. Kia dùng lại nói của ngươi, hắn là một cái dụng ý khó do người đâu, thậm chí rất có thể chính là hung thủ kia đồng bọn. Vậy hắn thể nội vì sao lại sẽ có loại này dụng để khống chế hắn cổ độc? Cái này rất mâu thuẫn. Lục Hành hỏi ngược một câu. Tiếp theo nói, cho nên muốn ta nói, đây chính là cái con mọt sách bị gian nhân thừa cơ hạ cổ. Tôi thải ý về phản bác, theo ngươi ý tứ này, là trực tiếp đem Lưu Tử Ti phiết trong sạch, chỉ là một cái đơn thuần người bị hại. Kia vì sao hung thủ sẽ chọn loại người này rồi? Phải biết, Lưu Tử Ti nhân mạch quan hệ cực kỳ đơn giản. Đối loại này thâm cư không ra ngoài dưới người cổ, rất dễ dàng liền sẽ bị khóa định vì người hiểm nghi. Bởi vì đoạn này thời gian cùng Lưu Tử Ti tiếp xúc người căn bản không nhiều, từng cái bài trừ đều có thể tìm tới người nghi. Hung thủ kia tuyển Lưu Tử Ti cũng quá không nói được. Dư Cản híp mắt nhìn xem tại kia tranh luận hai người, hắn ngược lại là cũng không có ghi rõ quan điểm của mình. Hai người nói cũng tính toán có mấy phần lý, nhưng là quá mức phiến diện. Cái này Lưu Tử Ti hiển nhiên không thể dùng vô tội hoặc là bản thân chính là hung thủ loại thuyết pháp này đến kết luận. Vị này chấp bút khách thân phận là tù, lại là Trương đỉnh du thưởng thức văn nhân. Theo dư cảm, lớn nhất khả năng chính là bị lấy quân cờ thân phận chết bởi trận này đánh cờ bên trong. Hạ cổ người căn bản không thèm để ý tự mình có thể giấu bao sâu, nếu không thẩm viên án liền sẽ không nhanh như vậy khóa chặt là Nam Cương Vu cổ cách làm. Vẫn là câu nói kia, có người muốn đem triều đình nước Triệt để đào loạn, mà cái này Trương Đình Du hiện tại bởi vì thấm viên án một chuyện, cùng vị này không thể nói chuyện người chết Lưu Tử Ti một chuyện rõ ràng chính là rất thành công bị kéo xuống nước. Lần này cổ người đại khái dẫn đầu muốn chính là điểm này, chính là vì cái gì chọn Lưu Tử Ti đi ấy, dư cảm không có làm rõ ràng, luôn cảm thấy bên trong còn có khác tự mình không biết đến nguyên nhân. Lục Hành bọn hắn lượng tin tức không đủ, nghĩ không ra những này cũng là như thường, dư cảm cũng không có đối bọn hắn xâm nhập quá sâu giải thích, chỉ nói là nói. Được rồi, trước đừng tranh luận. Bộ trưởng, ngươi cảm thấy tiếp xuống nên như thế nào? Dư Càn vừa cười nhìn về phía Công Tôn Nghiên, cái sau chỉ là nói, "Chính ngươi làm chủ." Dư Càn cười cười, "Được, vậy trước tiên trở về lại tìm Trương tướng tâm sự." Nói xong, Dư Càn liền xài bước đi ra sân nhỏ, Lục Hành hai người tự nhiên dừng lại tranh luận, xích sao đi theo ra ngoài đi ra sân nhỏ về sau, chỗ xa xa đặng quản gia liền tiếp tục mang theo đường cũ trở về. Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người sóng vai đi tới, Lục Hành cùng tôi thải ý hai người thì là đi theo phía sau. Nhìn xem tướng phủ trung quanh thanh lệ cảnh sát, Dư Càn không khỏi cảm khái nói, "Bộ trưởng, ngươi nói ta phải làm bao nhiêu năm mới có thể có tướng phủ đồng dạng tốt như vậy sân nhỏ ở?" Công Tôn Nghiên cười lạnh một tiếng, "Thế nào, dư ty trưởng mới vừa lên đảm nhiệm liền bắt đầu nghĩ đến kiếm tiền?" Dư Càn thoáng không vui vẻ nói, "Bộ trưởng, ta không thể nói lung tung được, ta Dư Càn bình sinh không ngứa nhất chính là tham quan ô lại." Công Tôn Nghiên làm sao lại tin tưởng Dư Càn loại người này, chỉ nói là, "Ta có thể cho ngươi cung cấp một cái đề nghị, ngươi cũng có thể có tướng phủ tốt như vậy sớm nhỏ." "Ồ." "Bộ trưởng ngài nói." Dư Càn hai mắt sáng lên hỏi. Công Tôn Nghiên nói thẳng, rất đơn giản, "Cái này lưu tử ti một chuyện, ngươi lấy chương tướng ý chí là tuyệt đối là được rồi. Hắn muốn làm gì liền làm gì, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ kết tán." Tùy tiện làm dê đầu đàn gánh tội thay, vậy hạ bên kia nói còn nghe được, chứ tướng cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ rút ra cái này vòng xoáy. Mà người Dư Càn cũng có thể lần nữa đạt được trong tự thưởng thức đến thời điểm Tam Vương ban thưởng chạy xuống dòng dòng, ngươi còn sầu không có tốt như vậy sân nhỏ ở. Dư Càn sạm mặt lại, hắn biết rõ công tôn Yên thuần túy chính là đang nói nói mát, đùa tự mình. Thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, má, giống như có mấy phần đạo lý. Chỉ cần dê tìm tốt, theo lý thuyết, đây chính là thoải mái nhất còn có dùng biện pháp, giống như có làm đầu. Nhìn xem Dư Càn kia ý động điệu lộ, Công Tôn Nghiên tranh thủ thời gian chừng mắt đối phương, "Ta cảnh cáo ngươi, thành thành thật thật phá án, đừng nghĩ những này có không có." Ta thuận miệng trò đùa nói xong. "Sẽ không, bộ trưởng yên tâm, ta không làm chuyện ngu xuẩn." Dư càng cười nói, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, "Bộ trưởng ngươi cũng tốt xấu nhiều lời điểm lời nói à, đừng đem áp lực đều đặt ở ta cái này." Ngư Nhận Tâm nhìn ta một mực tại dưới áp lực mạnh trở giúp sao? "Đây là rất tốt rèn luyện." Công Tôn Nghiên gật đầu. "Ta không muốn rèn luyện, chỉ muốn muốn tại bộ trưởng ngươi phía dưới." Dư Cẩn nói. Ngậm miệng, còn thể thống gì? Công Tôn có chút tức giận nói. Dư càng lúc này mới kịp phản ứng đây là tại bên ngoài trước công chúng tự mình nói như vậy xác thực không thích hợp thế nhưng là lời nói cũng cửa ra sau lưng lục hành cùng tôi thải y thì hai người gọi là nghe một cái rõ rõ ràng rằng à người có hay không cảm thấy quái chỗ nào quái thôi thải y thì nhỏ giọng hỏi một câu là có chút nhưng là ta nói không nên lời Lục hành nghĩ đến muốn nói ta cảm thấy công tôn Bộ trưởng cùng chúng ta ti trưởng quan hệ không tầm thường ta dù sao chưa thấy qua cái nào ti trưởng có thể dạng này cùng Bộ trưởng nói chuyện thôi thải y Th thanh âm càng thêm tiếng cười Lục hành vừa định gật đầu phụ họa thời điểm trước mặt công tôn niên đột nhiên dừng lại bước chân đưa lưng về phía bọn hắn nói, phía sau nghị luận cấp trên, tại trong tự tội gì. Hai người cổ co rụt lại, trong nháy mắt ngậm miệng. Công Tôn Yên không nói thêm gì nữa, trực tiếp tăng tốc bước chân rời đi, dư Cản lát nữa lườm hai người một cái. Tranh thủ thời gian cũng tăng tốc bước chân, cái giám điên đuổi theo Công Tôn Yên. Lần nữa trở lại vừa rồi thư phòng thời điểm, Trương Đình Du vẫn như cũ một mình một người tại kia uống trà, gặp dư Cản hắn trở về, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Dư thi trưởng cùng Công Tôn bộ trưởng nhưng có thu hoạch. Dư Cản cùng Công Tôn Yên hai người tại tại chỗ ngồi xuống, lần này dư Cản còn không có lên tiếng, Công Tôn Yên lại chủ động nói, không thu hoạch được gì. Lưu Tử tin nơi ở tạm thời xem ra sạch sẽ, sẽ. Nếu như về sau có cần, đại lý tự lại phái chuyên gia đến tỉ mỉ cha rõ, còn xin chương tướng thông cảm. Dư càng gặp Công Tôn Nghiên chủ động nói chuyện, tự nhiên vui ngầm miệng. Đối phương rõ ràng đem tự mình lời nói mới rồi nghe đi vào, vì chính mình chia sẻ một cái áp lực. Xem ra, bộ trưởng A Ji thật là rất quan tâm ta. Bất cứ lúc nào hoan nên. Chương Đình Du nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo nói, vừa rồi Dư Ti trưởng nói, nhìn qua Lưu Tử tin nơi ở sau sẽ có ý nghĩ, không biết như thế nào. Dư Càn cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, tại hạ vừa rồi tại Lưu Tử Ti sân nhỏ lưu lại hồi lâu cuối cùng cảm thấy hắn là một cái chuyên tâm người đọc sách, như phản sự tình nên sẽ không làm. Trương tướng coi là như thế nào? Trương Đình Du mặt không thay đổi dung phía dưới, biết người biết mặt, lão phu hiện tại không nên ngông cùng phía dưới đoạn luận. Lấy dư Ti trưởng ý nghĩ làm chủ, dư càn gật đầu nói, tại hạ cho rằng, cái này Lưu Tử Ti một chuyện có lẽ cùng thấm viên một án tội không rơi liên quan. Đầu tiên, thấm viên án huyết cổ cùng Lưu Tử Ti thể nội cổ độc đều thuộc về Vu Nam Cương Vu sư đã hữu. Mà hai truyện bản án trước sau cách xa nhau không lâu, tại hạ thậm chí tưởng rằng xuất từ cùng một người thủ bút. Dư Ti trưởng cái này suy luận nhưng có chứng cứ. Trương Đình Du hỏi một câu, Dư Càn trả lời, tại hạ vừa rồi tinh tế nhìn đặng quản gia cho ta liên quan tới lưu tử ti các loại tình huống sổ, phát hiện đoạn này thời gian liền một vị người từng từng tới bái phòng lưu tử ti. Đó chính là Lục học sĩ tri Tử Lục Thiên Minh, ngay tại thấm viên vụ án phát sinh khi còn sống một ngày. Chư tướng lúc ấy xem cái này sổ thời điểm không có chú ý tới điểm ấy sao? Một bên đặng quản gia tiếp lời gốc dạ, "Ừm, chú ý tới, là thì lao ra cũng biết qua, Lục Thiên Minh là đến thỉnh lưu tử ti tham gia thấm viên thi hội. Hai người có quan hệ cá nhân, như thường hành vi. Chỉ là lưu tử ti không có đi thôi. Cho nên điểm ấy tăng thêm cổ độc là đủ rồi." Dư Càn gật đầu. Lục Thiên Minh tới mời Lưu Tử Ti tham gia thi hội, kết quả phát sinh thấm viên án, chết bởi cổ độc. Về sau Lưu Tử Ti cũng là chết bởi đồng dạng cổ độc. Hai chuyện này rất khó không có quan hệ. Cho nên tại hạ cảm thấy trước định cái phương hướng này đi thăm dò, như đi nhầm, đổi lại một cái là được. Thế nhưng là kia Lục Thiên Minh cũng đã chết, cái này không tốt cha a. Đặng quản gia tiếp tục phụ trách đặt câu hỏi, một bên chương đỉnh du chỉ là tại kia đó trả. Dư cần trả lời, cho nên ta đề nghị theo thâm viên án hướng phía trước đẩy mấy ngày thời gian đến tra rõ Lưu Tử Ti tất cả tình huống, bao quát hắn đi địa phương, người lui tới, cùng trong phủ tiếp xúc qua tất cả mọi người. Nam cương Vũ sư đến nay còn chưa tìm được, mà hắn hạ cổ phương thức lại khó lòng phòng bị, chỉ có toàn diện triệt để điều tra mới là tốt nhất." Nói, dư Càn mở ra sổ, tiếp tục nói: "Theo chương tướng vừa rồi cung cấp ghi chép đến xem, thấm viên vụ án phát sinh khi còn sống 3 ngày đến bây giờ cũng một mực tại trong tướng phủ, chưa hề ra khỏi cửa. Cho nên, bị hạ cổ địa phương chỉ có hai cái địa phương, một cái là trong phủ, một cái khác chính là quỷ tiết cùng ngày đi tham gia yến hội trên đường." "Bất quá, ta nghĩ, ở trên đường thời điểm, chức tướng hẳn là cũng chưa phát hiện dị thường a. Kỳ thật còn có một loại cực đoan nhất khả năng dư Càn không nói." đó chính là lục tiên minh hạ cổ. Nhưng là ý nghĩ này đến cùng có chút hoang đường, tạm thời không cần thiết hướng điểm ấy đào sâu đương nhiên, không có nghĩa là dư Càn liền bỏ mặc cái giờ này, dù sao một cái bản án lại không thể tưởng tượng khả nghi điểm rất nhiều thời điểm đều là chân chính nơi mấu chốt. Trương Đình Du lúc đầu, lúc ấy đồng hành có tu sĩ, cũng không phát hiện có bất luận cái gì người khả nghi tới gần Lao phu bên này, điểm ấy ngược lại là có thể căn đoan. Mà lại, nếu là tại đường trên giới cổ, kia thời gian cũng quá ngắn. Cho nên, cái này lưu tử ti chính là tại trong tướng phụ chúng cổ độc. Dư Càn bình tĩnh nhìn xem Trương Đình Du. Cái sau thoáng dừng lại một cái chỉ vào dư cẩm trong tay sủ hỏi, kia dư thị trưởng cho rằng là ai làm?" Dư Cẩm nói, "Lưu Tử Ti trong phủ cũng cơ bản cũng tại hắn cái kia sân nhỏ sinh hoạt thường ngày, giao lưu nhiều nhất chính là Đặng Quảng ra, còn có hai vị định kỳ quét dọn tỉ nữ, cùng một vị đưa cơm gã sai vặt. Bốn người này là bên ngoài ghi chép. Ta cho rằng trước tiên có thể hỏi một chút bọn hắn." Đặng Quảng ra theo lão phu 30 năm. Trương Định Du nhàn nhạt nói một câu, "Vậy liền theo cái khác ba người hỏi thăm về." Dư Cẩm tự giải nói. Trương Định Du buông xuống chén trà trong tay, trực tiếp đứng lên nói, "Dư thị trưởng cùng công tôn bộ trưởng cùng lão phu đi một chuyến đi." Trương tướng muốn mang nhóm chúng ta đi đâu?" Công Tôn Nghiên hỏi một câu. "Đi liền biết." Trương Đình Du lượn quanh cái cái nút. Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người lên nhau, song song gật đầu, đứng dậy đi theo Trương Đình Du đi ra ngoài đi trong phụ trên đường, vì tránh hiềm nghi, vẫn là Trương Đình Du cùng đặng quản gia trước khi đi đằng trước, Dư Càn bọn hắn thì tô vẽ tại xa hơn một chút cự ly đằng sau. "Ngươi cảm thấy Trương tướng muốn mang nhóm chúng ta đi đâu?" "Đi tìm ba cái kia hạ nhân." Công Tôn Yên nhỏ giọng hỏi một câu. "Bộ trưởng, cái này đặng quản gia cái gì tu vi, chúng ta cái này vụng trộm nói chuyện sẽ không bị nghe thôi à?" Dư Càn hỏi một câu. Công Tôn Nghiên lắc đầu, "Ta tại, hắn sẽ không nghe lén, trừ phi hắn tu vi tuyệt đối nghiền ép ta, nếu không ta có thể cảm thụ hắn lưu ý nhóm chúng ta bên này khí thế." Bộ trưởng ngươi không phải mới ngũ phẩm?" Dư Cản biểu thị không tin. "Ngươi cho rằng tứ phẩm cao thủ lại đại nhai?" Công Tôn Nghiên hỏi ngược một câu. Dư Cản cười cười xấu hổ, hắn thật sự chính là nghĩ như vậy, dù sao nhị phẩm cao thủ hắn cũng tận mắt chứng kiến đến. Cho nên nói lời nói thật, hiện tại đối tam phẩm trở xuống đều bày tỏ không có gì. Liên giống với rất nhiều người vì cảm thấy 3-40 vạn bất quá là một số tiền nhỏ, liền cái tiền đặt cũng chả không nổi. Nhưng là cũng không ảnh hưởng chính bọn hắn trong túi cũng móc không ra hai vạn tiền loại kia. Dư Càn Đáp trả vừa rồi công tôn nhiên vấn đề, ta đại khái biết rõ trương tướng muốn dẫn nhóm chúng ta đi đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, kia ba người ta đoán chừng sớm đã bị trương tướng không chế lại. Công tôn nhiên tiếp tục bình tĩnh hỏi một câu, ngươi liền không có hoài nghi cái này sách nhỏ có vấn đề nha. Thấm viên án trước 3 ngày đến bây giờ cũng có đoạn thời gian, vị này Lưu Tử Ti lại cái cùng năm người này tiếp xúc qua. Kỳ thật đi, ta cũng nghi qua cái này sổ chân thực tính vấn đề. Dư càng gật đầu nói, nhưng là cái này sổ vi diệu địa phương ngay tại ở vị này, lưu tử ti trước khi chết đều cơ hồ chỉ ở trong tướng phụ đợi. Thứ nơi này điểm xem, không cần thiết giả tạo. Bởi vì cái này sổ đã đầy đủ nói rõ là trong tướng phụ xảy ra vấn đề, Trương tướng định thoát không khỏi liên quan. Nếu quả thật phải làm giả, khẳng định sẽ tạo ra một chút lưu tử ti xuất phủ số lần, đem chúng cổ khả năng đặt ở bên ngoài, tốt rũ sạch tướng phủ phiền phức đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là nhóm chúng ta đại lý tự năng lực. Chứng tướng khẳng định là biết rõ điểm này, nếu là hắn tạo ra sổ trên đi chép. Về sau nhóm chúng ta toàn bộ phương diện tỉ mỉ điều tra sổ nội dung rất dễ dàng liền có thể phát hiện không hài hòa điểm. Lấy chương tướng trí tuệ không có khả năng làm loại này cấp thấp sự tình. Cho nên vô luận tướng phủ có vấn đề hay không, cái này sổ đều không có vấn đề. Phần ngoài nhóm chúng ta có thể tra rõ, nhưng là nếu như tạo ra chính là trong phủ ghi chép đâu." Công Tôn Nghiên tiếp tục hỏi. Dư cản hai mắt nhắm lại, bộ trưởng Thông Minh, tại hạ phục sát đất, là có như thế cái khả năng." Công Tôn Nghiên cái này thời điểm lại lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng chương tướng. Nếu như tướng phủ thật sự có vấn đề, không có khả năng tìm lưu tử thì làm ra như thế cái khắp nơi đều là điểm đáng ngờ án mạng ra. Đoản phủ không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Kỳ thật, ta hiện tại lớn nhất nghi hoặc chính là bệ hạ làm sao biết rõ cái này Lưu Tử Ti có vấn đề, lúc ấy cổ độc không phát làm, theo lý thuyết không có khả năng nhìn ra mới lạ. Thế nhưng là bệ hạ lại nói thẳng ra, giống như là trước đó biết rõ đồng dạng. Điểm ấy kỳ thật rất kỳ quái. Dư càng theo bản năng dụ phía dưới cổ, bởi vì hắn đạo này chuyện này nguyên nhân bên trong, nhưng là khẳng định không thể cùng Công Tôn Niên nói, mà lại Công Tôn Niên ý nghĩ này, Dư Càn tin tưởng Chương Đỉnh Du cũng có. Sự tình dính đến nguyệt hoa, Lý Tuấn chắc chắn sẽ không cùng Chương Đỉnh Du giải thích tại sao mình lại biết rõ Lưu Tử Ti sự tình. Dù là Trương Đình Du là tệ tướng, Lý Tuân cũng không có khả năng nói chuyện này, ngược lại khả năng vừa vặn mượn chuyện này tới nhắc nhở một cái Trương Đình Du thái khanh, chấm thế nhưng là khắp nơi có mắt đế vương loại này áp bách ngược lại là trạng thái bình thường. Vậy cái này thời điểm, Trương Đình Du liền không khả năng không muốn nhiều. Tại hắn tự thân trong sạch tình hôn giới, thậm chí đều không cần đại lý tự đến tra, chính hắn đều sẽ tra cái thực chất hướng lên trời. Rất nhanh, Trương Đình Du liền mang theo Dư Càn bọn hắn đi tới một chỗ yên lạng viện lạc trước mặt. Vừa tới đến nơi này, Dư Càn liền có một cú cảm giác cấm cùng tướng phủ cái khác địa phương không đồng dạng, nơi này là loại kia thuần lạnh lùng cảm giác. Làm võ tu, đối sát khí nhạy cảm độ vẫn phải có, nơi này xem xét chính là tướng phụ cùng loại với lao tổ chỗ. Cửa ra và hộ vệ nhìn thấy Trương Đình Du nhau nhao, nhao cung kính xoay người thở dài, cái sau trực tiếp bước vào. Dư Cẩn cùng Công Tôn Nghiên liên nhau, lại thoáng đánh giá cái này lạnh lạnh cửa ra vào, không làm suy nghĩ nhiều, cùng đi theo đi vào. Cùng Dư Cẩn suy đoán không tệ, nơi này đúng là ngục giam đồng dạng chỗ, hành lang đen như mực tĩnh mịch, hai bên có không ít toàn bộ phong kín phòng ốc, an tình đáng sợ. Cuối cùng, Trương Đình Du tại góc rẽ một cái gian phòng trước dừng lại, cửa ra vào đốt một chi báo đuốc, đặng trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Dư thị trưởng Công tôn bộ trưởng mời. Dư Càn cùng Công tôn Yên đi vào, Lục Hành cùng thôi thải y canh giữ ở cửa ra vào. Trong phòng cũng là sạch sẽ, đặt vào rất nhiều hình cụ. Có ba người đang bị trói tại trên kệ, vết thương trông chất, tất cả đều là trạng thái hôn mê. Hai nữ một nam, đều là người trẻ tuổi. Không biết Trương tướng mang chúng ta tới đây là ý gì? Dư Càn lên tiếng hỏi một câu. Một bên đặng quản gia giải thích nói, cái này ba người chính là sổ trên kia ba người, những ngày này đều là bọn hắn phụ trách lưu tử ti sinh hoạt thường ngày. Nhóm chúng ta đối bọn hắn tiến hành một phen thẩm vấn. Dư Càn gật đầu, hỏi một câu, có kết quả sao? như thế không có. Đặng quản gia rung phía dưới, sau đó đi đến nam tử phía trước, đem đối phương đánh tỉnh. Vị này nam tử trẻ tuổi, trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, hoảng hốt nhìn xem đặng quản gia, sau đó khàn giọng hô hào đặng quản gia tha mạng. Bọn hắn là đại lý tự đại nhân. Đặng quản gia một mặt hờ hứng nhìn xem vị này hạ nhân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn sống, liền nói lời nói thật, nếu không đại lý tự hình pháp cũng không phải tốt như vậy đâu. Đặng quản gia, nhỏ bé thật cái gì cũng không biết rõ. Vị này nam tử trẻ tuổi cực kỳ thống khổ nói quản gia tiện tay cầm qua phía bên phải một cái cái kìm. Bắt lấy tay trái của đối phương, đặt ở trong đó chỉ bên trên, nhẹ nhàng để ép, ngón giữa trong nháy mắt chỉnh tề bị cắt đứt mất, tiên huyết trong nháy mắt đua ra, đau đớn kịch liệt nhường vốn là ở vào bên bờ sinh tử nam tử trực tiếp lần nữa bất tỉnh đi, liền giao thiết lực khí cũng không có. Dư Càn ánh mắt hờ hứng nhìn xem nam tử hai tay, đầu ngón tay liền thừa bảy cái. Lúc này một bên Trương Đình Du trầm trầm ở miệng, Dư thị trường, cái này ba người ta liền giao cho các ngươi đại lý tự, cũng coi là các ngươi lần này không công, phải bàn giao. Lão phu năng lực có hạn, nhiều không tra được. Chuyện kế tiếp liền giao cho dư ti trưởng ngươi, có cần phối hợp địa phương, bất cứ lúc nào đến Tốn phủ, lão phu định thông lực phối hợp. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc, chương 148, 214-215 thời khắc này, Liêu diễn tượng thuần thánh, tại Hạ Minh Bạch, dư Càn bình tĩnh ôm phía dưới quyền, sau đó đem lục hành cùng tôi thả y thì hô thi đến. Hai người các ngươi trước tiên đem bọn hắn mang đi ra ngoài, chờ ta ở bên ngoài, trước giúp bọn hắn đơn giản xử lý vết thương một chút, bảo toàn tính mạng của bọn hắn. Vâng. Lục hành cùng tôi thả y mệnh, thông lực đem ba người mang theo ra ngoài. Trương tướng, nếu là cuối cùng cha ra cái này ba người là vô tội đây này." Dư Càn ôm quyền hỏi một câu. "Vậy làm phiền Dư ti trưởng tiếp tục sâu tra?" Trương Đình Du thản nhiên nói, tin tưởng Dư ti trưởng có thể còn cho lão phu một cái trong sạch. "Tự nhiên." Dư Càn gật đầu, lại hỏi một câu, không biết Trương tướng nhưng còn có cái gì dặn dò hoặc là muốn cao chi. Trương Đình Du nói, "Không có, lão phu tin tưởng Dư thị trưởng năng lực. Nếu như thế, Trương tướng, kia nhóm chúng ta liền đi trước, có cần sẽ lại đến." Dư Càn tở dài nói. "Ừm, Dư thị trưởng cùng Công tôn bộ trưởng đi thông thả, lão phu liền không lưu các người." Đợi lát nữa còn có bạn bè hẹn nhau. Trương Đình Du vuốt cằm nói. Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người lần nữa thở dài, lúc này mới cùng một chỗ rời đi. Dư Càn mặt không thay đổi đi ra cái này tội ác gian phòng, mới vừa bước ra cửa ra vào, trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó lát nữa nhìn thoáng qua. Sau lưng vẫn là đầu kia đen như mực hành lang, không có vật gì. Dư Càn mặt ngoài như thường, nhưng là trong lòng lại có chút kinh nghi bất định bắt đầu. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cố lẽ lên một cái rồi biến mất rất quen thuộc khí tức, là cùng thẩm viên án trên người người chết những cái kêu hét cổ rất tương tự cái chủng loại kia. Theo linh lục thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, Dư càn đối những cái kia khí tức nhận ra độ đã là càng ngày càng cao. Yêu quỷ tạm dừng không nói, hai cái này chỉ cần là lục phẩm trở xuống, xuất hiện tại tự mình trung quanh vài giảm bên trong hắn đều có thể trước tiên cảm giác được. Giống khác những cái tia đặc thù khí tức hắn hiện tại cũng có thể làm được có cảm ứng. Nhất là lần thứ hai gặp được trước đó cảm giác qua khí tức thời điểm điểm ấy kỳ thật so kiểm linh sư thông linh quyết càng có tác dụng tốt hơn, thông linh quyết cần thi pháp, cần tinh tế phân biệt. Mà tự mình lại giống như là bị động kỹ năng đồng d Cho nên, ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được sau lưng có cỗ tử cùng lúc ấy trong Khâm Thiên giám những cái kia thuật sư kích phát ra tới huyết cổ khí tức, cũng chính là kia nam cương vũ sư khí tức. Thế nhưng là, qua trong giây lát lại không, nhường Dư càng có chút không xác định có phải hay không nào giác của mình. Thế nào? Gặp Dư càng đột nhiên lát nữa nhìn thoáng qua, Công Tôn Yên cao mày hỏi một câu. "Không có việc gì?" Dư càng nhẹ nhàng cười một cái, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi ra phía ngoài. Cái này Trương Đình Du xem ra thật sự có bí mật. Hình phòng bên trong, Trương Đình Du không có đi vội vã ra ngoài, mà là thần sắc lạnh nhạt nhìn xem kia đống máu đỡ. Lúc này, ngoài cửa đi tới một thân ảnh, mặc áo đen, tóc cột một loại rất kỳ quái tiểu dáng đuôi tóc, khoác trên người ngắn quẻ, trên mặt dùng thuốc màu vẽ lấy một chút đồ án, bên hông phối thêm một khối quỷ ngưu ngọc bội. "Trương tướng, có kiện sự tình cần ngươi xuất thủ." Vị này nhìn không ra tuổi tác nam tử, nói thẳng. Trương Đình Du thần sắc hờ hững quay đầu nhìn xem vị nam tử này, nhãn thần cực kỳ băng lánh. Nam tử lại không thèm để ý cùng Trương Đình Du đối mặt bắt đầu, "Ta." Thanh âm dừng, một bên toàn bộ tay phải đã xuyên thấu vị nam tử này ngực, khi động trái tim cứ như vậy bị năm tiến vào trong tay. Vị nam tử này hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh dạng này tình huống, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là thân thể chuyển đến không có lực lượng nặng nghề làm cho hắn căn bản nói không ra lời, tinh thần dần dần mơ hồ. Trương Đình Du đi đến hắn trước mặt, thản nhiên nói: "Ai cho ngươi dũng khí cùng lão phu dạng này nói chuyện?" "Ngươi?" Nam tử muốn rách cả mi mắt, thở phi phò, căn bản nói không ra lời. Trương Đình Du một mặt hờ hững nhìn xem vị nam tử này, vì sao xuống tay với Lưu Tử Ti? Đặng quản gia thoáng buông lòng xuống tay, đồng thời dùng thuật pháp kích thích đối phương trái tim. Một chút lực khí lại tuôn trở về, nam tử có thể miễn cưỡng chống đỡ từ mình, "Họ Trương, ngươi dám ta?" Trương Đình Du cười nhạo một tiếng, đặng quản gia thì là thuận tay cầm lên tay trái một cái cái kéo, trực tiếp luồn vào đối phương bên trong miệng, thả trên quai miệng, nhẹ nhàng một cắt. Tiên huyết tuôn ra đồng thời, toàn bộ gương mặt trực tiếp vỡ ra, nhìn xem cực kỳ đáng sợ. Nam tử thống khổ gào thét, thế nhưng là thân thể liền vặn mèo cũng vặn mèo không được, bị đặng quản gia gắt gao cầm cố lại. Vì sao muốn xuống tay với liều Tử Thi? Trương Đình Du lần nữa hở hứng hỏi một câu, phía trên gọi ta làm như vậy? Nam tử cuối cùng vẫn là thở hỗn hện, đứt khó nói. Du thật sâu thở dài một tiếng, quản gia tay phải nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem đối phương trái tim vỡ nát, nam tử tại chỗ chết đi. Cả người trực tiếp mềm mặt tê liệt xuống tới, chết không nhắm mắt. Cái trước một bên lau sạch lấy tay phải, một bên rất cung kính nghiêng người lạy ra. Trương Đình Du ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cỗ thi thể này, mơ tối ánh đến tại giàn mua phúc hậu trên mặt ngày vọn. Thi thể trước giữ lại, giữ thì tốt. Trương Đình Du nhẹ nhàng nói một câu, trong lời nói không có bất cứ tiêu cảm tình nào. "Vâng." Đang quản gia gật đầu. Về sau đi chuyến đại lý tự, tử thi thi thể như không có lại dùng, dẫn trở về. "Vâng." Đưa đi ra Nam, an táng tại hắn quế quán, hắn ưa thích tú lệ thủy. "Vâng." Nhớ mua chút rượu nước mơ, hắn hồi lâu không uống đến rượu mơ. Vâng. Đặng Quản gia gật đầu, đồng thời xuất ra trong ngực tấm kia giấy trắng. Giấy trắng là lưu tử ti chưa viết xong tấm kia dân sinh quốc sách. Trương Đình Du tiếp nhận giấy trắng, tỉ mỉ đọc xong, sau đó gấp lại tiếp thân cất kỹ. Lúc này, ngoài cửa có vị hạ nhân trong chiều đầu hô một câu, lao ra, Lục học sĩ tới." "Biết rõ, nhường hắn chờ một lát, ta cái này ra ngoài." Trương Đình Du bình tĩnh trả lời một câu, tiếp theo nhìn về phía Đặng Quản gia, nói, "Hành động bí mật nhiều." "Vâng." Quản gia cung kính lên tiếng. Trương Đình Du không còn chờ lâu, quay người ly khai, chiếu hội phòng khách đi đến. Một thân màu sáng tố y y lục trung thư đang bưng lấy chén trà uống trà, gặp Trương Đình Du đi đến, tranh thủ thời gian đứng dậy, vước cầm nói, "Trưởng tướng." Nhìn xem Lục Trung thư kia một mặt bộ dáng tiểu tụy, Trương Đình Du ôn hòa trả lời, "Ngồi đi, chúng ta cũng không cần khách khí." Lục Trung thư thân xuống quần áo, chậm rãi ngồi xuống. Trương Đình Du thuận tay rót cho mình chén trà, khẽ nhấp một cái về sau, nói, "Là vì thiên minh sự tỉnh tới đi." Lục Trung thư trầm mặc đường này, sau đó thở dài một tiếng, trả lời, "Đúng vậy, quy tiết đã qua, bệ hạ cũng một lần nữa cầm lấy thẩm viên án." Trước đó bởi vì quy tiết tới gần, hạ quan một mực không dám quấy rầy tướng. Lúc này mới hiện tại tìm Trương tướng thương thảo đối sách. Quyền tử mặc dù năng bướng, nhưng bản tính nói cho cùng không xấu, chết như vậy tại bỏ mạng, không rõ ràng, hạ quan thẹn với hắn. Trương Đình Du buông xuống chén trà trong tay, tay phải ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, gật đầu nói, "Thiên minh xem như ta nhìn xem lớn lên, bản tính tu lương, là muốn giúp hắn lấy lại công đạo. Kỳ thật tại trước ngươi, chín người khác trưởng bối cũng không ít tìm ta. Ta đều là cái này lý do thoái thác, cha ra thấm viên án trấn tướng, trả lại cho các ngươi một cái công đạo." Đa tại Trương tướng lo lắng, Lục Trung thư chắp tay thở dài, hỏi, "Không biết Trương tướng thấy thế nào thẩm viên muốn đán?" Trương Đình Du thản nhiên nói, Khâm Thiên dám không phải trà xét nhà, huyết vu từng tại thôi sa trong phủ cùng Tần Vương danh hạ một chỗ bên ngoài chỗ ở đời qua. Lục Trung Thư trầm ngâm nói, hạ quan cũng không cho rằng là bọn hắn chỉ điểm, nhưng không dám hứa chắc bọn hắn không có hiềm nghi. Trương Đình Du tan tường nói, tính tình của ngươi vẫn là ổn, không có bị làm cho hôn mê. Theo bên ngoài xem, thôi xa cùng Tần Vương có vẻ như thoát không khỏi liên quan, nhưng sự thật chỉ sợ không có đơn giản như vậy, có người tại quái nước. Lục Trung Thư cũng không thệ hiểm, nói thẳng, thẩm viên án đầu mâu trừch chỉ nhóm chúng ta bên này, tướng có ý tứ là muốn mượn chuyện này kích thích cùng Ngụy cùng Tần Vương mâu thuẫn. Khả năng đi. Trương Đình Du nhàn nhạt gật đầu, trên đời không có so với người mệnh tốt hơn làm sâu sắc màu thuẫn đồ vật. Vũ sư là nam cương, nam dương vương chỉ điểm. Lục Trung Thư tiếp tục hỏi. Trương Đình Du lắc đầu, không thể tự mình đoán mửa. Là hạ quan lỡ lời. Lục Trung Thư ấy này nói, có người đem đầu mâu đặt ở nhóm chúng ta bên này, nếu là đó đỡ, sợ là đối Trương tướng không tốt. Ngươi không muốn thay thiên minh lấy lại công đạo rồi. Trương Đình Du nhàn nhạt hỏi. Trương tướng đại nghiệp làm trọng. Lục Trung Thư không chút do dự đáp trả. Trương Đình Du cười nhạt một tiếng, người đã chết, khẳng định không thể chết vội. Phong thủ kia Dương như vô luận là căn cứ vào như thế nào mục đích, nhóm chúng ta nhất định phải truy cứu ra, không thể nghi ngờ. Người yên tâm đi, ngày mai trên triều đỉnh, nhóm chúng ta từ nói chính là, lý là đứng tại nhóm chúng ta bên này. Đa tại trương tướng. Lục Trung thư thật sâu thở dài, tiếp theo hỏi, "Đúng rồi trung tướng, không biết có chuyện không biết hạ quan có thể hỏi sao? Người là muốn hỏi Lưu Tử Ti sự tình đi." Trương Đình Du tiếp tục uống lên nước trà. Lục Trung thư gật đầu hỏi, "Đúng vậy, không biết Lưu tiên sinh một chuyện cụ thể tình huống như thế nào?" Bản tướng tra xét, không có kết quả. Trong phủ đại khái là gia gian, chờ về sau đại lý tự kiểm chứng rồi nói sau. Trương Đình Du trả lời một câu. Bên ta mới tới thời điểm trông thấy đại lý tự xa giá rời đi, không biết bọn hắn trai như thế nào. Lục Trung Thư tiếp tục hỏi. Trương Đình Du nói, tạm thời không có đầu mối, có thể muốn điểm thời gian. Hạ quan luôn có loại dự cảm xấu. Lục Trung Thư thở dài một tiếng, hai chuyện này thật sự là quá mức kỳ bậc. Sự tình tự sẽ sáng tỏ. Trương Đình Du nhàn nhạt nói một câu. Lục Trung Thư gật đầu, nâng lên chén trà tâm sự nặng nề uống. Một bên khác, Dư Cẩn cùng Công Tôn Nghiên hai người một mình theo đường cũ chiều tướng bên ngoài phủ đi. Ngươi cảm thấy cái này Lưu Tử Ti cổ độc Cái này trương tướng đến cùng trước đó có biết không tỉnh ta luôn cảm thấy quái chô nào quái. Công tôn yên nhàn nhạt hỏi một câu. Cái này sao, không tốt kết luận. Dư Cản vừa cười vừa nói, phải đợi về sau lại tinh tế điều tra mới có thể có kết quả, nói như thế nào cũng phải đem kêu ba vị hạ nhân thẩm tra rõ ràng mới có thể nói. Ta cũng không cảm thấy cái này ba người có thể biết rõ cái gì. Công tôn yên lắc đầu nói. Dư Cản lát nữa nhìn thoáng qua tướng phủ, cười nói, như trương tướng nói, chỉ ít hiện tại tạm thời xem như có cái bằng hàn giao. Công tôn gật đầu tiếp tục nói, nếu như cái này dây tại cái này ba người trên thân vận mất, ngươi chuẩn bị từ chỗ nào tra? Coi như cái này ba người cái gì cũng không có điều tra ra, chương tướng đoán chừng lại so với nhóm chúng ta còn gấp, sau đó nghị trăm phương ngàn kế lại tìm đầu mới mới cho nhóm chúng ta. Bộ trưởng ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Dư Càn hỏi ngược một câu. Công tôn Diên Dung phía dưới, ngươi quá coi thường chương tướng tại bệ hạ trong lòng địa vị. Dư Càn bật cười lớn, chương tướng cùng tướng phủ có lẽ có vấn đề, tỉ như cái kia Lưu Tử Ti chủ động đưa ra đi quy yến điểm ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Lấy cái kia thâm cư không ra ngoài tính tình không giống lắm là ưa thích tham gia náo nhiệt bộ dạng. Chỉ từ điểm ấy xem, chứng tướng liền quả thật có chút quái đương nhiên, chúng ta đây đều là suy đoán, đến cha được lại nói. Công tôn nhiên gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa đi ra bên ngoài phủ thời điểm, Lục Hành cùng Thôi thải y thì hai người liền đợi tại bên cạnh xe ngựa. người đều còn sống a? Dư Cản hỏi một câu. Ừm, cũng còn sống. Lục Hành trả lời. Dư Cản kéo ra rèm nhìn xem vẫn như cũ hôn mê nằm ở bên trong ba người, thật cũng không nói cái gì, trực tiếp phất, một đoàn người tạm thời về trước đại lý tự đi. Cái này hai xe ngựa rất lớn. Dư Càn bốn người cũng ngồi tại bên ngoài, không tiến vào quái giày những cái kia người bị thương. Lục Hành nghiêm túc cởi ngựa xe, vừa đi ra tướng phủ không bao xa, hắn liền thấy Hiếu Kỳ hỏi một câu, "Lão đại, ta cứ như vậy trở về?" "Ừm." Dư Càn nhìn xem đối phương, người đang còn muốn tướng phủ ăn cơm chiều hay sao? "Ta đây không dám." Lục Hành tranh thủ thời gian lúc đầu, "Ta đây không phải suy nghĩ chúng ta lần này chạy không nha?" Nói, hắn nhàn rỗi phải ngón tay chỉ phía sau toa xe, Liền cái này ba cái hạ nhân, ta cảm thấy nội không được chinh lệnh, quá sức." "Nghe ngươi Lục Hành tứ, ngươi có tốt hơn ý nghĩ." Dư Càn nhàn nhạt hỏi một câu, Như thế không có. Lục Hành xấu hổ cười một tiếng, chính là cảm thấy lần này không có tra được cái gì hữu dụng đồ vật. "Tốt, giữ càn bố đùi, về sau phàm là muốn tới tướng phủ, cũng toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." "A, không phải." Lục Hành sửng sốt một cái, sau đó vội la lên, lao đại, ta không phải ý tứ này, ta cái này một cái nho nhỏ chấp sự, nào dám đến tướng phủ cha án a ta nói đùa. Vậy ngươi liền hảo hảo lái xe." Dư Càn trừng mắt đối phương, nói nhiều như vậy, vàng chỗ lão đại ngươi tới làm. Lục Hành tranh thủ thời gian lùi về cổ. Không biết rõ Dư Cản vì cái gì đột nhiên tức giận, chẳng qua là cảm thấy lãnh đạo tâm tư càng ngày càng không dễ đoán. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, một đoàn người liền trở về đại lý tự. Công Tôn Yên trước chính quay về bộ tập đi, Dư Cản thì là trực tiếp gọi ngựa xe đi liệu thương đường, cái này ba người trước tiên cần phải hào hào trị liệu một cái. Liêu Tỉ Tỉ, ta tới rồi. Đi vào, Dư Cản liền xe nhẹ đường quen đi tới Liêu Yên sân nhỏ bên trong. Trong phòng truyền đến đinh linh loạng xoạng thanh âm, rất nhanh, một bộ áo trắng Liêu Yên liền mặt mũi chứa đầy kinh hỉ ngạc nhiên chạy ra. Nhìn xem ngữ tỷ cái này đẹp mắt chạy tư thế, Dư Cản hai mắt liền nà bức hai. Mấy ngày không thấy, cái này Liều Yên vẫn là phong vận động làm người, cái này Dư Càn an tâm. Thế nào? Người lại thụ thương sao? Tỷ tỷ nhìn xem. Liều Yên đi lên liền tóm lấy Dư Càn tay, vội vã cuốn cùng hỏi. Không phải. Dư Càn lắc đầu, hướng sau lưng nhíu môi nói, có ba cái nghi phạm cần chức trị liệu một cái, liền nghĩ Thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Liều Yên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vỗ tự mình ngực. Các người đem kêu ba người mang tới gian phòng đi. Dư Càn hướng Lục Hành hai người phân phó nói. A a, Hai người lúc này mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân mang ba người đi vào nhà. Không phải bọn hắn phân thần, mà là lại bị dư cản cho dung động đến. Liệu Yên bọn hắn đều biết, tại đại lý tự làm việc, đại thương vết thương nhỏ rất bình thường, tất cả mọi người là liệu thương đường khách quen. Hai người cũng tới qua không ít lần nơi này. Liệu thương đường người mặc dù đẳng cấp không cao, cùng phổ thông chất sự, nhưng là địa vị thế nhưng là cực kỳ tôn cao, đồng dạng ti trưởng cũng không dám đối bọn hắn chọn ma bệnh. Cho nên cũng liền dưỡng thành liệu thương đường lỗ mũi xem người tỏi quen, thật sự là bận dữ, đối người bị thương lại thế nào khả năng từng cái ôn Cái này Liễu Liễu tiên tử tên tuổi bọn hắn cũng nghe qua. Tính tình xem như thật không tốt nhóm người kia bên trong, thường xuyên sụ mặt, nhưng là lại bởi vì dáng dấp quá đẽ mắt, cho nên tên tuổi rất thịnh. Tới này chữa thương qua người đều sẽ biết rõ Liêu tiên tử người như vậy. Thế nhưng là, đây là Liêu tiên tử sao? Nhìn xem nàng kia hàm tình mạnh mạnh bộ dáng, hẳn không thể treo trên người dư cản bộ dạng, cùng nghe đồn có sai lầm a không đúng, không phải có sai lầm, mà là bởi vì cái này người là dư cản. Nghe vừa rồi bọn hắn chào hỏi, tỷ đệ quan hệ. Thuần túy tỷ đệ quan hệ. Trong lòng hai người cũng nghĩ thầm nói thầm, tự mình lão đại cũng có đỉnh, đến chỗ nào đều như thế thụ chào đón, vì cái gì? vẹn vẹn bởi vì dáng dấp đẹp trai sao? Cũng không chỉ là điều ấy, chỉ có thể nói tự mình lao đại nhân cách mị lực sắc tuyệt đỉnh. Rất nhanh, hai người liền đem ba người mang tới trong phòng, Liêu Yên không chút khách khí nhìn xem Lục Hành chất hỏi, bọn hắn là bị thương ngoài ra. Đúng vậy, Liêu Sư. Lục Hành nu thuận đáp trả. Liêu Yên thoáng quét mắt ba người, chỉ là nói, không có nguy hiểm tính mạng, vết thương nhỏ mà thôi, người đi đem sắt vách hai vị y sư kêu đến, nhuồn bọn hắn trị liệu. Lục Hành sững sốt một cái, ánh mắt chuyển tới dư cản trên thân, cái sau cũng không hiểu hỏi Liêu Yên, tỉ tỉ đây là vì sao? Liêu Yên sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến ôn nhu như nước nhìn xem Dư Cản, loại thương thế này không cần ta tự mình xuất thủ, ngươi lâu như vậy không đến, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này. Tỷ tỷ muốn theo ngươi hảo hảo tâm sự. Dư Cản, Lục Hành, thôi thải ý đi, đơn giản chính là rợi lớn bài bản. Đi thôi, đem Sắt Vách thị sư gọi qua, liền nói là Liều Y sư thê. Dư Cản nói với Lục Hành. Cái sau gật đầu, mang theo dung động thần sắc tranh thủ thời gian hướng Sắt Vách đi đến. Rất nhanh, Lục Hành liền mang theo một nam một nữ hai cái tuổi trẻ y sư tới. Liêu yên chỉ là đối hai người dùng phân phó giọng nói nói đem cái này ba vị người bị thương chữa trị xong. Hai người nhu thuận đáp ứng. Nhìn thấy cái này, dư càng hiểu được, cái này liêu yên địa vị vẫn là có thể a cũng thế, nàng tới đại lý tự nhiều năm như vậy, tư lịch tại cái này liệu thương đường đoán chừng không thấp. Nếu không, cũng không về phần xông ra một cái liêu tiên tử dọa người tên tuổi tới. Đi, chúng ta đi bên ngoài trò chuyện, không kháy dày bọn hắn. Liêu yên lòng tràn đầy vui vẻ lôi kéo dư cán cổ tay đi ra ngoài. Trong phòng bốn người hai mặt nhìn nhau Cuối cùng, ở vào chuối thức ăn gãy lục hành cùng thôi thả y hai người bị hai vị y sư vô tình mệnh lệnh lấy trợ thủ hỗ trợ trị liệu. Liệu Yên lôi kéo Dư Càn đi thẳng tới trong rừng cây. Mọi người đều biết, liệu thương đường hoàn cảnh là trong chu nổi danh tốt, nhất là rừng cây nhỏ, xanh um tươi tốt. Tại Dư Càn cảm quan bên trong, quả nhiên là yêu đương thánh địa. Mà lại nơi này lại tự mang ý viện BGF, một trái tim đột nhiên liền dục dịch ngóc đầu dậy. Dư Càn trước kia nhàn hạ thời điểm sẽ xem phim tuyến, thích trực bệnh này có kịch bản tương Mà giờ khắc này toàn thân áo trắng Liệu Yên, chẳng phải là so với cái kia y tá tỷ hơn đỉnh Không chút nào khoa trường, đơn thuần tư thái tứ sắc, Liễu Yên xong bạo bất luận một vị nào dư cẩn nhận biết qua nữ chính diễn. Hiện tại cái giờ này, chung quanh căn bản là không có người, Liễu Yên thẳng tắp lôi kéo tự mình hướng rừng cây nhỏ chôn sâu chui vào. Dư cẩn có thể cảm giác được đối phương rất kích động, tâm tình rất mỹ lệ, kia buôn tẩu tiểu thoái bộ cũng lắc lư phá lệ vui vẻ. Đen nhánh trên sợi tóc bay về sau mùi tương ngát nhượn dư cẩn nhịn không được thật sâu ngồi người. Cuối cùng, Liễu Yên mang theo dư cản tại dưới một cây đại thụ dừng lại, phía dưới có một trường thạch bàn, bày ghế đá. Nàng lôi kéo dư cẩn tại trên ghế ngồi xuống. Sau giờ ngọ dương xuyên thấu qua chạc tây tinh điểm cũng giống như đổ tiền đến, rơi vào liều Yên trên đầu vai, giống như thánh đưa nàng mỗi một tia lỗ chân lông cũng phủ lên nhã vàng, trong suốt, da thịt nhắn nhủi trắng non chiếu sáng rạng rỡ. Khí chất tấm áp giống như là theo cổ hỏa bên trong đi ra tới giang nam nữ tử, dịu dàng để cho người ta triệt để thư thái. Nhìn xem cười tươi như hoa, nhu tình tự thủy liều Yên, Dư càng đột nhiên có dũng khí sát na hoảng hốt cảm giác. Phảng phất về tới nguyên lai thế giới, tỷ tại dương phía dưới nói yêu thương thời điểm. Thế nào? Nơi này không tốt sao? Liêu Yên có chút kỳ quái đưa tay tại Dư Cản trước mặt đơ. Mây mại giọng nói đem Dư Càn theo trong hoàng hốt kéo ra ngoài, hắn nhàn nhạt cười, chừng chừng nhìn xem liều Yên. Thế nhưng là, giờ khắc này liều Yên không chút nào không luống cuống, mị mị nhìn lại lấy Dư Càn ánh mắt ở nhà cùng tại đại lý tự Liễu Yên tưởng như hai người. Trước đó, Dư Càn đi nhà nàng thời điểm, có thể cảm giác được nàng kia rõ ràng ý xấu hổ, nhất là tại gặp qua nàng đại bá về sau. Nhưng là bây giờ, đối phương có chỉ là trần trụi lớn mật, giống nhau mới gặp thời điểm, đi lên liền muốn cho Dư Càn xâm nhập kiểm tra loại kia lớn mật. Tỷ tỷ nhãn thần tốt làm Càn, ta thật yêu a. Dư Càn trong lòng phát ra hò hét. Nàng hơn nữa thích dạng này Liễu Yên. Dạng này cả gan làm loạn tỷ tỷ nam nhân kia lại có thể chịu nổi. Toàn thân áo trắng Liễu Yên, tại cái này liệu Thương Đường ra chỉ phía dưới tựa như là cường đại nhất nữ chiến sĩ, đem dư Càn đánh tan muốn ngừng mà không được. Liên hướng điểm ấy, dư Càn hy vọng về sau liều Yên ở trên, hắn tại hạ. Có thời điểm bị dạng này tỷ tỷ chủ động cưới cũng là một cái rất thoải mái sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, dư Càn liền đem ánh mắt rơi vào cái này nhẹ nhàng trên đồng có đất này ra ngược lại là không tệ, là cái hiếu chiến trận. Giống như tại cái này rừng cây nhỏ Liễu Yên cũng càng thêm lớn mật. Nàng chẳng lẽ nội tâm chỗ sâu cũng là ưa thích loại này thiên hóa nhật kích thích sao? đệ đệ tại sao không nói chuyện? Liêu Yên nhẹ nhàng che miệng cười, ngươi không phải rất có thể nói sao? Dư Cản trong lòng vậy mà hiếm thấy dũng khí một chút ý xấu hổ, hắn hắng giọng một cái, "Tỷ tỷ, trong nhà người sự tình thế nào? Trong tộc người đồng ý ta bảo đảm sao?" "Ừ a, giải quyết rồi." Liều Yên rất là vui vẻ nói, "Có ngươi bảo đảm, lại thêm bá phụ ta đại lực ủng hộ, loại sự tình này rất đơn giản, không ai phản đối." "Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì có ngươi bảo đảm, điểm ấy tỷ tỷ thật phải thật tốt cảm ơn ngươi." Yên nói nói, liền lại bắt đầu, dưới hai tay ý thức nắm lấy dư Cản cổ tay, Dư Cẩn sẽ rút ra tay sao? Hiển nhiên sẽ không. Cái gì cầu thí nam nữ thủ thủ bất thân phong kiến giáo điều, Dư Cẩn làm sao có thể tuân thủ? Chính nhân quân tử cái gì, không cần. Quý đương không nhìn thấy, mặc cho đối phương mịn mảng tay nhỏ tại tự mình nơi này chấm mút được không khoa trường. cái này Liêu Yên Nghị nắm trên người mình cái kia bộ vị liền nắm bộ vị nào, hoàn toàn ok tỷ tỷ phiền phức giải quyết liên tốt, ta an tâm, về sau có dùng đến lấy tùy tiện nói. Dư Cẩn rất là đại khí nói. Liêu Yên vui vẻ ra mặt, "Đệ đệ, lúc rảnh rỗi đến tỷ tỷ trong nhà, tỷ tỷ phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta không tạ ơn, không nói được." Tỷ tỷ muốn làm sao ta? Dư càng tốt ra. Liệu Yên sững sốt một cái, nụ cười càng tăng lên, đệ đệ muốn làm sao ta, tỷ tỷ liền làm sao ta? Ta nhất định dành thời gian đi tỷ tỷ trong nhà làm khách. Dư càng dùng hết toàn thân thành ý bảo đảm nói. Đúng rồi, nhìn thấy ngươi quá vui vẻ, ta cũng suýt nữa quên mất chúc mừng ngươi. Liệu Yên lộ ra cùng có vinh yên nụ cười, nói, chúc mừng trở thành Bạch thiếu khanh vàng tỷ tỷ trưởng. Dư càng cười nói, ta còn là mới vừa làm, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi liền biết rõ. Liệu Dư một cái, đưa tay vướt nhẹ hắn ống tay áo trên kim liên, chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không biết rõ. Ngươi một được tuyển, trong tự thông cáo cột liền tất cả đều là tin tức của ngươi. Xây trụ đến nay trẻ tuổi nhất đi trưởng một trong, trẻ tuổi nhất thiếu khanh chỗ tí trưởng, không có cái thứ hai. Vào tự rất thời gian ngắn bên trong theo ngoại sự nhân viên làm được tí trưởng, không có cái thứ hai. Ngươi là không biết rõ, hôm nay một cả ngày tới này chữa thương người chuyện phiếm đều là ngươi tin tức, ngay bọn hắn như thế thảo luận ngươi, ta cũng vui vẻ chết rồi. Dư càng điên lặng cười một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới tin tức này chuyển nhanh như vậy, nói thật có chút vượt quá dự liệu của mình. Hôm nay mới vừa lên đảm nhiệm cũng bận bịu chết mất, nào có thời gian tại trong tự dạo. Liêu Yên chần chờ một cái, lại tiếp tục nói, bất quá có ít người nói chuyện không dễ nghe, ngươi không nên quá để ý, bọn hắn thuần túy chính là ghen ghét ngươi mới phản hẳn. Mặc dù Liều Yên không nói cụ thể cái gì, nhưng là dư càn nhất định có thể nghĩ đến. Luận tư lịch luận thực lực, mình bây giờ xác thực không đủ tư cách là vàng ti thị trường. Một chút không biết nội tình, chỉ thấy dư càn còn trẻ như vậy liền lên làm thiếu khanh chỗ ti trường liền khẳng định không phục. Lời đàm tiếu tự nhiên không thể thiếu. Bất quá điểm ấy dư càn đương nhiên sẽ không để ý, hắn ánh mắt một mực hướng lên trên, nào có thời gian túi đầu xem những cái kia phía dưới người không liên quan làm sao nghị luận, không, có bất luận cái gì tất yếu không bị người ghen là tầm thường, những lời này không có bất luận cái gì nghe tất yếu. Tỷ tỷ yên tâm, đạo lý ta hiểu, chờ thực lực của ta đi lên, tự nhiên những âm thanh này liền sẽ không có rơi, tỷ tỷ yên tâm. Trong lòng ta nắm chắc sẽ không để ý. Dư càng cười nói, gặp Dư càng nhẹ nhõm đột nhiên bộ dạng, Liêu Yên cũng không có nói thêm nữa, chỉ là nói, ngươi bây giờ liền khí huyết thất phẩm, luyện khí bát phẩm, tại ngươi ở độ tuổi này, đại lý tự độc ngươi một cái. Cho nên tỷ tỷ cho rằng ngươi khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, đến thời điểm cũng không nên quên tỷ tỷ. Làm sao có thể? Dư Càn lắc đầu. Sau đó đột nhiên Thần Thần bí bí nhìn xem Liêu Yên nói, "Tỷ tỷ, ta có cái hảo lễ vật đưa ngươi." "Lễ vật gì?" Dư Cản trở tay theo trong túi móc ra một khối khắc, điêu khắc chính là liều Yên kia cực kỳ xuất trần bộ dáng đúng vậy, Dư Cản hắn rất tao khí cho mỗi cái cô nương cũng đem một cái. Loại này thuần túy xã hội phong kiến, còn có cái gì có thể so sánh đem nữ hài tử để ở trong lòng tốt hơn đuổi theo người hiệu quả? Không có. Tại hiện đại, thành tâm không đáng tiền, tâm ý không đáng tiền. Ngươi muốn đưa nữ hài cái này đồ vật, có thể khó sử ra chân trời. Nhưng là cổ đại không đồng dạng, đây là đáng giá nhất đồ chơi. Dư Cẩn đem cái này khắc hướng cái này vừa để xuống, mang tới nồng đậm yêu thương là có thể đem cô nương đầu cũng làm cho hôn mê. Cho nên, Dư Cẩn mới làm nhiều như vậy khác, là vì cái gì? Chính là muốn nhanh nhất rút ngắn quan hệ, cái này khác đã trở thành Dư Cẩn danh thiếp, mọi việc đều thuận lợi danh thiếp. Liệu Yên hiển nhiên không nghĩ tới Dư Cẩn sẽ móc ra tinh như vậy gây nên một cái đồ chơi. Miệng nàng trương thành rõ hình, trong mắt viết đầy cảm động cũng không thể tưởng tượng nổi chừng chừng nhìn chằm chằm cục gỗ này điêu. Nàng không biết rõ Dư Cẩn là cái gì thời điểm cho mình trộm điều khắc, trong lòng chỉ có ấm áp. Tỷ tỷ ưa thích sao? Dư Cẩn âm cũng ôn nhu rất nhiều. Ừm ân, ưa thích ưa thích. Liễu Yên nắm lên khắc, thật chặt chộp vào trong tay. Thừa dịp nàng pha phòng, lấy nàng mệnh môn. Dư Càn chậm rãi ôn hòa tiến tới, bắt đầu chịu rất gần. "Lão đại, lão đại, ta có thể tính tìm tới ngươi." Chỗ xa xa, truyền đến lục hành thanh âm, nương theo lấy cái kia phi nước đại bước chân, kia ba người đã tỉnh. Thanh âm đem Liễu Yên bừng tỉnh, nàng trung quy là nữ tử, cổ đại nữ hải thần trọng nhường nàng lui ra phía sau một chút. Dư biểu lộ lúc ấy liền cứng đờ, mặt lại. "Lão đại, lão đại, người tỉnh." Lục hành rất là vui vẻ hồi báo. Dư Càn hít sâu một hơi, "Chúng ta sẽ đi qua." Ngươi lập tức lập tức biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Lục Hành run lên một cái, gặp dư cản cái này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn lại làm sao không hiểu? Cái này mẹ nó rõ ràng là có tình u á, hoàng bét, tự mình giống như chuyện xấu. Hôm nay ngắn một điểm, câu người phiếu. Tốc truyện hay 2021. Trước 149, 216 217 quả ủng chọn trước main boss. Ta lúc này đi. Lục Hành lảo đảo đường cũ chạy về, phút cuối cùng, ánh mắt vẫn không quên tại dư cản cùng Liêu Yên trên thân xuyên tới xuyên lui. Thủ hạ của ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Liêu Yên nói một câu. Quay lại ta giao huấn hắn. Dư Càn hiện tại phi thường không vui, đang nghĩ ngợi ngày mai muốn hay không dùng chân trái trước bước vào cửa lớn lý do này mở ra trừ lục hành. Cái tình loại này đồ vật một khi bị đánh phá, thời gian ngắn bên trong là rất khó nối liền, còn lại là tại cái này mà trời. Phong kiến thời đại nên có lẽ nghi nhường liều Yên không có lại nhiều lợi, trong tay nắm thật chặt khắc đứng lên nói, "Nhóm chúng ta đi ra ngoài trước đi, người tỉnh ngươi trước hết tra án." "Được rồi." Dư Càn không có mạnh đến, đi theo ra ngoài. Ra rừng cây nhỏ, Liễu Yên phi thường có nhãn lực gặp trước tự mình rời đi. Nàng chỉ là y sư, trên nguyên tắc không lẫn vào bất luận cái gì một cọc bản án, chỉ phụ trách chữa thương. Biết đại thể Liệu Yên tự nhiên hiểu những đạo lý này, chủ động tránh hiểm nghi, không cho Dư Cản thêm bất cứ phiền phức gì. Lục Hành đang lôi kéo đầu tại ngoài bệ rừng trở lấy, chờ Liệu Yên ly khai về sau, Dư Cản đi lên chính là một cước đá vào đối phương trên ông, nhìn hắn chằm chằm. "Liên ngươi gấp đúng không? Thật có lôi, lao đại, ta sai rồi." Lục Hành liếm láp nụ cười, "Ngài bất giận." Dư Cản chỉ có thể ngăn chặn khó chịu, đi lên phía trước, tức giận hỏi một câu, "Người thế nào, đều tốt ta?" "Đều tốt." Liên chờ lão đại ngươi đi qua tra hỏi đây Lục Hành tranh thủ thời gian đuổi theo Dư Cản, giải thích. Dư Cản không hỏi thêm nữa, tăng tốc bước chân đi tới đi vào trong phòng thời điểm, hai vị kia phụ trách trị liệu y sư cũng tại. Nhìn xem dư càn phù hiệu tay áo, hai người thái độ so với đối lục hành thời điểm tốt hơn nhiều lắm, giọng nói cũng bình thường rất nhiều, chủ động giải thích nói. Ba người thụ thương không nặng, đều là bị thương ngoài ra, hình phạt nhân lực nói đem khống phi thường có chừng mực, tại bọn hắn cảm nhận được lớn nhất đau đớn thời điểm, bên trong cũng không thương tới nửa điểm. Vị nam tử kia thì là hơi có vẻ thảm rồi một chút, thiếu đi ba cây ngón tay. Bất quá, đều là cái thiếu một tiểu tiết mà lại ngón nút đều tốt. Ngón nút hoàn hảo, tay lực lượng ngay tại. Nhiều hơn rèn luyện phía dưới, không tính phi thường ảnh hưởng về sau sinh hoạt. Cái khác cũng không có cái gì, cũng chỉ liệu không sai biệt lắm, thêm chút điều giữa mấy ngày liền có thể khôi phục như thường. Vì để phòng tự vẫn, bọn hắn hiện tại tạm thời không thể động đậy, chờ ngươi thẩm vấn xong, nói một tiếng, ta thay bọn hắn cởi ra. Làm phiền. Hướng về phía hai vị này y sư chuyên ngành cùng thân mật, Dư Càn cười cảm tạ một câu. Hai người thoáng gật đầu, không nói gì thêm nữa, trực tiếp ly khai, đem không gian còn chờ Dư Càn. Lục Hành rất có nhãn lực độc đáo tướng môn khóa ngược lại, Dư Càn đi đến bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ba người. Nói thật, bọn hắn ba người thân thể tình huống có chút vượt quá Dư Càn dự kiến. Hắn coi là Cái này ba người sẽ bị Trương Đình Du tra tấn không thành hình người, có thể hay không sống vẫn là hai chuyện. Nhưng là bây giờ lại tại cực hình phía dưới chỉ chịu bị thương ngoài ra. Phải biết, tại dạng này thời đại bối cảnh dưới, những này mạng của kẻ dưới tại Trương Đình Du loại này cấp bậc trong mắt nên như có rác, nửa điểm không có khả năng để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Trương Đình Du như thế thân mật sao? Đối hạ nhân tốt như vậy. Dư Càn nhìn có chút không hiểu, nhìn cái kia ra phòng, cũng không giống đối hạ nhân tốt bộ dáng. Xem chừng có cái gì ẩn tình mới lạ. Tạm thời thu hồi điểm ấy nghi hoặc, Dư Càn bình tĩnh nhìn xem ba người, nói ta gọi Dư Cản, đại lý tự ti trưởng, lưu trữ tim một án ta phụ trách điều tra. Chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ ta đem các ngươi mang tới mục đi a. Ba người sắc mặt tái nhận, đồng thời kinh hoàng nói, gặp qua đại nhân. Dư Càn khoát tay nói, ta hỏi ngươi các ngươi đáp, thành thật trả lời. Đại lý tự không thể so với tướng phủ, như có dấu giếm cũng không phải là ra thịt nỗi khổ đơn giản như vậy. Là đại nhân. Ba người sợ hãi nói, nhất là hai vị kia tỷ nữ, bị hù hoa dung tát sắc, tăng thêm trên thân lưu lại đau đớn, cả người run rẩy bộ dạng. Dư Càn cũng là có thể hiểu được bọn hắn. Công nhân quyền hạm nhân lại nắm tiếp nhận chính mình cái này, tuyệt đối cao cao tại thượng đại lý tự ti trưởng hỏi thăm. Không hoảng loạn liền có quái. Hai người các ngươi phụ trách lưu tử ti sinh hoạt thường ngày." Dư Cản hỏi hướng hai vị tiểu nữ. "Đúng vậy, đại nhân. Nhóm chúng ta cách mỗi một ngày liền sẽ đi lưu tiên sinh sân nhỏ bên trong quét dọn. Liên chỉ là đơn thuần quét dọn." Dư Cản hỏi một câu. "Làm tướng phủ tiểu nữ, hai người tự nhiên không phải cái gì không dành thế sự tiểu cô nương, có thể cảm nhận được Dư Cản trong lời nói lời nói, đó chính là làm ấm giường các loại sống có hay không làm." Sắc mặt hai người đỏ bừng nói. Lưu tiên sinh chuyên tâm đọc sách, tiểu tỷ chỉ là đơn thuần thu dọn sân nhỏ, cũng không có làm những chuyện khác. Nghe các ngươi hai người giọng nói, Lưu Tử Ti đối với các ngươi rất tốt." Dư Cản híp mắt hỏi, "Lưu tiên sinh là cái người tốt vô cùng, chưa từng sai xử nhóm chúng ta, đối nhóm chúng ta thật rất tốt. Vừa mới bắt đầu nhóm chúng ta rất sợ, về sau quen thuộc, mới biết rõ Lưu tiên sinh thật là cái rất tốt người rất tốt. Có thể phục thị Lưu tiên sinh là phúc khí của chúng ta, đáng tiếc." Hai người con ngươi cũng đều ảm đạm xuống. Dư Cản cũng là không tính quá mức kinh ngạc, hắn thế nhưng là thấy qua Lưu Tử Ti trước khi chết lưu lại kia phần bản thảo. Có thể nhìn ra, người này xác thực rất tôn trọng những cái kia nghèo khổ người. Cho nên, các người sẽ không đối lưu tiên sinh hạ độc đúng không?" Dư Càn ánh mắt sắc bén nhìn xem hai người. "Đại nhân, tiểu tỷ tì tình nguyện mình bị hạ độc chết, cũng không muốn nhìn thấy lưu tiên sinh ra chuyện như vậy. Kia phụ trách quét dọn sân nhỏ nhiều lần như vậy đến, liền không có phát hiện cái gì dị thường." Dư càng tiếp tục hỏi. "Hồi đại nhân, không có. Nhóm Chúng ta mỗi lần đi qua cũng chỉ là làm thuộc buồn phận sự tình, thậm chí liền tiên sinh mặt cũng chỉ là gặp qua giải giác mấy lần, xác thực không có phát hiện cái gì dị thường." Dư Càn gật đầu. Quay đầu nhìn xem vị Nam tử kia hỏi ngươi là phụ trách lưu tử ti ăn uống đúng không hả Vâng đại nhân chỉ còn b 7 cái ngón tay người trẻ tuổi nhưng lại không có bao nhiêu lớn bi thương chỉ ý chỉ là nghiêm túc đáp trả dư cản vấn đề sau đó mấy vấn đề dư cả cùng vừa rồi hỏi tiểu thì không sai bị lắm đã được đáp án chưa từng có đồng dạng. tại vị này gã sai vật trong mắt lưu tử ti đồng dạng là một cái người tốt vô cùng nói như vậy bọn hắn cái này ba cái hạ nhân chỉ ở lưu tử ti bên kia cảm nhận được tự mình không phải hạm nhân loại cảm giác này theo những này cha hỏi nhìn lại bọn hắn sắc thực sẽ không đối lưu tử ti lên lòng xấu xa Người mỗi ngày đưa cơm ăn, liền không có phát hiện lần nào đồ ăn không thích hợp sao?" Dư Càn hỏi. "Gã sai vật lúc đầu, cơm canh đều là từ phòng bếp cẩm, nhỏ bé cũng không dám mở ra xem, không biết rõ có vấn đề hay không." Dư Càn không hỏi nữa bảo, cái này ba người xác thực cái gì cũng hỏi không ra đến, trông thấy gã sai vật trên tay bọn chỉ, Dư Càn đột nhiên hỏi, "Các ngươi coi là trường tướng như thế nào?" Ba người sửng sốt một cái, cơ hội là cùng nói, "Tướng ra vô cùng tốt, tại các ngươi đây không cần sợ, nói chuyện thật, đại lý tự sẽ bảo hộ các ngươi." Vẫn là câu nói kia, như là phát hiện có dấu giễm, hạ chẳng không cần ta nhiều lắm lời. Dư Càn lãnh đạm nói, Tướng gia đối trong phủ người đều vô cùng tốt, nhóm chúng ta những này làm hạ nhân cũng rất cảm kích tướng gia, đại nhân có thể tự mình nghiệm chứng, nhóm chúng ta nói đều là thật. Như thế Nghiêm Hình tra tấn các người, trong lòng không có oán khí. Dư Cản nhíu mày hỏi, "Lưu tiên sinh một chuyện nhóm chúng ta dù sao thất trách, không phải tướng ra. Dư Cản không hỏi nữa lời nói, chỉ là quay đầu nhìn xem Lục Hành nói, đem ba người đưa đến phòng giam bên trong thích đáng an trí, tìm Khâm Thiên giám người tới hỗ trợ nghiệp thân, có kết quả sau lập tức nói cho ta. "Vâng." Lục Hành ôm quyền lĩnh ra ra vào vào mang ba người phóng tới trên xe ngựa lôi đi. Dư Cản ra ngoài cùng Liễu tạm biệt về sau, cái đối phương lưu luyến không rời trong mắt mang theo thôi, Thải Y thì cũng đã rời đi. Hái theo, ngươi xuất thân thế ra, lấy cảm giác của ngươi, ngươi cho rằng Trương tướng là một cái người thế nào? Dư Càn đột nhiên hỏi một câu. Tôi Thải y thì lúc đầu, lão đại, xem người loại sự tình này ta không am hiểu, nhất là Trương tướng loại này lão nhân ra, ta càng là nhìn không ra, không dám vọng nghị. Dư Càn nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng, Lưu Tử Ti một tán, tiếp xuống nên trai như thế nào? Tôi Thải Ý Y trầm ngâm một hồi nói, hiện nay để xem, manh mối có vẻ như đã mất, nhưng là Lưu Tử Ti chúng cổ một chuyện đại khái dẫn đầu là tại trong tướng phủ. Cho nên ta cho là nên tiếp tục đem trọng tâm đặt ở trong tướng phủ. Thế nhưng là cùng theo ghi chép cha xét, cùng lưu tử ti có tiếp xúc người hiện nay xem ra không có vấn đề gì. Dư Càn tiếp tục hỏi một câu. Lão đại không phải mới vừa nói nha, ghi chép có thể là giả, hơn nữa còn có một người không có cha. Thôi thải ý kia trả lời. Ai? Dư Càn nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Đặng Quản gia. Thôi thải ý kia trả lời. Rất tốt, phi thường tốt. Dư Càn vỗ bả vai của đối phương, ta cho rằng ngươi là chúng ta ti trừ ta ra rất người ưu tú. Đặng Quản gia người này liền giao cho ngươi tra rõ. Cần phải cho ta một cái kết quả vừa lòng. Tôi thải ý thì tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, nàng cũng lập tức kịp phản ứng, cái này không phải hỏi tham ý nghị của mình, cái này rõ ràng chính là câu cá hành vi. Hoàng Bết, bị lừa rồi. Lão đại, kia đặng quản gia là tướng phủ lão nhân, ta một cái tiểu nữ tử không tốt cha. Thôi thải y thì chân thành nói, khát vọng câu lên dư càn hái tâm. Nhưng là dư đại thị trưởng sao lại chúng chiêu? Hắn trực tiếp nghĩa chính môn từ nói, ngươi phải học được là ti bên trong chia sẻ ưu sầu. Đầu tiên, ngươi là cô nương, tướng tướng sẽ không làm có ngươi. Tiếp theo, ngươi là thôi gia người, đặng quản khẳng định sẽ cho mặt mũi ngươi. Cuối cùng, ta tin từ ngươi, ngươi là nhóm chúng ta Ty rất người ưu tú, bỏ ngươi hắn ai. Lão đại, ta quyết định như vậy đi. Dư Cẩn chỉnh trọng vỗ bả vai của đối phương, đang chờ Khâm Thiên giám kiểm tra thực hư rõ ràng kêu ba vị hạ nhân đồng sự, đã quản gia người này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Nói xong, Dư Cẩn liền vô tình quay người rời đi, lưu lại thôi thải ý Nhi một người trong gió lộn xộn, nhếch răng trừng mắt, răng nanh nhỏ cũng đang viết vị khuất. Thế nhưng là nàng có thể làm sao nha, lão đại nói mình là rất người ưu tú ai. Còn xuống thôi thải về sau, Dư Cản vô sự một thân nhẹ hướng bộ tập đi đến. Lưu tử tim một chuyện cuối cùng vẫn là đụng phải hàng rào nếu như kia ba vị hạ nhân cuối cùng tra rõ không có bất cứ vấn đề gì lời nói đó chính là tướng phủ trăm phần trăm có vấn đề hoặc là ra nội gian hoặc là Trương Đình du cùng người câu được dư càng không khỏi nghĩ đến vừa rồi tại tướng phủ trong lao cảm nhận được cố này khí tức, càng nghĩ càng không đúng tình tuyệt đối không phải là của mình cảm giác sai lầm mà là thật rất có vấn đề đối với trương Đình du người này dư càng càng thêm thấy không rõ thật là trung gian khó phân biệt những này hạm nhân đối với hắn như thế ủng hộ người khác thật tốt như vậy làm sao cảm giác có chút bán hàng đa cấp tiênùi Vây phân đối lưu tử ti người này, càng hiểu rõ xuống dưới, Dư Càn vượt tần ẩn cảm thấy có dũng khí không hiểu tiếc hận cảm giác. Người này tựa như là thật có thể đứng tại tầng dưới chốt bạch tính góc độ nhìn vấn đề. Có thể làm được điểm này, Dư càng từ đáy lòng cảm thấy cả chiều văn vo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn chưa đi đến bộ tập thời điểm, Dư càng liền thấy Công Tôn Nghiên khí chẳng rất đủ hướng phía bên mình đi tới. Cái trước tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Bộ trưởng, chuyện của ngươi xong. Từng, kia ba người tra thế nào?" Công Tôn thuận miệng hỏi một câu. Dư Càn đem vừa rồi tình huống từng cái nói. Manh ngối đoạn mắt Sau khi nghe xong, công tôn yên hỏi một câu. Ngược lại là không có. Dư Cản cười nói, đặng quản gia không phải còn không có cha nhà. Thôi thải ý thì sung phong nhận việc cha đi, chờ nàng tin tức. Loại sự tình này ngươi giao cho người một cái tiểu cô nương. Nàng là nhóm chúng ta ti bên trong rất người ưu tú, nàng làm việc, ta yên tâm. Dư Cản ca ngợi nói, lại nói, ta không cho rằng tiểu cô nương thế nào. Tại đại lý tự, cô nương như thường có thể đỉnh nửa bên bầu trời. Thựa như bộ trưởng ngươi đồng dạng. Dư Cản vốn là như vậy, có thể đem phi thường không muốn mặt vỗ mông ngựa thành công tôn thích nhất Nàng lông mày chọn lấy giới, nói, đặng quản gia là trương tướng Tây phúc, cha không được cái gì hữu dụng đồ vật. Cái này ta biết rõ, bất quá vẫn là rất cha một cái. Dư Càn cười nói, dù sao hiện tại lại không thể cha rõ tướng phủ, từ từ sẽ đến nhà. Công Tôn Nghiên nhìn xem Dư Càn nói, đi theo ta. Đi đâu? Dư Càn sững suốt một cái, tranh thủ thời gian đi theo. Ngự sử trung thừa, thôi viễn trong phủ. Công Tôn Nghiên gật đầu nói, là làm lúc Hâm Thiên giám định vị thời điểm, vị tiêu huyết vu từng tại ngự sử trung thừa trong phủ dạo qua đúng không? Dư Càn nghĩ tới, nói, từng. Công Tôn Nghiên gật đầu lúc đương thời hai nơi địa phương, cái này ngươi cũng biết rõ. Một chỗ Tần Vương phủ danh hạ danh dự, một chỗ chính là thôi viện trong phủ. Tần Vương tìm bệ hạ khóc lóc kể lể qua chuyện này, ngươi cũng biết rõ. Cho nên, Tần Vương nhòm chúng ta đặt ở cuối cùng, đi trước nhìn xem thôi viện trong phủ. Trước đó bởi vì quy tiết, thấm viên án bị ép dừng lại, hiện tại liền theo vị này thôi trung thừa trên thân bắt đầu đi. Công Tôn Diễn thản nhiên nói, "Ta hiểu, quả hồng chọn mềm bóp." Dư Càn lộ ra hiểu ra nụ cười. Công tiếp tục nói, "Theo bên ngoài xem, Thẩm Viễn án cùng ám sát tán cổ trùng đều là cùng thuộc Nam Cương, ở giữa liên lụy tất nhiên cực sâu." Tiếp tới vị kia thẩm viên án Nam Cương Vũ sư, ám sát án cũng sẽ có mặt mày. Bộ trưởng Anh Minh, Dư Cản dơ ngón tay cái lên, tiếp theo hỏi: "Bộ trưởng, Vũ sư từng tại Thôi Trung Thừa trong phụ xuất hiện qua, mà Miêu Tử nghĩa lại là Miêu tài nhân bá phụ, liên lụy cũng cực sâu." Cái này lập tức, Ngự Sử Đài liền kéo hai cái đại lao tiến đến. "Chúng ta cái này Ngụy Đại học sĩ sợ là cũng khó thoát liên quan a, dù sao Thôi Trung Thừa cùng Ngụy Đại học sĩ quan hệ cá nhân kia thế, nhưng là thâm hậu. Cho nên, bộ trưởng ngươi cảm thấy cái này Ngự Sử Đài cùng Ngụy Đại học sĩ có vấn đề hay không?" Công Tôn Nghiên liếc qua Dư Cản, không có trả lời vấn đề này. Đừng có dùng cái này, Nhãn Thần nhìn ta, A Bộ trưởng, đây đều là Cố Lao Đối ta nói như vậy. Dư Càn tranh thủ thời gian quát tay. Công Tôn điên nói, nhóm chúng ta là đại lý tự người, cha ra chân tướng là được, chiều chính sự tình cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Chỉ cần nhóm chúng ta không liên lụy trong đó, kia tra án quá trình vô luận như thế nào cũng sẽ không đắc tội với người. Theo lẽ công bằng chấp pháp, không liên lụy bất luận cái gì triều chính, chỉ phụ trách sự thật, là nhóm chúng ta làm việc học tâm lý niệm. Được rồi, Bộ trưởng, minh bạch. Dư Càn cười, ta chính là như thế thuận miệng nói. Có một chút ngươi nghĩ rất đúng. Tuy nói Miêu Tài Nhân ám sát cùng Miêu Tử nghĩa không cần thiết liên hệ, nhưng là cái này Miêu Tử nghĩa dù sao cũng là liên lụy trong đó. Mà thôi viện trong phủ lại có Vu sư vết tích, ở trong đó có lẽ thật sự có liên quan. Ừm, nhóm chúng ta là phải chú ý địa bẫy. Dư Cản đột nhiên hỏi, "Bộ trưởng, nếu không lại mời Khâm Thiên giám người xuất thủ cha một cái vị kia Vu sư tung tích. Nói không chừng hắn còn tại Thái An đây." Khâm Thiên giám một mực có người chuyên giám thị cái này Vu sư tung tích, chỉ là một mực không có truyền tin tới tới. Công Tôn trả lời. Dư Cản trực tiếp rơi vào trầm tư, vậy mình tại tướng phủ cảm thụ khí tức tính toán chuyện gì sẽ ra. Khâm Thiên giámr còn có thể không tra được, thật sự là ảo giác của mình. Người có phát hiện? Nhìn xem dư Càn suy nghĩ sâu xa bộ dạng, Công Tôn Niên hỏi một câu. Dư Càn lắc đầu, nói: "Bộ trưởng, cái này khẳng định cùng Nam Dương Vương có quan hệ, Nam Cương Vu sư muốn nhập cửa ải khẳng định đến trải qua Nam Dương. Ta cũng không tin Nam Dương Vương không biết rõ." "Chứng cứ, phán đoán cần chứng cứ." Công Tôn Niên nói: "Nam Dương Vương cái giờ này vẫn là quá mất cảm, không có chứng cơ xác thực, người nhớ lấy không thể tại trước mặt bệ hạ đề cập." Dư Càn gật đầu biểu thị biết rõ. Hắn cũng đương nhiên biết rõ. Sở Dĩ nói cái giờ này chính là muốn nhìn một chút A Ji phải chăng còn quan tâm chính mình. Nhìn, cái này thử một lần liền ra. Tự mình tại A Ji trong lòng thật sự có phân lượng đây đi ra đại lý tự, Công Tôn Niên hỏi, ngươi cái kia thủ hạ lục hành đâu? Đi tìm Khâm Thiên giám người kiểm tra thực hư tướng phụ kia ba vị hạ nhân đi. Dư Cẩn trả lời. Vậy ngươi lái xe. Công Tôn yên trực tiếp tiến vào toa xe. Dư Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, tự giác làm mã phu, một đường hướng tôi trung thừa trong phụ chạy mà đi. Ngự sử đại làm triều đình đặc thú cơ cấu, người đứng đầu tôi viễn địa vị phi thường cao thượng. Trên triều đình là đứng tại hàng đầu quan văn. Đoán giận thiên đoán giận oán giận không khí, một lời không hợp liền náo pháo. Có thể xưng đại tệ triều đình đệ nhất binh xịt. bị hắn vạch tội quan viên nhiều vô số kể, cả triều văn võ nhìn lại, đều là công trạng cái chủng loại kia. Thiên tử Lý Tuân cũng bị hắn làm mấy lần. Không có biện pháp, đây chính là ngự sử đài tồn tại giá trị, một ngày không phun người liền không có tồn tại cảm, không, có tồn tại cảm, địa vị liền giảm xuống. Cho nên, mỗi ngày đều phải giữ gìn tốt chính mình binh xịt người thiết, mỗi ngày vào triều đều muốn vén tay áo lên, thẳng tắp cái eo mở quan trưởng gây quấy phân heo lưu manh tự nhiên không phải rất tụ người chào đón. Giám ở tự mình cùng thôi, viễn quan hệ cá nhân quan viên không nhiều. Cho nên, không giống với khác triều Đình đại quan, thôi trung thừa trong phủ vào ngày thường bên trong vẫn là quặng quẻ rất nhiều, căn bản cũng không có bao nhiêu người lai vãng. Dư Cẩn đi vào nội thành thôi trung thừa trong phủ thời điểm, cửa lớn đóng chặt, cửa ra vào không có bất kỳ ai. Vắng ngắt. Kỳ thật Dư Cẩn cảm thấy cha án như thế cha là không có ích lợi gì, bởi vì căn bản cha không ra cái gì tính thực chất đồ vật, làm quan tâm nhãn cũng tình, không dễ chơi. Nhưng Dư Cẩn còn có thể rất nóng lòng buổi công tôn yên đến la lộn, lý do rất đơn giản. Lộ mặt Nhờ kết bạn một chút đương chiều đại quan luôn luôn tốt, chứ nhận biết, vạn nhất về sau liền có thể tiến hành bận thịu cầu thả đây. Ra là lột, nhiều nhận biết một chút đại lao luôn luôn đối với mình có chỗ tốt. Sau khi xuống xe, công tôn nhân cũng không khách khí, chủ động đi gõ vang trên cửa vòng đồng. Một hồi lâu, mới có một vị gã sai vặt khoan thai tới chậm đi ra, gặp đại lý tự người tới, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hỏi, hai vị đại nhân là. Thôi trung thừa có đây không, có chuyện tìm hắn. Dư Càn ôn hòa cười hỏi. Lão gia tại lễ sảnh tiếp khách, hai vị đại nhân tĩnh cùng nhỏ bé tiến đến. Gã sai vặt mở ra cửa lớn, nghiêng người né ra đi ở trong viện. Dư Càn trước thoáng đánh giá một cái sân nhỏ, cùng đại đa số nội thành sân nhỏ, đi là đại khí tởm mợ phong cách, cũng không có gì chô đặc biệt. Dư Càn đem ánh mắt thu hồi lại, hỏi gã sai vật, thôi chung thừa tại biết cái gì khác nhân. "Ngụy đại học sĩ." Gã sai vật cung kính trả lời. Dư Càn bước chân chậm lại, quay đầu nhìn xem Công Tôn Nghiên, "Bộ trưởng, nếu không ta ngày khác đến." Công Tôn Nghiên không có phản ứng Dư Càn, chỉ là đi theo gã sai vật đi vào. Mau tới đến lễ sảnh thời điểm, nàng mới lên tiếng nói, "Nhóm chúng ta ở chỗ này chờ lấy là được." Các loại ngụy đại học sĩ ly khai về sau, nhóm chúng ta lại đi gặp tôi trung thừa. Gã sai vật không có nghi hoặc, chỉ là gật đầu nói, "Được rồi, vậy làm phiền hai vị đại nhân tại cái này chờ một lát." Công Tôn Yên gật đầu, chủ động đi đến phía bên phải trên ghế ngồi xuống, dư cẩn có chút im lặng đi theo ngồi xuống. Chờ đợi thời gian luôn luôn nhàm chán nhất đợi ước chừng có nửa giờ khoảng chừng, bên trong mới có người đi ra. Hai người, đi ở phía trước chính là một vị khí chất thượng dai, rất có khí khái lão nhân ra. Dư Cẩn nhận ra hắn, lần trước Cố Thanh viện giới thiệu qua, chính là đương triều đại học sĩ, Ngụy Khâm Lê. Năm đó Đông cung thái phó, rất được Lý Tuân kính trọng tín nhiệm lão nhân gia. Hắn mặc nhạt trường sam xa màu xanh lam, đi đường vững vàng một điểm nhìn không ra tuổi thất tuần nên có bộ dạng, xuống hắn nửa cái thân vị chính là một vị 50 mươi da mặt nam tử, sắc mặt hồng nhuận, dáng vóc trung đẳng, mặc một bộ vạt phải trưởng sang màu trắng đi ngang qua dư cản hai người trước mặt thời điểm, Ngụy Khâm Lê đỉnh xung dưới, nhìn xem Công Tôn nghiên hỏi, Công Tôn bộ trưởng đây là tới cái này làm gì? Công Tôn Nghiên tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính thở dài nói, quay về Ngụy công, ta là tới tìm tôi trung thừa, có một số việc cần hiểu rõ một cái. Ngụy Khâm Lê gật đầu, quay đầu quét mắt dư cản, sau đó ánh mắt ở trên người Hàn Định trụ. Dư Cản suốt một cái, tranh thủ thời gian thở dài nói, tại hạ dư cản Đại lý tự vàng ti thị trường. Ngụy Khâm Lê gỡ xuống râu dài, nói: "Ta nhớ được ngươi, Quỷ Yến bên trên, ngươi ba cái tặng thưởng nguyện vọng để cho ta ấn tượng rất sâu." Dư Càn mí mắt chớp chớp, liền rất im lặng, việc này sợ là không qua được. Kỳ thật không trách tự mình ngay lúc đó trang bức nguyện vọng, chủ yếu vẫn là Lý Tuấn rất thân thiết đem hắn gọi vào trước mặt ngồi. Chuyện như vậy liền rất ý vị sâu xa, những này làm quan thành tinh lão nhân ra lại thế nào sẽ không chú ý điều ấy. Dư Càn chỉ có thể cười cười xấu hổ, tiểu tử lúc ấy cần dỡ, nhường Ngụy Công cười. Ngụy Khâm Lê không có lại nói cái gì, hướng Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trực tiếp thẳng rời đi. Sau lưng vị nam tử kia thở dài đưa Tiễn Ngụy Khâm lên sau lúc này mới quay đầu nhìn xem Công Tôn Nghiên. Gặp qua thôi trung thừa. Công Tôn Nghiên thoáng ôm phía dưới quyền. Tại Hạ Dư Cản, đại lý tự vàng ti thị trưởng, gặp qua thôi trung thừa. Dư Cản cũng ôm quyền vấn an. Thôi Viễn nhàn nhạt cười, Công Tôn bộ trưởng cùng Dư tiểu hữu mời đến. Dư Cản hai người không có khách khí, cùng đi theo tiến vào lệ sảnh, sau khi ngồi xuống, có hạ nhân đem nước trà dâng lên, mới vừa nhấp một miếng. Thôi Viễn lại chủ động mở miệng hỏi, hai vị là đến hỏi ta liên quan tới thẩm viên bản án A. Công Tôn Nghiên để ly xuống, đúng vậy, Vậy hạ mệnh ta cùng dư ti trưởng tra rõ án này. Trước đó quỷ tiết nguyên do, ngược lại là một mực không hướng tôi chung thừa hỏi chi tiết. Tôi viễn giải thở dài một tiếng, ta cũng không biết rõ vì sao tại trong phủ xảy ra như thế việc sự tình. Đầu tiên, thấm viên án một chuyện, đối kia 10 vị người chết, bản quan thâm biểu tiếng nối. Nhưng là ta làm quan 30 năm qua, trong sạch làm người, quang minh chính đại làm việc. Hơn xưa nay không cùng bên ngoài người tu hành cấu kết, cho nên vị kia vũ sư, bản quan hoàn toàn không biết gì cả. Còn xin công tôn bộ trưởng minh xét. Tôi trung thừa khí. Công tôn nhiễn cười, tôi trung thừa khẩn thiết chi tâm, ta tự nhiên là lý giải. Ta lần này đến cũng chỉ là hỏi một cái tình huống. Công tôn bộ trưởng xin hỏi. Thôi Viễn Duật cảm nói. Công tôn điên hỏi, căn cứ Khâm Thiên giám tiêu đại lực khí tra được tin tức đến xem, vị này Vu sư từng tại quý phủ lưu lại thường xuyên không ngắn, thời gian cũng là thấm viên vụ án phát sinh sinh trước một ngày đối với điểm ấy, tôi trùng thừa thấy thế nào? Thôi Viễn bất đắc dĩ cười nói, việc này trước đó Khâm Thiên giám người cũng hỏi qua bản quan, kia nhật bản quan ra ngoài, cả ngày không ở trong nhà, có bạn bè làm chứng. Nói đúng là, ấn tôi thừa ý tứ, cái này Vu sư tại quý phủ lưu lại, quý phủ trên dưới không một người biết được. Công tôn điên tiếp tục hỏi. Đúng thế. Tôi vĩnh gật đầu, ta trong phủ không có gì tu sĩ, liền mấy vị hộ viện là nhập phẩm võ tu, nhưng cũng chỉ là bát cựu phẩm tu vi. Lấy bọn hắn thực lực, vị kia vu sư tại có lòng vào phủ lần nấp phía dưới, xác thực khó mà phát hiện. Kia thôi trung thừa cảm thấy cái này vu sư đã cùng ngươi không hề quan hệ, vì sao lại muốn trốn đến chỗ ở của ngươi? Công Tôn Niên tiếp tục hỏi. Cái này ta liền không biết rõ, còn xin Công Tôn bộ trưởng cha rõ, cha ra được cũng tốt cáo chỉ ta. Thôi vĩnh gật đầu nói một câu. Nội thành phủ đệ nhiều như vậy, vì sao cái này vu sư lại vẫn cứ lựa chọn quý phủ lần núp? Tôi trung thừa cảm thấy đây là trùng hợp sao? Công Tôn Niên hỏi một câu. Tôi Viễn chỉ nói là nói, bản quan mặc dù quang minh chính đại, nhưng là bởi vì ta thân phận bày ở nơi này. Ngoài sáng trong tối hoặc nhiều hoặc ít cũng chọp không ít người, những năm này không ít bị người tự mình trả thủ. Tôi trung thừa có ý tứ là cái này Vu sư cố ý chạy đến chỗ ở của ngươi. Khả năng đi." Tôi Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Công tôn Nhiên không hỏi thêm nữa, đứng lên nói, "Ta nghĩ đi trước vị kia Vu sư đợi qua sân nhỏ nhìn một cái." Thứ nên như thế. Thôi Viễn trả lời, lúc ấy không tiên dám người tới về sau, bản quan liền đem cái tiểu viện tự kia phong, những ngày này chưa hề bất luận kẻ nào tiếp xúc nơi đó. Bất quá ta liền không ngồi cùng không ảnh hưởng hai vị cha án. Tôi viễn lại bổ sung một câu, sau đó hướng bên cạnh thân một vị gã sai vật phân phó nói, mang hai vị đại nhân đi kia bệnh viện. Dư Càn lại chủ động hỏi một câu, "Tôi đại nhân, có thể mạo muội hỏi thăm vấn đề sao?" Dư Ti trưởng xin hỏi. Tôi Viễn vuốt cảm nói, Ngự sử đại miêu tử nghĩa miêu đại nhân, tôi đại nhân ngươi hẳn là rất quen thuộc a." Dư Càn hỏi, "Đúng thế." Tôi Viễn gật đầu, "Miêu đại nhân là nhóm chúng ta ngự sử đại rất ưu tú một vị quan viên." Dư Càn nhìn xem vị này tôi chúng thừa, trực tiếp hỏi, "Kia tôi đại nhân cảm thấy cái này miêu đại nhân như thế nào? Gần nhất làm việc nhưng có chỗ của cái Tôi viện dừng một cái, nhìn xem Dư càng hỏi, Dư thi trưởng là muốn hỏi Miêu Tử Nghiễm phải chăng cùng Miêu tài nhân trên quỷ yến ám sát một chuyện có quan hệ kia. Đúng thế. Dư càng thẳng thắn gật đầu, cái này ám sát án không khéo cũng là tại hạ phụ trách. Vừa vận tới gặp thôi trung thừa, liền thuận đường hỏi tham vị này Miêu Tử nghĩa đại nhân như thế nào. Tôi viễn thản như nói, sự tình liên quan trọng đại, ta cũng độ là không tốt chắc chắn, bất quá theo thường ngày tiếp xúc đến xem, Miêu đại nhân trung can nghĩa đảm, không giống như là đối bệ hạ có phản tâm đương nhiên, cái này chỉ là chính ta cách nhìn. Dù sao biết người bên mặt, cụ thể tình huống, còn xin chính Dư đại nhân điều tra cho thỏa đáng. Được rồi, tại Hạ Minh Bạch, đa tạ thôi đại nhân chỉ điểm. Dư Cản cười thở dài, thôi viễn cười nhạt một tiếng, dư ti trưởng khách khí. Dư Cản không nói thêm gì nữa, hướng tôi viện ôm phía dưới quyền, liền cùng Công Tôn Yên cùng một chỗ đi theo gã sai vật đi ra cửa, lưu lại tôi viễn một người không vui không buồn ngồi ở chỗ đó. Thôi phủ cũng không lớn, so tướng phủ kém xa. Rất nhanh, vị này dẫn đường gã sai vật liền đem Dư Cản cùng Công Tôn Yên hai người đưa đến một chỗ biệt viện trước. Cửa viện đóng kín, phía trên thậm chí còn dán giấy niêm phong. Hai vị đại nhân, nơi này chính là, nhỏ bé liền đi trước. Gã sai vật nói một câu, trước hết đi lui ra. Cái này thôi trung thừa thời gian ngược lại là qua rất một mạt. Dư Cẩn nhìn xem sân nhỏ cảm khái, tiếp theo nhìn xem Công Tôn Nghiên bên cạnh lính hỏi: "Bộ trưởng, vừa rồi kia thôi trung thừa không phải rất hiền hòa nhà, nào có nửa điểm bên ngoài chuyển ngôn khoa trương như vậy đây?" Công Tôn Nghiên không có trả lời cái này nhảm chán vấn đề, trực tiếp tiến lên đem cửa sân đẩy ra, Dư Cẩn đi vào theo. Một cái tương đương ngắn gọn sân nhỏ, liền hai gian pháp cũ gian phòng tại kia. Dư Cẩn quét mắt một cái chu vi, hỏi: "Đây chính là vị kia vu sư qua một cả ngày địa phương?" Công Tôn Nghiên nhàn nhạt gật đầu. "Bộ trưởng, không phải ta nói cái gì?" Rõ ràng chúng ta như thế cha cảm giác cũng không có ích lợi gì. Dư Càn nhỏ giọng nói, ngươi không có phát hiện chúng ta cùng những cái kêu người lớn đều là vô hiệu nói chuyện phiếm nhà. Bọn hắn đều là tên giảo hoạt, làm sao có thể theo bọn hắn bên trong miệng moi ra tin tức. Mà lại, việc này, cô sở lấy cũng cha không được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Ta biết rõ. Công Tôn Yên nhàn nhạt gật đầu, nhìn xem Dư càng thẳng thắn nói, nhưng là nên đi quá trình muốn đi, đại lý tự phá án. Muốn giảng điều lệ, nhất là dính đến những này ngồi ở vị trí cao quan viên thời điểm. Kia thời điểm liền không chỉ là tra án, càng là tra đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi muốn minh bạch điểm này Nhóm chúng ta đại lý tự mặc dù tại quyền lực bên ngoài, nhưng là vẫn câu nói kìa, cùng quan viên liên hệ là nhất định sự tình. Dư Cản kinh ngạc nhìn xem Công Tôn Nghiên, không nghĩ tới sẽ ở Công Tôn Nghiên bên trong miệng nghe được những ân tình này, lói đợi lời nói. "Nhanh nhẹn Dũng mãnh bộ trưởng Aji đang chú ý những này. Những lời này là ta mới vừa vào chùa thời điểm, ta bộ trưởng nói với ta." Công Tôn Nghiên bổ sung một câu. Dư Cản lập tức đúng Aji 17, 18 tuổi thời điểm đúng thú, "Bộ trưởng, có thể nói rõ chi tiết nói sao?" Làm chính sự. Công Tôn Nghiên trừng mắt nhìn Dư cản. Dư cản. hai tay mở ra, nói, "Bộ trưởng Viện này ta đoán chừng là cha không ra cái gì. Ta ngược lại thật ra có cái mạch suy nghĩ, ngươi nghe một chút." Nói, Dư Cản từ trong lượt lấy ra một tờ thái an thành thô giáp dư đồ ra, sau đó ngồi sổm trên mặt đất trước hai. Bộ trưởng ngươi xem." Dư Cản chỉ vào dư đồ nói, "Công tôn nhiên không minh bạch dư Cản muốn làm gì, chỉ là ngồi xuống nhìn xem địa đồ. Nàng xem địa đồ, Dư Cản nhìn nàng tròn trịa đùi đại lý tự quần dù sao cũng là thiếp thân kiểu dáng, Công tôn nhiên ngồi xổm tư nhường nàng kéo căng thật chặt, một đường tròn đến bờ ngông. Nhìn xem cái này đường cong đường cong, thật có thể câu lên nam nhân thuần túy nguyên thủy vọng." A di phía dưới bản thân phong vận là có thể đem tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chàng trai xem thần hồn điên đảo đây là sát đồng dạng sự thật, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 150, 218 219 tiền gì, chớ có thẹn thùng. Con mắt lại loạn nghiêng mắt nhìn thử một chút. Công Tôn Yên âm thanh lạnh lùng nói. Dư Càn thu hồi mịt mờ ánh mắt, sau đó rõ ràng chính đại rơi vào Công Tôn Yên trên mặt, tham lam thưởng thức khí di kia mỹ lệ lại phong tình tư sắc. Như thế bại lộ ánh mắt cuối cùng đưa tới Công Tôn Yên có chút khó chịu, nàng có chút tức giận nói, xem địa độ. Được rồi, Dư Cản Oan Oan thu hồi ánh mắt, không còn nhìn loạn. Người cái này đồ trên vẽ là cái gì?" Công Tôn nghiến hỏi. Dư càng thu liễm lại tâm thần, giải thích nói, "Ta đem thấm viên án một chút điểm cung tiêu ký ra. Tần Vương danh hạ phủ đệ, thôi phủ, thẩm viên, cùng cái kia Thiên Vũ Hiền, còn có phát hiện cái kia tiểu Nhu thi thể địa phương. Vụ án phát sinh trước một ngày, dựa theo Khâm Thiên dám tranh luận phải trái, vị này vu sư xuất hiện tại chúng ta bây giờ cái việc này, cái giờ này tại nội thành. Lại tại Tần Vương danh hạ phủ đệ tra được thẩm hậu nhất ký tức. Cũng chính là, tại tòa phủ đệ kia, vị này vu sư lưu lại thời gian là dài nhất." Các viên vụ án phát sinh khi còn sống sau cũng có khí tức lưu lại. Đại khái dẫn đầu chính là đối phương Hoa Điểm. Cái giờ này thành Tây. Dư Càn giải thích đồng thời, dùng bút than tại trên bản đồ thoáng đánh dấu một cái vị trí, tiếp theo nói, nhóm chúng ta điều tra qua, Thiên Vũ Hiên vị kia vũ cơ tiểu Nhu, tại thấm viên án kia hai ngày cũng tại Thiên Vũ Hiên chưa từng ra ngoài. Thẳng đến Lục Tiên Minh giờ đến rồi nàng. Vị này tiểu Nhu bị vị này Vu sư phụ thân. Như vậy tà tu phụ thân nơi trốn đại khái dẫn đầu chính là tại Thiên Vũ Hiên nơi đó. Nhưng là tại Thiên Vũ Hiên nơi đó nhưng không có phát đương nhiệm gì huyết vũ khí tức điểm ấy liền rất mâu thuẫn. Cho nên Có hay không dạng này, một loại khả năng, vị này vu sư kỳ thật có thể triệt để ngăn nắp tự thân phi tức." Công Tôn Viện trầm ngâm nói, "Theo lý thuyết Khâm Thiên giám thuật pháp không có khả năng thất bại. Tại tiểu Nhu trong thi thể rút ra đến thuật pháp trấn ký chính là vị kia vu sư thuần túy nhất bản nguyên. Coi đây là dẫn, thi pháp cha ra Thái An thành lưu lại nên khí tức không khó. Nhóm chúng ta lúc ấy phí hết lớn công phu, mới tìm đến hai cái này hắn từng lưu lại điểm. Vậy cái này tiểu Nhu là ở nơi nào chúng chiêu? Dư căn hỏi, Công Tôn Yên giải thích nói, "Nhóm chúng ta trước đó tới cái giờ này, cái này tiểu Nhu đại khái dẫn đầu chính là tại Thẩm Viên thời điểm xảy ra chuyện." Bởi vì tại thống viên nơi đó nhóm chúng ta cũng tra được vô sư khí tức. ta xem qua Bộ trưởng các ngươi hồ sơ Dư càng trả lời ta nhớ không lầm tại thấm viên vu sư khí tức rất yếu đó ta thế nhưng là trước đó cũng đã nói phụ thân là cực kỳ bá đạo thuật pháp không nói đến động tínhĩnh này không có gây nên bất luận người nào chú ý thi pháp thời điểm tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng thuật pháp đăng ký mà loại trình độ này không có khả năng khí tức yếu đất chỉ ít không có khả năng so chúng ta bây giờ cái viện này yếu bởi vì nơi này không chỉ có là vụ án phát sinh trước đồng thời đại khái dẫn đầu đối phương chỉ là tại cái này từng lưu lại không có sử dụng thuyết pháp Công Tôn Nghiên Lâm vào suy tư, trước đó quán tính cho phép, tăng thêm thiên tử hạ chỉ tạm dừng điều tra, cho nên không có xâm nhập quá sâu, ngược lại là không có hướng khí tức mạnh yếu cái giờ này muốn. Hiện tại dư cản sự nghi ngờ này rất có đạo lý, tiểu nhu vụ thân một chuyện xác thực có điểm đáng ngờ. Dư cản tiếp tục nói, cho nên, ta cho rằng có hai điểm cần xác nhận. Thứ nhất, chính là cái này Vu sư quả thật có thể có thủ đoạn giấu giếm được Khâm Thiên Nhân dám, hắn lưu lại khí tức kỳ thật chính là cố ý lưu lại, dùng để Vu Tần Vương cùng tôi trung tựa đây cũng là, hắn khí tức quỷ dị chỉ xuất hiện tại Thôi phủ, Tần Vương chỗ kia bên ngoài chỗ ở, Thẩm Viên, cùng ngoài thành vượt điểm. Mấy cái này địa phương theo cự lim mà nói quá mức quỷ dị, có thể nói là toàn bộ Thái An thành chạy khắp nơi. Căn bản cũng không phù hợp một cái chân chính muốn hành hung lòng giết người bên trong. Bởi vì thật sự là đơn thuần giết người không có khả năng cao điệu như vậy chạy khắp nơi, cho mình lưu nhiều như vậy cái đôi. Chỉ có thể nói, hắn muốn đem thôi trung thừa cùng Tần Vương kéo xuống nước. Về phần tại sao liền không được biết, có thể là vì đem nước chỗ lẫn, khả năng chính là vì đơn thuần vu oan. Thứ hai, cái này vu sư không có loại này thông thiên ẩn nấp thủ đoạn. Nếu là điều ấy, lại có thể có hai cái góc độ. Cái thứ nhất góc độ, động thủ điểm tại thẩm viên, nói không thông cũng chỉ có thể tại Thiên Vũ Hiên bên ngoài, mà Thiên Vũ Hiên người còn nói cái này tiểu Nhu không có ra khỏi cửa, vậy cũng chỉ có thể chứng minh Thiên Vũ Hiên người nói láo. Vì cái gì Thiên Vũ Hiên người tại đối mặt đại lý tự cao áp kiểm tra sẽ nói láo? Chỉ có thể là cấp trên mệnh lệnh. Triệu Vương phủ có vấn đề. Công Tôn Yên sững sờ một cái, dư càng một trận này phân tích còn đem người Triệu Vương phủ cho kéo tiền đến, nàng sen vào hỏi một câu, làm sao đột nhiên hoài nghi Triệu Vương phủ? Ta phân tích rõ ràng, không phải tại viên phụ thân, vậy cái này Thiên Vũ Hiên tuyệt đối nói dối. Tâm cùng hắn huynh trưởng tìm ta, ta đã cảm thấy không thích hợp. Không chột dạ làm gì trên cột tìm ta. Nhất định có ma. Công Tôn Yên có chút im lặng, nàng có chút hoài nghi dư cản tại trả thù người Triệu Vương phủ, nhưng là không có chứng cứ. Nàng hỏi, "Như vậy, Vu sư đối tiểu Nhu phụ thân điểm ở đâu? Ngay tại nhóm chúng ta dưới chân cái việc này, hay là tại Tần Vương chỗ kia bên ngoài chỗ ở?" Dư càn giải thích nói, bởi vì chỉ có hai cái này địa phương lại nồng đậm khí tức ấn ký đại khái dẫn đầu chính là tại cái này hai nơi địa phương tiến hành phụ thân. Cho nên, nếu thật là như vậy, hoặc là thôi viễ có vấn đề, hoặc là Tần Vương có vấn đề. Vô luận cái nào có vấn đề, Triệu Vương phủ là nhất định có vấn đề. Công Tôn Nhiên tạm thời không phát biểu cái nhìn của mình, chỉ là hỏi: "Ngươi tiếp tục." "Ta tốt." Dư càng đàng hồn nói, "Ngươi vậy thì tốt rồi." "A, nhiều như vậy còn chưa đủ sao?" "Ta không có a." Dư càng cuối cùng nói bổ sung, "Có lẽ còn có một loại khả năng, chính là không chỉ một Vu sư. Cái này Vu sư có giúp đỡ." "Giúp đỡ?" "Đúng thế." Dư Càn gật đầu, "Cái này Vu sư tại nhiều như vậy địa phương chạy tới chạy lui, nhóm chúng ta lại cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại, làm sao có thể cũng chỉ có tự mình một người? Cho nên ta kết luận cái này Vu sư khẳng định có giúp đỡ." hoặc là nói là giúp hắn thế lực. Ta còn là bảo trì chính ta quan điểm. Cái này Nam Dương Vương nhất định có phần. Cái này Nam Cương Vu sư không hiểu chạy đến Thái An đảo loạn, hắn đường đường một cái Nam Dương Vương sẽ không biết rõ tình hình. Không thể nào. Cho nên, vô luận là cái gì tình huống, cái này Vu sư chính là thành tâm đem nhóm chúng ta Thái An đảo loạn. Đem thôi Trung thừa, tướng phủ, Trần Vương chờ đã cũng liên lụy vào. Mà lại là cùng cái nào đó thế lực cùng nhau đem Thái An nước bờ bãi. Triều đình càng loạn đối với hắn Nam Dương Vương càng tốt đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta, vẫn là phải tìm đến cái này Vu sư khả năng tra rõ ràng. Nhưng là bộ trưởng ngươi cũng nhìn thấy, cái này Thái An thành đều sắp bị hắn chạy một lượn, làm sao bắt? Có lẽ hắn bây giờ đang ở thế lực nào bên trong chu chánh, chờ đợi bước kế tiếp gây sự đây. Những này điểm, có lẽ là trước lý niệm hương liền cùng mình nói, Vu sư chính là Nam Dương Vương tìm đến, chỉ là công tôn Nghiên bọn hắn không biết rõ thôi, nhưng là Dư cản tin tưởng, kỳ thật bất luận là đại lý tự người hay là Lý Tuân cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy. Chỉ là Nam Dương Vương dù sao tình huống là thủ, không dễ làm đến trên mặt bạn. Hiện tại liền công tôn hiện tại, dựa cản nói một cái lại không sao, đều là tự mình người, nói thoải mái. Người phân tích có mấy phần đạo lý, công tôn nhiên gật đầu, đầu tiên cái này Vu sư khẳng định tại Thái An có phối hợp người. Nếu như Vu sư là Nam Dương Vương người, như vậy cái này phối hợp Nam Dương Vương hành động người tội không thể tha thứ. Nhóm chúng ta đại lý tự có trách nhiệm đem cái thế lực này bắt tới. Dư Càn rất là tán thành giơ ngón tay cái. Nhưng là dựa theo loại này lý do thoái thác, trợ giúp vị này Vu sư chính là thôi trung thừa hoặc là tần vương. Dư Càn nhỏ giọng nói, "Bộ trưởng, cái này khẳng định là Vu hãm A Nam Dương Vương không có khả năng cứ như vậy đem hợp tác với mình đồng bạc bán. Đây là chân trủi Vu Hàm. Chân chính đối tượng hợp tác khẳng định không phải bọn hắn." Cho nên, ta trong mắt hoài nghi, cùng Vu sư Lưu Khí tức cũng là bởi vì hắn biết Giọ Khâm Thiên Giám có thể tra được cái điểm này, cho nên mới cố ý chạy tới cái này hai nơi địa phương gây sự tình, nhường nhóm chúng ta đem ánh mắt đặt ở thôi trung thừa cùng Tần Vương trên thân. Công Tôn Yên liếc mắt dư cản, nghe người ý tứ này, hiện nay xem ra cũng chỉ có Triệu Vương phủ có hiềm nghi, bởi vì tiểu nhu chuyện này xác thực điểm đáng ngờ rất nhiều. Đây là bộ trưởng ngươi nói a, chuyện không liên quan đến ta. Dư cản tranh thủ thời gian quát tay, sau đó mắt nhìn sắc trời, nha, sắc trời không còn sớm, ta hôm nay có phải hay không liền đến này là ngừng. Công Tôn Yên cười lạnh một tiếng, Ngươi bây giờ còn có tâm tư nghỉ ngơi. Khổ Nhan kết hợp nha, Dư Cẩn cười nói, Công Tôn Yên ngược lại là không nói gì, chỉ là đứng lên nhìn xem Dư Cẩn nói, "Cái này hai ngày ngươi trước đem đến nhà ta ở." "A." Dư Cẩn sửng sốt một cái, con mắt chừng lao đại rồi, là bởi vì chính mình buổi sáng quyển kia nhật ký trực tiếp đem A-Z Aji gan lớn mạnh, như thế Trần Trùy đem tự mình mời được nhà nàng ở. "Nghĩ kim ốc dấu ta." "Ngọa tào, ta một cái hoàng hoa lớn khuê nam làm sao trải qua được dạng này, dù hoặc cả Dư Cẩn là thật không biết rõ vì cái gì Công Tôn Yên sẽ đột ngột đưa ra đề nghị này, hắn cái biết rõ." Tự mình mỹ hảo thời gian giống như loan toán mùa tới. Gặp dư càn bộ dạng này nhăn nhó lại ý dâm bộ dạng, công tôn nhiên rất là tức giận nói: "Ngươi bây giờ tu vi bất cứ lúc nào có thể đột phá, mấy ngày nay ở nhà ta, ta tự mình chỉ đạo. Còn nữa, vụ án này hiện tại cực kỳ không đơn giản, ngươi bây giờ toàn quyền phụ trách, vạn nhất bị người hưu tâm để mắt tới, ngươi không phải là đối thủ, mà lại vị kia vu sư hiện nay tung tích không do, cũng là thai hoàng ẩn. Tạm thời đến ta cái này, hai chuyện này liền đều có thể đạt được bảo hộ." Dư Càn hiện tại trong lòng cảm động ép một cái, A Di đối với mình thật là quá tốt rồi, quan tâm như vậy tự mình tu vi cùng lo lắng cho mình An Uy. A Ji sốt ruột quan tâm, dư cẩn hắn chịu không được a. Được rồi bộ trưởng, hết thảy liền xin nhờ. Dư cẩn có chút thẹn thùng đáp ứng. Tiếp theo, hắn lại bổ sung, bất quá, bộ trưởng ta nghĩ trước về nhà một chuyến lấy chút thay giặt quần áo, ngươi xem như thế nào? Quần áo khẳng định phải cấm a, ở A Ji nhà làm sao có thể không đi tắm rửa? Nếu là vận khí tốt, đi vào công tôn yên cùng tắm, đây không phải là tốt đẹp hơn? Dư cẩn duyệt phiến kinh nghiệm phi thường phong phú, như loại này cùng A Ji kịch bản triển khai. Một nửa tại phòng ngủ, một nửa tại nhà vệ sinh. Hai cái này địa phương cùng a Aji dính líu quan hệ, nghe cũng làm người ta tâm nhi thẳng thắn ngay. "Ừm, thu thập xong liền tự mình tới, địa chỉ ta ở ngươi cũng biết rõ." Công Tôn Nghiên quản xuống một câu, đi đầu đi ra ngoài. Dư Cản vui vẻ ra mặt cũng đi theo ra ngoài. Đối mặt Công Tôn Nghiên mời, thật không có một chút cự tuyệt năng lực. Ly Khai sân nhỏ về sau, hai người lần nữa trở lại vừa rồi tiếp khách lễ sảnh cùng người thôi viễn nói chuyện phiếm hai câu đủ liền cáo tử. Trong dự liệu không có thu hoạch, coi như biết rõ như thế vẫn là phải đến một chuyến. Phá án đánh là nhất định, đồng thời tìm kiếm thôi trung thừa thực chất. Giống như Trương Đình Du, tuyệt đối phối hợp Trời không thừa nhận. Mấy cái này làm quan, một cái so một cái khó làm. Ly Khai thôi phủ về sau, đã chạm vào tối, hai người cũng không có lại giày vò quay về đại lý tự, trực tiếp tại chỗ tách ra. Nhìn xem A Ji nơi đó đi thức tha bóng lưng, dư cản trong lòng hỏa nhiệt, quay đầu nhìn về nhà mình phương hướng đi đến đi công tôn yên nơi đó ở tạm duy nhất cần lo lắng điểm chính là Diệp Thiền Di. Tự mình đi, trong nhà Diệp Thiền Di liền không ai ném cho ăn. Không hỏi đến để không lớn, tiên nữ đói mấy ngày không có việc gì, mình tới thời điểm lựa nàng nói muốn đi công tác mấy ngày nghĩ đến nàng cũng sẽ lý giải. Cậu nam nhân dư cản quen thuộc gạt người tiểu cô nương Ông la nói, cái này không gọi lựa gạt, đây là đối ba người cũng tốt bộ dáng. Bởi vì nếu là bỏ lỡ công tôn nhân lần này mời, Quỷ biết rõ lần sau sẽ là cái gì thời điểm. Dư Cẩn trên đường lại tiện thể lấy mua một đống lớn ăn uống trở về. Tốt thời điểm Dư Cẩn trông thấy Diệp Thiền Di vào chỗ tại sân nhỏ bên trong, trong tay bưng lấy một quyển sách nhìn xem. Thiên Di, xem cái gì đây? Không có gì. Diệp Thiên Di đóng lại thư tịch, ánh mắt rơi vào tay Dư Cẩn nâng đồ vật bên trên. Đói chết đi, thật có lỗi, hôm nay đã về trễ rồi một chút. Dư Cẩn cười giải thích một câu, sau đó thuận tay đem đồ vật từng cái bày tại trên mặt bàn. Diệp Thiên Di nhìn chằm chằm Dư Càn ống tay áo, người thăng lên. Vẫn được. Dư Càn nho nhỏ tiêu ngạo nói, trùng hợp làm cái thị trường, cũng coi là nhỏ thăng lên một cái. Diệp Thiên Di gật gật đầu, cầm lấy đua gấp thức ăn ăn, ta vừa rồi tại xem liên quan tới quốc sách phương diện sách. Dư Càn sững sốt một cái, ngươi xem cái này làm gì? Ta nghi muốn hiểu rõ một cái Bạch Liên giáo cùng một cái nước chân chính chính lệch ở đâu. Diệp Thiên Di như nói thật. Dư Càn có chút im lặng, hai cái này làm sao có thể lấy ra so sánh, hắn càng chắc chắn cái này Diệp Thiên Di ở phương diện này phú vẫn là khiếm khuyết một chút. Là thánh nữ vẫn được. Cái này nếu là đi làm thánh mẫu quá sức. Cái này kỳ thật không có gì khác biệt, cũng không có ý gì. Dư Càn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Ngươi chờ, ta đi lấy hai quyển sách cho ngươi xem." Nói, Dư Càn liền hấp tấp chạy vào trong phòng bên trong đi, đảo giá sách, cuối cùng tìm tới mấy quyển thoại bản tiểu thuyết. Hắn trực tiếp tất cả đều cầm xuống tới, bắt mắt nhất chính là quyển kia Đông Sương nhớ đúng vậy, Dư Càn cầm đều là những cái kia tình tình ái ái thoại bản tiểu thuyết. Cái thế giới này vui chơi giải trí sản nghiệp vẫn là tương đối phát đạt, loại này tình yêu tiểu thuyết nhiều vô số kể. Cái này Đông Sương nhớ càng nổi danh, có thể xưng đương đại yêu đương thánh kinh. Diệp Thiên Di kỳ nhẹ nhàng nhìn cái gì ra quốc đại sách. Tiểu cô nương xem chút tình cảm loại thoại bản không thơm sao. Vừa vận thuận tiện đả thông một cái Diệp Thiên Di tại tình cảm phương diện hai mạch liên đốc. Rất nhanh, Dư Càn liền bưng lấy những sách vợ này ra, đặt ở Diệp Thiên Di trong tay, nhìn xem mấy bản này, rất không tệ. Diệp Thiên Di liếc mắt, hỏi, đây là cái gì? Thoại bản tiểu thuyết, nhìn rất đẹp. Dư Càn cười giải thích một câu. Ta sao lại xem loại này đồ vật? Diệp Thiên Di dừng một cái, trực tiếp ngạo kiểu nghiêng đi đầu. Dư Càn mặt lại, lại lây mấy ngụm sau bữa ăn, nói, ngươi ăn trước, ta đi thu dọn một cái đồ vật nói, Dư Càn liền đi vào nhà thu dọn quần áo. Chính Diệp Thiền Di tiếp tục ăn lấy cơm, nhìn xem trên mặt bàn quyển kia bắt mắt nhất đông sương nhớ, nàng trần trở lại do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiện tay lấy ra là xem. Cái này xem xét, Liên mê tiến vào. Cơm cũng quên ăn, cứ như vậy một tờ tiếp lấy một tờ đọc qua xuống dưới, có dũng khí khó nói lên lời ma lực. Các loại Dư Càn mang theo một cái bao khóa tới thời điểm nàng đều không có phát hiện đối phương ra. Khu khu. Dư Càn nhẹ nhàng tầng hắng một cái, đem Diệp Di giật mình lại. Cái sau mở mịt một cái, sau đó mang hai lặng lẽ đỏ một chút. Cuối cùng rất là ghét bỏ đem quyển sách trên tay tịch ném đến trên mặt bàn, đồng thời còn nói một câu, nhảm chắn. "Dư Cẩn." Dư Cẩn tự nhiên không quay về chọc thủng đối phương tâm tư nhỏ, chỉ là mỉm cười. Diệp Thiên Di chú ý tới Dư Cẩn trong tay ba khóa, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đây là?" "Chính là muốn nói với ngươi chuyện này, ta có vụ án cần rời nhà mấy ngày, không có biện pháp, không thể không đi." Dư Cẩn tở dài nói. "Đi? Bao lâu?" Diệp Thiên Di trầm mặc, Dư Cẩn cái này đột nhiên rời nhà nhường nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không thể phủ nhận, Đoạn này thời gian tại Dư Càn trong tiểu viện ở, là nàng đã lâu thể sát tinh thần buông lòng thời điểm, trong lúc vô tình, nàng đã thích nơi này cổ sống yên tĩnh. Thế nhưng là Dư Càn đột nhiên nói muốn ly khai, không biết rõ vì cái gì, trong lòng đột nhiên tựa như trống không một khối, rất khó chịu. Không có mấy ngày, chờ bản án xong xuôi liền trở lại, yên tâm đi. Dư Càn cười trả lời, sau đó lại bắt đầu nói liên miên lại dài nói. Bình thường ăn cơm, xung quanh rất nhiều cửa hàng đều có thể ăn, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi không được chạy quá xa, để tránh gây nên người hữu tâm chú ý tiền đều đặt ở trong phòng, chính ngươi có thể cầm tùy tiện tiêu. Sau đó chính là không muốn lao chạy tới nhà hàng xóm trộn vốn rượu. Bọn hắn giống như phát hiện, hai ngày này tại cửa ra vào mắng có thể hung. Cuối cùng, nếu là có người tới này tìm ta, ngươi có thể nói là ta bằng hữu, bình thường đều sẽ không đi xem kỹ ngươi. Tóm lại, ở tại nơi này, ngươi hoàn toàn có thể an an tâm tâm, ta mau chóng trở về. Diệp Tiên Di triệt để không có ăn cơm cậu vị, hỏi, bản án lớn sao? Xem như rất lớn, ta nhậm chức sau kiện thứ nhất chủ đạo bản án, cho nên trọng yếu hơn, không thể không rời đi. Dư Cẩn xin lỗi nói, "Ừm, ta biết rõ, ta sẽ chú ý." Diệp Tiên Di vứt cảm nói, "Đêm nay liền đi." Dư Cẩn nắm thật chặt trên vai bao Khoả, "Đêm nay liền đi, ngươi cũng biết rõ, con người của ta tương đối có trách nhiệm tâm." "Ừm." "Bất quá cũng là không đợi, ta muốn trước cho ngươi xem cái đồ tốt." Dư Cẩn thần thẩn bí bí nói. "Cái gì?" Diệp Tiễn Di hào hứng cũng không phải là rất lớn, có chút hữu sỉu bộ dạng. Dư Cẩn trực tiếp từ trong ngực xuất ra hai cái hộp ngọc ra, bày ở trên mặt bàn, sau đó hướng Diệp Tiễn Di nụ nụ miệng. Cái sau có chút kỳ quái nhìn xem hai cái hộp ngọc, sau đó mở ra nhìn xem, sắc mặt trong nháy mắt theo sa sút chuyển thành chấn kinh. Trong hộp ngọc nằm hai loại đồ vật, một cái linh tính xung mãn kiếm vôi, một hạt thiên Đây không phải Thiên Công các lúc ấy lấy ra cùng nhóm chúng ta giao dịch cái kia kiếm phôi cùng tiên khuyết đang sao?" Diệp Tiễn Di khó có thể tin hỏi. "Đúng thế." Dư Càn gật đầu, "Hiện tại là của ta, một giây sau chính là của ngươi." Hai thứ này đồ vật là Chu Sách cùng Bạch Hành Giản theo Khâm Thiên giám bên kia tiêu lớn đại giới lấy được, lúc ấy liền nghị có thể xúc tiến giao dịch ổn hòa tính. Liền muốn hai thứ này đồ vật, nhường tổ An ra mặt đến câu cá. Sự thật cũng rất thành công, Diệp Tiễn Di bọn hắn thành công mắc câu, nếu không phải Dư Càn cản trở, cái này Diệp Tiễn Di cũng phải bị bắt. Lúc ấy thừa dịp loạn Dư Càn liền đem hai thứ này đồ vật cho ám xuống tới, bởi vì như thế Chu Sách cùng Bạch Hành Giản hai người bệnh thiếu máu. Kỳ thật đã có thanh linh kiếm Phôi Dư cản hoàn toàn không cần hai thứ này đồ vật, kia thuần túy chính là gân gà, cầm ngược lại sinh thêm sự cố. Hắn sở dĩ muốn bắt hai thứ này đồ vật, chính là để dùng cho Diệp Thiền Di. Tự mình đem lúc đầu thuộc về nàng thanh linh kiếm Phôi chiếm làm của riêng cũng đã là rất xin lỗi nàng, cho nên đến để bù. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Dư Cản muốn dùng lấy hai loại đồ vật đến cùng Diệp Thiền Di thành lập được cấp độ càng sâu tình cảm quan hệ. Kiếm Phôi cùng Khuyết Đan là Diệp Di tình thế bắt buộc chi vật, vì hai thứ này đồ tiếc mạo đại phong hiểm. Như thế cầu còn không được đồ vật theo tự mình trong tay tặng cho nàng sẽ sinh ra dạng gì phản ứng hóa học. Dư Càn cho rằng phi thường có làm đầu. Cho nên, tại dấu phía dưới kiếm này phôi cùng thiên Khuyết đan về sau, Dư Càn liền một mực tại tìm thời cơ thích hợp sau đó dùng lý do thích hợp đưa ra ngoài. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, những ngày này xuống tới, tự mình cùng Diệp Tiễn Di tình cảm kỳ thật tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong đã có cực kỳ dài chân tiến triển. Quan hệ của hai người cũng sớm đã mơ hồ giới hạn, bằng hữu trở lên. Sau đó, lại dùng tự mình hao hết thiên tân vạn khổ lý do thoái thác đến chứng minh cái này hai kiện đồ vật không dễ cuối cùng đang chọn tại tự mình đi đi công tác cái này thời gian điểm đưa ra ngoài. Còn lại chính là cái gì? Vô tận cảm động cùng bản thân hướng dẫn. Dư Cản không có ở đây thời gian, Diệp Tiền Di tư duy sẽ đối với chuyện này không ngừng lên men, một chỗ thời gian chính là tốt nhất bản thân lưu Bạch đơn giản hoàn mỹ. Dư Cản phi thường hữu lý từ tin tưởng, về sau, cùng Diệp Tiền Di tình cảm càng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì quen thuộc tâm lý học Dư Cản không sai biệt lắm mò thấy cái này thái nữ, mặt ngoài ngạo kiểu cao lãnh, nội tâm nhưng thật ra là cô độc lại mẫn cảm. Không ưa thích nợ nhân tình, mà cái này hai phần độ vật chính là người tốt nhất tình. Cho nên Dư Càn lần này mượn Hoa hiến Phật chiến lược sẽ cực kỳ thành công. Ngươi là phải cho ta?" Diệp Thiên Di khó có thể tin hỏi. "Đúng vậy a, không phải vậy ta muốn cái này đồ vật làm gì?" Dư Càn thản nhiên cười, "Ngươi không phải là muốn trở thành kiếm tu nhà, ta giúp ngươi." Diệp Thiên Di trợn mặc, khó nói lên lời dòng nước gấm đột nhiên nước vọt khắp toàn bộ thân thể, một thời gian do dự không chừng, cuối cùng thoáng chấp chán, "Ngươi tại sao có thể có cái này hai kiện đồ vật, làm thế nào đạt được?" Nói đúng ra là ta hướng đại lý tự muốn ban thượng." Dư Càn rất là nghiêm túc nói vậy, "Kỳ thật hai thứ này đồ vật, thiên công các cũng là lai lịch bất chính." Lúc ấy đại lý tự lại về sau, liền lấy lý do đặc biệt giam. Chuyện này vốn là thiên công các không đúng, ngươi cũng biết rõ, đại lý tự chính là nhất lưu manh. Nuốt vào đồ vật nào có đưa ra ngoài đạo lý. Mà lại, chủ yếu nhất chính là đại lý tự muốn dùng hai thứ này đồ vật dẫn ngươi ra. Về sau không biết tại sao không giải quyết được gì, nhưng là đồ vật còn tại kia, ta cũng là về sau mới biết rõ hai thứ này đồ vật trong tay đại lý tự. Về sau, quỷ thị hành động ta xem như dựng lên công đầu, mà lại lại tấn thăng thị trường, trở thành ngay lập tức đại lý tự trẻ tuổi nhất thị trưởng. Cấp trên để tỏ lòng cô vũ, liền cho ta lựa chọn ban thưởng cơ hội. Ta tưởng tượng Trở thành kiếm tu là giấc mộng của ngươi, nhóm chúng ta làm tốt nhất bằng hữu, ta khẳng định là muốn giúp ngươi, cho nên ta liền muốn hai thứ này đồ vật đại lý tự mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi, liền đem hai thứ này đồ vật cho ta, sau đó ta liền tặng cho ngươi. Ngươi yên tâm nhận lấy, không có vấn đề. Dư Càn nói xong, đem hai cái hộp đẩy lên diệp tiền di trước mặt. Cái sau ngẩng đầu, trong con ngươi bao hàm tinh thần đại hải cũng giống như chừng chừng nhìn xem Dư Càn, cho nên ngươi đem tốt như vậy ban thưởng, cơ hội đổi hai cái tự mình không cần đến đồ vật sao? Không không không. Dư Càn lắc đầu, tiền di ngươi dùng đến thì tương đương với ta dùng đến. Ta phi thường vui vẻ có thể giúp ngươi làm việc. Thế nhưng là, thế nhưng là đối ngươi như vậy không công bằng." Diệp Thiên Di lắc đầu. "Nào có cái gì không công bằng? Lần trước ngươi không phải còn mới vừa giúp ta đột phá thuật sư bát phẩm sao?" Dư Càn hỏi ngược lại. "Cái này không đồng dạng, cả hai không thể bằng nhau." Diệp Thiên Di lắc đầu. "Trong mắt ta chính là bằng nhau." Dư Càn bật cười lớn, "Thiên Di, ngươi hẳn là minh bạch tâm ý của ta, ta nguyện ý làm chuyện này, ngươi vui vẻ ăn nhạc, ta liền vui vẻ há nhạc. Chỉ là ban tính là gì?" Sau cùng trời chiều dưới năm chiều, Dư Càn nụ cười cởi mở trong eo. Hai mắt trong suốt, Diệp Thiền Di ngẩng đầu nhìn xem bức tranh này mặt, nàng giật mình. Vì cái gì? Dư Càn sẽ đối với tự mình tốt như vậy? Rõ ràng hơn nửa tháng trước còn có thể mạch không quen biết hai người, giờ khắc này lại phảng phất thành vĩnh cửu. Nàng là Bạch Liên giáo thánh nữ, từ nhỏ đến lớn nhận được tuần túy nhất quan tâm chính là thánh mẫu bên kia. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Cho nên, nàng nguyện ý là Bạch Liên giáo kính dâng tự mình hết thảy. Mà bây giờ, lại thêm một cái người. Một cái vốn nên cùng mình đối lập đại lý từ người. Thật đơn giản một cái thiếu niên, đầy cõi lòng thuần túy vì chính mình suy nghĩ, tại quỷ thị thời điểm như thế, Tại Thái An thời điểm như thế, hiện tại không có cân nhắc tự mình, một lòng đổi lại mình rất muốn nhất kiếm phôi cùng thiên quyết An. Diệp Thiên Di đột nhiên nảy lòng phun lên hổ thẹn cùng đau lòng, nàng có chút không dám tiếp nhận phần này nặng nghề, sợ về sau không thể báp đáp. Nhưng là, ngươi cho ta, về sau đại lý tự nếu là xem ngươi không phải kiếm tu nên như thế nào? Diệp Thiên Di lại hỏi một câu. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi liền an tâm nhận lấy là được." Dư Càn cười giải thích nói, trở thành kiếm tu vốn là có nhất định tỷ lệ thất bại đến thời điểm ta liền nói thất bại, dù sao thất bại lời nói, kiếm phôi liền đã mất đi linh tính. Bọn hắn cũng sẽ không quản ta phải trở về, cho nên không có việc gì, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi lại không nhận lấy, có tin ta hay không tức giận. Dư Càn nói liền thoáng nghiêm sắc mặt. Diệp Thiên Di thấp đôi lông mày, đem hai cái hộp ngọc nhẹ nhàng bưng lấy, "Cảm ơn." Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không còn quá nhiều lắm lời, được, vậy ta liền đi trước, chính ngươi xem chừng hà. Dư Càn cuối cùng dặn dò một câu, liền cười quay người rời đi. "Cái kia, các loại." Diệp Thiên Di đặt ở dưới mặt bàn hai tay rảo cùng một chỗ, thanh âm cũng hơi thấp một chút, "Cẩn thận một chút, đừng chết." Dư Càn mí mắt cuộn loạn, liền rất cứng hạch chúc phúc. Gần nhất sáng tác trạng thái nhưng thật ra là ra một điểm vấn đề sinh hoạt phương diện cùng thành tích nguyên nhân cũng có lên khung 50 ngày ta viết gần 60 vạn chữ mà lại đều là hết sức chăm chú tại viết loại kia điểm ấy ta không thể lương tâm các ng khả năng không biết rõ ta mỗi ngày loại này cường độ ngày vạn là dùng cái gì đổi lấy bờ biển là cái người mới sáng tác không đến một năm rất nhiều sáng tác kỹ kỹạc nhưng thật ra là thật không quá đi điểm ấy ta cũng có bản thân nhận biết mọi người cũng nhiều điểm bao dung ta không phải thiên phú hình viết lách chỉ có thể ở chầmm gia viết quá trình bên trong trầmmrái học tậpầmã trầm tiến bộ Nhưng lạ liệu mạng như vậy, thành tích lại một mực không thể đi lên, thật có chút không chống nổi. Mọi người thật nhiều chi cầm một cái chính bản đi, thật không dễ dàng. Nhiều không nói, không ảnh hưởng các người đọc sách tâm tình. Mọi người hỗ trợ ủng hộ chính bản, ta cũng chậm chậm điều chỉnh tốt hơn sáng tác trạng thái. Chỉ có chính bản đặt mua lượng đi lên, khả năng đổi lấy điểm xuất phát điểm này giới thiệu vị. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 151, 220 222, 222 lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. 8000 chữ, nhưng là cái này 8000 chữ Viết so một vạn còn mệt hơn. Ngày mai ngày bạn. Cái này ngươi mang lên. Diệp Thiên Di lại ném qua một cái bình sứ cho Dư Cản. Đây là cái gì? Dư Cản tiếp nhận bình sứ nhỏ, Hiếu Kỳ hỏi một câu. Đây là thái dược, vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể kéo lại tính mệnh. Diệp Thiên Di giải thích một câu. Quý giá như vậy? Dư Cản 10 điểm kinh ngạc nắm thật chặt cái bình, lắc đầu, ta không thể nhận. Chính ngươi còn có sao? Không có, cái này đan dược tương đối hiếm có, ta cũng liền cái này một quả. Cầm, ta tại Thái An rất an toàn, không cần. Diệp Thiên Di không thể nghi ngờ nói. Dư Càn còn muốn tự tuyệt, gặp đối phương nhãn thần trong veo kiên định, liền tắt ý nghĩ này, chỉ nói là, "Vậy ta trước hết nhận, người yên tâm, ta nhất định chú ý an toàn hà. Nói, Dư Càn không còn lưu lại, quay người rời đi. Diệp Thiên Di nhìn xem cái này nhỏ nhỏ sân nhỏ, đột nhiên cảm thấy biến rất chống trải quạnh quẽ bắt đầu. Nàng có chút không minh bạch tại sao lại có cảm giác như vậy, thật là rất kỳ quái, loại này khó chịu không động cảm giác lúc trước cũng chưa bao giờ có. Nhất là nhìn xem trong tay trong hộp ngọc kiếm phôi thời điểm, cảm giác càng đột xuất. Bên ngoài Dư Càn con gói nhỏ đi trong ngõ hẻm, trong lòng có chút ấy náy. Sớm biết rõ cùng Diệp Tiễn Di nói thật, là thật là không nghĩ tới còn nhỏ cô nương sẽ như vậy thành thật. Không chỉ có tin tưởng tự mình tất cả lời nói, còn đem người bảo mệnh đan dược cho lừa gạt tới. Xem ra, tự mình dự đoán không có sai, tại điểm ấy đem hai thứ này quý giá đổ vật đưa cho đối phương, đưa đến hiệu quả cực kỳ kinh người. Cái này Diệp Tiễn Di rõ ràng chính là thụ cảm động lớn. Bất quá, cái này đan dược là không thể dùng, lát nữa liền muốn còn cho Diệp Tiễn Di đại trưởng phu có việc nên làm. Mình đã đủ cản bã, cái này vật ngoài thân liền không thể muốn. Dư Càn thật sâu cảm khái một tiếng, cảm giác cô nương tốt đều để tự mình gặp được. Về sau nhất định phải đối nàng nhóm nhẽo hào hào. Giờ khác này, Dư Càn đem Diệp Tiễn Di bài trừ não bên ngoài, trong đầu đều là đúng A Aji hòa nhật ý nghĩ. Cùng A Di ngắn ngủi lại Mỹ Hạo ở trung sinh hoạt liền muốn tới, ngẫm lại liền kích động đây. Các loại Dư Càn đột nhiên dừng lại bước chân, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc, tự mình không tại, cái này Diệp Tiễn Di sẽ không trực tiếp mở thần phụ đi a? Nàng biết hay không kiếm tu? Không được, phải trở về cùng với nàng dặn do một cái, tự mình dù sao cũng là người từng trải. Dư Càn vội vàng cong người quay về sân nhỏ bên trong sao, Di vẫn như cũ ngồi tại chỗ, trong tay bưng lấy hộp ngọc tại kia người người. Nghe thấy động tính, nàng ngẩng đầu nhìn xem, thấy là Dư Càn, trong con ngươi mở mịt trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ, giống như là tại phát. "Ngươi không đi?" Thanh âm đồng dạng kinh hỉ. Dư Càn sửng suốt một cái, không nghĩ tới Diệp Tiễn Di sẽ phản ứng như thế lớn, hắn cười nói, "Không phải, ta là muốn tới đây dặn dò ngươi liên quan tới kiếm tu sự tình." Dạng này a?" Diệp Tiễn Di lần nữa rũ xuống tầm mắt. Dư Càn đi qua, ngồi xuống, rất là nghiêm túc giọng điệu nói, "Tiễn Di, ta trước đó đặc biệt hiểu qua kiếm tu một đường." Đại lý tự bên trong cũng hỏi qua một chút kiếm tu tiền bối, biết rõ đoạn đường này gian khổ và khó khăn. Bước đầu tiên chính là mở thần phủ, đây là một cái hung hiểm vạn phần sự tình, ngươi muốn cẩn thận là hơn. Hiện tại trước không nội, tốt nhất tìm một cái kiếm tu tiền bối một đối một chỉ đạo một cái. Cho nên, tại Thái An thành bên này ngươi trước không đợi à, trở về sau ngươi trở về Bạch Liên giáo lại để cho Thánh mẫu nương nương giúp ngươi. Nếu không nếu là tự mình nếm thử, vạn nhất thần phủ xảy ra vấn đề, chuyện kia liền hứ rồi. Đối với dư càng quan tâm, Diệp Thiền Di chỉ là gật đầu nghiêm túc nghe, chờ đối phương dừng lại lời nói về sau, nàng mới lên tiếng, yên tâm đi, kiếm tu một đường ta hiểu rõ không thể so với đồng dạng kiếm tu ít, mà lại liên quan tới thần phủ hiểu rõ ta cũng là thấu triệt. Mợ Thần phủ có phong hiểm chỉ là những cái kia tu vi thấp, không cách nào khống chế linh lực người mà nói. Bằng vào ta tu vi, những này không phải việc khó gì, mà lại ta đã đem một bản đại thành kiếm kinh khắc vào não hải. Hiện tại có kiếm vô cùng thiên quyết đan, mợ Thần phủ đối ta mà nói không tính là gì việc khó. Dư Cản không nghĩ tới còn có thuyết pháp này, cái này Diệp Thiên Di xem thật là vạn sự sẵn sàng, nếu không phải mình tê hộ, nàng đã là một tên hợp cách kiếm tu. Dư Cản xấu hổ nửa giây, sau đó lại giữ vương Tinh thần hỏi, kia Thiên Di là nghĩ trực tiếp liền mở ra sao? Đúng thế. Diệp Thiên Di gật đầu, nên sớm không nên chậm trễ. Kiến Vôi đã có sớm mở thần phụ sáng sớm tốt lành tâm, nếu không sợ người lạ sự cố. Cái gì thời điểm? Dư càng tiếp tục hỏi. Liền đêm nay đi. Diệp Thiên Di gật đầu. Dư Càn vội và nói, như vậy sao được, một người cuối cùng vẫn là có phong hiểm, tốt xấu làm cái hộ pháp a. Không có việc gì. Diệp Thiên Di thản nhiên nói. Dư Càn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói, bây giờ sắc trời còn sớm, ta ngược lại thật ra không vội ở lì khai, như vậy đi, tin qua ta, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi bây giờ liền luyện hóa đi. Dù sao mở thần phủ lại dùng không được nhiều thời gian dài. Diệp Thiên Di trên dưới đánh giá một cái Dư càng gật đầu, tốt lắm. Ta dựa vào, vẫn rất đáng yêu, còn có thể thêm giọng nói từ hiện tại. Dư Càn có chút buồn cười lắc đầu, vậy chúng ta đi ngoài thành tìm cái địa phương đi, trong thành sợ sẽ khiến động tính. Có thể. Diệp Thiên Di gật đầu. Vậy đi Thiên bắc sơn mạch. Dư Càn đề cái đề nghị. Diệp Thiên Di lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, không được, bên kia tả tu rất nhiều, lấy thực lực của ngươi không đủ để hộ pháp, vạn nhất bị người rình mỏ, nhóm chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Vậy đi đâu? Địa phương khác cũng không có gì linh khí. Dư Càn vào đầu. Diệp Thiên Di nói, ta không cần khí bên ngoài trợ, ta tự thân tu vi là đủ chảo chống. Không cần ngoại lực tương trợ, tùy tiện tìm cái tĩnh mịch điểm đỉnh núi liền thành. Thuận tiện như vậy a, kia dễ nói, chúng ta đi Nam thành bên ngoài đi, người nơi đâu ít. Dư Càn tùy nói, "Ừm." Diệp Thiên Di gật đầu, đứng lên nói thẳng, "Đi thôi, không nhiều lãng phí ngươi thời gian." "Được rồi." Dư Càn cũng đứng dậy, cùng Diệp Thiên Di cùng một chỗ ly khai sân nhỏ đi ra thất lý ngõ hẻm về sau, Dư Càn trực tiếp đánh chiếc khoái mã xe hướng Nam thành tiến đến. Đi vào ngoài thành thời điểm sắc trời đã triệt để lại. Dư Càn cùng Diệp Thiên Di sóng vai đi tại trên con đạo, cái sau bước chân chậm lại, cũng không có vội vã trực tiếp tìm địa phương tốt mở thân phủ. Mà là cứ như vậy cùng Dư Càn cùng một chỗ nhẹ nhàng đi tới, bên cạnh thân ngẫu nhiên có xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua đánh vỡ cái này yên tĩnh không khí. Dư Càn cũng không đổi, bồi tiếp Diệp Tiên Di tại cái này đi tới. Trăng sáng đã bỏ lên trên ngọn liễu, ánh trăng như hoa đổ xuống tới. Diệp Tiên Di vẫn như cũ mặc toàn thân áo trắng, áo trắng rộng lớn, đem gầy gò nàng bao vây lấy, bả vai độ cong nhìn rất đẹp, phối hợp cái này áo trắng, cả người vẫn là như vậy xuất trần thanh lệ. Tóc dài xoa vai, theo bộ pháp đi lại, nhẹ nhàng tung bay quơ, giữa lông mày đốt màu đỏ nhụy hoa dưới ánh trăng rất là dễ thấy. Dư Càn nghiêng đầu nhìn xem đối phương Tinh xảo bên mặt, ánh mắt căn bản không lỡ rời. Diệp Thiên Di khuôn mặt thuộc về mặt trái xoan, bàn tay lớn nhỏ, cực kỳ đẹp đẽ. Cành sơn cầm dây đơn giản ôn nhu làm cho lòng người vượn ý ngựa. Nhất là kia trợn hơn mũi ngọc Tinh Sảo phát họa ra tới đường cong dưới ánh trăng càng là kinh tâm động Phép đây là một tấm tìm không ra bất luận cái gì tí vết khuôn mặt, Dư Càn chăm xem không chán, xem mê mẩn. Nếu là tại thường ngày, Diệp Thiên Di không thiếu được lại bởi vì Dư Càn lướt mắt, không che giấu chút nào ánh mắt mà nhẹ chau lại lông mày, nhưng là tối nay, nàng lại chỉ là hơi có chút không được tự nhiên bộ dáng. Thậm chí cũng không có lên tiếng ngăn cản. Cứ như vậy an tĩnh ngưỡng dư Cản Tham Lam nhìn xem, nhìn rất đẹp sao? Thật lâu, Diệp Tiễn Di mới đột nhiên hỏi một câu. Dư Cản kinh ngạc một cái, dùng ý cười che giấu xấu hổ, thật là tốt xem, vốn là đẹp mắt. Liên quan tới đẹp mắt vấn đề này, ngươi hẳn là sở so ta minh bạc nhiều. Ngươi không cảm thấy, ngươi nhãn thần rất làm cản. Diệp Tiễn Di nghiêng đầu, đem ánh mắt rơi vào Dư Cản trong con ngươi. Dư Cản ngụy biện nói, đây chính là ngươi không đúng, nhóm chúng ta là bằng hữu, ta đây là từ đối với mỹ lệ Thưởng thức. Ngươi không cho ta xem, là muốn cho người khác xem sao? Ngươi, đừng muốn nói bậy. Diệp Thiên Di có chút buồn bực xấu hổ. Cái kia đỉnh núi thế nào, ta nhìn rất tán tĩnh. Dư Càng nghiêng đi ngón tay, nói sang chuyện khác, chỉ vào bên phải tòa kia gò núi nhỏ nói, "Ừm, có thể." Diệp Thiên Di gật đầu đồng ý. "Kia đi thôi." Dư Càng cười nhất mã đương tiên hướng gò núi nhỏ đi đến, Diệp Thiên Di thoáng lạc hầu một bước, nhìn xem trước mặt cái này thẳng tắp bóng lưng. Rất nhanh, hai người liền đi tới gò núi nhỏ, vừa tới chân núi, Diệp Thiên Di liền trực tiếp mang theo Dư Càn bay lên. Nàng bay lượn tư thế cực kỳ ưu nhã mỹ lệ, giống như là mầu trắng tiên hạc lướt qua núi rừng, trong khoảnh khắc liền đến trên đỉnh núi đi vào đỉnh núi về sau, Diệp Thiên Di tay phải ống tay háo nhẹ nhàng bung lên, màu trắng sợi tơ lan tràn ra ngoài đem phía bên phải một rừng cây nhỏ rộng rãi ra một cái bằng phẳng đất trống ra. Sau đó, mới thu hồi tay phải hướng bên kia đi tới. Dư Cản đi theo, hỏi: "Thiền Di, nghe nói mở thần phụ là một cái rất đau sự tình, ngươi có thể nhịn được sao?" Từng. Diệp Thiên Di chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn xem Dư Cản, tóm lại, việc này đã ta. Đến bây giờ còn khách khí với ta, ngươi còn như vậy, ta thật tức giận. Dư Cản có chút khó chịu nói. Diệp Thiên Di không nói gì thêm nữa. Trực tiếp ngồi xếp bằng nội đồng bệnh giữa không trung, trên thân lạnh thấu xương khí tức cổ động, bước xuống xuống tới áo trắng phần Phật tung bay. Cương đại khí tức bức mặt mà đến, Dư cản có chút chịu không được, ra bên ngoài vây tối lui, cầm lấy bên hông bộ đao cảnh rắc nhìn xem chu vi, làm lên hộ vệ. Diệp Thiên Di sắc thực chưa hề nói qua lát, nàng rõ ràng nắm giữ một môn cực kỳ cường đại kiếm kinh, đồng thời nghiên cứu triệt để bộ dạng. Lúc ấy Dư cản là bởi vì có lý niệm hương dẫn dắt, cho nên không cần nắm giữ cái gì kiếm kinh, chiếu vào lý niệm hương khí thế đến là được rồi. Diệp Di không đồng dạng, là thuần dự vào chính mình. Cho nên đối kiếm kinh vận hành pháp quyết nhất định phải rõ ràng trong lòng mới có thể. Rất nhanh, Diệp Tiễn Di liền đem thể nội linh khí vận hành phương thức triệt để lấy kiếm kinh phương thức lưu chuyển, trên người khí tức leo lên càng thêm nồng đậm. Xung quanh mang theo kinh khí đem chu vi cây cối thổi bảy pháp phối. Thoáng chốc, Diệp Tiễn Di xuất ra thiên huyết đan trực tiếp nuốt vào. Tiếp xuống chính là trọng yếu nhất một bước, mở thần phủ. Dư Cản đối loại đau nhức này ký ức càng mới, có thể nói là độ dày như năm, mỗi một giây cũng thủ lấy sống không bằng chết dày vỏ, mạnh như ý chí của hắn lúc ấy cũng kèm chút không có đứng vững. Dư Cản ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem Diệp Tiễn Di cạn nuốt vào thiên khuyết đan một một khắc này, sắc mặt của đối phương liền trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, trên trán không ngừng thấm lấy mồ hôi. Thân thể cũng sẽ đang không ngừng khẽ run, quanh thân khí kình thu nạp quay về thể, toàn lực phá thân phủ. Cảm nhận được Diệp Tiễn Di bên người triệt để khôi phục lại bình tĩnh, Dư Càn lúc này mới cất bước đi đến bên người nàng, ánh mắt thật chặt treo ở trên người nàng. Cách càng gần, vượt có thể cảm nhận được Diệp Tiễn Di đau đớn, tấm mắt không ngừng run rẩy. Dư Càn cũng không dám quấy rầy, loại sự tình này chỉ có thể dựa vào tự mình, ngoại lực căn bản tương trợ không được, có thể làm chính là yên lặng chờ lấy. Qua chừng một khắc đồng hồ về sau, một cái khác hộp ngọc mở ra, Kiếm phôi bị linh lực bao lấy, co lại thành tập hơn lớn nhỏ, Diệp Thiên Di nhượng môi khẽ mở, kiếm phôi trực tiếp kích xạ đi vào, nuốt kiếm lôi vào, mang ý nghĩa thần phù thành công mở. Dư Càn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lại một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Diệp Thiền Di lơ lửng thân thể đột nhiên rơi xuống đất, cả người có chút mềm co quắc trên mặt đất, chật vật mở ra con người. Nhìn xem đối phương như thế bộ dáng yếu ớt, Dư Càn mau chóng tới ngồi xổm ở bên người của nàng, ân cần hỏi: "Thế nào, còn tốt sao?" Nói, Dư Càn liền tóm lấy đối phương cây cổ mềm mại, ngoại có chút lạnh bước, xúc cảm vẫn như cũ cực phẩm, tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Giống như là thế gian tốt nhất Mỹ Ngọc. Diệp Tiên Di thậm chí cũng không có chú ý đến Dư Cản lấy siêu Việt bằng hữu cự ly phương thức bắt sở lấy tay của mình, chỉ là một chút kích động đầu đầu. "Thành, không có việc gì." Thanh âm đồng dạng suy yếu không có lực khí, nhưng là không cản được chạy theo trong con người tràn ra tới. Xem ra, nàng thật rất vui vẻ. "Vậy là tốt rồi, tiếp xuống chúng ta liền đợi đến là được, ngươi nhất định có thể đem tiếm phôi dựng dục ra tới, ta tin tưởng ngươi." Dư Cản vui vẻ nói. "Cảm ơn ngươi." Diệp Tiên Di trong mắt sắc thái lớn mật mà nồng đậm nhìn xem Dư Cản. "Hại, ngươi có thể thành, ta rất vui vẻ." Dư Cản cười nói. Đi thôi, trước ly khai cái này, vừa rồi động tĩnh nếu là đem người dẫn tới sẽ không tốt. Chờ một lát, ta hiện tại không có lực ý, chờ ta khôi phục một chút. Diệp Thiên Di trả lời một câu. Dư can lúc này mới nhớ tới mở thần phủ về sau suy yếu. Lúc ấy hắn vẹn vẹn cảm thụ đau đớn mà không có tự mình hao phí linh lực đều đã không được, vẫn là dựa vào lý niệm hương đem hắn sách quay về quỷ thị. Hiện tại cái này Diệp Thiên Di tất cả quá trình đều dựa vào tự mình tới, giờ phút này thành tay trói gà không chặt yếu nữ tử cũng là như thượng biến thành người khác khả năng liền ngốc ngốc chờ ở tại đây Diệp Tiễn Di khôi phục một chút khí lực, nhưng là rất xin lỗi, là Dư Càn ở đây đối với có thể xúc tiến hai người tình cảm bất luận cái gì cơ hội, cậu nam nhân cũng sẽ không từ bỏ, ngược lại sẽ ép tất cả khả năng cơ hội. Cái gặp Dư Càn một mặt chính diện nói, "Không được, tại cái này kéo càng lâu phong hiểm càng lớn. Dù sao đây là tại ngoài thành, ngươi bây giờ lại suy yếu thành dạng này, nếu như bị lòng mang ý đổ xấu người bắt gặp, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại liền đi." Thế nhưng là, "Không có gì thế nhưng là, ta có ngươi trở về chính là." Dư Càn không thể nghĩ ngợi nói, Căn bản không nghe Diệp Tiễn Di do dự, hiện tại Diệp Tiễn Di 10 cái cộng lại cũng chơi không lại tự mình. Hiếm thấy có thể tại Diệp Tiễn Di bên này tìm tới trên thực lực ưu thế, Dư Cản trong nháy mắt liền bành trướng, trực tiếp nhường Diệp Tiễn Di cưỡng ép lên xe. Hắn một cái quống lên Diệp Tiễn Di, tại kịch liệt động tắt dưới, cái sau theo bản năng đem hai tay quấn quanh ở Dư Cản cổ phía dưới, tiểu xảo cái cằm cứ như vậy đắp lên Dư Cản trên bờ vai. "Tốt, chúng ta đi thôi." Dư Cản trực tiếp hướng dưới núi đi đến. Diệp Tiễn Di sắc mặt tái nhợt thời gian đợn, thụ được Dư Cản kiên cố phía sau lưng, một cô ôn nhu vô cùng lực xuyên thấu gai thấu bộ ngực của nàng rơi vào trái tim bên trong, sau đó tâm liền bắt đầu bịch nhảy dựng lên. Nhảy lên lại càng thêm kéo theo thể nội huyết khí, sắc mặt lại càng thêm hồng nhuận. Tốt tuần hoàn. Diệp Thiên Di đã cảm thấy sắc mặt của mình lấy một loại rất nhanh tốc độ nóng bỏng, tại dư cẩn nhìn không thấy hắc ám địa phương bên trong đây là nàng đã lớn như vậy đến nay lần thứ nhất thân mật như vậy cùng một cái khác phái tiếp xúc, một loại nói không lên đây cảm giác tràn ngập não hải. Bịch bịch tiếng tim đập bên thai màng trên nội trống, cả người rối loạn. Nhung nàng lập tức ngay cả lời cũng nói không nên lời, chỉ là như thế ngơ ngác nhường dư cẩn con hướng dưới núi đi đến. Mợ thần phụ rất đau đi, vừa rồi như thế ta vừa ý đau. Dư Càn nói, "Phá vỡ trở mặc." "Ừm, ân, còn tốt." Diệp Thiên Di nói, như mảnh mùa đồng dạng. "Thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Nếu không ta đi chậm một chút." Dư Càn nhẹ nói. "Không có, đi nhanh một chút ta. Diệp Thiên Di thanh âm thoáng ngưng lên mấy phần. Vâng thưa. Cảm thụ được phía sau nhẹ như không có vật gì ý chủ nhân, Dư Càn trong lòng thư sướng, hai tay càng thêm nắm chặt đối phương sau đầu gối vị trí. Xuyên thấu qua trường sam đều có thể cảm nhận được da thịt tinh tế tỉ mỉ. Theo Dư Càn lay động lay động đi tới, phía sau Diệp Thiên Di chậm rãi quen thuộc, thích cảm giác như vậy. Trong núi có thể tùy tiện người được đối phương hư vị, bên hai có thể rõ ràng nghe thấy đối phương vững vàng hô hấp, thân thể dựa sát chô vẫn như cũ mạnh mẽ ấm áp. Diệp Tiễn Di trần chờ một cái, đem cái cầm lại đi trước túi lưng một cái, tìm cái tư thế thoải mái nhất. T4. Dư Cản đột nhiên ngừng bước chân. Quán tính loại này đơn giản nhất vật lý hiện tượng tại lúc này phát sinh. Dư Cản xuống núi tốc độ vốn là rất nhanh, hiện tại lại trong nháy mắt ngừng lại, động năng đè xuống Diệp Tiễn Di trước ngực. To lớn quán tính nhường Diệp Tiễn Di cả người hướng phía trước cả ra, giống như là sắp vọt tiến vào Dư Cản trong thân thể. T4 đây là Dư Cản trong lòng sợ hãi thần phục. Không tệ. Hắn là cố ý phanh lại, mục đích rất đơn giản, tựa như cưới xe gắn máy thời điểm, ngồi phía sau muội tử, muội tử ôm eo của ngươi, cái này thời điểm phanh lại, hiểu đều hiểu. Cảm nhận được phía sau kia mềm mại đến đỉnh đè ép, dựa cản hai chân kẹp chút không có sạn khoái mềm nhũ ra. Diệp Thiên Di rất gầy, bình thường y phục mặc đến cũng nhiều, dù là ở cùng nhau nhiều như vậy thời gian, dư cản kỳ thật cũng đoán không được đối phương chân tài thực học như thế nào. Lại không thể nhìn chằm chằm phỏng đoán, bởi vì căn bản không dám làm như thế. Hiện tại tốt như vậy cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Sự thật cũng đã nhận được chứng minh, thật rất có liệu nha. Mặc quần áo hiện dậy, hỡi quần áo có thịt Diệp Thiên Di. Người làm gì? Diệp Thiên Di hỏi một câu. Ta vừa vặn giống nhìn thấy có bóng người, hẳn là ta nhìn lầm. Dư Càn lắc đầu, bịa chuyện một câu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Tại sao ta cảm giác người đang nói láo? Diệp Thiên Di hỏi một câu. Người không tin bằng hữu? Dư Càn hỏi ngược một câu. Ta không có. Diệp Thiên Di thân em yếu đi xuống tới. Dư Càn hừ một tiếng, biểu thị tự mình rất tức giận. Diệp Thiên Di do dự chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là chủ động nói, "Thật xin lỗi, không nên hoài nghi ngươi." "Không có việc gì." Dư Càn cái này thời điểm lại bắt đầu rộng lượng bắt đầu, nhóm chúng ta là bằng hữu nha, không nói những này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta làm đều muốn tốt cho ngươi." Ừm. Dư Càn tâm tình lại mỹ lệ bắt đầu, nói thật, Diệp Tiễn Di mạnh thì mạnh, lênh khốc về lênh khốc, nhưng là tình cảm phương diện nói là giấy trắng một điểm không đủ. Dư Càn mặc dù không phải cái gì tình thánh, nhưng là tại Diệp Thiền Di dạng này đối chuyện nam nữ ông thuần túy cái nhìn cô nương vẫn là phi thường có ưu thế. Nhất là dùng bằng hữu hai chữ. Mọi người đều biết, quan hệ nam nữ bên trong bằng hữu một cái từ chính là lớn nhất đùa nghịch lư Những cái kia cặn bã nam rất ưa thích dùng chính là cái này từ. Nhóm chúng ta chỉ là bằng hữu, tiếng có thể công, lui có thể thu, thậm chí nổ sâu vô tình đều có thể cái chủng loại kia. Tại không tầm thường quan hệ nam nữ bên trong, bằng hữu cái từ này chính là đứng tại đạo đức điểm cao trên biển chữ vàng. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, bỏ ra gần phân nửa giờ, Dư càng mới có Diệp Tiễn Di đi vào nam thành một chỗ. Thời gian kỳ thật vẫn là rất dài, nhưng là Diệp Tiễn Di nhìn xem xung quanh khôi phục như cũ náo nhiệt ồn ào có chút hoan hốt, trên đoạn đường này thời gian cảm giác qua thật nhanh. Thế nào, bây giờ có thể đi sao? Dư Cản thuận miệng hỏi một câu. Tại Dư Cản trên lưng Diệp Tiễn Di gật đầu trả lời, không thể đi. Nói xong câu đó, Diệp Thiên Di dần mình, nàng không biết do vì cái gì tự mình lại đột nhiên lựa chọn nói láo, rõ ràng có thể đi hiện tại, thế nhưng là thân thể cũng rất thành thật nói không thể đi. Nàng bắt đầu có chút luôn cuống. Cái này thời điểm tự mình không hề giống tự mình. Vì cái gì tự mình sau đó ý thức lựa gạt Dư Càn? Cái nào phân đoạn có sai lầm. Không có việc gì, ta tiếp tục có ngươi chính là. Dư Càn cười cười, nắm lấy Diệp Thiên Di bắt chân, đi vào trong thành. Ùm. Diệp Thiên Di nhẹ nhàng ân một cái, lần này không cần cái cằm, dùng má trái gọ má nhẹ nhàng tựa ở Dư Càn trên đầu vai. Tạ Mã Tư Duy đột nhiên liền định xuống tới, nàng giống như biết rõ vì cái gì tự mình chọn nói láo. Dư Cản câu này trả lời chính là đáp án đúng vậy à, không biết rõ cái gì thời điểm, Diệp Thiên Di vậy mà không bỏ được ly khai Dư Cản phía sau lưng. Sau khi vào thành, Dư Cản vẫn là lựa chọn đem Diệp Thiên Di buông ra, dùng đỡ phương thức. Diệp Thiên Di thân phận dù sao mới cảm, nếu là trong thành con đeo, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, gây nên không cần thiết chú ý tăng thêm phiền phước. Dư Cản đành phải lưu luyến không rời đem đối phương xuống, nếu như có thể mà nói, Dư Cản ngược lại là nghĩ một đường mang Diệp Thiên Di về nhà. Nhiều đến mấy lần động ngừng phanh lại chẳng phải là tốt đẹp hơn đương nhiên, dư càng ngược lại là không, có lựa chọn đi bộ về nhà, mà là chào hỏi một chiếc xe ngựa. Các loại lần nữa trở lại thất lý ngõ hẻm thời điểm, đèn hoa đã triệt để nở rộ, đều nhanh muốn 8 giờ bộ dạng. Hiện tại tốt hơn nhiều a. Đi vào sân nhỏ về sau, dư cẩn lại thân mật hỏi một câu. "Ừm, không sao, nghỉ ngơi một đêm liền tốt." Diệp Thiên Di buông ra dư cẩn tay, có chút không được tự nhiên nói. Vừa rồi tại trên lưng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ sau khi tách ra, đứng trên mặt đất nghênh đón dư cẩn con mắt, Di tổng hội theo bản năng tránh đi. Vậy được. Đi vào nghỉ ngơi đi. Dư Càn không nói lời gì trực tiếp đè xuống Diệp Tiên Di, bả vai đem thúc đẩy phòng ngủ, lại một đường đẩy lên bên giường, cưỡng ép đem đối phương đè lên giường nằm xuống. Cuối cùng, tỉ mỉ thay đối đầu đắp chăn, lúc này mới nói, nghỉ ngơi thật tốt, đừng lộn xộn linh lực. Diệp Tiên Di tóc dài nào vào trên gối đầu, liền lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, trước mắt nháy mắt thử một tiếng. Nhiệm vụ của ngươi sẽ không trễ đến sau Diệp Thiền Di hỏi một câu. Tối nay không có việc gì, nghỉ ngơi. Dư Càn cười nói, dù sao cũng đến muộn, ta lại cùng ngươi một hồi, không đợi. Nha Diệp Thiên Di thu tầm mắt lại, chừng chừng nhìn chằm chằm cấp trên sả nhà. Gian phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, Dư Cản cứ như vậy ngồi lặng lặng, một bộ phải chờ đợi Diệp Thiên Di ngủ về sau mới có thể rời đi bộ dáng. Vừa rồi có điểm giống nằm mơ đồng dạng. Diệp Thiên Di đột nhiên nói một câu. "Cái gì?" Dư Cản sửng suốt một cái. Diệp Thiên Di tiếp tục nói, "Ta cầu mai kiếm phôi cùng thiên khuyết đan mà không được, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là người đưa cho ta, thật giống như là nằm mơ đồng dạng." Dư Cản nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ngươi nói?" Diệp Di lại quay đầu chừng chừng nhìn xem Dư Cản. Trọng điếu như vậy hai cái đồ vật, ở bên ngoài có thể mở ra bất luận cái gì ra trên trời. Ngươi lại trực tiếp đưa cho ta, cũng bởi vì nhóm chúng ta là bằng hữu nha." Dư càng dừng lại, cuối cùng mới lập lời nước đôi nói, "Bởi vì là ngươi Diệp Tiên Di, chỉ đơn giản như vậy. Người trong mắt ta, không chỉ là bằng hữu." "Vẫn là cái gì?" Diệp Tiên Di tiếp tục hỏi. Dư càng nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, hắn lựa chọn cho đối phương lưu bạch. Từ mình lĩnh ngộ ra tới xa so với lời nói có sức mạnh, hơn nặng nề. Dư Càn chỉ nói là nói, tóm lại, "Thiên Di ngươi nhớ kỹ, ngươi thể vĩnh viễn tin tưởng ta." Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, lần này hai người triệt để an tinh không nói. Một hồi lâu về sau, Diệp Tiễn Di hai con người mới nhẹ nhàng đống lại, phát ra rất nhỏ đều đều tiếng hít thở. Dư Càn cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, xác nhận Diệp Tiễn Di nằm ngủ về sau, hắn đưa tay thay đối phương phủi xuống chăn mền. Nhìn xem đối phương kia trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, nói thật, Dư Càn rất muốn ru, rất muốn bóp, nhưng vẫn là kềm chế ý nghĩ này, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên tóc của đối phương, sau đó rón rén đi ra ra phòng, cẩn thận kéo cửa lên. Sau khi đi ra khỏi phòng, Dư Càn lại hướng phía Ngụy Đại Sơn ở gian phòng đi tới, không khách khí gõ đối phương cửa. Dư đại nhân, có chuyện gì không?" Ngồi ở trên giường tu luyện Ngụy Đại Sơn tranh thủ thời gian đứng lên, hỏi. Nhìn xem đối phương ngày đêm tu luyện bộ dạng, Dư Càn vẫn là tương đối vui mừng, cũng coi là đúng từ bản thân lớn mặt hỗ trợ. Cái này Ngụy Đại Sơn hướng đạo tri tâm cũng sắt thực kiên định, được xưng tụng là khổ tu chi sĩ. Dư Càn nói thẳng, "Ta muốn ly khai mấy ngày, cái này mấy ngày khả năng liền không trở lại, chính ngươi cẩn thận một chút, sau đó ta không có ở đây thời điểm, tận đẹp mắt nhà trách nhiệm, xem thật kỹ tốt cái việc này." "Được rồi, Dư đại nhân, ngươi yên tâm." Ngụy Đại Sơn tranh thủ thời gian thở dài cam đoan. "Ừm." Không có việc gì, sẽ không quấy rầy người tu luyện." Dư Cẩn khoát khoát tay liền trực tiếp ly khai. Nói cái này chỉ là nghĩ cho Diệp Tiễn Di nhiều chút an đoan, dù sao nàng hiện tại sức chiến đấu rất yếu, đương nhiên, Diệp Tiễn Di cụ thể tình huống Dư Cẩn cũng sẽ không nói với Ngụy Đại Sơn, không cần thiết. Ly khai gian phòng về sau, Dư Cẩn liền trực tiếp ly khai sân nhỏ, sắc trời đã không muộn, lại không đi qua, hắn sợ a gì không vui. Theo Dư Cẩn rời đi, sân nhỏ bên trong lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, nhà chính bên trong Diệp Tiễn Di chậm chậm mở hai mắt ra. Nàng cũng không có ngủ, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái mới vừa rồi bị dư cản sờ qua tóc, trong đêm tối hai con người liền sáng chói như tinh thần. Nàng châm chậm nửa ngồi xuống, đem gối đầu dựng thẳng lên đến, nửa dựa vào. Tay trái nhẹ nhàng rung động, một cái cực nhỏ băng tinh sợi tơ xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ ra ngoài, cuốn chặt lấy sân nhỏ bên trong trên bàn quyển kia Đông xương nhớ Đông Dương nhớ rơi vào tay thiếu nữ, tại trong đêm tối nâng đọc. Một tờ lại một tờ đảo, dẫn động tới thiếu nữ Tâm Nhi, nhẹ nhàng trêu chọc. Diệp Di ngẫu nhiên nói mớ hai tiếng, nhưng cũng nghe không được, thanh âm nừ nừ giòn, giòn, giòn cực kỳ êm tai là được. Công Tôn Nghiên cái người chỗ ở tại thành Bắc khu bên kia, trong sản phường, cách đại lý tự không xa. Cái này phần lớn là cho thuê nghiệp vụ, nhà đơn vị lạc. Giá cả rất đắt, dân chúng tầm thường căn bản không đủ sức, tại cái này phòng cho thuê ra cảnh cũng không kém, rất nhiều đều giống như Công Tôn Nghiên loại này cao môn đại hộ gia. Tới này thuê cái tiểu viện tử, tìm cái thanh tịnh. Nhất là những cái kia quan lão ra, không ít có người tại cái này thuê sân nhỏ, nuôi bên ngoài chỗ ở đúng vậy, từ một loại nào đó góc độ xem ra xem, nơi này xem như nửa cái tiểu tam đà. Dư Càn đột nhiên có dũng khí cảm giác, đó chính là chính mình có phải hay không bị Công Tôn Nghiên là bên ngoài chỗ ở nuôi rồi. Có chút ít thẹn thùng là chuyện gì xảy ra đều do Aji yêu quá bá đạo. Dư Cẩn đi vào trang sáng phường thời điểm, sắc trời đã hơi trễ, phường cửa ra ra vào vào các loại xa giá, đơn giản chính là tranh nhau khoe sắc cái chủng loại kia. Nơi này đôi khu khởi bước, nói ít hai đầu cao lớn tuấn mã lôi kéo, toa xe dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu, phía trên điêu khắc các loại đẹp đẽ hoa văn, treo các loại hiếm thấy chân quý trang trí. Dư Cẩn xem hoa mắt, theo từng cái cửa sổ xe ẩn ẩn nhìn thấy không ít đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nhân. Chậc chậc chậc, không hổ là nổi danh bên ngoài chỗ ở phường, thức nhu bức. Ngay tại cảm khái ở giữa, một cô bốn khu làm bổ ngựa gào thét mà qua. Xem dư Càn gọi thẳng Lư Bức, cuộc sống của người có tiền thật sự sảng khoái, hương xa mỹ nhân. Dư Càn có chút không hiểu A Di vì cái gì đem thuê tại cái này, đi vào thời điểm mới hiểu được, nơi này hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh thanh u tại Thái An như thế ô nào địa phương, hiếm thấy có loại này cực tốt cho ở hoàn cảnh. Một đường theo đại đạo đi vào, dư Càn cuối cùng đi đến một chỗ tĩnh mịch cửa ngõ trước chui vào, đi vào công Tôn Yên sân nhỏ. Cửa sân vậy mà mở ra, dư Càn không khách khí đi vào, đồng thời hô hảo, "Bộ trưởng, ta tới." Rất nhanh, dư Càn liền dừng lại, tranh thủ thời gian nói xin lỗi, "Không, coi ý tứ, không, coi ý tứ, ta đi nhầm." Thật có lỗi. Lúc này đi. Sân nhỏ bên trong đứng đấy một cái đưa lưng về phía Dư Càn mỹ phụ, tóc dài xoa bay, vòng eo tinh tế, xuống chút nữa đột nhiên một cái lớn đường cong, bờ mông cực kỳ đấy đà. Cái này tỷ lệ vàng, đơn giản chính là cứu cực bóng lưng sát thủ. Dư Càn cái nhìn sang liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài, không thể chờ lâu, vạn nhất là cái nào đại lão đuôi, tự mình có thể không chống nổi. Không đi sai. Một đạo thanh em quen thuộc chui vào Dư Càn lốt hai, là Aji. Mềm mại bên trong mang theo khàn khàn, thái an duy nhất cái này một phần, làm sao nghe cũng nghe không nán. Dư Càn quay đầu nhìn lại, Mỹ phục cũng quay người nhìn xem dư cản. Lạch cách bốn. Dư cản trên người bao khỏa rơi trên mặt đất, trẩn mắt hốt hồn. Hắn chưa bao giờ thấy qua công tôn yên xuyên tự mình quần áo thời điểm, trong ấn tượng Aji đều là một thân phi ứng phục, mang theo mũ ô xa, đuổi tròn trịa cái chủng loại kia. Nhưng trước mắt Gazi, tóc dài xoa bay, phía trước trải khép lại thành ngay lập tức thái an lưu hành nhất săn đuôi tóc, đơn giản dùng một cái ngọc châm tử đi qua. Aji khuôn mặt là thuộc về cổ vận hương vị rất đậm mặt, thầm. trước đó mang mũ ô sa thời điểm, dây nhỏ lật lấy cái cằm liền có thể nhìn ra bất phàm. Hiện tại mũ lấy xuống, Một tấm đẹp đẽ mặt trứng nông cư như vậy không hề cố kỵ rơi vào sàn đôi tóc phía dưới. Trên trán mặc dù vẫn như cũ khí khái hào hùng lạc lệ, nhưng lại bị phần này ôn nhu tổng hợp rơi, có cố tử cực kỳ hấp dẫn người đặc biệt nữ tính thành thuộc mị lực. Aji khả năng chính mình cũng không biết rõ, bởi vì lịch duyệt lắng động nguyên nhân, rất nhiều thời điểm, nàng mắt hạnh tự mang phong tình, dư cảm cái này thân thể trẻ trung căn bản cầm giữ không được Aji loại này nhãn thần, phí tế bào não, cầu phiếu. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 152 223 225 cùng a Azji mở ra mỹ hảo ở trùng sinh hoạt. Xuống chút nữa, công tôn nhiên mặc một thân màu trắng vạt phải váy dài, lệ tu thân, đem đường con hoàn mỹ trên hiện. Trước ngực lập thể phi ưng không thấy, thay vào đó là một bộ lập thể rõ ràng đề ở. Xuống chút nữa, vòng eo tinh tế, đến phần hông độ cong giống ngóc ngược hồ lô, đường còn cực kỳ mê người. Thật đơn giản màu trắng váy dài, thật đơn giản sàn đuôi tóc, xuống trên người công tôn nhiên, liền tự mang vạn loại phong tình. Loại này thành thuộc nữ nhân ý vị là những cái kia tiểu cô nương căn bản là so sánh không bằng. Loại này có thể vọt thẳng phá ngươi nội tâm chỗ sâu nhất công xưởng, để ngươi hóa thân dã thú loại kia. A Di, ta không chống nổi. Dư Càn bước chân cảm thấy có nặng ngàn cân, không thể động đậy. Hắn lần thứ nhất gặp Công Tôn Nghiên xuyên tư trang, giống như Thái Sơn áp đỉnh thở không nổi, quá mẹ nó đỉnh đây mới là cực phẩm nhất A Gia. Ngươi làm gì? Công Tôn Nghiên gặp Dư Càn bộ dạng này suy dạng, không khỏi nhẹ chau lại lông mày. Dư Càn lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian xoay người nhặt lên bọc đồ của mình, tiện thể vụng trộm xóa đi khóe miệng nước bọt, trực tiếp đi đến trước liếm láp nụ cười. Bộ trưởng, ngươi xuyên cái này thân, ta kém chút không nhận ra được. Ta xuyên cái này thân có vấn đề. Công Tôn Nhiên nhàn nhạt hỏi một câu. Không có vấn đề, không có vấn đề gì. Dư Cản tranh thủ thời gian lúc đầu, mới gặp kinh động như gặp thiên nhân, cho nên vừa rồi thất thố. À, Bộ trưởng thứ lỗi, cùng ta vào đi. Công Tôn Nhiên quay người hướng gian phòng đi đến. Nàng đi đường không có xoay, nhưng là bởi vì quá bảo mãn để cho người ta thoạt nhìn như là tại xoay. Loại này giống như xoay không phải xoay trạng thái, chỉ dạy Dư Cản không rời mắt nổi đi vào gian phòng. Một cái cảnh quan rất lớn. Giường cũng rất lớn. Bố trí đối lập ngăn nọ, nhưng là bốn phía cũng bày biện không ít quý hiếm đồ cổ. Rất nhiều đều là dư cản chưa thấy qua. Trưng bày rất coi trọng. Trên bàn gỗ còn đốt đàn hương, đem trong phòng hun tươi mát lại nhẹ Những ngày gần đây, ngươi hãy ngủ ở chỗ này." Công Tôn Yên nói một câu. "Đây không phải bộ trưởng gian phòng sao?" Dư Cản hỏi một câu. "Thế nào, ngươi còn muốn đi phòng ta ngủ?" Công Tôn Yên quay đầu nhìn xem Dư Cản. "Không có, không có." Dư Cản cười ha ha, che giấu bị vạch trần xấu hổ. "Ta yêu thích yên tính, ban đêm không nên ồn ào, không muốn phát ra thanh âm kỳ quái." Công Tôn Yên lại dặn dò một câu. "Ừm." Dư Cản không hiểu, như thế nào xem như âm kỳ quái? Công Tôn Nghiên lại quay đầu đi ra cửa, Dư Cản tiện tay đem bao khóa nhét vào trên ghế, đi theo A Ji cái mông hấp tấp đi ra. Trở lại trong nội viện, Công Tôn Nghiên chỉ vào trong viện bàn đá, nói: "Ăn chưa? "Không có." Dư Cản trực tiếp nói láo. ngồi xuống, ta đi mặt phẳng ở hai đầu đình trụ. Công Tôn Nghiên quay đầu hướng lệnh phòng phòng bếp đi đến. Dư Cản sững sốt một cái, hướng về phía Công Tôn Nghiên bóng lưng hỏi một câu: "Bộ trưởng ngươi bỏ xuống mặt sau. Lời nói có thể ít điểm. Công Tôn Nghiên cũng không quay đầu lại nói một câu, liền đi vào phòng bếp. Dư Cản rất là hưng phấn ngồi ở bên bàn, con xoa tay. A zi ở dưới mặt, vậy nhất định rất mỹ vị. Rất nhanh, Công Tôn Nghiên liền bưng hai tô mì ra, đúng vậy, buồn. Võ tu lượng cơm ăn bình thường đều tương đối lớn, Công Tôn Nghiên hiển nhiên không có khách khí, đem hai cái chậu lớn bày tại trên mặt bàn, cùng Dư Càn một người một chậu. Nhân lúc còn nóng ăn, Công Tôn Nghiên sau khi ngồi xuống chỉ vào chậu rửa mà nói, "Được rồi, tốt." Dư Càn có chút trợn khóc trợn cười cầm lấy đua ăn mì, nhìn xem Công Tôn Nghiên, thật sự có chút buồn cười. Chậu rửa mặt có A zi cái mặt lạt yêu lớn, nàng đầu ăn mì bộ dáng thật rất đỉnh. Làm Dư Càn khẩu vị cũng khá, phu phu đổi tiếp A zi cùng một chỗ ăn. Bộ trưởng, cái này địa phương phong bình xác thực không ra hồn, người làm gì đem sân nhỏ thuê ở chỗ này?" Dư Cản Hiếu kỳ hỏi. Công Tôn Nghiên lau chùi đi cái trán thấm ra mồ hôi, "Tiện tĩnh, thuận tiện. Và lại, cái nào phường hội không có người nuôi bên ngoài chỗ ở?" Cùng Dư Cản trò chuyện những câu chuyện này, Công Tôn Nghiên cũng là không tí hiểm. Lấy hai người bọn họ hiện tại rất quen trình độ tới nói, đây không tính là cái gì. Trước đó tiêu chuẩn cùng so cái này lớn hơn nhiều. Hai người mặc dù nhận biết thời gian không phải dài lắm, nhưng là đợi cùng một chỗ thời gian tuyệt đối tính toán rất nhiều. Theo bản năng Công Tôn Nghiên liền đã chậm rãi bắt đầu đối dư Càn không đề phòng, nhất là đang nhìn đối phương Tiểu Bản bản sau. Cứ việc dư Càn cực lực giả bệnh viết không phải mình, nhưng là đây dễ dàng như vậy thuyết phục. Cái giờ này là Công Tôn Nghiên rất không dám nhìn thẳng đối mặt, thật sự là dư Càn người này quá, quá cả gan làm loạn. Lần này đem dư Càn gọi qua ở, đúng là quý tài, nghĩ đến có thể hào hảo dẫn dắt đối phương nhập đan hải. Sau đó chính là vấn đề an toàn. Nho nhỏ ti trưởng kháng vụ án lớn như vậy, xác thực tính nguy hiểm rất cao. Về phần mình trong lòng chỗ sâu điểm này tâm tư nhỏ Công Tôn Nghiên không dám đối mặt, nhưng lại nhịn không được tới gần đem Dư Càn gọi qua không phải là không có phương diện này nguyên nhân, A muốn khiêu chiến chính một cái tâm linh chỗ sâu, nhìn xem có phải hay không xảy ra chút chính mình cũng không có phát giác biến hóa. Cũng là, chính là nghĩ đến bộ trưởng ngươi một mình một người tại khả năng này sẽ không tiện. Dư Càn cười nói, "Ta một thân phi ưng phục không đủ." Công Tôn Nghiên hỏi ngược một câu. Dư Càn mỉm mắt dạo dục, thật không hiểu tình thú. An mì, an mì." Dư Càn phù phù phù lại là một ngụm, tán thưởng nói, "Bộ trưởng tay nghề thật tuyệt, có thể ăn vào tốt như vậy trước mặt, là ta thật có phúc." Tranh thủ thời gian ăn, ăn xong tu luyện. Công Tôn yên bổ sung một câu. A. Dư càng ngây ngẩn cả người. "Từng có vấn đề?" Công Tôn Nghiên hỏi lại. "Có phải hay không có chút quá gấp?" Dư càng nhỏ giọng nói, "Ta còn muốn lấy nghỉ một lát đây." Ngươi liền cái này thái độ. Công Tôn Nghiên nhíu mày nhìn xem Dư Càn. "Nghe bộ trưởng." Dư Càn khô khan cười một tiếng. Xem ra cái này Công Tôn Nguyệt lời nói không hoa, á di thật một lòng hướng võ. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, không trước gấp tình cảm, lại gấp lấy tu luyện, đây không phải nói đùa đấy nha. Vừa mới còn tưởng tượng lấy cùng a Aji cùng nhau mỹ hảo ở trung sinh hoạt, hiện tại quay đầu liền bị đánh vỡ. Rất nhanh, Dư Càn liền ăn sau mặt, hắn đang muốn đứng dậy thu lại bắt đua thời điểm, lại bị Công Tôn Nghiên gọi lại, cái sau phi thường rất quen thu lại ăn cơm thừa rượu cặn. Dư Càn ngẩng người, tại hắn trong tiềm thức, Công Tôn Nghiên mạnh hơn chính mình, địa vị cao hơn chính mình, lại là lãnh đạo của mình, ổn thỏa siêu cấp nữ cường người một cái. Theo lý thuyết, những này tạp vụ công việc tự mình tới làm mới là. Thế nhưng là đối phương vậy mà lo liệu lấy cực kỳ truyền thống nữ tử tư duy. Những này đồ vật nên là làm nữ tính thân phận để làm, cứ việc, nàng so Dư Càn lợi hại. Nhìn xem trên giới bận rộn công tôn niên, Dư càng lúc này mới kịp phản ứng. Thật sự là hiền lương thuộc đức đích ra zi. Loại sinh vật này, ở trên đời vậy cũng là tuyệt tích loại kia. Dư càng mặc dù vẫn còn có chút khó chịu nhìn xem Công Tôn Yên tại kia thu dọn, nhưng là cuối cùng vẫn là không có ra tay giúp đỡ, không cần thiết nhường Công Tôn Yên cảm thấy mình khác loại. Rất nhanh, Công Tôn Yên liền đem hết thể thu thập xong, lần nữa đi ra phòng bếp về sau, trực tiếp nói với Dư Càn, "Vào nhà, tu luyện." Dư Càn lại cười nói, "Bộ trưởng, chúng ta không đợi, ngồi sẽ tiêu cơm một chút, ta thuận tiện có chút vấn đề thỉnh giáo ngươi." Nhìn xem Dư Càn kia thành khẩn con ngươi, Công Tôn Yên một lần nữa con người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn xem đối phương, người muốn hỏi cái gì? Dư Cẩn làm sao có thể có đứng đắn vấn đề, lại thế nào khả năng cứ như vậy đi vào cùng Công Tôn Yên cùng một chỗ tu luyện? Hắn là đến cùng A-Di ở chung, không phải đi cầu tiến tới. Không đúng, cũng coi là cầu tới tiến vào, cùng A-Di tình cảm nâng cao một bước mới là. Tu luyện chuyện này tự mình vốn là một mực kiên trì, vô luận có hay không Công Tôn Yên dạy bảo đều là đồng dạng con đường, căn bản không có thèm đối phương dạy bảo. Hắn hiếm có chính là Aji người này, không phải kinh nghiệm của nàng Có như vậy đến tốt đẹp cơ hội lấy ra cùng Aji cùng một chỗ tu luyện có cái gì kỉnh. Muốn tu luyện cũng là xong tu mới là. Nhưng là thời khắc này Dư Càn một điểm không có gấp, ngược lại tương đương trầm ổn, giống một đầu nhất có kiên nhẫn sắc lang đúng vậy, đối Công Tôn Nghiên không thể gấp, Aji loại này cường độ nữ nhân cũng không phải những cái này tiểu cô nương, rất khó hướng dẫn, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn mới có thể. Song tu bước đầu tiên, không ngừng tăng tiến lẫn nhau ở giữa hiểu rõ. Hiện tại Dư Càn đối Công Tôn Nghiên hiểu rõ phần lớn là công sự trên cùng theo Công Tôn bên kia nghe được một chút, dựa vào hai người bọn họ tự mình ở giữa trao đổi hiểu cơ hội là không. Rất nhiều chuyện nhất định phải tại hai người tự mình thời điểm nói ra mới xem như hữu hiệu giao lưu. Dư Cản dự định trước đi theo hiểu Công Tôn Nghiên hết thể bắt đầu, bao quát nàng sự tình trước kia. "Bộ trưởng, ta muốn hỏi ngươi tuổi trẻ thời điểm tại đại lý tự sự tình có thể sao?" Dư Cản tốt âm thanh nói, "Ngươi chính là muốn hỏi loại vấn đề này." Công Tôn Nghiên chừng chừng nhìn xem Dư Cản. Dư Cản trực tiếp không chút do dự mở liếm. "Đúng vậy bộ trưởng, ta một mực đem bộ trưởng ngươi làm lẫm thần tượng, cho nên ta cảm thấy ngươi lúc trước trải qua khẳng định đối ta nhân sinh phi thường có giận dứt. Ta cũng nghĩ làm bộ trưởng mạnh như nhau hung hăng ngươi." Đồng dạng là đại lý tự làm ra đồ xuất cống hiến người, đồng dạng lấy đại lý tự là tuyệt đối ý chí người. Không thể không thừa nhận, Công Tôn Nghiên bị liếm dễ chịu, nhất là đối đầu dư Cản kia tràn ngập khâm phục ánh mắt thời điểm. Là người liền có lòng hư binh, nhất là tại các phái trước mặt. Công Tôn Nghiên kỳ thật lúc đầu không dạng này, nhưng khi đối tượng là dư Cản thời điểm, loại tâm tình này liền không cầm được sông lên đầu. Làm đại lý tự duy nhất nữ bộ trưởng, cùng nhau đi tới lòng chua sót đổi lấy phần này vĩ đại, Công Tôn chính là cảm thấy từ đáy lòng tiêu ngạo. Hiện tại phần này thành tựu bị trước mắt vị này cả gan làm đệ, đệ rất là sùng bái bộ dáng. Công Tôn Nhiên thì càng dễ chịu, nàng nguyện ý giảng thuật. Bởi vì nàng biết rõ, phần này giảng thuật sẽ cho làm nữ tính tự mình mang đến trên tâm lý đầy đủ phản hồi. Muốn hỏi cái gì liền hỏi, ta biết đến đều sẽ nói." Công Tôn Diên luôn cằm nói. "Bộ trưởng, ngươi là năm nào tiến vào đại lý tự?" Dư càng dùng giọng buông lỏng hỏi. "Ta 17 tuổi năm đó." Công Tôn Diên trở lại, lúc ấy chính là tiến vào bộ tập. Có thể nói, ta tiến vào đại lý tự về sau liền một mực tại bộ tập đợi. "Ngươi bộ trưởng kia ngươi vì sao lại tại còn trẻ như vậy thời điểm liền tiến vào đại lý tự đâu?" Dư Cản tiếp tục hỏi. "Khảo qua liền tiến vào." Công Tôn Nghiên đơn giản trả lời. Dư càng nhìn xem đối phương, cẩn thận hỏi, lúc ấy tiểu nguyệt nói, "Bộ trưởng ngươi là bởi vì không muốn bị trong nhà chói buộc, lúc này mới lựa chọn trực tiếp tiến vào đại lý tự." Công Tôn Nghiên trầm ngâm hai tiếng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói lời nói thật, có thể nói như vậy, ta cũng không chính ngứa thích cả một đời trực tiếp cứ như vậy được ban bài. Một chút như vậy ý tứ cũng không có. Cho nên, ta theo 13 tuổi bắt đầu liền một mực học tập đại lý tự tương quan tri thức, sau đó tự mình báo danh, cuối cùng thi đậu. Chỉ có tiến vào đại lý tự, ta mới có lựa chọn của mình hành vi, hơn nữa còn có thể tiếp xúc tốt hơn tu vi phương thức. Dư Càn tỉnh tới, ta còn tưởng rằng bộ trưởng ngươi từ nhỏ đã tập võ là trong nhà ăn bài, không nghĩ tới là tự mình truy cầu. Nói thật, Dư Cản ngược lại là không nghĩ tới Công Tôn Nghiên phần này thẳng thắn trả lời. Rất rõ ràng, đối phương là một cái tư duy ý thức tương đối vượt mức quy định độc lập nữ tính, đối với điểm này, Dư Cản vẫn là rất thưởng thức. Bởi vì đây chính là Aji mị lực, độc lập, cường đại, tự tin, chính là lớn. Cũng chính bởi vì những này ưu tú điểm, mới có thể nhường Dư Cản đúng A-di muốn nhổ không thể, một điểm sức chống cự cũng không có. Hoặc là nói, không chỉ là Dư Cản, bất kỳ nam nhân nào cũng đỡ không nổi như thế có mị lực thành thuộc nữ tính. Không đơn phần là bởi vì phong tình vạn trùng bên ngoài. Càng là loại kia nội ngoại kiêm tu cường đại, rất đỉnh. Dư Càn tiếp tục hỏi, cái kiếp như thế nhiều năm xuống tới, tại đại lý tự một mực dâng ra tự mình thanh xuân, bộ trưởng ngươi có hay không hối hận? Công Tôn Nghiên có chút không hiểu, hối hận? Hối hận cái gì? Người cả đời này cũng không thể cô đơn chết bóng đi, Dư càng rất là huyện chuyển nói một câu. Công Tôn Nghiên sắc mặt lúc này xông lên vẻ giận dữ, ta là để ngươi hỏi kinh nghiệm, hỏi cái này nhiều vô dụng làm gì? Dư Càn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, bộ trưởng, không có ý tứ gì khác, chính là suy nghĩ nhiều hiệu một cái bộ trưởng ngươi. Công Tôn Nghiên dần dần nếm nuốt ra hương vị không được bình thường, cái này dư càn nơi nào có nửa điểm muốn học tập trực vào kinh nghiệm bộ dạng. Ngươi hiểu rõ nhiều như vậy làm gì? Chính là đơn thuần nghĩ càng thâm nhập nhận biết một cái bộ trưởng ngươi, ta từ đầu đến cuối cho rằng bộ trưởng ngươi là đáng giá ta sùng bái cả đời đối tượng." Dư Càn chân thành mà nhiệt tình nói. Công Tôn Viện không được tự nhiên đứng lên nói thẳng, "Không cần phải nói những thứ vô dụng này nhiều lời, tu luyện." "A, tốt." Dư Càn Nhu thuận đứng lên, đi theo Ái Di phía sau cái mông đi vào trong phòng. Vừa vào nhà, Dư liền trực tiếp bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng. Đêm công Tôn Nghiên bị Hủ Têu To một tiếng nhảy đến khác một bên, nhìn hằm hằm Dư Càn, ngươi lại tại làm gì? Dư Càn sững sốt một cái, trợ giúp tu hành không phải muốn tự y phục xuống sao? Ta đọc sách trên đều là như thế viết. Công Tôn Nghiên hít sâu một hơi, kiềm chế cái này lửa giận, mặc vào. Dư Càn bất đắc dĩ một bên buộc lên quần áo, một bên lẩm bẩm, ta đọc sách trên cũng nói như vậy, còn dám làm loạn, cũng đừng trách ta không khách khí. Công Tôn Nghiên giận không chỗ phát tiết. Dư Càn rụt phía dưới cổ, chân chu leo đến trên giường, nhãn thần quật cường nhìn xem Công Tôn Nghiên, bộ trưởng, ta muốn đánh nhau với ngươi. Đánh nhau? Công Tôn Nghiên nhìn xem dư Càn cái mông phía dưới tấm kia giường lớn, theo bản năng lại coi là đối phương bắt đầu miệng hoa hoa bắt đầu, lúc này lại sạm mặt lại, thẹn quá hóa giận. Dư Càn gặp tình huống không đúng, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Bộ trưởng không nên hiểu lầm, ta nói là muốn cùng bộ trưởng ngươi luận bàn một ít thực lực. Là một tên võ tu, không chỉ là cảnh giới trên tăng lên, kỹ xảo chiến đấu khẳng định cũng muốn tăng lên. Bộ trưởng ngươi có thể áp chế tu vi cùng ta hảo hảo đánh một trận sao?" Thuần Thúy thuộc về kỹ tính nghiên cứu thảo luận cái chủng kia. Công mặt rốt lại, nhưng dù sao có như vậy sợi cảm giác, chính là dư Càn luôn luôn trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Nghe rất hợp tiêu chuẩn, thế nhưng là theo đối phương bên trong miệng nói ra làm sao lại như vậy không đứng đắn cảm giác. Chuyện đánh nhau có thể, đêm nay ta xem trước một chút người Phương thức tu luyện, ngày mai lại đánh. Công Tôn Nhiên gật đầu đồng ý dư cẩn ý nghĩ, tiếp tục nói, hiện tại, người trước thổ nạp tu luyện cho ta xem một chút. Ta hảo tâm bên trong nắm chắc. Được rồi." Dư Cẩn lên tiếng, sau đó nhu thuận bày lên tu luyện tư thế ngồi, hắc mắt bắt đầu hô hấp thổ nạp lên thái dương của tới. Dư Cẩn trước tiên vô dụng thể nội bản nguyên chi lực, mà là đơn thuần bẩm vào tự mình thiên phú tại kia trầm ung dung thổ nạp. Công Tôn Nghiên ánh mắt tập trung ở dư cản trên thân, đồng thời tay phải đặt ở dư cản trên đầu, dụng tâm cảm thụ được. Rất nhanh, nàng liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này dư cản thổ nạp tốc độ như chó bò đồng dạng hỏng bét nát tốc độ, một điểm thiên tài bộ dáng cũng không có. Con hàng này có thể hơn một tháng đến thất phẩm đỉnh phong. Đây không phải đang nói đùa. Công Tôn Nghiên nhịn không được, lên tiếng hỏi, đây chính là người thổ nạp tốc độ sao? Dư Cản mở to mắt, cười nói, đây là làm nóng người bộ trưởng, ta toàn lực ra tốc sợ ngươi sợ hãi. Vậy liên toàn lực ra tốc? Công Tôn Nghiên gật đầu. Được chưa? Dư Cản đập đi xuống miệng, nói, bộ trưởng ngồi vững vàng, ta rất mạnh." Nói xong, Dư Càn trực tiếp đem linh lục bên trong bản nguyên tri lực phun ra thể nội, lấy một loại biến thái tốc độ bắt đầu hô hấp thổ nạp. Một cú to lớn, mạnh mẽ, cường tráng hấp lực theo Dư Càn định đầu chỗ truyền đến. Cái này mãnh liệt thổ nạp tốc độ mang theo tốc độ chạy đem Công Tôn Yên mái tóc đều thổi bay múa. Công Tôn Yên sắc mặt lúc này mãnh liệt biến, giống gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Dư Càn. Trên đời lại có như thế mãnh nam. Cái này đáng chết đẩy mang cảm giác, a, thật là thật mạnh mẽ. Công Tôn Yên chưa hề tại bất luận cái gì một tên tu sĩ trên thân cảm nhận được như vậy hùng tráng nạp phương thức. Như kinh hít, để cho người ta theo trong đáy lòng sinh ra e ngại cùng hâm mộ đây chính là siêu cấp thiên tài mà. Chắc không được, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tu luyện tới rất nhiều một đời người cũng không cách nào với tới độ cao. Công Tôn Nghiên nội tâm giờ phút này tất cả đều là rung động, rung không được loại thứ hai cảm giác. Rất nhanh, Dư càng thu liễm lại thổ nạp tốc độ, lần nữa mở mắt nhìn xem Công Tôn Nghiên, vô tội hỏi, "Bộ trưởng, ngươi cảm thấy cái này như thế nào?" Công Tôn Nghiên chật vật đem tay phải theo Dư càng trên đỉnh đầu rời xuống tới, một thời gian vậy mà không biết rõ làm gì đánh giá, cuối cùng nói, "Ừm, còn không tệ." Thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn có thể xung kích Đan Hải cảnh, không cần thiết lại kéo lấy, bởi vì như vậy ngược lại đối trong cơ thể ngươi dương mạch là nghiêm trọng gánh vác. Ngươi phải biết, tại không có vào Đan Hải trước đó, thể nội huyết khí quá mức ngưng thực luyện sẽ tạo thành loại hậu quả này. Cũng không phải là vượt ngưng thực đối nhập Đan Hải thời điểm càng tốt ở trong đó phân tốc muốn rất mấu chốt năm chắc. Cái này mấy ngày ta sẽ một mực giám sát ngươi tu luyện, chờ đến trạng thái tốt nhất thời điểm, ta sẽ giúp ngươi một tay, trực tiếp phá Đan Hải. Lấy ngươi vừa rồi bày ra thổ nạp năng lực, phá cảnh đối với ngươi mà nói không tính rất khó khăn, có thể sẽ khó khăn là đan hải kích thước vấn đề đến thời điểm ta sẽ nặng trợ giúp điểm ấy, sẽ dốc toàn lực phối hợp dẫn dắt ngươi. Được rồi bộ trưởng. Dư càng Cảm kích nói điểm ấy là thật muốn cảm tạ Công Tôn Nghiên, hắn mặc dù tốc độ tu luyện nhanh, nhưng là đan hải kinh nghiệm so với Công Tôn Nghiên tới nói cái giấm cũng không bằng. Hiện tại cái này có thượng phẩm đan hải tới người như thế vô tư trợ giúp tự mình, làm sao có thể không cảm kích đối phương. Ngươi tiếp tục thủ nạp tu luyện đi. Công Tôn Nghiên gật đầu, tiếp tục nói, không nên quá mải liệt, chú ý một chút phân tốc, quá mạnh. Đối gánh nặng của thân thể sẽ rất lớn. Bất lợi cho tiến vào đan hải trạng thái thân thể, chú ý một cái. Ngươi bây giờ làm chính là có thể đem thể nội tu vi vung chi như cánh tay, dạng này mới có thể vì ngươi phá cảnh cung cấp trợ giúp lớn nhất. Được rồi bộ trưởng, ta minh bạch." Dư Càn đồng ý, sau đó Công Tôn Nghiên liền xoay người rời đi. "Ai, bộ trưởng, ngươi không đổi ta sao?" Dư Càn sửng suốt một cái. Công Tôn Nghiên dừng lại thân thể, "Ta tối nay tiễn đến, ngươi tiếp tục." A Di lúc đầu không muốn lưu lại tới, không chỉ là bởi vì hiện giai đoạn nàng không có gì đồ vật tốt dạy Dư Càn. Càng quan trọng hơn là bởi vì dư càn loại kia minh ngông bộc phát hấp lực, loại này cường tráng thổ nạp năng lực nhường a gì căn bản là muốn ngừng mà không được, cảm xúc cuồn cuộn không kềm chế được. Nàng hiện tại rất nóng, cần đi ra bên ngoài hít thở không khí, có chút nhịn không được. Có thời điểm, công tôn yên kỳ thật một mực hoài nghi mình cái điểm kia đến cùng ở nơi nào. Về sau một lần trong lúc vô tình phát hiện, tự mình điểm ở chỗ tu luyện thời điểm dâng lên chi lực. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể trở thành một cái tu luyện của ma, mới có thể nóng như vậy trùng con đường tu hành. Chuyện này ai cũng không biết rõ, là chính nàng bí mật. Hiện tại, cảm nhận được dư càn thực lực Nàng lại như thế nào có thể đem năm lấy, không có bị trò mèo liền đã rất không dễ dàng. Ngồi ở trên giường Dư Càn đương nhiên sẽ không biết rõ điểm ấy, nếu là hắn biết rõ a Aji điểm tại cái này, sợ là muốn kinh hô một tiếng. a is v thật sự là kỳ quái. Dư Càn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là tiếp tục tu luyện, chờ đợi Aji về sau tiếp tục xung hạnh. Mỹ Hạo ở trung sinh hoạt đã đang hướng về minh mạc, nắm chặt cơ hội, nên tiếp sẽ là huynh đệ mình hai người hạnh phúc lớn nhất. Sáng sớm hôm sau, tu luyện một đêm Dư Càn đang ngồi ở sân nhỏ bên trong đánh răng, bên người công tôn niên mặc đơn giản tố y tại kia làm mở rộng vận động, linh hoạt cốt. Dư Cẩn hàm răng đã đánh 15 phút, không phải thích sạch sẽ, là mẹ nó ánh mắt căn bản cũng không có thể theo Aji trên thân dịch chuyển khỏi. Vừa sáng sớm 4 là nam tử trẻ tuổi rất huyết khí phương cương thời điểm, kết quả như thế cái dáng người xinh đẹp Aji ở trước mặt ngươi luyện yoga, ngươi có thể bỏ được không nhìn. Lợi cũng mẹ nó đánh đổ máu. Các loại Công Tôn Yên đình chỉ động tác về sau, Dư Cẩn lúc này mới lưu luyến không rời súp miệng, khóe mắt dư nhưng như cũng tại người Aji hô hấp kéo theo to lớn trước lưu lại. Xoẹt xẹt bốn, xương âm, Công Tôn một cái thân đi vào Dư Càn sau lưng, trực tiếp nắm lên hai cánh tay của hắn thay đổi đến phía sau. Đau đau Bộ trưởng, điểm nhẹ. Dư Cản trực tiếp đau kêu thành tiếng. Công Tôn Nhiên đầu gối gắt gao chống đỡ lấy Dư Cản phía sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, lần sau con mắt lại không quý củ, ngươi thử nhìn một chút. Không dám, ta cũng không dám nữa. Dư Cản tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Cô cô, cô cô, ngươi nổi lên không? Cửa sân bị Công Tôn nguyện trực tiếp đẩy ra, tiểu cô nương nhảy ai nhảy liền đi tiến đến. Sau đó, không khí ngay tại cái này một giây đọc lại. Tại Công Tôn nguyện trong mắt, nàng tận mắt nhìn thấy Coco của mình đang cưỡi trên người Dư Cản, cái sau một mặt thống khổ nhưng lại hưởng thụ bộ dạng. Ba cái vấn đề một thời gian hiện lên ở Công Tôn nguyện trong đầu. Ta tiến vào sai sân nhỏ rồi. Dư Cẩn vì sao lại tại cái này? Cô cô cùng Dư Cẩn đang làm gì? Dù là mạnh như Công Tôn Nhiên, giờ khác này cũng đột nhiên có chút không hiểu bối rối, không biết rõ vì cái gì, chính là đột nhiên rất hoảng, nhất là tại đối đầu Công Tôn Nguyệt kia thuần khiết mở mịt nhãn thần thời điểm. Trong đầu sông lên vô tận chột dạ, hảo tâm hư mà nói. Nàng tranh thủ thời gian buông tay ra, mà Dư Cẩn một thời gian bởi vì không có lực đạo giằng cầm, phản tác dụng lực phía dưới không có ổn định, trực tiếp ngã cái mặt muối chăn đầy. Hôm nay làm sao sớm như vậy? Công Tôn Yên đứng lên, cố gắng bình tĩnh hỏi, "Ta, ta." Công Tôn Nguyệt có chút lúng túng, một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào vấn đề này. Người bình thường cũng dậy sớm như thế." Nằm Dạm trên mặt đất dư càn đứng lên, nhè răng trận mắt vung lấy cánh tay, giọng nói cũng không phải là rất khách khí hỏi Công Tôn Nguyệt. "Nói đùa, tại Công Tôn Yên cái này sợ coi như xong. Trong thấy Công Tôn Nguyệt còn muốn sợ, vậy sau này mình mặt tại cái này Công Tôn ra làm như thế nào nâng lên? Cô cô, dư càn làm sao tại cái này?" Công Tôn rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ vào dư càn hỏi, "Biết hay không sự tình?" Dư Cản sụ mặt, có còn muốn hay không đến ta vàng đi rồi. Vậy sao ngươi tại cái này nha? Công Tôn Nguyệt sửng sốt một cái, có chút huỷ khuất vênh lên khóe miệng hỏi. Dư Cản tiếp tục sụ mặt nói, giữa lãnh đạo hợp tác phá án, ngươi không cần lý giải, ra ngoài chờ ta, ta thu dọn một cái liền rất mau ra đi. Nha. Công Tôn Nguyệt mặt mũi tràn đầy buồn bực quay người rời đi. Một bên Công Tôn Nghiên do dự một cái, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nàng vốn là chưa nghĩ ra đối Công Tôn Nguyệt lý do thoái thác, hiện tại Dư Cản dạng Các loại chính sẽ y phục mặc tốt, lại cùng nàng hơi giải thích một cái. Công Tôn Nghiên cũng không biết mình vì cái gì cần giải thích, như Dư Cẩn nói, chỉ là đơn thuần hợp tác phá án, không có gì tốt giải thích. Thế nhưng là chính là chỗ dạng, nhất định phải giải thích. Công Tôn Nguyệt sau khi đi ra, Dư Cẩn trong nháy mắt sắc mặt phun lên nụ cười, gặp may nhìn xem a gì. Công Tôn Yên lườm Dư Cẩn một cái, chỉ nói là, tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Non nửa khắp sau, Dư Cẩn cùng Công Tôn Yên hai người thay xong đại lý tự quần áo sau liền đi ra ngoài. Công Tôn Nguyệt rất nghe lời tại loại kia. Dư Cẩn phi thường có nhãn lực gặp chủ động đi phía trước một bên, cho cô cháu hai người lưu lại cực kỳ tư mật nói chuyện riêng không gian. Không hẹn mà cùng Hai người ánh mắt cũng rơi vào trước mặt Dư Cản trên thân. Công Tôn Nghiên không bằng Công Tôn Nguyệt mở miệng hỏi thăm, liền chủ động nói, "Thẩm viên án ngươi hẳn là biết rõ đi." "Biết đến." Công Tôn Nguyệt nhu thuận gật đầu. "Bạch Quỷ Yến ngày ấy, bệnh hạ bị người hành thích." Công Tôn Nghiên tiếp tục đơn giản giải thích, "Hiện tại, cái này thấm viên án cùng cái này ám sát án cũng giao cho Dư Cản chủ thể phụ trách, ta cùng Cố lao hiệp trợ." Công Tôn Nguyệt lúc này liền đem sự tình vừa rồi không hề để tâm, cả người lập tức lên, "Dư Cản không phải mới vừa là cấp trên giải sao? Làm sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn? Cái này không hợp lý a." Bệnh hạ ý chỉ Công Tôn Nghiên giải thích, cái kiếp như thế lớn bản án, nhường ty trưởng đi làm, chẳng phải là rất nguy hiểm. Công Tôn Nguyệt tiếp tục gân cân hỏi, "Đúng thế." Công Tôn Nghiên gật đầu, "Cho nên ta đem hắn đưa đến bên này ở tạm, cái kia sân nhỏ xác thực nguy hiểm một chút, tại ta đây giúp đỡ một cái. Còn có chính là, Dư Cản lập tức liền muốn đột phá Đan Hải cảnh, hắn thiên phú dị bẩm, ta quý tại, cũng nghĩ tại đám này hắn một cái, hy vọng có thể làm cái tốt một chút Đan Hải ra." Công Tôn Nguyệt bừng tỉnh ấy, "Cho nên cô câu ngươi vừa rồi cưỡi Dư Cản là đang giúp hắn tu luyện." Công mặt, lại bắt đầu dạng, trái lương tâm đầu, "Đúng thế." Nguyên lai là dạng này a." Công Tôn Nguyệt gật đầu, sau đó lại thay dư cản đánh ốm bất bình, hắn vừa mới là ty trưởng liền có khó như vậy bản án, đây không phải bị nhằm vào nha. "Nói bậy cái gì đây?" Công Tôn Nghiên trừng mắt đối phương, đừng bảo là loại này hồ đồ lời nói, tâm tư của bệnh hạ há lại ngươi có thể phỏng đoán. "Ta sai rồi." Công Tôn Nguyệt hoạt bát lên lưỡi, tiếp theo nói, "Thế nhưng là vì cái gì dư cản tu luyện nhanh như vậy a, hắn rõ ràng là tiến vào đại lý tự mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện, làm sao nhanh như vậy liền đến Đăng hải, hắn có phải hay không có cái gì bí quyết?" Công mặt nghiêm túc lên, ngươi còn như vậy nói lung tung. Về sau đừng gọi ta cô cô, nói với ngươi bao nhiêu lần, con đường tu hành vốn là cần kiên định ý chí, giống như ngươi ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, có thể hữu dụng, ngươi lại như thế phí thời gian xuống dưới, ngươi cả đời cũng không vào được đan hải. Cho nên, Dư Càn hắn rất chăm chỉ sao? Công Tôn Nguyệt hỏi một câu. Công Tôn Nhiên giật mình, trước kia nàng cũng tưởng rằng dạng này, thẳng đến trải qua tối hôm qua nàng mới biết rõ căn bản không phải chuyện như thế. Dư Càn người này thuần túy chính là ỷ vào tự mình tiên phú muốn làm gì thì làm, căn bản không hiểu chăm học khổ luyện là vật gì. Đối mặt Công Tôn Nguyệt vấn đề, Công Tôn Nghiên chỉ có thể lựa chọn chỉnh trọng gật đầu, trái lương tâm nói, là như vậy, dư cản phi thường chăm chỉ. không có biện pháp, không thể cùng người Công Tôn Nguyệt ngươi một ngày tùy tiện luyện một chút liền tốt. Người với người là không đồng dạng, luận tu luyện tiên phú, 10 cái Công Tôn Nguyệt buộc cùng một chỗ cũng xa xa so không lên dư cản. Cho nên, buổi sáng cô cô cưới hắn cũng là tu luyện một loại sao? Công Tôn Nguyệt lại hiếu kỳ hỏi một câu, Công Tôn Nghiên lần nữa giật mình, không qua được đúng không? Cái này còn có thể trả lời thế nào nha, chỉ có thể nói là a. Đúng thế. Công Tôn Nghiên kiên trì trả lời, "Cô cô, ta có thể đem đến ngươi cái này đến sao?" ta cũng nghĩ hảo hảo tu hành. Công Tôn Nguyệt lóe đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt treo đầy chờ mong hỏi Công Tôn Yên: "Ngươi xác định là chạy tu hành tới?" Công Tôn Yên đối với mình chất nữ lý giải tự nhiên là chó chuyện, nàng đều không có ý tứ điểm phá tâm tư của nàng. Quả nhiên, Công Tôn Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên: "Đúng vậy a, ta phải thật tốt tu hành." Không đợi Công Tôn Yên trả lời vấn đề này, đằng trước Dư Cản liền vội vã con người trở về, trừng mắt Công Tôn Nguyệt: "Không được. Nói đùa, tự mình thật vất vả cùng A Di có ở chúng cơ hội, Dư Càn làm sao có thể nhường cái kỳ đà cản núi tới?" Nói như vậy, tự mình tới này còn có cái gì ý nghĩa? Ở nhà bồi diệp tiền gì không tầm sao, cho nên không có khả năng nhường vị này tiểu nhi tử tới phá hư tự mình cùng a Aji cuộc sống tốt đẹp, tuyệt đối không được. Ngươi nghe lén ta nói chuyện." Công Tôn Nguyệt Lớn tiếng nói, "Không xem chừng nghe thấy, tóm lại chính là không được." Dư Càn dùng không thể nghi ngờ giọng nói nói, "Vì cái gì?" Công Tôn Nguyệt không hiểu hỏi, "Ta cùng bộ trưởng bận việc chính là đại sự, không thể có người quấy rầy, mà lại bên này nguy hiểm, ngươi một điểm năng lực tự vệ không có, không cho phép tới này." Dư Càn chắc chắn nói, "Thế nhưng là?" "Không có gì thế nhưng là." Dư Càn lớn tiếng nói. Ngươi nếu là còn muốn tiến vào Vàng Ti liền thành thành thật thật nghe lời của ta, loại yêu cầu này cũng làm không được, ta còn thế nào để ngươi đến Vàng Ti. Công Tôn Nguyệt sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng chỉ là túi đầu, nói, biết rõ. Dư càng gặp đây, hài lòng tiếp tục đi trở về phía trước. Công Tôn Yên từ đầu tới cuối duy trì trầm mặt, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Dư Cản cái này đợt quyết định không có tâm bệnh. Yếu như vậy Công Tôn Nguyệt không thích hợp tới này ân, không phải là bởi vì khác nguyên nhân, A-di thuần túy chính là lo lắng chất nữ an toàn. Rất nhanh, ba người đã đến đại lý tự. Thật cũng không vội vã lập tức đi ra ngoài trà đi mà là chuyện riêng phần mình trở lại tự mình ngành đại tề cung đình, kim loan điện phía trên. Mặt trời mới mọc đường hoàng sáng nhập trên đại điện. Thảo luận chính sự đại điện rất lớn, mặt đất dùng lọng cương vị lót đá, trung bên sảnh ngang cột gỗ đều vật dụng chất cực tốt linh mục dựng. Môn hộ tường ngói nhìn xem năm tháng rất lâu, toàn thân triển hiện trang nghiêm túc mục, bao hàm ngàn năm vương triều nội tỉnh. Lý Tuấn ngồi cao tại vương tọa phía trên, ánh mắt bình thản rơi vào phía dưới, kéo dài đến ngoài cửa lớn rộng lớn cung đình. Mặt trời mới mọc phản xạ tại lọng cương vị trên đá, mặt một thân màu da cam long bảo lý Tuân hai mắt tóe Phía dưới văn quan phân loại hai bên, Một thân tử bảo tệ tướng Trương Đình Du cùng đồng dạng tử bảo đại học sĩ Ngụy Khâm Lê đặt song song tại quan văn đứng đầu. Khác một bên cũng là liệt lấy hai đội, dẫn đầu là một vị mặc ngũ trảo mãng bảo trung niên nam tử, số tuổi nhìn xem so Lý Tuân ít hơn một chút. Trên trán càng là có mấy phần giống nhau. Tân Vương Lý Diễm, đương kim tiên tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, tông tộc lãnh tụ, địa vị cực kỳ siêu phàm đại tệ trên triều đình văn thần đại khái liền điểm như thế ba phe cánh, tệ Du cầm phái, sĩ Ngụy tướng, không lấn vào những thứ này Thái An cùng phụ cận mấy cái châu quận quân sự đại quyền một mực một mực bắt trong tay thiên tử, đây cũng là đại tệ tại Thái An thành cái vòng này trọng yếu nhất nền tảng cùng cậy vào. Bên ngoài cũng không có thần tử có dũng khí đem ý niệm đặt ở cái này phía trên. Vào chiều nha, vừa rồi quân quốc đại sự nên thương thảo cũng đều thương thảo không sai biệt lắm. Hiện tại là mấy cái này văn thần tự do phát triển thời gian, tục sưng phun người thời khác gần, gần 9000 chữ, thật có lỗi, kém chút đem bạn cho ít ít ít. Không có biện pháp, viết loại ngày này thường chính là tốc độ chậm, mọi người nhiều lý giải. Một ông chồm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên